chương ba trăm ba mươi tám cổ nhạc kỹ coi như như thế đối phó các ngươi vậy dư sải hát cá ma đế ẩn tàng tại trong bóng tối hai cái huyết sắc cự nhãn lộ ra một đạo lạnh leo hàng quang trầm giọng nói ra liền một cái vực sâu c h ả o sói mà thôi ta tới chiến hắn thủy giao nhất tộc một vị tộc l a o một bước bước đi ra một thân huyết khí rung động ầm ầm t h â n lực bành trướng hoàng đạo thần huy trùng kích vạn g i m xa hắn một bước phóng ra trong nháy mắt vượt qua thiên địa hàng rào một bước hướng vực sâu c h ả o sói phóng đi hoành vị này tộc lao bá đạo xuất thủ trực tiếp xuất thủ Rất là trực tiếp, không chút một là nào dài phía không đánh dòng, quyền dây dưa dài dòng, một quyền đánh phía vực sâu chảo pha sói, quyền mang t h phía nhạc thiên thiên địa, cùng ba chấn i dưới, ê n quyền từng sơn nát, tận quyền sông cùng một tòa sát xu sâu địa, ba vỡ vô Vực ý hồ. h ả o sói ngựa thiên nộ rít gạo một tiếng hai đầu tráng kiện chi sau、so、đột nhiên đạp lên mặt đất cao đại tráng to lớn thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo hát mang hướng vị này tộc lao v ọ t tới tốc độ nhanh như thiểm điện quay người tức thì vực sâu c h ả o sói lấy thân thể trực tiếp vọt tới quên mang q u a một tiếng trực tiếp ngạnh hám quyền mang cao lớn thân thể chăm chú hơi trúc trệ cường đại nhục thân chi lực hiện lộ rõ ràng không khác lệnh vô số người trợn mắt h ố t mồm sau đó hắn ngay lập tức phóng tới vị này tộc lao đột nhiên dỗi ra một cái tay trực tiếp đánh ra h oanh không có gì uy thế ngập trời chăm chú dựa vào nhục thân lực lượng một t á t này đã mất d ư ớ i thư không lập tức sụp đổ xuống a tộc lao huyết khí h oanh minh toàn thân b ộ c phát vô tận màu xanh phù văn két một tiếng một bộ chiến giáp trong nháy mắt nổi lên đem hắn bọc lại lấy lớp vẩy màu xanh tại đem tôi ở trong lóe ra hảo quang màu xanh vô cùng thần bị giết tộc lao hét lớn một tiếng, Sợi tóc bay lên vô biên chiến y giống như tinh hà từ cựu thiên nghiêng mà xuống lấy lôi đỉnh c u ồ n g bá chi thế hướng vượt sâu chảo sói trên thân đánh tới cường đại lực lượng kinh thiên động địa oanh một kích nát thương vũ vượt sâu chảo sói cao lớn thân ảnh trong nháy mắt bị dìm n ậ p tuy có người đều bị c h ấ n trụ cơ hồ không thể tin được mình con mắt đây là tộc lão n h i ề u như vậy mặt lần thứ nhất tại trước mặt bọn hắn thể hiện ra thực lực cường đại quả nhiên là danh bất h ư u chuyển một kích phía dưới lại có uy thế như thế oanh chính khi chúng nhân muốn g e o họ ăn mừng thời điểm bị tinh hà bao phủ địa phương phát ra một tiếng vang thật lớn một đạo thân ảnh màu đen chậm cao lớn thân ảnh người khoác hát mang đơn sơ chiến giáp lóe r a ô quang cường đại như thế một kích thậm chí ngay cả hắn một tia da lông đều không có làm bị thương hắn cứ như vậy từng bước một phong khinh vân đạm đi ra trung tâm vụ nổ mang theo kinh khủng u y áp hướng tộc lao đi đến thật cường đại nhục thân chúng nhân thấy cảnh này đều hoảng sợ cường đại như thế một kích thậm chí ngay cả vượt sâu c h ả o sói phòng ngự đều không phá được thực sự quá câu chuyện đáng sợ chúng nhân đổi vị suy nghĩ một cái nếu đổi thành mình liệu có thể đón lấy một kích này mà mảy may vô hại kết quả của nó là không thể nhưng mà tình cảnh như vậy lại xuất hiện tại v ư ợ sâu trào sói trên thân cái này cần cường đại cỡ nào nhục、thân. tộc lao ánh mắt co r i ụ c lại sắc mặt cũng là biến đổi hít sâu một hơi lần hai đánh ra kinh thiên động địa một kích h oanh đây là một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng toàn bộ thủy vân gian người đều cảm thấy cái này đòn đánh mạnh nhất tộc lao gầm thét liên tục cả người giống như hóa thành một đầu vạn cổ vô địch giao long giống như muốn đem toàn bộ thế giới xé rách đ ồ n g dạng thủy vân gian tất cả mọi người bị kinh trụ toàn thân thẳng đổ m ồ h ô i lạnh dạng này một kích có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy tất cả mọi người kinh dị thân thể không tự chủ được run dậy vị này tộc lao khí tức kinh khủng câu chuyện đáng sợ a n h vực sâu trào sói vậy không yếu thế trên thân thể hắt mang l o a lên cực h ạ n nhục thân lực lượng tùy tiện đem hư không đập vỡ vụn cả người đột một biến mất lần hai xuất hiện đã đi tới vị này tộc lao trước mặt nâng quyền bên cạnh doanh t h â n lực nhìn đạo tầng tầng đạo lực t r ù n g kích một người một sói trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ trong nháy mắt hai người thân ảnh tất cả đều biến mất sáng trói thần quang bên trong chúng nhân căn bản thấy không rõ thần quang bên trong chuyện gì xảy ra chỉ có thể từ bên thai nghe cường quang bên trong thế đại lực chìm đ ạ kích thanh âm trong nháy mắt tất cả mọi người minh bạch hai người đây là đang vật lộn đồ đần cùng ta thủy giao nhất tộc so mạnh yếu quả thực là muốn chết một người trẻ tuổi nhìn xem một m thủy giao nhất tộc trời sinh có lớp v ả y màu xanh bao trùm thân thể nó v ả y màu xanh cứng rắn vô cùng thủy hỏa không cho đao kiếm khó thương phảng phất vô s o n g có thể nói như vậy thủy giao nhất tộc đối với mình thân thể trình độ cứng cấp nhưng là có tự tin vô cùng anh người trẻ tuổi vừa nói xong cường quang bên trong một tiếng mãnh liệt tiếng va đập chuyển đến lập tức một bóng người trực tiếp ngã bay ra ngoài chúng nhân phóng tầm mắt nhìn tới lập tức con mắt chừng to lớn mặt mũi tràn đầy kinh hãi bay rớt ra ngoài thân ảnh lại là bọn họ thủy giao nhất tộc tộc lao cai này sao có thể lời mới vừa nói người trẻ tuổi sắc mặt trăng nhuận thân s ắ c đ ạ i biến mặt mũi tràn đầy không tin tưởng nhìn xem đây hết thảy bọn họ thủy giao nhất tộc để phòng ngự lấy xương thân thể vậy mà bù không được vượt sâu c h à o sói vượt sâu c h à o sói là tu luyện tổ tông ngươi cùng hắn liều nhục thân quả thực là đang tìm cái chết nơi xa lục trần nhìn không được mở miệng nói ra lấy kia mạnh công kia chi yếu đây là vương đạo nhất định phải lấy kia chi như tấn công địch mạnh đầu ngươi để lửa đ á sao vị này tộc lão một mặt chấm xuống nhìn hàm hàm lục trần một chút dẫn tí mặt vừa muốn quát lớn lục trần thời điểm trong cổ quan thủy h ạ vân nói chuyện trong giọng nói lộ ra không thể kháng cự uy nghiêm. đại nhân cái này đang chỉ để ngươi còn không làm theo đơn giản mất mặt ném về tận nhà vâng vị này tộc lao thần sắc khẽ giật mình nhìn chằm chằm lục trần một chút lập tức quay đầu nhìn về phía vực sâu c h ả o sói hai tay một trường câu thông thiên địa đại đạo vay một tiếng tộc lao phía sau c h ố n g rông xuất hiện một tòa cầu ngọn núi cao trăm nàng trượng thẳng tắp thoát lông dài xuyên thẳng mây xanh giống như một căn dơ cao thiên trụ lớn sừng sững giữa thiên địa cổ nhạc kỹ đông nhiên tộc lao hai tay vung lên phía sau màu xanh cầu ngọn núi đột nhiên bay ra trực tiếp hướng vực sâu trào sói đập tới vô tận thiên địa pháp tắc ẩ n chứa trong đó nghiền nát thiên c u n g quần bá vô cùng chấn sát xuống oanh màu xanh cổ ngọn núi có ngàn vạn c u â n nặng lập tức nện ở vực sâu c h ả o sói trên thân trực tiếp đem đập bay g i ế t một kích thành công tộc lão lập tức tinh thần một phấn lấy cổ ngọn núi làm vũ khí điên cùng đánh tới hướng vực sâu c h ả o sói h oanh vừa mới đứng lên vực sâu c h ả o sói gz bảy ghh ba còn chưa đứng vững Màu xanh cổ tám t xuống, lập t ứ chuyện đ tác r o n lòng g n giả ọ n n ú giống như 5 ngón tay thần tay tôn tức đặt sơn chấn áp dạng, uy, việt nam quang minh thánh thổ xây dựng thế lực không nao tàn hãy vào đọc nên nào chương ba trăm ba mươi chín ma đế tam quân c h i c h ả o lang quân đoàn cuối cùng là không có ném linh yêu đ ạ i đến người nhìn thấy vị này tộc lão chỗ chỗ thi triển cổ nhạc kỹ về sau lục trần sắc mặt hơi có chút hòa hoãn thần sắc lạnh nhạt nói ra tộc lao vô địch vị này tộc lão một k í c h chém g i ế t vượt sâu c h ả o sói trong nháy mắt toàn bộ thủy giao nhất tộc tất cả đều s ô i c h ả o từng cái người nhao nhao ô nhau mặt mũi tràn đầy hưng phấn vị này tộc lao nghe được tộc nhân kêu gọi nội tâm vậy đồng dạng bành trướng không thôi mang theo vô tận kích động chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi làm thủy giao nhất tộc tộc lao thứ nhất hắn muốn thường xuyên tại tộc nhân trước mặt bảo trì h uy nghiêm dạng này mới có thể xứng đáng thân phận của hắn nghĩ đến chỗ này tộc lao không khỏi tại chúng nhân thổi p h ò n g phía dưới có chút lâng lâng cổ không tự chủ được ngựa ra khi đến lộ ra một bộ ngạo sắt thu hồi người tiểu tâm tư đi sống cao tuổi rồi bị người thổi n â n g liền tìm không ra đông nam tây bắc nhìn thấy cái này chút tộc như cũ lục trần lộ ra một tia không vui mở miệng trách cứ tiểu tử hai ta cái t r ư ớ n g nên tính toán đi vị này tộc lao quay đầu lạnh lùng nhìn xem lục trần trầm giọng nói ra làm cả lục trần còn chưa mở lời thiên trong bầu trời đêm trong cổ quan thủy hạ o vân đột nhiên quay đầu lao hướng vị này tộc lão mặc dù khép hờ hai mắt ngược lại là lại cho người ta một loại bị để mắt tới cảm giác có thể cảm giác được rõ ràng sắc bén ánh mắt lao tổ vị này tộc lao thân thể r u lên nghi hoặc nhìn lục trần một chút lập tức hướng thủy hạ o vân nhìn lại mang theo hỏi tham chi ý không biết ngài vì sao muốn thay một cái tiểu tiểu tu sĩ trẻ tuổi nói chuyện không phải ta cùng hắn không qua được là tiểu tử này không có thanh ta để vào mắt liên tục khiêu khích trước đây đánh giám trong cổ quan thủy hạ vân kem chút bị tức tử trong quan tài đột ớ i khép hờ hai mắt đột nhiên mở ra chăm chú nhìn vị này tộc lão nghiêm nghị quá lớ đại nhân đó là nhắc nhở n g ư ơ i giáo dục n g ư ơ i nếu không chỉ bằng n g ư ơ i đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần hướng đại người nói xin lỗi lao tổ vị này tộc lão mặt mũi tràn đầy được bức trong lòng thầm nhủ đường không biết lao tổ rút cái gì đến rồi vậy mà đối một ngoại nhân cung kính như thế mặt mũi tràn đầy không cam lòng quay đầu nhìn về phía lục trần dạng như vậy giống như là ai thiếu hắn mấy trăm vạn nhất dạng đại nhân thật xin lỗi n g ư ơ i nói xin lỗi ta cũng không tốt thụ cái tiêu mát mẹ cái nào đợi đi thôi lục trần nhìn thấy vị này tộc lão sắp mặt liền biết xem thường hắn mình cũng k i n h thường tại đi cùng hắn giải thích k h o á t khoác tay một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng ngươi vị này tộc lão nhìn thấy lục trần bộ dáng kém chút thanh cái mũi tất i ê n quay đầu trực tiếp hướng bên cạnh có đi tộc nhân vô lý còn xin đại nhân đừng nên trách thủy hạ vân lộ ra một tia khổ cười mặt mũi tràn đầy ấy n ấ y nói ra vân lão đầu lúc nào ngươi vậy có nhiều như vậy phồn văn đ ụ c đây cũng không phải là ngươi nhìn thấy thủy hạ vân khiêm tốn bộ dáng lục trần một mặt khó chịu nói ra tuế nguyệt không thang người người này sống lâu trên thân lệ khí cơ bản vậy sa bằng thủy hạ vân thở dài một tiếng lắc đầu bất đắc dĩ nói ra nhiều năm phủ đuổi sai qua bao nhiêu mỹ hảo hồi ức nếu như lại cho ta một lần cơ hội lựa chọn lời nói ta tình nguyện sống ra đặc sắc một thế mà hạ màn kết cục vậy so dạng này kéo dài hơi tăng cường ai ngươi nỗ lực đủ nhiều lục chân thở dài một tiếng thân xác đột nhiên trở nên có chút cô đơn vạn cổ phụ u ổ i các ngươi vì cựu giới không có tiếng t â m gì cống hiến cả đời thế nhân biết ngươi người ít càng thêm ít các ngươi là chân chính không biết sợ người đại nhân quá khen đây là chúng ta chức trách thủy hạo vân lắc đầu không điêu ngạo không tự tin nói ra không là chúng ta có lỗi với các ngươi nếu như không phải chúng ta Các người khác không biết lục trần thân phận hắn nhưng là biết đây chính là vạn cổ c h í tôn thứ nhất một cái dơ cao màn trời sau hát thủ chân chính vô thượng tồn tại tại cựu giới trải qua vạn thế luân hồi ma luyện tự thân tìm kiếm đại đạo nhưng mà mặc dù hắn lục trần thân phận ngược lại là vẫn là đoán không đúng bọn họ lý giải là v ạ n thế đến phà ý chụp d ị c h nay lục trần vẫn luôn là một cái linh hồn chỉ bất quá đầu thai khác biệt đổi cái danh tự bình mới rượu cũ một mực liền là bản thân hắn thật tình không biết mỗi một thế hệ thống chủ nhân đều là độc lập một người một thế một người không mang theo l ặ p lại ngươi g á n h xứng đáng lục trần k h o á t k h o á tay ngăn chở hắn kịch liệt phản ứng các ngươi có hết hay không ẩn t à n g tại trong bóng tối hát cá ma đế đợi nửa n g à y vậy mà không ai phản ứng mình quả thực bị t r ọ n tức chỉ vào lục trần bọn họ nổi trận lôi đỉnh quần quận ma uy trùng kích thiên vũ q u y phong vân q u ý khô lục trần sầm mặt lại lạnh lạnh lạnh l ù n không thấy được chúng ta đang tâm sự à, mau mau xéo đi đ ừ n g bay dậy chúng ta m u ố n chết hát cá ma đế ánh mắt một lịch vô tận huyết sát chi khí sông tiên phảng phất vỡ đê l ư u ống đồng dạng cuồn cuộn huyết sát phủ văn pháp tác chảy ngược mà đi lập tức phía sau hắn đất đen trong nháy mắt bị huyết sát pháp tác phủ văn nhuộm đỏ tiếp nhận ta lửa dậy đi chảo lan g quân đoàn ra đi vê anh vê anh vê anh một trận đất rung núi chuyển đất đen từng đạo kinh khủng cái khe lớn bên trong phát ra từng tiếng xói tru từ xa đến gần trong nháy mắt chuyển khắp thủy vân gian lạnh leo tiếng gào để cho người ta toàn thân phát lệnh như rơi trong hầm băng oanh một cái vực sâu c h ả o sói lập tức từ cái khe lớn bên trong c h u i r a sau đó cái thứ hai cái thứ ba c ò n thứ tám quay người ở giữa toàn bộ h ắ t cá ma thổ từng đạo bóng sói đứng xứng xứng đơn sơ chuyển đến giáp t h u cuồng cường tráng thân thể tràn ngập lực cảm xúc liếc nhìn lại vô số vực sâu c h ả o sói t r ố n g không đến cuối cùng t nhìn thấy một màn vô số người hít một hơi lanh khí liền là bản tới ra tay từng đánh chết vực sâu c h ả o làng tộc lão cũng là cả người toát mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ nhìn xem một màn một cái vực sâu trào sói liền đủ hăn uống một bình đánh lửa ngày lập tức nhiều như vậy chỉ ai có thể chống lại trào l à n quân đoàn minh y dĩa nhiên mấy người cũng là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ h ắ t cá ma đế ngươi khi thật sự coi chính mình đi ra về sau liền có thể một tay che tiên vô địch cựu giới ả ngươi cho rằng năm đó sư tổ ta không có để lại chuẩn bị ở sau sao cổ quan tài trong cổ quan thủy hạ vân nhìn thấy h ắ t cá ma đế chào lan quân đoàn sầm mặt lại lạnh giọng nói ra bản đế liền biết các ngươi vì vạn cổ c h ấ n ép ta có thể nói là hao tổn tâm cơ thừ bất quá lần này bản đế sẽ không mắc lửa tuyệt đối sẽ không ở rời đi ta quân đoàn độc thân mã chiến cho nên các ngươi chuẩn bị ở sau cứ việc cái tia ra đi bản đế thì sợ gì hắc á m ma đế nghĩ đến năm đó mình kẻ tài cao gan cũng lớn một mình rời đi mình quân đoàn độc thân h a m hở tiến lên cuối cùng bị vây công trí tử trong lòng siêu một tiếng một cống ngọn lửa vô danh trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thân thể bản đế các dũng sĩ tiến công hệ thống c ử u giới l i ề n bắt đầu từ nơi này vạn cổ trợ lợi c ử u giới lần nữa tại bản đế dưới chân run dày à. hắc á m ma đế phát ra liên tiếp nụ cười quỳ dị chương ba trăm bốn mươi đại chiến bắt đầu nga ô trong nháy mắt tất cả vực sâu trào sói tất cả đều ngựa thiên trường dích đạo phát ra từng đợt sói chu thanh âm nhiều như vậy khiếu âm hội tụ vào một chỗ i nơi h t ma đế tam quân chi trào sói quân đoàn nhìn thấy từng đạo thân ảnh này trong cổ quan thủy hạo vân ánh mắt hướng tụ trầm giọng nói ra ma bờ tờ mmgvs đế tam quân hắc cám ma đế dưới trướng ba đại quân đoàn vượt sâu c h ả o sói quân đoàn tối hắc long kỵ quân đoàn tạ ảnh quân đoàn mỗi một cái quân đoàn đều có thể quét ngang một phương thế giới thậm chí tại toàn thịnh thời kỳ các đại quân đoàn chiến tướng còn tại thời điểm chăm chú cái này ba đại quân đoàn trực tiếp đem cựu giới quét ngang không thể đ ị c h n ổ i để lúc ấy chúng sinh linh nghe tiếng mà biến sát ma đế tam quân tối hắc long kỵ chủ công ma đế lơi m â u chỉ liền là bọn họ công kích chi địa là tam quân bên trong cường đại nhất một chi đồng thời cũng là hắc cá ma m t ộ c quân tiên phong đoàn chào vua phương bắc phỏng là ma đế thủ hộ quân đoàn là vì trung quân là hắc cá ma m đế quân hộ vệ đoàn một mực nương theo ma đế tả hữu phòng ngự giống như đồng tướng thiết bích tại năm đó chăm chú cái này một cái quân đoàn liền ngăn cản lại cựu giới phản công bộ pháp nếu như không là năm đó h ắ t cá ma đế cồn u vọng tự đại rời đi trung quân c h à o sói l ã n h toại cùng linh yêu đại đế như muốn đánh bại khó càng thêm khó cái kia đổ ma chi chiến vậy không có khả năng như vậy mà đơn giản kết thúc thậm chí chỉ sợ toàn bộ cựu giới sớm tại năm đó đã l u ô n hãm đã không có chúng sinh linh n g h ỉ lại chi điểm ta ảnh quân đoàn h ắ t cá ma tổ cám sát quân đoàn du t ẩ u cùng trong đêm tối vô tình thu gặt lấy chúng sinh, sinh mệnh tại năm đó có vô số thiên hữu tiêu chết tại chi này quân đoàn trong tay tới vô ảnh đi vô tùng là du tậu cùng trong đêm tối quỷ mị lệnh cựu giới các phương cao thủ rất là đau đầu bây giờ trào sói quân đoàn thật sự xuất hiện ở trước mắt không phải do thủy hạ o vân không khẩn trương tại năm đó hắn nhưng là tham gia qua trận kia đổ ma chi chiến mặc dù khi đó ma đế đã bị đánh bại nhưng là ba đại quân đoàn y nguyên liều chết chống cự lệnh vô số cao thủ vớt lạc trận chiến kia sự khốc liệt để thủy hạ o vân hiện tại nhớ tới đều thân thể phát lệnh mà lúc đó hắn chỗ cưỡng chế nộp của phi pháp quân đoàn liền là trào sói quân đoàn năm đó linh yêu đại đế tọa hạ chiến tướng có mấy người liền là tại tiến công trào sói quân đoàn thời điểm vớt l ạ nghĩ tới chuyện này thủy hạ vân lập tức hai mắt xích hổng trên thân buộc phát ra một cỗ kinh khủng hát cá ma đế huyết hồng mà băng lánh hai mắt bắn ra hai đạo huyết mang giống như hai thanh cự đại huyết kiếm vạch phá hát cám bộ da thương cung oanh hát cá ma thổ ở trong mênh mông trào sói quân đoàn nhận mệnh lệnh lập tức từ ma thổ ở trong vật ra giống như núi hồng hải rít gào đồng dạng phóng tới thủy vân gian trong nháy mắt toàn bộ chân trời tất cả đều là vực sâu trào thân sói ảnh lít nhá lít nhít nhìn tất cả mọi người đều tê cả ra đầu oanh từng tôn thân ảnh mặc dù bị trấn áp trăm ngàn năm thực lực đã hạ xuống rất nhiều không còn đỉnh phong thời điểm nhưng lại dứt khoát có tuyệt cường t h ứ c lực mỗi một vị vực sâu c h ả o sói đều thập phần cường đại cường tráng chi sâu、so、đạt mạnh bầu trời bầu trời trực tiếp sụp đổ đạt mạnh đại địa đại địa trong nháy mắt đình trệ chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị chiến đấu địch tập thủy giao nhất tộc các đại tộc lao sắc mặt đại biến hướng về phía các tộc nhân h ô giống từng đạo thần quang phóng lên tận trời thắp sáng thiên v ũ đem hát cám bầu trời thắp sáng thủy giao nhất tộc mỗi người, đều thần quang trói, người khoác màu xanh huyền quang huyết khí quần quận sông thẳng lên trời tất cả huyết khí hội tụ vào một chỗ làm cả thiên địa đều run dày ầm ầm vực sâu trào só giống như cá g i ế t sang sông chỗ đến không có một m n t cỏ thần sơn vỡ nát đại địa sụp đổ một mảnh tận thế cảnh tượng mỗi một cái vực sâu c h ả o sói bật lên lực mạnh chi sau dùng sức đặc mạnh trong n g á y mắt vượt qua thời không chăm chú thời gian qua một lát đã vọt tới trước mắt mọi người g i ế t trong n g á y mắt song phương tiếp xúc chém giết đến cùng một chỗ giống vực sâu c h ả o sói cường hãn đơn giản liền là một kiện di động binh khí phản phất từng chiếc công kích c h i ế n xa xông vào thủy giao một tộc nhân bậy ở trong anh song phương vừa mới tiếp xúc vực sâu trào sói lực trùng kích cùng cường đại liền hệ ra trong nháy mắt liền có một mảng lớn thủy giao tộc nhân mất mạng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra tới trong nháy mắt bị cường đại lực trùng kích đụng bay thân thể trên không t r ú n g chia năm xẻ bảy bạo khởi một đoàn huyết vụ giết thủy giao nhất tộc các vị tộc lão sung phong đi đầu giết vào bên trong chiến trường các loại bí thuật nhiều lần ra chém giết đến cùng một chỗ a n h màu xanh thần nhạc sừng s ứ g t i ê n k h u n g trực tiếp đập xuống lập tức đem m ộ ư ơ i cái v ự c sâu c h ả o sói n g n trở thành bánh thịt lập tức thần nhạc tái khởi vừa mới nâng lên một sát cái kia nhàn d ỗ i đi ra địa phương trong nháy mắt lại là mười mấy con v ư ợ sâu trào sói bổ sung đi lên a n h một viên cốc cấn chấn thiên đường uy c u ầ n q u ộ n rủ xuống vô số phát tắc một kích đập xuống lập tức hư không phá d i ệ n trong nháy mắt trên t r ằ m chảo sói chết o a n h các loại binh khí phóng lên tận trời toàn bộ bầu trời đều biến thành binh khí hải dương vô số binh khí mang theo c u ộ n c u ộ n tần h uy sẽ rách bầu trời chấn sát mà xuống phát tác phủ văn k h ắ p thiên bao phủ thiên địa a vô số chảo sói nhanh chóng đột kích trong nháy mắt sẽ rách thủy giao nhất tộc phòng ngự vọt vào đám người phía trên đại khai sát giới bằng vào cường đại đấm tới một quyền trực tiếp đem mấy người bánh sát bạo thành một đoàn huyết vụ cánh tay quét qua lập tức quét bay mười mấy người tại ch Thủy giao nhưng ấ t tộc hoàng đạo cao thủ mắt thử cao hoàng đạo n một ớ c h mình nhân thân, phát ì n dẫn n xem mạc tộc u ồ hoàng thân kích đạo sông tiên, trùng vạn uy mà đại địa, trực tiếp hướng nơi trực hướng n y tay tay đánh bàn lớn hoành không, một bàn tới, một vượt ỗ xuống, pháp tác rủ xuống, trong nháy pháp tác mắt đem mười cái chảo sói đập trở rủ đem n g mà, v ư sâu c h ả o sói nhiều lắm g i ế t đều g i ế t không bao giờ hết vừa chém g i ế t mười mấy người liền có thành tựu i t r ă m c h ả o sói xông lại đây cho dù là hoàn g cảnh cao thủ vậy phân thân thiếu phương pháp song phương đại chiến mỗi một khắc đều có người vất lạc tiếng kêu thảm thiết bên t a i không dứt c h à o sói đại quân nhanh chóng đẩy về phía trước rời chăm chú là sơ bộ giao p h ò n g thủy giao nhất tộc liền thua trận phạm vi hoạt động bị nhanh chóng áp s u c từng t cái tộc nhân chết quả thực là nghiêng về một bên đồ sát nhìn xem từng cái tộc nhân ở trước mặt mình chết đi thủy giao nhất tộc các tộc nhân tất cả đều nổi giận phấn đấu quên mình làm ra bản thân cường đại nhất công kích ra sức chém giết o a n h từng tòa l ư n g tựa thần sơn trong tự thành lần lượt từng bóng người bay ra tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không có một cái nào thủy giao nhất tộc người lối bước n g o nhao, nhao từ trong thành v ậ ra trong nháy mắt khắp thiên hạ ánh sáng sáng chói trói, trói mắt một cỗ kinh thiên động địa khí thế tập h ba trăm bốn mươi mốt ma đế khôi p h ủ một đạo thân ảnh gián mua người khoác h u y ê n ánh sáng phía sau một vòng mặt trời trói trang màu xanh giữa trời từ một tòa thần phong bên trong phong ra vung tay lên trực tiếp mở ra thư ơ n khung cái này hoàn toàn là nhục thân lực lượng xé rách thiên cung một bước bước vào ra lại hiện thời điểm đã xâm nhập hiện trường tuyến ngoài cùng lão giả khuôn mặt gián mua thân thể lại mạnh mẽ vô cùng long hành hổ bộ một thân kinh khủng huyết khí giống như núi lửa bộ phát nham tương trực phún cựu thiên đồng dạng lập tức đem bao phủ thiên địa h cám trực tiếp cho xe rách lộ ra hát cám chi hậu sáng sủa bầu trời dạo bước mà đi có tại bên trong chiến trường giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng quần áo phân phận nên phong mà múa có một loại phi ê u m i ệ u xuất trần khí chất phong thái tuyệt thế giống như thần linh lâm trần thế đồng dạng những nơi đi qua hát cám như thủy triều rút đi giống có vực sâu chảo sói phát hiện láo giả hàng trăm hàng ngàn chảo sói phát ra một tiếng giống nước thương không kêu to ma âm c ộ n c u ộ n như mộ cổ thiên âm đinh thai nước quanh từng cái vực sâu chảo sói đặc không cường đại nhục thân xé rách hư không có thậm chí trực tiếp tứ chi chạm đất tại phá toái hư, hư không bên trong từng đạo thời không phong b nhanh chóng hướng lão nhân đành tới trong n g a y mắt thành trăm con c h ả o sói giống như thái sơn áp đỉnh đồng dạng mang theo lôi đỉnh thế như vạn tấn nghiền nát hư không từng cái c h ả o sói giống như từng tòa cự nhạc chấn sát mà xuống bình định vạn vật hử lão giả lạnh hư một tiếng không thấy nó có động tác gì phía sau một vòng thường ngày đột nhiên bay lên không vô tận cổ thánh uy áp trùng kích thiên vũ càn quét đại điện tại thời khắc này lão giả áo xanh p h ầ n phật c h ấ p hai tay sau lưng chậm chạp dạo bước mà đi giống như một tôn vạn cổ thần linh đỉnh đầu mặt trời trói trang màu xanh như là gánh chịu vạn cổ thanh thiên tiếp nhận ức vạn sinh linh triều tựa hồ h vô, vô, vô, anh. Anh. Anh. vô tận pháp tắc rủ xuống giống như ngàn vạn thẩm phán chi kiếm trong nháy mắt bao phủ thiên địa quần quận vô biên trí cường chi uy rơi xuống giống như trời xanh thẩm phán tồi khô là hủ chém chết hết thảy tại cái này đòn đánh mạnh nhất phía dưới toàn bộ thiên địa đều bị đánh xuyên đồng dạng ngàn thường trăm lỗ một kích phía dưới trong nháy mắt phàm là bị pháp tắc bao phủ chi địa vạn vật không còn sót lại chút gì phòng ngự vô s o n g v ự c sâu trảo sói ngay cả t ê u thảm cũng không kịp phát ra liền đã bỏ mình tại vô thượng pháp tắc phía dưới trong nháy mắt bị đâm xuyên đinh rết tại đại địa phía trên láo tổ vũ vô số thủy giao nhất tộc người nhìn thấy tình cảnh như vậy lập tức thần sắc phấn khởi sĩ、si、khí phóng đại thủ đoạn công kích nhiều lần ra trong nháy mắt ngừng lui lại chi thế khảm thủy chiến tướng nhìn thấy lao giả này trên bầu trời h á cá ma đê quá sợ hãi nghẹn ngào hô ngươi không phải đạo hóa đạo sao bản tướng mệnh quá cứng đi diêm vương chỗ nào trượt thông suốt một vòng hắn nói bản tướng lệ khí quá thịnh, không thu ta. cho nên bản tướng lại trở về khảm thủy chiến tướng vô hỉ vô bi ánh mắt sắp bén trực tiếp khóa chặt trên bầu trời ẩn t à n g tại trong bóng tối thân ảnh hắc cá ma đế ngươi chăm chú một phách không đủ năm đó một phần bạn tu vi đã đi ra á hảo hảo tìm một chỗ miêu ai cho ngươi là gan đi ra tìm thủy giao nhất tộc phiến phước khảm thủy chiến tướng hai mắt hiện lên một đạo lệ mang lệnh leo sát ý phảng phất thiên địa tuyết l ở đồng dạng lệnh đại đ ị a run rẩy thiên đệ lay động một phách đủ để bản đế có chào sói quân đoàn diện các ngươi dư sải hắc á ma đế băng lãnh vô tình tràn ngập vô tận hận ý thanh âm khản khản từ trong bó có chút lắc đầu ngươi quá nóng vội báo thủ nếu như các ngươi trước mấy ngàn năm để cho mình bị hao tổn thực lực hồi phục một cái bản tướng thật đúng là bắt ngươi không có cách về phần hiện tại ngươi không được ừ có đúng không bản đế cũng không tin hát cá ma đế cười lạnh một tiếng ngựa thiên trường dích đảo vô tận ma h uy tràn ngập giữa thiên địa huyết sắc như liệt nhật hai mắt lập tức huyết mang thao tiền giống như một cái huyết sắc ngục giam mở ra đồng dạng ủy khóc s ó i gạo huyết sắt dâng t à o há miệm hút vào lập tức một cỗ kinh khủng vòng xoáy xuất hiện tại hắn cự trong miệm vô tận hấp xả chi lực chuyển đến a n h toàn bộ thiên địa thời gian vừa tới lập tức vạn vật bị hút lên vô tận thiên địa linh khí hướng trong miệng hắn c h ạ y ngược m à đi h o à n h từng tòa thần sơn tại vòng xoáy chi lực xé rách phía dưới trong nháy mắt băng diệt thư không sụp đổ to lớn ma miệng khẽ hấp âm dương băng diệt sáu đạo nghi chuyển lệnh vô số người sợ đến vỡ mật giống từng cái vượt sâu chảo sói bị xé rách chi lực hút lên không t r ú n g bạo thành từng đám từng đám hết u y vụ hóa thành thuần túy nhất huyết chi tinh hoa không có vào hát cá ma đế cự trong miệng oanh thiên địa rung động vô biên h á cám giống như là nhận dẫn dắt như thủy chiều hướng h á cám ma đế rút đi vô tận màu đen phủ văn pháp t màu đen phủ văn pháp tác p h n g phất kim loại đen đồng dạng phát ra tiếng leng keng khắp nơi phía sau hắn tụ tập anh qua trong giây lát một cái cự đại hát sắc cánh chim thành hình kim loại đen cảm nhận vô tận pháp tác phủ văn lạc cấn trên đó toàn bộ cánh chim nhìn qua rất là dữ tợn giống như thượng cổ ác ma c h i dực màu đen h u y ề n ánh sáng bao trùm thần bí mà h u y ề n ảo t ừ n g đạo lông vũ tất cả đều lóe ra kim loại sáng bóng lạnh leo hàn quang l ư ợ n lở lạnh leo tâu xương duệ không thể đỡ phốc to lớn cánh chim mở ra che khuất bầu trời che kín thương cung một cố kinh khủng ma đạo u y áp giáng lâm phảng phất một đầu tuyên hãng cuộn cuộn ma k h í so với t r ư ớ cá đó nồng nặng không nhiêu biết bao Hiệt, hiệt, hiệt. lần. c ma đế càng con mắt lạnh hơn nhìn chằm chằm khảm thủy chiến tướng cánh chim mở rộng l a n g không lơ lửng khảm thủy chiến tướng bản đế không còn thời kỳ cường thịnh ngươi cũng là như thế đã gần đất xa trời mà ta lại vĩnh hằng bất tử cho nên ngươi không thể làm gì ta hôm nay bản đế thuận tiện đem năm đó mối thủ cùng nhau báo ác ma chi d ự n không nghĩ tới chăm chú một phách ngươi vậy mà đã luyện thành ác ma chi d ự n lẽ nào lại như vậy không biết lại có bao nhiêu người chết trong tay ngươi gần đây bản tướng liền thay trời hành đạo đưa ngươi chém giết nơi này khảm thủy chiến tướng sầm mặt lại nghiêm nghị quát lớn ta vĩnh hằng bất diệt ngươi g i ế t bất tử ta ngược lại là ngươi bản đế đưa ngươi đi cùng ngươi cái kê hôn đản linh yêu đoàn tụ hát cá ma đế sầm mặt lại sinh hồng hai mắt s á n g chói huyết mang thao thiên cánh chim màu đen mở ra lập tức hai đạo n 3 c không giờ vờ tờ vờ màu đen c ụ p h o n g chống r i n g m à lên oanh phong quyền phá không mà đến cường đại lực lượng để vô số người sợ đến vỡ mật quá sợ hãi này trong cổ quan thủy h ạ vân biến sắc lập tức cách cổ quan tài phát ra một kích ngăn cách thương h ù n g trong nháy mắt đem thủy giao nhất tộc thủ hộ phía sau cổ quan tài huyền h ô n g đua tiếng không thôi ngăn cách thương cung đây là một loại phi thường thủ đoạn nghịch tiên chỉ có đ ố i đại đạo lý giải được mức nhất định người mới có thể làm đến Trường Thủy Tức ma Cổ quan tài hoành không, đại đạo minh, pháp tác tiền, một trường vô hình lưới lớn đem thủy giao nhất tộc chúng nhân bảo vệ bắt thanh. phất tận thế từng tiên tới theo xét từng tiêu rách rắc. rội, như lưới Nương quan hoành không, hoành minh, giống hình lớn chúng nhân động, phản đồng dạng, từng đạo cụ phong khung giang rắc. Theo lấy sống xét vang giao Khảm khắp kích pháp Hác chi chốc bảo Ma đem ma ma mà màu lấy Dực Cổ cá ác dực cụ đầu đại đạo đạo đạo vô đế đ vệ xé trong nháy mắt tốc độ đột phá cực hạ n trong nháy mắt thiên địa phản g phất liền dừng lại đồng dạng siêu siêu siêu từng đạo tia chớp màu đỏ ngọn hóa thành huyết sắc trường âu phá không mà đến chém về phía cổ quan tài cùng khảm thủy chiến tướng giống hát cá ma đế ngựa thiên trường diết đạo n g ụ m lớn mở ra hấp lực lập tức m á n h liệt mấy điểm vô số vực sâu chảo sói thoát ly đại địa trên không trung bạo thành một đoàn huyết vụ không có vào hắn đại trong miệng to lớn ma miệng giống như một cái động không đáy đồng dạng điên cùng thôn phệ lấy chảo sói tính mệnh qua trong giây lát toàn bộ chảo sói quân đoàn tất cả đều trở thành hắn món ăn trong mâm anh hát cá ma đế trên thân lập tức huyết quang k h ắ p thiên vô số huyết chi tinh hoa bị nó luyện hóa trong n é y mắt khí thế của hắn đột nhiên thăng lên một đoạn hẹn mọi người tiếp nhận bản đế l ử a giận a hát cá ma đế không mang theo mảy may tình cảm băng lanh huyết mâu liếc nhìn một chút là ánh mắt những nơi đi qua mọi người không khỏi trong lòng run sợ sau lưng to lớn cánh chim lần nữa kích động phía sau hát cá ma thổ có chút phát sáng vô tận ma đạo pháp t ắ c phủ văn trói mắt tranh nhau phát sáng thanh âm hùng vĩ phản phất từ viễn cổ truyền đến đồng g ạ n g oanh h á cá ma thổ tại màu đen pháp tác phủ văn tổng cổ truyền đến đồng giạng oanh hát cá ma thổ hát cá ma đế ma đạo vô địch hắn tại lấy mình đường bộ thiên khi hát cá ma thổ rơi xuống thời điểm lập tức buộc phát ra một đoàn thần quang vô tận thần văn sinh sôi không ngừng giống như đang khai thiên tích địa diễn hóa chư thiên vạn giới ma đạo thần thổ thế giới đồng dạng đây là hát cá ma đế pháp tác phủ văn chi lực là hắn đường phát ra hùng vi thiên âm phảng phất từ xa xôi cổ lão thời đại chuyển đến thần thanh ngầm vang như muốn sụp đổ toàn bộ thủy vân gian đều lay động không thôi phảng phất muốn không chịu nổi đồng dạng tất cả mọi người bị kinh trụ đại đạo thiên âm như biệt gầm giống như thiên quân vạn mã lao nhanh đinh thai n h ứ g ó h á cá ma đế cánh ch nạo nghẽ mà đứng giống như một tôn sừng sững ở giữa thiên địa vô thượng thần linh từng sợi tiên quan g từ cánh chim ở giữa bắn ra ám sát xuyên thiên địa không có vào hư không rết khảm thủy chiến tướng sợi tóc bay lên một cái lắc mình ngăn tại thủy hạo vân cổ quan tài trước mặt nạo nghẽ mà đứng trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm trực tiếp bổ xuống anh một sợi kiếm mang phóng lên tận trời nghiêng bổ xuống kiếm ý lăng thiên kiếm đạo h o anh minh thần uy minh ông giống như vạn thế sắt kiếm hàng thế đồng dạng lệnh vô số sinh linh sợ hãi một kiếm bổ da một cái thế giới diễn hóa diễn sinh chi kiếm、Và、anh một tiếng vang thật lớn h ạ c á m a đế cùng khảm thủy chiến tướng hai người trong nháy mắt bay ngược ngàn dặm xa nhìn lẫn nhau mắt lộ ra vẻ mặt ngừng trọng thật cường đại nguyên lai thủy giao nhất tộc cũng không phải là chỉ có hạo vân cổ thánh hiển còn có đại đế chiến tướng m ụ c vũ miệng nhỏ hơi trướng hít một hơi lanh khí tinh xảo trên gương mặt viết đầy rung động đối với cái này lục trần có chút một cười không nói gì đưa mắt về phía chân trời nhìn lại oanh h ạ c á m ma đế xâm nhập h ạ c á m một cái chốc mắt vĩnh hằng trong nháy mắt một phân thành hai hai phân thành bốn xuất hiện tại khảm thủy chiến tướng chung quanh đem hắn cực kỳ chặt c h é vây mà bắt đầu khảm thủy chiến tướng th bốn tôn hát cá ma đế đồng thời mở miệng tiếng như hồng trùng bốn người mỗi cá nhân trên thân khí tức giống nhau không phân k h á c biệt oanh bốn tôn hát cá ma đế đồng thời xuất thủ một k í c h chìm vạn vực d i ệ t vạn giới một k í c h đánh xuyên hư không làm hư không từng khúc dạn nước lộ ra một cái kinh khủng lỗ đen lỗ đen xuất hiện c ư ờ n g đại xé rách chi lực ngay cả ánh sáng gg ba mươi sáu a một l dây đều chạy không khỏi trong nháy mắt đem khảm thủy chiến tướng hút vào thôn phệ hết ta chúng nữ quá sợ hãi nhẹ che miệng nhỏ doa đến mặt như màu đất chiến tướng lao tổ thủy giao nhất tộc chúng nhân cũng là quá sợ hãi nghẹn nào hô kiệt hát ạ ma m đế ộ k í cá h thành thiên h công, ngửa p t ra ma ộ t trận tê lệnh người tê cả đế ầ u t i u dung, bản đế nói qua, mặc dù không còn năm đế đó phòng, có qua, mặc một chỉ dù đỉnh phong, h p ác h Chịu chết、đi. Hạ ngược ngươi giết các lại là đi. cá đủ đề. ma đế á chi ma c dự kích động thiên địa cụ gió nổi lên sấm xét văng r ộ i một bộ tận thế cảnh tượng toàn bộ thế giới trong nháy mắt t ả m đ ạ m xuống ma h uy tàn phá bừa bãi ép chúng nhân không thở n ổ i mỹ vị như vậy món ngon sâu tâm ta h ạ cá ma đế nhìn thoáng qua thủy giao nhất tộc chúng nhân lập tức đưa ánh mắt lao hương trong cổ quan thủy hạ vân hạ vân cổ thánh ta muốn để ngươi nhìn xem ngươi người đời sau từng cái ở trước mặt ngươi chết đi kiệt kiệt kiệt m ù i vị đó nhất định khiến ngươi được k ích lợi vô cùng hát cá ma đế xem ra ngươi ta ở giữa thật muốn có một trận chiến lão hủ không xuất thế là không được trong cổ quan thủy hạo vân chậm rãi mở hai mắt ra sắc mặt bình tĩnh vô hỉ vô bi nhặt mà bình tĩnh nói ra ngươi muốn ra thế đã trưởng ngay cả khảm thủy chiến tướng đều không phải là đối thủ của ta thống chi là ngươi đây hát cá ma đế lộ ra một cái âm t r ầ m kinh khủng tiêu dung lạnh leo ánh mắt liếc nhìn thủy vân gian một chút cỡ nào nơi của ta có thể ta lại thống hận nơi này liền để trong này tùy các ngươi cùng đi chứ chịu chết đi không tạo hát cám ma đế phát ra liên tiếp ma tiên thanh âm vang rền giữa thiên địa đinh h a i nhức ó c to lớn cánh chim mở ra kéo dài vô hạn qua trong dây lát che chắn toàn bộ bầu trời không thể nhìn thấy phần cuối tranh cánh chim vẩy lên lập tức ma h uy s n g thiên cường đại ma đạo chi lực trùng kích thiên vũ lệnh tinh thần ngược lại rơi mà rơi n h ậ t n g u y ệ t t ạ m đạm không ánh sáng thủy vân gian chấn động không ngừng phảng phất tại cái này vẩy lên phía dưới muốn sụp đổ đồng dạng Vâng,、một、trận rung nú một đất m ê n n g ô n g hư không bên trong một sợi kiếm mang đột nhiên mà lên một kích trực tiếp đem hắn cự đại hát sắc kim loại cánh chim đem cắt ra cường đại kiếm ý kích bên trên những cựu trọng tiên h c h ạ m vạn đạo giống như một kiếm mở thiên đồng dạng cường kiếm khí lớn t ổ i khô lạp h ủ lập tức đem chém xuống hắc cá ma đế một cái cánh chim làm hắn hét thảm một tiếng cả người khí thế trong nháy mắt yếu rất nhiều ác ma chi d ự c là hắc cá ma đế lực lượng nguồn suối một cái cánh chim bị chạm lập tức thương tới hắn cường thế bản nguyên chi lực câu nói này hẳn là bản tướng chuyển nhượng cho ngươi run dày đi hắc á ma đế khả thủy chiến tướng lập tức sẽ r trường kiếm trong tay chấn động kiếm ý thao tiên trực tiếp đánh phía hát cá ma đế khắc một cái cánh chim oanh suy a một kiếm vô địch vạn vật không chịu nổi khảm thủy chiến tướng xuất thủ kiếm nhanh nhanh chóng đã đột phá thời gian hạn chế khoảng cách gần như vậy một kích thành công lần nữa chém xuống một cái cánh chim lệnh hát cá ma đê phát ra một tiếng quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết chương ba trăm bốn mươi ba linh yêu kiếm quyết ma nhật thực tâm hát cá ma đê hét lớn một tiếng cả người trong nháy mắt đồng một tiếng bạo tạc biến thành một đoàn huyết vụ suy huyết vụ phản phất lưu toàn đồng đạo vừa gặp phải thiên địa linh khí lập tức cực tốc lan tràn trong nháy mắt theo thiên địa linh khí lưu động lan tràn hướng bốn phương tạm hướng cấp tốc thiêu đốt lấy trong nháy mắt nhất phương khu vực thiên địa linh khí bị thiêu đốt hầu như không còn bầu trời sụp đổ lộ ra vô ngần hắc cám thời không c ự c hạn hắc cám phía sỏi sau một vòng ma nhật từ từ từ hắc cám cuối cùng dâng lên khi cái này vòng ma nhật dâng lên thời điểm một cô áp lực mênh mông giáng lâm giống như một tôn vô thượng cổ đế phục sinh trong nháy mắt chấn áp thiên địa vạn đạo một cô kinh thiên n h i ế địa g á n g lâm đại địa răng rác ma nhật bên trong tia chất màu đỏ ngọm hàng không phản phất muốn diệt thế đ ư n g dạng lôi điện của quận thường đạo hết sắp điện xà bay m ma nhật rung động chiếu dọi cựu thiên thập địa phần thiên trừ hải vô tận hắc hỏa hướng đại địa nghiên g mà xuống hắc hỏa k h ắ p thiên có thể thiêu tận thế gian hết thảy một sợi rơi xuống trực tiếp đem đại địa đốt xuyên ô một loại quỷ dị mà phiêu m i ể u thanh â m t h ò n g ma hỏa phần đốt khắp mặt đất truyền ra như thiên địa ma âm đồng dạng n h ế p hồn tâm hồn để vô số mặt người màu tóc trắng trong n h á y mắt toàn bộ thế giới bị hắc hỏa đốt ngàn thường trăm lỗ phá thành mảnh nhỏ từng đạo ma đạo pháp tắc tổ hợp đan vào một chỗ ngưng tụ thành từng đạo pháp tắc trật tự thần liên đâm xuyên đâm xuyên đại địa gian giác đại để vạn vật c h ô n v ù i hóa thành thuần túy nhất nguyên thủy thiên địa bản nguyên ma nhật h u y ề n không càn g quét lục hợp bắt hoang giữa cả thiên địa chỉ có một vầng mặt trời t r ó i trang huyền không vô tận ma hỏa thiêu đốt đại địa trào lên mà xuống phảng phất thương thiên gì thế lệnh vô số sinh linh vì đó r u n g dày thương thiên ý chí d u n g không được vạn linh kinh nhận hắc hỏa thiêu đốt mà xuống phảng phất phật ma đạo thiên nói vĩnh hằng t ị c h d i ệ t khảm thủy chiến tướng sầm mặt lại hai mắt tân mang sang chói đại trong mắt giống như một cái thế giới đang diễn hóa trường kiếm trong tay một trận vô cùng vô tận thiên địa chi lực nhanh trong hướng nơi này hội tụ trong lúc nhất thời giữa thiên địa thần man m ở mịt bốc hơi ngàn vạn phù văn sen lẫn thành một thanh v y thiên cự kiếm o anh đế bi c á i thế đế kiếm chân thiên đồng dạng đoạt thiên c h i kiếm hành o không kiếm ý doanh cựu giới quét bát hoa n g lục hợp áp sập vạn cổ gia thiên chém hết thế gian hết thẻ địch đế thuật lục trần bên người minh ý gì hạnh i ê n nhìn thấy cái này kinh thiên một kiếm lập tức sắc mặt giật mình mở to hai mắt nhìn nghẹn ngào hô linh yêu kiếm quyết nhìn thấy khảm thủy chiến tướng một kiếm này thủy giao nhất tộc các đại tộc lão một mặt rung động thương mặt già bên trên phủ hiện một cố vẽ kích động sư tổ đế thuật kiếm quyết trong cổ quan thủy hạ vân đột nhiên m toàn thân khi thế thu lại dết.、Khảm、thủy chiến tướng một chiến tiền, khi Khảm lại bước gặp đế ã đã đã nhưng hắc đi đ mất ma cá thân ảnh, vậy cũng chỉ có thể dựa vào giác quan, thần thức đi phát ảnh, chỉ hiện cũng quan, răng vậy vào có giác dựa đi Đế rác. kiếm hành không từng sợi đế uy bông xuống đánh xuyên đại địa một kiếm đánh xuống giống như một cái tinh hà từ trên trời giáng xuống một kiếm vô tình sát phạt danh o thiên một kiếm giống như muốn phá vỡ vạn cổ thời không suy kiếm mang d i ệ u thế một kiếm phá vạn giới trong nháy mắt phong thiên tọa địa lấy tội khô lạp hủ chi thế trong nháy mắt đem hết vụ đẩy trời bốc hơi cường thế đế kiếm hành kích cựu thiên thập địa a n h đế kiếm vô địch một kiếm da một kiếm đại địa p h biểu chúng sinh vạn linh một kiếm gia phản từng phất toàn bộ cựu giới chúng sinh lực lượng đều hội tụ tại đạo kiếm mang này phía dưới oanh cường kiếm khí lớn trực tiếp đánh vào ma nhật phía trên phát ra một tiếng nổ vang dung trời lập tức cả vân mặt trời trói trang ẩm vang bạo tạc cường đại s ó n g s u n g kích trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thủy vân gian trong nháy mắt tất cả mọi người cảm giác được một cỗ không hiểu ý băng lanh thâu xương làm lòng người ngọn nguồn phát l ạ n h không tự chủ được thần phục ca huyết vụ trong nháy mắt bị tình hóa một bóng người hét thảm một tiếng trực tiếp từ không trung rất xuống h g ừ chăm chú một phách giả vờ giả vị thật sự cho rằng ngươi vô địch nguyên lai chẳng qua là hồ giấy trông thì ngon mà không dùng được khảm thủy chiến tướng một k í c h thành công tiện tay v ẩ y lên trường kiếm h á c ma đế ẩn vào trong bóng tối đầu lâu trực tiếp thoát ly thân thể lộc cộc một tiếng rất xuống suy một kiếm đoạn nó thủ cấp trong nháy mắt hắn trên thi thể hát cám tắn đi lộ ra hắn diện mục thật sự cái gì khảm thủy chiến tướng xứng sở nhìn trên mặt đất đạo thân ảnh này sắc mặt lập tức trở nên cực é m mặt mũi tràn đầy không đáng tin thế nào lại là hắn trong cổ quan thủy hạ o vân lúc này vậy k h ô n g chế cổ quan tài bay ra khi thấy đạo thân ảnh này bộ mặt thời điểm lập tức lộ ra một cái giống như khảm thủy chiến tướng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người biểu lộ thế nào lại là hắn cái này sao có thể thủy hạ vân sắc mặt tâm trầm cùng khảm thủy chiến tướng lẫn nhau tâm tình cực kỳ phức tạp làm xã hội thủy hắn không phải tại đoạn thời gian trước sớm liền đã hóa đạo sao một cái thủy giao nhất tộc tộc lão lúc này đi lại đây nhìn thoáng qua đầy mắt không đáng tin nghẹn ngào hô tộc lão ngươi hội không hội nhìn lầm một bọn người trẻ tuổi lúc này vậy chạy lại đây nhìn xem vị này tộc lão cẩn thận từng ly từng tí nói ra đánh rắm vị này tộc lão có chút tức hồn hẹn trực tiếp chửi ầm lên lão tổ ta lão nhân tâm không giả nhanh tay lại mắt qua đời không quên làm sao có thể nhìn lầm da hỏa này rõ ràng tại ba năm trước đây liền đã hóa đạo như thế nào lại sẽ xuất hiện không có khả năng không chết ta, ta trong đầu thế nhưng là có ghi chép vị này tộc lao có chút mơ hồ bức làm sao cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra một cái rõ ràng người chết làm sao đột nhiên liền xuất hiện hơn nữa còn là lấy một thân p h ậ t khác một loại khác thực lực xuất hiện có cái gì tốt nghi hoặc tự nhiên là các ngươi trách nhiệm lục chân ở phía xa khẽ lắc đầu lạnh lùng nói ra hắc á ma đế là ai thủ đoạn tầng tầng lớp lớp các ngươi cũng dám đem dạng này một người tại thủy vân gian hóa đạo chẳng lẽ các ngươi quên tổ h ấ n sao tổ hấn một người trẻ tuổi có chút nhữ mày lơ ngơ nghi hoặc lao hướng khảm thủy chiến tướng cùng tộc lao nhóm chúng ta một mực tuân theo tổ hấn từ không dám vi phạm chỉ cần là hóa đạo người nhất định hội tiến vào hóa đạo điện đem mình trục xuất tại vĩnh hằng vũ trụ trong bóng tối đem hóa đạo chi lực thay mặt cách nơi này khản thủy chiến tướng hướng các vị tộc lão hỏi thăm một cái đạt được trả lời chắc chắn về sau chậm dai nói ra hử chưa chắc c ả lục c h â n bữ môi từ ta lại tới đây trong lòng một mực có loại n g h i hoặc luôn luôn cảm giác có vấn đề lại nói không nên lời hiện tại ta giữa chưa biết doài chương ba trăm bốn mươi b ố hóa đạo điện xảy ra chuyện thủy vân gian chỗ cựu giới bên ngoài v ô ngần vũ trụ mênh mông không gian song song bên trong thiên địa đại đạo quy tắc trói buộc không được nơi này độc lập với toàn bộ thiên địa bên ngoài đây cũng là thủy vân gian có thể vạn cổ còn duy trì trì ph nếu như nói thủy vân gian có thiên địa quy tắc trói buộc như vậy nó cũng chạy không thoát hương suy ma chú vậy sẽ như k i ể u giới các đại truyền thừa đồng dạng phát triển lớn mạnh đến một cái đ ỉ n h phong về sau vậy hội lần nữa từ thịnh ma suy đây là vạn cổ không thay đổi t r í lý mà lần này lục trần sắc mặt rất là không dễ nhìn thủy vân gian vị trí địa lý quá trọng yếu nơi này nội tình là không cách nào tưởng tượng hệ thống chủ nhân l ã n h thoại cùng linh yêu đại đế ở chỗ này lưu xuống đại thủ đoạn không đến cựu giới thời khắc nguy lan không hội hệ ra một khi hệ ra đầy đủ cựu giới chúng sinh linh tại thời khắc nguy n a n khởi xướng đại phà công mà cái tiền đề này là thủy vân gian nhất định phải bảo trì lần này bộ dáng không bị thiên địa quy tắc trói buộc q u á y nhiễu ở trong đó nhất làm cho nó k i ê n kỵ liền là hóa đạo đại nhân vật hóa đạo đây là vạn cổ c h ú n g nhân khó thoát vận rủi đây là một cái bế tắc liền ngay cả đại đế cũng không có thể trường sinh cuối cùng cũng có thọ nguyên gần cái k i a một ngày đem mình học c h i đạo lần hai dung nhập trong thiên địa lấy chi thiên địa từ mà quy về thiên địa hóa đạo lực lượng là thiên địa quy tắc chi lực mang theo thương thiên ý chí bất luận kẻ nào đều khó có khả năng phản kháng một cái đại nhân vật hóa đạo nó hóa đạo chi lực đầy đủ chôn vùi một phương thế giới cái này còn không phải chính yếu nhất chủ yếu nhất là một khi có nhân hóa đường vô luận hắn ở đâu đều sẽ bị thiên địa quy tắc cảm giác cái này mới là muốn mạng địa phương thủy v â n gian độc lập với cựu giới thiên địa bên ngoài vốn là tiêu diêu chi đ ị a một khi có người tại thủy v â n gian hóa đạo hậu quả kia là không thể tưởng tượng một khi như thế thiên địa đại đạo giáng lâm quán thông thủy v â n gian đem thủy v â n gian đồng hóa cái kia lanh toại cùng linh yêu đại đế vạn cổ cố gắng trực tiếp bị hồi phí liền ngay cả chú đóng ở nơi này bị nạn quân đoàn tiên phong doanh đều sẽ phải chịu hiện lụy bị thiên địa đại đạo tức đoạt thọ nguyên không thể dựa vào võ đạo cự phách cùng đại đ ế thủ đoạn tuy vì giải quyết cái phiền phái này lãnh thoại cùng linh yêu đại đế từng tại thủy vân gian đặc biệt thành lập một tòa hóa đạo điện tên như ý nghĩa liền là chuyên cung cấp chúng nhân hóa đạo c h i địa nơi đó quán thông c i u giới là thủy vân gian kết nối chín thiên thiên địa một cái duy nhất địa phương có thiên địa đại đạo tồn tại phàm là tại hóa đạo điện hóa đạo chúng đạo pháp đều hội quy về c i u giới vậy thông qua hóa đạo điện ngăn cách chi lực đem hóa đạo chi lực ngăn cách bên ngoài phản hồi c i u giới từ đó bảo tồn thủy vân gian nhìn xem hắc á m ma đế bị chém giết một phách gánh chịu chi thể lại là bị chúng nhân cho rằng đã hóa đạo ba năm lâu người chúng nhân làm sao không kinh ngại p hạ ổ vân cổ thánh hiển sầm mặt lại kinh khủng sát ý doanh thiên đảng kinh khủng y áp ép chúng nhân không thờ nổi thế nhưng là nói thủy hạ vân là c h ấ n nộ hát cá ma đế hiện thế đều không có để hắn tức giận như thế qua một khi hóa đạo điện xảy ra chuyện toàn bộ thủy vân gian đều đem bị tác động đến sư tổ linh yêu đại đế giao cho hắn cái này trách nhiệm cũng liền tăng với hắn tay cái này không hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận chịu tội liền xem như thân vậy không mặt múi nào gặp lại sư Giờ khảm ắ hắn p này, lên đến, tiếng gầm cuộn cuộn, như là hồng trung đại Lữ ở trong thiên địa tiếng vọng nhanh là là hô h trực tiếp đại lư địa gầm ở tra. k thủy chiến tướng sắc mặt cũng thay đổi xung phong đi đầu một bước c á t bước thân thể trực tiếp xé nát không gian mít lũy thẳng vào mênh mông hư không xuyên qua trùng điệp không gian hướng hóa đạo điện phóng đi xé nát bầu trời xuyên qua trùng điệp không gian cái này chăm chú là bằng nhục thân lực lượng đây là một loại kinh khủng ý thế lệnh vô số thủy giao nhất tộc người trẻ tuổi r u n động hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm khảm thủy chiến tướng rời đi bằng lưng tất cả mọi người bị trấn t r ụ anh cổ quan tài h à n không theo sát khảm thủy chiến tướng mà đi phá vỡ không gian biến mất cuối trời anh vâng. vâng vâng vâng từng vị tộc lao dưới chân một đầu màu xanh đại đạo ngang qua thiên vũ đạp trên màu xanh đại đạo mà đi một bước một thế giới mấy bước khoảng cách đồng dạng biến mất cuối trời đây là thế nào chuyện gì xảy ra lao tổ cùng tộc lao nhóm vì sao thần sắc ngưng trọng như thế nhìn xem các vị lao tổ tộc lao vội vàng rời đi thủy giao nhất tộc chúng nhân không hiểu ra sao lao tổ cùng tộc lao nhóm tự nhiên có bọn họ muốn muốn đi làm chuyện trọng yếu xem ra sự t ì n h rất nghiêm trọng chúng ta liền không nên đứng đem chúng ta chiến tử tộc nhân thu liễm để bọn họ nhập thổ vi ăn một cái tuổi tác rất lớn danh vọng tương đối đủ láo giả đứng d trầm giọng nói đến phóng tầm mắt nhìn tới trên chiến trường cảnh hoang tàn khắp nơi từng cố vỡ vụn thân thể hiện lên các loại hình dạng đổ vào đại địa phía trên loại kia thảm trạng căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được nhìn một màn trước mắt thủy giao nhất tộc chúng nhân đầy dây r ư n g d ừ n g từng cái đại hán đều là nước mắt cuồn cuộn đầy dây b i thương tất cả mọi người kỳ thật tại lao giả còn không có phân phó thời điểm liền đã yên lặng bắt đầu thu lại chiến tử tộc nhân thi cốt động tác cẩn thận từng ly từng tý phản phất tại bưng lấy một kiện chân bảo đồng dạng chúng ta vậy đi xem một chút lục trần hướng về phía minh y dẻ nhiên mục vũ thiên l quét mắt một chút chiến trường dẫn đầu đạp không mà đi chỉ là rời đi thời điểm sắc mặt có chút chầm nặng âm thầm thở dài một tiếng trong lòng rất là không dễ chịu chắn đến có chút khó chịu thủy giao nhất tộc từng cái tranh tranh thích i cốt tại năm đó đồ ma chi thời gian chiến tranh liền phát huy chính yếu nhất tác dụng cho đại phản công tranh thủ thời gian bọn họ công tích là không thể bị ma diện nhưng mà như vậy a một đám người một mực yên lặng thủ hộ lấy nơi này vạn cổ đi qua còn có ai có thể nhớ đến bọn họ bọn họ mới thật sự là vua không ai liền ngay cả một cái hậu thế đại đế đều chưa chắc có thủy giao nhất tộc công tích vượt qua hừng hực thần phong đại thành bốn phía cảnh đẹp giờ phút này tâm tình mọi người căn bản vô tâm đi g i á m thưởng tim giống như là đẻ ép một khối đá tám mươi ba lớn đồng dạng đây chính là chiến tranh trận chiến đấu này cùng năm đó đ ồ ma chi chiến so sánh giống như d ọ t nước trong biển cả không đáng giá nhắc tới trên đường đi nhìn thấy chúng nhân yên lặng không nói lục trần mở miệng nói ra chiến tranh quá t à n khốc mục vũ vô cao ngất hai ngọn núi một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng trận chiến đấu này để nàng mở rộng tầm mắt cùng ngũ hành môn lần kia hạo kiếp so sánh đơn giản là tiểu vu gặp đại vu cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc sự thật liền là như thế không cần chú ý về sau、so、dạng này chiến đấu còn sẽ có thậm chí muốn so dạng này chiến đấu tàn khốc một ngàn lần gấp một vạn lần lục trần thần sắc bình thản nói ra h oanh đột nhiên phía trước thần quang d i ệ u thiên thượng đạo thủ hộ màn trời bị mở ra trong nháy mắt đem phía trước một tòa thần phong bao phủ tại cái này thần phong đỉnh núi phía trên một tòa cổ xưa cung điện đứng sừng sững ở đó chung quanh khảm thủy chiến tướng thủy hạ vân cùng các vị tộc lao đứng lơ lửng trên không gắt gao nhìn chằm chằm hóa đạo điện như lâm đại địch cả ngôi đại điện hoàn toàn do một loại kỳ quái nguyên thạch cấu thành từng khối nguyên thạch mở mịt bốc hơi có long phượng hổ vồ chi thế tràn ê tám của kỳ đầy một loại không biết lực lượng ngăn cách hết thẻ khí cơ dạng này một ngôi đại điện phản phất tự thành một giới cùng thủy v â n gian không hợp nhau nhưng lại như vậy hài hòa giống như là vốn là như thế đồng dạng du nhập g n thủy v â n gian thiên địa đại thế bên trong đại điện nguyên thạch thụy thải ngàn vạn tại liệt n h ậ t chiếu dọi xuống lóe ra chọc người vầng sáng nhìn qua to lớn hùng vĩ thuế nguyệt khí tức rất là nặng nề q u a n quẩn trên đó chiếm cứ toàn bộ thần phong đỉnh núi giống như một đạo thiên đ i ệ bình chướng đứng ngăn cách lấy thủy vân gian thế lực lớn lượng cấm t i ệ t nguyên thạch nhìn thấy tòa đại điện này kiến tạo vật liệu lục chân khẽ gật đầu quả nhiên là h ả o thủ đoạn cấm t i ệ t nguyên thạch bực này vạn cổ khó tìm c h i vật vậy mà đều bị tìm được hơn nữa còn kiến tạo một tòa lớn như thế đại điện có thể xưng người tiên cấm t i ệ t nguyên thạch có thể ngăn cách hết thể đại thế hắn còn có một cái t ê n khác cái tiệc h í n h là thiên bỏ đi thạch ý nghĩa vì thường thiên đều vứt bỏ c h i vật không thể gánh chịu hết thể đạo pháp phạm la cùng đường có quan đông tây chỉ cần đụng một cái đến loại này nguyên thạch lập tức sẽ bị trên đó cấm tiệc chi lực phân giải hóa nếu như nói có người dùng cái này đổ vật phong bế một người vậy hắn chỉ có thể ở bị trong phong ấn biến vì một cái bình thường người trải qua sinh lão bệnh tử cuối cùng hóa thành một bồi đất vàng cấm tiệt nguyên thạch vứt bỏ thiên địa quy tắc chi lực đồng thời cũng là một đạo vây nốt thiên địa thương thiên ý chí bình t r ư ớ n g liền ngay cả thương thiên đều muốn vứt bỏ nó có thể thấy được nó đến cỡ nào làm người ta sinh chẳng ghét không thể không khiến lục trần nói lanh toại thủ đoạn cường đại không chỉ có tìm được loại này trong truyền thuyết nịch tiên h tri vật càng là như vậy đông đảo kiến tạo một cái khổng lộ như thế cổ điện rất nhanh lục trần một đoàn người liền đi tới hóa đạo điện chỗ thần trên đỉnh tiếp xúc gần、ui. càng là có thể cảm giác được tòa cổ điện này hùng vĩ người ở tại dưới chân giống như một con run dế đồng dạng rất là nhỏ bé trở nên không có ý nghĩa thật là đồ sộ cổ điện có thể xưng đại đế đế cung nhìn thấy dạng này một tòa cổ điện doãn công phạm minh y h i a n h i ê n mục vũ thiên lam t ử yên bọn người đều hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy rung động bọn họ đều là đế đạo chuyển thừa chi người đã từng tận mắt nhìn đến quá lớn đế đế cung trước mắt tòa cung điện này thậm chí so đại đế đế cung vẫn là khổ lệnh mấy người thật sâu bị chấn kinh xác thực hùng vĩ chỉ là khí tức làm sao như thế làm cho người ta chắng ép mục vũ c h u n h i ệ m nhỏ lộ ra một bộ chán ghét t h ầ n sắc thêu lông mày hơi nhăn tràn đầy nghi hoặc nói ra xác thực công tử tòa đại điện này khí tức làm cho người ta chán ghét giống như chỉ cần khẽ rửa gần hắn ta c ả m giác trong cơ thể đường đều muốn rời khỏi thân thể đồng dạng doan không phạm đồng dạng cũng là một mặt rất không dễ chịu bộ dáng hắn đường đường một cái thánh nhân c h i tôn đều như vậy có thể nghĩ những người khác biểu hiện đây là cấm tiệt nguyên thạch tác dụng các ngươi hẳn là chưa nghe nói qua cái này đồ vật bởi vì trong truyền thuyết loại này nguyên thạch là không tồn tại lục chân nhìn xem mấy người từ tốn nói đã không tồn tại như vậy như thế nào lại xuất hiện đâu thiên lam tử yên nghi hoặc vấn đạo trên cái thế giới này có rất nhiều ngươi không biết đồ vật tìm không thấy không có nghĩa là không tồn tại chỉ cần thời cơ đã đến trong truyền thuyết không tồn tại đồ vật cũng sẽ có nhưng cũng có thể tìm tới phải biết trong truyền thuyết đồ vật không hội vô duyên vô cơ lưu lại truyền thuyết lục trần e m thai nói ra công tử ngươi đã đến trong cổ quan thủy hạ o vân nhìn thấy lục trần tới lập tức bưng ngồi lên mặt mũi tràn đầy cùng kính nói ra tình huống như thế nào lục trần khẽ gật đầu quét mắt một chút hóa đạo điện nói ra khảm thủy chiến tướng tiến vào không biết tình huống như thế nào chỉ là nghe được hắn giận g ữ gào thét vài tiếng để cho chúng ta dâng lên phòng ngự vòng bảo hộ, cho nên, chúng ta liền thăng lên tình huống cụ thể vẫn chưa biết được thủy hạ o vân nói ra h oanh một tiếng vang thật lớn từ trong đại điện chuyển đến ngay sau đó một đạo lưu quang phạch một cái t ử vọc ra khảm thủy chiến tướng quần áo rách dưới rất là chật vật sắc mặt trắng bệnh mặt lộ vẻ cực hạn vẻ hoảng sợ một đời vô địch chiến tướng đối mặt hắc cá ma đế một phách vật dẫn thời điểm cũng không thấy mảy may bồi r ố i phong thái tuyệt thế thần uy l ấ m liệt giờ phút này lại như thế tình huống lệnh chúng nhân một trận kinh hại khảm thủy như thế nào chuyện gì xảy ra trong cổ quan thủy hạ vân nhìn thấy khảm thủy chiến tướng như thế bộ dáng sắc mặt khẽ giật mình ánh mắt lập tức lộ ra v trầm giọng nói ra khảm thủy chiến tướng thực lực c ư ờ n g đại so với hắn cũng không kém bao nhiêu hai người tại khó phân trên dưới ở giữa có thể làm cho hắn chật vật như thế lập tức để thủy hạo vân cảm thấy sự tình không đơn giản ta không thấy rõ ràng khảm thủy chiến tướng lòng còn sợ hãi s ắ c mặt trắng bệnh lắc đầu nói ra quá c ư ờ n g đại ta vừa mới vừa vào đi phát hiện bên trong cổ điện vậy mà xuất hiện một cái lối đi ta theo thông đạo tiến vào bên trong đi vào một chỗ khác không gian mới vừa vào đi lập tức khắp thiên kiều ý kinh khủng thao thiên so đại đế đòn đánh mạnh nhất cũng không kém bao nhiêu nếu như không phải ta chỗ nhanh chỉ sợ vừa rồi đã bỏ mình trong đó、T. Các vị tộc lao cùng vị lao hạ o vân cổ thánh hiền nghe xong, trầm tư một lát vấn đạo không có khả năng đây không phải là kiểu giới khí tức khảm thủy chiến tướng lắc đầu đó là một chỗ bản tướng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới mặc dù không thấy được nhưng là ta có thể khẳng định không cùng kiểu giới có cùng nguồn gốc ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút ngươi vừa rồi tại khắp thiên trong kiếm ý gặp cái gì có không có một chút ấn tượng hạ vân cổ thánh hiền lần hai vấn đạo s á t ý kiếm ý sát phạt chi khí quá kinh khủng ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cường đại như thế sát phạt chi lực khủng bố như thế công kích chỉ sợ sẽ là đại đế vậy không phát ra được khảm thủy chiến tướng y nguyên lòng còn sợ hãi tâm tình không có bình phục có thể thấy được nó công kích để hắn bị kinh sợ chi lớn đúng khắp trời đánh ý buộc phát thời khắc ta giống như đã từng nhìn thấy qua một thanh cổ kiếm đứng sừng sững ở ở giữa thế giới kia một tòa trên bệ thần chỉ là nhìn thoáng qua ta không có nhìn quá rõ ràng cổ kiếm chúng nhân không hiểu ra sao liền một thanh cổ kiếm liền có như thế đại bí lực chẳng lẽ là đại đạo đ không đúng thanh cổ kiếm kia tuyệt đối không phải đại đạo đế binh cái kia khắp thiên kiếm ý liền xem như tiên nhân tại thế cũng muốn tàn sát quá kinh khủng khảm thủy chiến tướng lắc đầu nói ra không có khả năng khảm thủy huynh ngươi có phải hay không sai lầm trên cái thế giới này nơi đó có tiên ngươi có phải hay không bị sợ mất mật hầu n ô n luận ngữ hạ vân cổ thánh hiền nghe xong khảm thủy chiến tướng lời nói lập tức sắc mặt biến thành màu đen thần sắc hơi trầm xuống lạnh giọng nói ra chương ba trăm bốn mươi sáu cảm giác quen thuộc cảm giác ngươi cho là ta là tại nói g i nhà b ả tướng từng theo, theo linh y u di bảy mươi sáu giờ đại đế trinh chiến tư phương đại đế thủ đoạn ta há có thể không biết cái này kinh khủng giết chóc chi ý tuyệt đối so với đại đế còn còn đáng sợ hơn khảm thủy chiến tướng sắc mặt nghiêm túc thần thái nghiêm túc nói ra ngươi nói là hóa đạo điện ở trong xuất hiện một cái đặc biệt dị không gian lục trân có chút nhũ mày đồng thời vậy cảm giác có một tiêng nghi hoặc hóa đạo điện xuất từ võ đạo cự phách lãnh thoại c h i thủ cũng chính là hệ thống chủ nhân có được lãnh thoại ký ức hắn đối với hóa đạo điện bên trong hết thẻ quen thuộc nhất bất quá không có khả năng xuất hiện đặc biệt dị không gian nếu có trừ phi là cái không gian này một mực du tàu cùng vũ trụ trong k h é hẹp không biết nguyên nhân gì bị hóa đạo mà bắt đầu không sai khảm thủy chiến tướng lòng còn sợ hãi gật gật đầu xem ra ta muốn đi hóa đạo điện đi một lần hơi hơi trầm âm lục trần mở miệng nói ra thiếu ra chúng nữ nghe song sắc mặt đại biến công tử không thể chúng nhân cũng là một mặt t r ấ n kinh đổi vội mở miệng ngăn cản hắn công tử quá nguy hiểm cái tiêu kinh khủng s á t lục kiếm ý so đại đế một k í c h còn kinh khủng hơn ngài vẫn là không nên mạo hiểm tốt khảm thủy chiến tướng lúc này rốt cục lấy lại tinh thần nghe được lục trần lời nói lập tức lắc đầu xuất sinh ngăn cản không cần nhiều lời hóa đạo điện đối không, không đi. ắ chỉ có liên quan đến toàn bộ thủy vân gian nó còn chấn áp cái này sông ngầm dưới lòng đất có hóa đạo điện tồn tại vừa lúc cùng sông ngầm dưới lòng đất hình thành đối trọi cả hai lực lượng trung hòa bởi vậy mới có thể bảo chứng thủy vân gian phương tiên điện này cân bằng tòa đại điện này càng là liên quan tới bị nạn quân đoàn trú đóng ở này tiên phong doanh chúng nhân thọ nguyên vấn đề lẫn nhau lẫn nhau liên hệ không thể chia cắt nhất phương xuất thế nổi lên phản ứng cái kia sẽ là mắt xích thậm chí đem dung chuyển c i u giới cho nên hắn nhất định phải đi tìm hiểu một chút cái k i a đặc biệt dị không gian đến cùng đối hóa đạo điện có ảnh hưởng hay không chúng ta cũng thế thiếu ra chúng nữ một mặt lo lắng đôi mắt đẹp toàn đều nhìn xem lục trần lộ ra một tia hy vọng c h i sắc hy vọng lục trần có thể mang lên bọn họ không các ngươi lưu lại ta chỉ đi một mình lục trần quả quyết lắc đầu hóa đạo điện lực lượng không phải là các ngươi đủ khả năng chống lại mang lên các ngươi sẽ chỉ làm ta phân tâm an tâm lưu ở nơi đây chờ ta trở lại nhưng là thiếu ra quá nguy hiểm Mình hề nhiên hề y dì công ắ n chặt i l ạ h như n b ă xương tử r nghĩ n g mặt lại trong cổ quan thủy hạo vân chừng mắt huy nghiêm hai mắt khuyên giải nói đây là mệnh lệnh lục trần trong ánh mắt hiện lên một đạo lực mang trong nháy mắt cả cá nhân trên thân buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố giống như một tôn vô thượng đại đế kê cao gối mà ngủ cựu trọng tiên h bao quát chúng sinh đồng dạng đây không phải thực lực u y áp mà là vạn thế hệ thống chủ nhân tích lũy xuống khí thế khủng bố là một người đối với đạo lý giải đã vượt ra khỏi chúng nhân tưởng tượng chăm chú một đạo ánh mắt quét về phía chúng nhân nhất thời làm chúng nhân toàn thân băng hàn trong cơ thể đường trong nháy mắt bị áp chế lúc này lục trần hai mắt thần quang lấp lóe một cái vũ trụ mênh ngông chìm nổi trong đó thâm thúy vô cùng giống như đang khai thiên tích địa đồng dạng vô cùng thần bí là công tử trong cổ quan thủy hạ vần toàn thân đánh một cái giật mình thân sắc biến đổi tại lục trần uy nghiêm mắt dưới á thấp xuống cao quý đầu cao lục â u cẩn thận từng ly từng tí đáp ứng ông. tí ly l đáp trần t r o n quét chúng nhân một chút trực tiếp dậm chân hướng hóa đạo điện đi đến đi và hóa đạo điện to lớn cửa đá trước mặt lục trần nhẹ nhàng nắm tay khoác lên trên cửa đá mi tâm ầm vang mở ra một viên đặc biệt cổ p h ù từ ngay trong thức hải bay đi dang dác một tiếng trong nháy mắt cái p h ù văn này trên không trung giải thể hóa thành ngàn vạn p h ù văn sen lẫn tổ hợp vô hạn biến hóa trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn loại biến hóa để chúng nhân nhìn hoa m ắ t eng một tiếng kim loại giao kích phía trên cổ p h ù hóa thành ngàn vạn phù văn đang dệt ra một cái chìa khóa một viên lóe ra cổ ánh sáng chìa khóa chăm chú như thế một viên nho nhỏ chìa khóa trên đó lại là cấn vô số hoa văn bí ẩn rất là phức tạp ủng có vô tận đạo vận để cho người ta nhìn một chút liền không khỏi mê thất trong đó không thể tự thoát ra được lục trấn dỗi ra bàn tay lớn kết quả chìa khóa nhẹ nhàng đem bỏ vào cửa đá trong lỗ thủng răng rác một tiếng chìa khóa kín kẽ khảm vào trong cửa đá keng keng keng cả tòa cửa đá đột nhiên lấy chìa khóa làm trung tâm vô số mạch lạc sáng lên nhanh chóng hướng cả phiến cửa lớn lan tràn trong nháy mắt toàn bộ cự cử trên cửa sáng lên một cái quỷ dị đồ án lục trân nhìn thấy cái này đồ án khoe miệng hơi vệt lên dỗi ra bàn tay lớn tại đồ án bên trong gậy mấy lần dạng như vậy rất là tùy ý, nhìn nơi xa chúng nhân không hiểu ra sao ông khi lục trần l o y h a y đình chỉ thời điểm toàn bộ đồ án đột nhiên bộ phát ra một cỗ cường đại hấp lực một cánh cửa ánh sáng trong nháy mắt hiện lên ở cự cử trên cử lục trần không chút do dự tại ánh sáng cửa mở ra trong nháy mắt một bước bước vào ông vừa đã tiến vào cánh cổng ánh sáng toàn bộ cánh cổng ánh sáng một trận trong nháy mắt thu nhỏ hóa vì mức cực hạn điểm sáng sau đó trong nháy mắt sáng trói cực hạn lát chúng nhân con mắt tê dần không tự chủ được nhắm mắt lại đợi cho chúng nhân mở to mắt nhìn thẳng toàn bộ cửa lớn đã khôi phục nguyên dạng phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện gì độ ông hóa đạo điện trong đại điện bên trên tế đàn lục trần thân ảnh đột nhiên nổi lên nhìn chung q u n h một cái toàn bộ đại điện vô cùng trống trải y nguyên như vạn cổ trước bộ dáng không có chút nào cải biến chỉ là tại đại điện phía đông bắc vị. một cái vỡ tan lô đen phủ hiện trong đại điện đen kịt dài dằng dặc không thể nhìn thấy phần cối u phảng phất kết nối lấy một cái không biết không gian xem ra chính là chỗ này rất nhanh lục trần thanh toàn bộ đại điện kiểm tra một lần ngoại trừ nơi này bên ngoài cả ngôi đại điện không hề có một chút vấn đề dạ o bước đi tới nơi này cái vỡ vụn lỗ đen trước hai mắt ngưng tụ có chút quan sát một chút k ỳ quái cỗ khí tức này là lục trần dôi ra bàn tay lớn rất nhỏ cảm thụ hạ trong lỗ đen phiêu đãng mà ra như có như không khí t ứ c thân sắc khẽ g i ậ mình sắc mặt lộ ra một tia quỷ dị loại cảm giác này vì cái gì quen thuộc như vậy chương ba trăm bốn mươi bảy hầng hoang một g như có như không cảm giác rất là quái dị lại lại cực kỳ quen thuộc nhưng mà lại lại có chút không đồng nhất dạng trong lỗ đen như có như không khí tức giống như một đôi ngọc thủ đồng dạng lược qua lục trần cánh tay r a thịt ô nu nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu để lục trần toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra tham lam hút lấy cô khí tức này phản ứng như vậy cũng không phải là lục trần mình cố ý gây nên mà là thân thể của hắn tiềm thức phản ứng phản xạ có điều kiện làm sao có thể trong nháy mắt lục trần trong đầu căn cứ một cái khí tức quen thuộc phát họa ra một cái thế giới khi thấy cái thế giới này thời điểm ngay cả lục trần phản phất gặp quỷ đồng dạng mặt mũi thật lâu lục trần mới chậm rãi hoàn hồn chậm rãi phun ra mấy chữ thiên đ ị a huyền hoàng vũ trụ hồng h o à n g không sai làm cho mượn thể trùng sinh chi trước hắn nhưng là thế kỷ hai mươi một đại thanh niên tốt sinh trưởng ở hồng kỳ dưới t h à n h thơi tự tại qua thoải mái dễ chịu cuộc sống tạm bỡ nếu như không phải thổ lộ bị cự đến vạn sơn c h i tổ có s ắ c thái thần thoại hất lên khăn c h e mặt bí ẩn côn lôn sơn du lịch cũng không trở thành đến chỗ này làm đường đ ư ờ n g người hoa mặc dù nói thân thể đã biến mất ngược lại là hạ thần hắn hồn nhưng lại chưa bao giờ cả biến dứt khoát là hoa hạ chi hồn đi vào cự giới vạn vực thời gian dài như vậy l lục trần có được vạn thế ký ức có được sinh tử thần đồng tử bực này vạn cổ trong truyền thuyết thứ nhất đồng thuận trong nhánh mắt hắn đem nào hải thế giới nhanh chóng thôi diễn thời đại biến thiên một cái như có như không thế giới khu hình chậm rãi hình thành trong cơn mông lung nhà cao tầm đứng vững lờ mờ có thể thấy được không có sai lục trần chậm rãi tự nói một tiếng kích một hơi thật sâu một bước bước vào chạm mặt tới hồng hoang khí tức theo lục trần tiến lên càng lúc càng nồng n ặ n g lục trần vừa đi nao hải một bên cực hạn thôi diễn đây hết thảy nhưng mà giống như từ nơi sâu xa có c ố lực c ả n đem bước chân hắn ngăn cản lại để nó không được tồn tiến lợn lỗ đen cuối cùng lục trần vừa bước một bước vào một cái đặc biệt dị không gian lập tức một cỗ hồng hoang chi khí đập vào mặt nồng đậm phi phạm một bước vào cái thế giới này lục trần có khảm thủy chiến tướng vết xe đổ không dám mảy may lười biếng đưa mắt nhanh chóng liếp nhìn cái này phương không gian. toàn bộ không gian rất là cổ lão đây là lục trần cảm giác đầu tiên đưa mắt nhìn lại toàn bộ thế giới có thể nói là rất trống trải một chút liền có thể nhìn đến phần c u ố i không tính lớn chỉ có trăm dặm xa hô lục trần hơi hơi nhắm hai mắt lại triển khai hai tay hít một hơi thật sâu cái thế giới này khí tức lập tức con mắt có chút ướt át hồng hoang thế giới một góc tuyệt đối không có sai lục trần nội tâm vô cùng kích động giao chỉ trong thánh địa bất tử bản đạo thụ cùng giao chỉ trong truyền thuyết một vị đại đế tây vương mẫu thậm chí giao chỉ chu thiên tinh đấu đại trợn lúc ấy lục trần liền có hoài nghi cái này cựu giới cùng hồng hoang đại thế giới có một tia liên、quan. bây giờ thấy cái này đặc biệt dị không gian hắn càng thêm có thể khẳng định ở trong đó tuyệt đối có liên hệ để cho mình lúc ấy suy đoán càng thêm chuẩn xác anh đang lúc lục trần vì trong lòng mình ý nghĩ rung động thời điểm một cỗ kinh khủng sát cơ từ ở giữa tiểu thế giới khu vực sông quan mà lên như là báo tô đồng dạng trong nháy mắt quét sạch vùng thế giới nhỏ này s á t lục chi khí c u ậ n c u ộ n chấn hồn nhất phách kiếm ý lăng thiên phản phất muốn đem chọn cái thiên khung đều muốn băng liệt s á t khí dày đặc âm phong h o ả o làm cho người vãi cả linh hồn lãnh t ấ u xương giết chóc chi ý sông thiên đảng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên điệu khắ thao thiên kiếm ý hóa thành vô biên sát k i ế p ngàn vạn sát lục kiếm ý đâm rách thiên v ũ lục sát văn vật mang theo vô địch tất sát ý chí hướng lục trần c h ấ n sát xuống h ử lục trần lạnh hư một tiếng có chút nhữ mày đỉnh đầu nhất phương tinh không cổ điện từ từ bay lên vô tận tinh huy vẩy xuống tinh không cổ điện thần bí cực tốc phóng đại đem lục trần bao phủ trong đó hóa thành nhất phương tuyệt v ự c lệnh khắp thiên sát lục kiếm ý không được tổn tiến oanh đột nhiên một sợi hát quang sông quan mà lên hát mang diệ thiên tồi khô là hủ ma uy sát khí kinh thiên động đĩa một kiếm g a vạn giới diện hát quang vô địch chạm vào tức tinh không cổ điện cường đại như thế một kiện binh khí tại một cô hát mang phía dưới đều có chút không kiên trì nổi đổ tiên một kiếm ngay cả để phòng ngự chứ danh thần bí tinh không cổ điện đều ngăn cản không nổi tức sắp sụp diệt không tốt mẹ chứng thế này sao lại là đại đế một kích cái này mẹ nó là tiên nhân một kích lục c h â n biến sắc cảm nhận được kiếm khí màu đen này ở trong vô tận giết chóc chi ý lục c h â n hú lên q u á i dị chửi ấm lên dưới chân động tác không c h ậ m hóa thành một đạo lưu quang hướng màu đen thông đạo phóng đi tam thập lục kế chạy vì thượng kế a n h hát mang như bóng với hình một kiếm đãng và cổ tuyệt vạn giới trong ngáy đột nhiên p t tinh nguyễn tại i p mênh lục t r t mông hắc mang bên trong sáng lên hào quan áo ánh cổ điện mặt ngoài một vài bức đồ án phủ hiện đồ án thần bí phóng xuất ra một loại thần bí khí cơ trong nháy mắt để khắp trời tối mang lui bước biến mất không còn tăm hơi vô tung đây là lục trần cũng bị ngây mẩn cả người lần thứ nhất phát triển tinh h u y ễ n lại còn có dạng này một vài bức đồ án l à c ấn trên đó phóng tầm mắt nhìn tới đây là một chút đặc thù phù văn l à c ấn càng có một ít thượng cổ văn tự c h í nhớ kiếp trước đối với những văn tự này vẫn có chút ấn tượng trên tv gặp qua nhìn xem hình t h ủ kỳ quái văn tự giống như là giáp c ố t văn lại như là văn trung đ ỉ n h dù sao lục trần vạn thế trong trí nhớ là không có nào không rõ nhưng là có một chút lục trần là biết liền là cái này chút cổ văn rất nhu xoa vậy mà để khủng bố như thế kiếm mang đều có thể lôi bước o u không gì không đơn giản có g à n h nghiên cứu một chút lục trân nhìn xem tinh h u y ễ n c h ì m nổi mặt ngoài quỷ dị đồ án nhanh chóng lui bước chậm rãi trở thành nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa lục lọi cái mũi tự đ ủ nguy cơ giải trừ lục trân lúc này mới hướng giải đất trung tâm đi đến từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hắn sợ hắn đến như vậy một đạo kinh khủng h ắ t mang ở giữa tiểu thế giới khu vực một tôn cổ lao thiên bi đứng sừng sững giữa thiên địa giống như kình thiên tri trụ đồng dạng xuyên thẳng thiên vũ chỗ sâu cùng thiên địa tương liên lẫn nhau liền thành một khối toàn bộ bia cổ phong cách cổ xưa đại khí tuế nguyệt khí tức q u a n quẩn tuế nguyệt pha tạc vết tích tại cổ trên tấm bia lưu lại từng đạo lạc ấn. phảng phất như nói làm cho người khó mà há chi sự kiện toàn bộ bia cổ để cho người ta vừa nhìn liền biết niên đại vô cùng xa xưa c h ỉ ít lục trần thì cho là như vậy chương ba trăm bốn mươi tám kinh hiện lục tiên kiếm bia cổ x ư n g xứng, xứng phảng phất một căn định thiên thần trâm đứng vững đại địa phía trên cho người ta một loại không có thể dung chuyển cảm giác phảng phất một tôn hét giận dữ thương thiên chiến tiên tại ngửa mặt lên trời gào thét ẩn chứa trong đó một c ố kinh khủng chiến ý bàng bạc đường uy so đại đế đế uy còn kinh khủng hơn phảng phất như là vô thượng tiên nhân ý chí đầm dạng ngay cả đại đế đều muốn ở tại trước mặt tạm đạm phai mờ lục trần nhìn xem bia、cổ. cảm nhận được cổ trên tấm bia t r u y ề n đến trận trận hồng hoang chi lực kinh khủng đạo vận ẩ n chứa trong đó giống như khai thiên tích địa đồng dạng làm hắn cũng là cực kỳ chấn động bia cổ phong cách cổ xưa nhưng lại có một loại khiến người ta cảm thấy rất kỳ dị lực lượng phá phất tôn này bia cổ có thể lấy ra thiên địa sinh cơ là cả người trở nên tiêu diêu thoải mái dám phá dám lợp có thể phá có thể lợp lấy tự thân đạo pháp lợi kiếm chạm phá thế gian đủ loại hư hảo trói buộc đồng dạng loại cảm giác này rất là kỳ diệu tại thế kỷ hai mươi mốt truyền thuyết thần thoại cho tới nay đối lục trần tới nói đều rất là h ế u kỳ tràn đầy h ư n g tới cho tới cho tới nay h không nghĩ tới lần này vậy mà tại trong lúc vô tình gặp được cái k i a thượng cổ cao chót vót thuế nguyệt một góc hồng hoang thế giới một góc mảnh vỡ lục trần nhìn thấy tòa này bịa cổ hai mắt n g ư n g tụ sắc mặt thể hiện ra trước đó chưa từng có rung động lần hai l i ế c nhìn một chút mảnh này đặc biệt dị không gian lục trần phát hiện một tia dị dạng toàn bộ đặc biệt dị không gian biên giới có một tia người vì vết tích phản phất như là bị người lấy sức mạnh mạnh mẽ cho cắt đứt đồng dạng quan sát một lát lục trần trong lòng đã có một loại ý nghĩ đây là có đại năng lực giả lấy ra thế giới một góc trục xuất tới vũ trụ mênh mông bên trong đánh c h ì một giới cùng lấy ra một giới căn bản không thể so sánh nổi liền lấy cựu giới tới nói chiến l ự c mạnh nhất là đại đế một tôn đại đế thủ đoạn chi lịch tiên không thể tưởng tượng một í c h có thể đánh c h ì một phương thế giới cho dù đại đế cường đại như thế muốn lấy ra cựu giới ở trong một góc cũng là tương đương không dễ dàng thiên địa quy về thương thiên là một loại thiên địa quy tắc thể hiện bất luận kẻ nào muốn lay động đất trời đều là khiêu chiến tặc lao thiên uy nghiêm lại nhận tặc lao thiên vô tình chân sát ngay cả đại đế cũng không ngoại lệ cho nên nói dù cho đại đế có thể lấy ra thế giới một góc, vậy không dám tùy tiện làm vậy mà hồng hoàng thế giới đây là kiếp trước hắn xuyên qua trước đó trên cái thế giới kia thời kỳ cổ là thời đại kia truyền thuyết thần thoại khởi nguyên t r i địa đạo pháp huyền bí thời đại thiên đạo vi tôn thế giới muốn lấy ra cái kia phương thiên địa một góc càng thêm là khó càng thêm khó căn bản vốn không khả năng thành công liền ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng chỉ có thể mình cùng thiên ngoại thiên mở không gian mà không thể lấy ra hồng hoàng thế giới mà cái này nho nhỏ đặc biệt dị không gian lại là bị người lấy đại thủ đoạn lấy ra nhất phương hồng hoàng thế giới một góc vậy làm sao có thể để lục trần không kiếp sợ dạo bước mà lên lục trần rất mau tới đến cổ dưới tấm b ị a lập tức một cỗ huyền chi lại huyền đạo vận giống như chăm chỉ không ngừng dòng nước đ n g dạng quanh quẩn tại t r u n g quanh hắn nhưng mà lục trần nhưng không có lý biết cái này chút đạo vận mà là hai mắt hơi co lại nhìn về phía cổ dưới tấm bia một cái tiểu tiểu trên bàn cổ đài rất nhỏ từ nguyên một khối ngọc thạch điêu khắc thành không phải nói là tự nhiên mà thành vốn là như thế giống như một cái tròn t r ị a đá mai b ả n khảm n ạ m tại đại địa phía trên cái này chút đều không phải là chủ yếu chủ yếu là tòa này cổ trên đài phía trên đồ vật một thanh máu trường kiếm màu đỏ cắm ngược vào cổ trên đài thân kiếm không có vào trong đó duy chỉ có lưu lại một cái trôi kiếm cùng một đoạn nhỏ thân kiếm lộ ra trôi kiếm không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép nó vật liệu để có được vạn thế ký ước lục trần cũng nhìn không ra lộ ra thân kiếm toàn thân đỏ sậm một cỗ kinh khủng kiếm ý quanh quẩn tại trên trường kiếm giết chóc chi ý doanh thiên mà động hóa thành thực chất thao thiên kiếm ý tạo thành kiếm ý s ắ t trợ đem cái này thành cổ kiếm thủ hộ ở trong đó giống như đem cái này phương cổ đ à i hóa thành nhất phương tu la c h i ế n trợ nhân gian luyện ngục kinh khủng kiếm ý bên trên kích cửu thiên chạm xuống cửu quét ngang chư thiên vạn giới trấn áp thế gian hết thạy phảng phất bất kỳ vật gì đều khó mà ngăn cản nó thần uy bất kỳ vật gì ở tại trước mặt đều có thể bị phá tan thành từng mảnh trời sinh sát phạt chi kiếm lục trần hai mắt nhữ lại nhìn xem cái này t h a n h cổ kiếm thần s ắ c rất là động dung bất quá cái này chút đều còn không thể để lục trần có quá chấn động mạnh kinh đối với có được vạn cổ ký ức quá tới nói vạn cổ đến nay trong trí nhớ nhìn thấy quang lịch thiên tri vật có nhiều lắm một kiện hai kiện cũng không thể gây nên nội tâm của nàng rung động để hắn động dung là cái này t h a n h cổ kiếm trên trôi kiếm hai cái giáp cốt văn chữ cổ con con g thẳng thẳng thiết hoạn ngân câu chăm chú hai chứ lại mang theo một loại khiếp người ý、chí. c h lục, lục h tiên, tiên trần cơ hồ là hô lên đến cả người như là điên dại đồng dạng đông đông đông liền lùi mấy bước mới đứng vững tân ảnh ngạc nhiên nhìn qua cái này thành cổ kiếm hậu thế người đối với chu tiên tứ kiếm có thể nói là mọi người đều biết mà lục tiên kiếm chính là một cái trong số đó chu tiên tứ kiếm tổng cộng chia làm bốn thanh là thiên đạo đệ nhất hung khí tại trong truyền thuyết thần thoại cũng là hung danh hiến hách bốn kiếm hợp nhất phối hợp chu tiên trận đồ không phải bốn tôn thiên đạo thánh nhân không thể phá là thiên đạo thánh nhân đều nghe đến đã biến sắc kinh khủng hung khí không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép từng tại tu di sơn hạ giấu không cần âm dương điên đảo luyện há không có nước lựa tôi phong mang c tuyệt tiên biến hóa vô tận f sáu q fs rượu đại la thần tiên máu nhồi máy căn cứ bài thơ này cũng có thể thấy được lục tiên kiếm chỗ kinh khủng lục tiên kiếm lúc đầu cùng còn lại ba kiếm cùng thuộc tại thông tin giáo trụ sau phong thần đại trong chiến đấu bị bốn thánh hợp lực phá chu tiên kiếm trận từ đó bốn kiếm bị tách ra mà lục tiên kiếm bị lúc ấy x ỉ n giáo môn nhân xích tinh tử đoạt được vì cái gì lục tiên kiếm hội xuất hiện tại cái này chẳng lẽ nơi này là xích tinh tử vị này x ỉ n giáo một trong thập nhị kim tiên lấy ra hồng hoàng thế giới một góc lục trần có chút nhữ mày lập tức bị phủ quyết xích tinh tử mặc dù thực lực cương đại nhưng là nó còn không có khả năng đạt tới không nhìn thiên địa quy tắc tình trạng dù cho xích tinh tử sư phó thiên đạo thánh nhân nguyên thủy thiên tôn cũng không thể không nhìn thiên đạo quy tắc bị nó trói buộc chớ đừng nói chi là hắn xem ra, năm đó hồng h o a n g thế giới cũng không phải cùng trong truyền thuyết thần thoại miêu tả đồng dạng a khẳng định còn không có ai biết bí mật trong n g a y mắt lục trần nghĩ đến một loại khả năng với lại để hắn khẳng định là i ể u giới văn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn ra thiên tuyệt đối vậy cùng hồng h o a n g đại thế giới có một tia không h i ể u liên hệ trước mặc kệ những thứ này nhất định phải đạt được thanh kiếm này manh mối quá ít căn bản không thể nào tra được ngắn ngủi trầm tư về sau lục trần đột nhiên ngầm đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem cái này thanh cổ kiếm tự lẩm bẩm đã có lục tiên kiếm như vậy thì sẽ có còn lại ba kiếm hắn ngược lại là có chút chờ mong một khi gây dựng lại ch chương ba trăm bốn mươi chín mẹ lao tử tiên linh chuột lục tiên kiếm s á t lục chi kiếm ý cường như h ắ n hải ở chung quanh tạo thành nhất phương tuyệt địa sát trận ngăn cách hết thảy tự xưng một cái kiếm khí thế giới lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể bước chân trong đó thời kỳ trở thành nhất phương tuyệt vựt ư xem ra muốn lấy được thanh kiếm này còn muốn phí chút thủ đoạn lục trần cẩn thận quan sát kế tiếp đặc biệt dị không gian cảm thụ hạ nơi này thiên địa lại thế phát triển cổ kiếm cùng đĩa cổ cùng chỗ này đặc biệt dị không gian c ó từng sợi không thể cắt chém liên quan một cái tác động đến nhiều cái chậm rãi dạo bước quay chung quanh đĩa cổ mà đi lục trần túi đầu không nói Phản、phất n g p h mất hồn đồng dạng cả người một mực tại tái diễn động t á c này quay t r u n g quanh bia cổ đi một vòng lại một vòng nếu như ngoại nhân nhìn thấy lục trần như thế nhất định hội không hiểu ra sao không rõ cái này nguyên nhân trong đó thậm chí hội coi là lục trần điên mất rồi không biết qua bao lâu có thể là một hội có thể là mấy canh giờ đột nhiên lục trần bộ pháp đình chỉ đ ỗ n g nhiên n g mở đầu ông hai mắt một xanh một xám nhan sắc khác nhau hai c ô hoàn toàn khác biệt lực lượng lập tức giống như kinh đào hải lãng đồng dạng quét sạch tiểu thế giới này sinh tử thần đồng tử một chút sinh một chút diện hai mắt song hành sáng tạo cùng hủy diệt cùng tồn tại hai loại cực hạn lực lượng sáng tạo cùng hủy diệt h thế gian t nhất là cực i biến, s á hạn hai loại sức mạnh liền xem như đại đế vậy hội loại lực lượng này tràn ngập chờ mong đối với có được vạn thế ký ức lục trần tới nói hắn đối với đạo lý giải đã xuyên qua dài vạn cổ đến nay tất cả mọi người Tự tạo diệt biệt nhiên sáng cùng mình hủy đối với mà vậy đặc có lục ý giải, đồng sinh mà ma thần tử tử đ F79 6 trần hai mắt sáng chói song sát thần quang x e t lẫn vô tận sáng chói phủ văn bắn ra phảng phất cựu thiên tinh hà chạy ngược mà xuống oanh thanh thế cuồn cuộn thao thao bất tuyệt một chút phá vào ặ t cổ, đáng thế lục trần trong đôi mắt phảng phất xuất hiện hai bóng người một xanh một xám một cái sinh mệnh mênh n ô n g cường đại sinh mệnh chi lực lật lên thao thiên cự lãng oanh kích thiên vũ một bóng người khác vì màu xám không nhìn kỹ đến lời nói căn bản chăm chú có thể nhìn thấy một cái hình dáng, chính là như vậy một cái hình dáng, lại cho người ta một loại toàn thân lạnh leo t h ấ u xương, nguy hiểm bạo ngược hủy diệt khí cơ, phản phất thứ gì chỉ cần bị hắn nhìn một chút, lập tức liền tan thành m â y khói. Hai đạo đáng sợ ánh mắt lẫn nhau dung hợp, hội tụ thành một đạo, trái sinh phải chết, một chút động cả khôn, cực hạn ánh mắt giống như vạn cổ vô địch chi kiếm, trực tiếp đánh phía huyết sắc kiếm ngục bên trong anh. trong lúc nhất thời hắn vậy xem không hiểu dạng này kiếm đạo trương tự phải biết lục trần thế nhưng là có được vạn thế ký ức đối tại thiên địa phát tắc các loại trương tự có thể nói là biết so bất luận kẻ nào đều nhiều mà trước mắt kiếm đạo trương tự chi thần bí lại làm cho lục trần s ư ơ n g s ờ ngay cả hắn đều không hiểu rõ cái này thần bí trương tự ý tứ căn bản xem không hiểu quá h u ề n à o lục trần cũng muốn thôi diễn một cái nhưng mà cuối cùng bất đắc gì phát hiện đó căn bản không làm được phản phất từ nơi sâu xa tự có thiên ý không khiến người ta đem nghiên cứu triệt đề mặc dù như thế lục trần dứt khoát vẫn là đem đạo này kiếm đạo trương tự lạc ấn trong đầu để ngày sau cẩn thận nghiên cứu một chút ngay cả hắn đều không hiểu một đạo t r ư ứ n g tự lục trần dám khẳng định tuyệt đối khó lường oanh đang lúc lục trần đem cái này thần bí kiếm đạo t r ư ơ n g tự lạc ấn tốt về sau cái này mai tràn đầy nét cổ xưa t r ư ơ n g tự lập tức một trận lục trần nghiêng bổ xuống công kích lập tức giống như đất đá như biển không có nhắc lên quá sóng lớn h ò a lục trần nhìn xem một màn này t r ậ n tròn mắt mặc dù hắn thực lực chỉ có nét bàn cảnh ngược lại là sinh tử thần đồng t ử không đồng nhất dạng nó thế nhưng là vạn cổ đệ nhất đồng thuận một chút đoạn sinh tử diễn văn vật sao một cái sắc bén cao minh lợi hại như vậy đồng thuận hóa thành công kích lại bị lục Tiên kiếm quá nhẹ nhàng thoải mái ta còn không tin lục trần cuồng hống một tiếng bất bại t h ầ n thể cực t h ầ n thể đồng thời mở ra phá huyết chân giải vận chuyển oanh bất bại t h ầ n thể oanh minh vô tận huyết khí oanh minh như là núi lửa buộc phát đồng dạng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa cực t h ầ n thể sáng lên vơn quanh t r u n g quanh cực tốc nhanh đến cực hạ thân thể loay lên đột phá thế gian tốc độ cực hạ tiến vào không độ không gian vạn pháp lùi tránh a n h phá huyết chân giải vận chuyển tới cực h ạ lục trần toàn trên thân bữa sau lúc bị kim sắc huyết sắc thần diễm bao khoả thần diễm sông thiên phản phất muốn đem thiên khung băng liệt mở cho ta lục trần tựa như một tôn vô thượng thiên ma vương đồng dạng lôi lịch bá đạo một thanh phá vỡ kiếm đạo trương mở đầu xông phá vô tận kiếm khí hướng cổ kiếm trộm tới tranh một tiếng kiếm minh kiếm đạo trương mở đầu đột nhiên b ộ c phát một cỗ thao thiên kiếm ý một đạo kiếm khí màu đỏ n g ò m h thành không sắc ý vô tận phảng phất một kiếm rơi muốn đ ổ d i ệ t chúng sinh toàn bộ thế giới đều tại đạo này kinh khủng kiếm mang hạ run rẩy ngay cả tiên nhân đều m u ố n túi đầu anh lục trần có tinh n u y ễ n phong thân kiếm khí màu đỏ n g ò n đồng dạng không làm gì được hắn ngược lại là lại lập tức đem hắng bay ra ngoài gặp ủy một trận t r chém tiếp lung tung sửng sốt ngay cả kiếm đạo trương tự biến thành kiếm ngục đều không phá vỡ phải biết đây chính là cực đạo đế binh a cứ như vậy tùy ý chặt vẫy vô cùng sắc bén k đang phải lúc à lục trần phiền não thời điểm mi tâm bên trong tiểu thế giới một vật gọi hắn tâm phiền không chút suy nghĩ mi tâm vừa mở ra dội bàn tay trực tiếp đem cái này đáng ghét đổ vật vứt ra ngoài Vị t chương ba trăm năm mươi tinh nguyễn thần bí cùng kinh khủng khi lục trần lấy lại tinh thần thời điểm tiên linh chuột đã bị hắn ném ra ngoài tặc mi thử nhãn hai cái ánh vàng rực rỡ trong mắt tiên linh chuột toàn thân bộ lông màu xanh lục trong nháy mắt sủ lông quần quận một cái lông sủ khí cầu bốn chân hương thiên nhanh chóng lay lấy hư không muốn ngừng thân thể của mình làm sao lục trần cái này hất lên là tại tâm phiền ý loạn tình hung dưới vãi ra hơn nữa còn là mở ra hai đại thân thể cộng thêm phá huyết chân dại tình hung dưới sức lực cỡ này có thể nghĩ ào ào như lưu tinh nhanh như tiệm điện lục trần trong lòng cái kia hối hận à, tiên linh chuột đây chính là vạn cổ hiếm có linh sủng cứ như vậy bị mình ném ra trong lúc nhất thời hối hận phát điên hận không thể phiến mình mấy cái to mồm c h ơ mắt nhìn xem tiên linh chuột dấn thân vào kiếm đạo trương tự ôm ấp hướng về lục tiên kiếm bay đi lục trần đều không đành lòng nhìn thấy tiên linh chuột hải cốt không còn bộ dáng vội vàng nhắm mắt lại phanh một tiếng không nhẹ không nặng tiếng vang. lục trần thị đau khẽ run r u dậy song quyền nắm chặt quan đều trắng bệnh chi chi chi đột nhiên tiên linh chuột vui sướng thanh âm chuyển đến để nhắm mắt lại lục trần sức sở vội vàng mở mắt lập tức lục trần tam quan hủy hết trong mắt đều kém chút rơi ra tới lúc này tiên linh chuột vậy mà lông tóc không thương chạy tới cổ đài bên trên hai cái ánh vàng rực rỡ con mắt hiếp lại nho nhỏ hai cái ngắn c h ả o vậy mà ô m trần chùi suất kiếm trôi m i ệ n g nhỏ nhẹ nhàng t ê u lên vui mừng lấy mặt mũi tràn đầy vẻ say mê chạy nước miếng đều ào ào chạy d ò n ta đi lục trần rủi, rủi con mắt không thể tin nhìn xem đây hết thảy đây là cái gì quỷ. có được vạn thế ký ức lục trần đều nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lục tiên kiếm như thế như xoa thiên đạo thứ nhất sát khí vì cái gì hội không để cho người khác cận thần lại làm cho chỉ chuột chết tới gần chẳng lẽ nói trong lúc vô ý kiếm đạo trường tự bị phá giải lục trần có chút n h ũ n mày lập tức liền biến thành hành động cất bước hướng cổ kiếm đi đến tranh vừa có mấy bước khẽ rửa cận cổ kiếm đống nhiên lục tiên kiếm phía trên một đạo hắc mang phóng lên tận trời sát ý doanh thiên lục khí quét h o à n vũ kiếm ý kinh khủng thao thiên giống như cựu thiên tinh hà sụp đổ đồng dạng vô tận kiếm khí đem lục trần thủ hộ trong đó oanh bài sơn đ ả o hải cự lực chuyển đến lập tức lần nữa thanh lục trần đánh bay ra ngoài dựa vào lục trần trong lòng nhất thời một trăm ngàn thất dính bùn ngựa hoang lao vùn vụt mạ qua gặp ủy lục trần cảm giác bị thương rất nặng mình vậy mà không sánh bằng một cái tặc mi thử nhãn chót chết quả thực là vô cùng lục nhã chi chi chi tiên linh chuột nhìn thấy lục trần dáng vẻ chật vật nhân tính hóa dôi ra một cái tiểu ngắn trào chỉ vào lục trần bốn chân hướng thiên nằm trên mặt đất một cái khác tiểu ngắn trào tre xanh g i n bụng vui không muốn không muốn lục trần trận t r ò mắt cự đạo đ ế binh đều công không phá được kiếm đạo để hắn có loại có lực không chỗ dùng cảm giác chột chết ngươi tại dám cởi nạo ta lao tử đem n g ư ơ i nướng lục trần có chút tức h ồ n hển hướng về phía thiên linh chuột gầm t é t lên chi chi chi tiên linh chuột hai cái lô thai lắc lắc n g ư xoa rô rảnh từ dưới đất bò lên con tiểu ngắn c h ả o n ệ n bước tiểu chân ngắn từng bước một từ cổ đài bên trên đi xuống đi vào bia cổ bên cạnh quay đầu nhìn thoáng qua lục trần sau đó r ộ i ra tiểu chân ngắn một cước đá vào cổ trên tấm bia a n h toàn bộ bia cổ tại lục trần khó có thể tin dưới ánh mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên lập tức tay mắt lênh lệ Tại lục tiên kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt cả người trong nháy mắt biến mất tại xuất hiện thời điểm bắt lại lục tiên kiếm mẹ đây chính là thiên đạo thứ nhất sắc khí cũng không thể để nó chạy tiếp được lục tiên kiếm lục trần mặt mũi tràn đầy hưng phân nói ra tranh lục tiên kiếm run lên lập tức hắc mang thao thiên vô tận hắc mang hóa thành kiếm khí chi hải phô thiên cái địa hướng lục trần đẻ xuống giống như ngàn vạn quân nặng ngọn núi đẻ xuống vỡ nát thiên địa dẹp đ i ê n c ử u vô tình chấn sát xuống gặp quỷ lục trần gào thép một tiếng gác gao nắm chặt muốn rời khỏi tay lục tiên kiếm thật vất và bắt vào tay làm sao có cổ lao hoa văn từng cái phù hiện ảo diệu vô tận phảng phất một cái cổ lao thế giới mở ra đồng dạng trong nháy mắt đem lục tiên kiếm k i n h khủng hắc mang ngăn cản ở ngoài âm vang cổ lao phủ văn trên không trung sen lẫn có một loại hùng vĩ phong cách cổ xưa khí thức lệnh vũ trụ chúng sinh đều muốn r u n dày không tự chủ p h ủ phục ở tại dưới chân giờ k h ắ c này cổ lao hoa văn bên trong phảng phất có một đạo ánh mắt vượt qua tuyến cổ mà đến có một loại không thể kháng cự ý chí ngay cả thiên địa quy tắc chi lực ở tại trước mặt đều muốn ảm đạm p a i mở vô số cổ lao hoa văn sen lẫn thành một đạo trật tự thần liên toàn bộ thần liên hoàn toàn do hoàn toàn do hoa văn bí ẩn xen lẫn mà thành. vừa đã hình thành thời điểm thiên địa rung động cựu thiên run r u dày cựu u sợ hãi chăm chú như thế một đạo hoa văn xiềng xích h u y ể n nếu có thể khóa lại thiên địa không thể lay động răng rác thần liên phảng phất có sinh mệnh đồng dạng lập tức khóa lại tức đem tuột tay lục tiên kiếm đem gắt gao khóa tại lục trần trong t a y tranh lục tiên kiếm bạo động hát mang thao tiên h mỗi một đạo hát mang đều phảng phất có thể mở ra v à t cổ chấn sát chất tiên thần uy c á i thế lệnh vô số thiên địa sinh linh không ngừng run dày nhưng mà vô luận lục tiên kiếm như thế nào bạo động hoa văn bí ẩn x i ề n xích không n ú c n í c h tí nào không chỉ có như thế ngược lại tại hoa văn xiềng xích vây khôn phía dưới lục tiên kiếm kinh khủng s á t lục kiếm y giống như thủy chiều hướng xiềng xích bên trong chạy ngược mà đi ông lục tiên kiếm đua tiếng thân kiếm không ngừng run dậy phảng phất tại e ngại lấy cái gì phát ra từng đợt chiến minh thanh âm phảng phất là tại cùng hoa văn bí ẩn xiềng xích cầu xin tha thứ đồng dạng gặp quỷ, hôm nay thật là gặp quỷ. lục trần trận mắt hốt m ộ m lục tiên kiếm à, mặc dù không phải chu tiên tứ kiếm s á p nhập nhưng là nó kiếm y cũng là vạn cổ vô địch so chi cực đạo đ ế binh còn kinh khủng hơn là thiên đạo đệ nhất hung khí như hoa văn sen lẫn thành pháp t á c thần liên chấn động phản phất tại cùng lục tiên kiếm giao lưu dù sao lục trần là nghe không hiểu nhưng lại có thể cảm giác được tranh sau một hồi lâu lục trần trong tay lục tiên kiếm kiếm khí trong nháy mắt t h u liễm dù vậy cả thanh kiếm cũng là rét chóc chi ý c h ẳ ngập sát phạt chi khí doanh thiên răng rác pháp t á c trật tự thần liên tiêu tán toàn bộ tinh huyễn trong nháy mắt thần quang nội liễm vô tận hoa văn bí ẩn siêu nước tối h lui biến mất tại tinh không bên trong cổ điện khi pháp tắc trật tự thần liên thối lui thời điểm thế nhưng là thanh lục, trần giật mình lên, nắm lục tiên kiếm đại tay r u lên k m chút thanh lục tiên kiếm ném ra ngoài đi nói dỡn không có tinh mình nắm cái này kinh khủng hung khí quả thực là muốn chết nhưng mà còn không đợi hắn có động tác lại phát hiện dị dạng lục tiên kiếm vậy mà giống như là bé ngoan đồng dạng không có buộc phát kinh khủng sát phạt chi khí ngược lại để cho mình cảm giác thân mật không thôi đ â y là lục trần con mắt chừng to lớn cứ như vậy mạc danh kỳ diệu đã thu phục được thiên đạo đệ nhất hung khí a chương ba trăm năm mươi mốt thượng cổ tiên dân triều t h á n h cầu lục trần lấy lại tinh thần nhìn trong tay mình phảng phất bé ngoan đồng dạng lục tiên kiếm hoàn toàn trợn tròn mắt cái này mẹ nó vẫn là thiên đạo đệ nhất hung khí sao vừa rồi loại kia kiếm ý lang thiên bên trên kích tự thiên hạ đẳng cựu u bá đạo mà lăng lệ khí thế không có ngược lại trở nên như thế dịu dàng ngoan n g o ậ n ông lục tiên kiếm rung động phát ra từng đ ợ t kiếm minh thanh â m kinh khủng kiếm ý c h ấ n thiên nhất địa ngược lại là khủng bố như vậy kiếm ý vậy mà đối lục trần không có chút nào ảnh hưởng thanh kiếm này liền phảng phất tại đáp lại lục trần lời nói đồng d ạ n g oanh đang tại lục trần cầm lục tiên kiếm g ầ n người thời điểm một bên tiên linh chuột hai cái ánh vàng rực rỡ mắt to thần quang sáng chói giống như hai vòng mặt trời chói trang trên không địa điểm sinh huy tiên linh chuột toàn thân bộ lông màu xanh lục trong nháy mắt sủ lông một căn căn đứng đấy bắt đầu t ậ c mi thử nhãn mặt lông lộ ra một chút h o à n g hốt bay đầu liền chạy hai cái tiểu chân ngắn n ệ m bước gọi là một cái nhanh nhìn lục trần một trận xứng sờ s i ê u đặc biệt dị không gian bị oanh sập bên trong hư không một đạo lưu quang mang theo một đầu cầu rồng giống như cựu thiên tinh thần rơi xuống mang theo một đầu mỹ lệ cái bôi lộng l ấ y lục trần hai mắt co r ụ t lại hướng đạo lưu quang này nhìn lại ân đây không phải cái tia bịa cổ sao trước mắt đạo này từ trong hư không lao ra lưu quang chính là bị tiên linh chuột một cước đá bay lúc đầu thứ này nện ở lục tiên kiếm trên chuỗi kiếm thanh lục tiên kiếm đập đi ra mà bia cổ lại bị đẩy lùi không biết tung tích không nghĩ tới vậy mà lại bay trở về oanh bia cổ tốc độ cực nhanh phảng phất mang thù đồng dạng truy tại tiên linh chuột phía sau cái mông một trận r ồ n sức thanh tiên linh chuột dọa đến mặt đều tái rồi đều trời trách đất chi chi chi tiên linh chuột bất chấp gì khác tứ chi chạm đất nhanh như chấp vòng quanh cái này không đại không gian chạy o à n h nhắc tới cũng kỳ quái bia cổ là con rùa ăn quả cân quyết tâm liền đuổi theo nó không tung tay mang theo cầu vồng cái đuôi liền phảng phất l ư ớ dao đồng dạng chạm vào tức, tử, đụng chi tức vong. vô cùng sắc bén những nơi đi qua hư không giống như đậu hũ đồng dạng trực tiếp bị quét qua hai đ o ạ n chi chi chi tiên linh chuột thật xa tựa như lục trần nơi này cho tới bây giờ một cái bổ nhạo hóa thành một đạo lưu quang sông vào lục trần nội tâm bên trong tiểu thế giới ngoại t ả o lục trần mặt đều tái rồi kém chút chửi ầm lên c h u ộ t chết ngươi cái hố cha hàng tiên linh chuột tiến vào hắn tiểu thế giới đằng sau theo đôi u mà tới bia cổ trong điện quan g hỏa thạch đã đi tới lục trần trước mặt lập tức nện ở tinh huyễn phía trên a n h một tiếng vang thật lớn lục trần dỗi ra bàn tay lớn gắt gao ô n bia cổ cả người trong nháy mắt bị nện tiến m ê n ngông bên trong hư không anh. bị đập bay lục t r ầ n ôm bia cổ một mặt nhức cả trứng nhìn xem biến mất tiểu thế giới một trận thì đau đây chính là hồng hoang đại thế giới một góc máy vỡ giá trị không thể đo lường đối với hắn nghiên cứu hồng hoang đại thế giới cùng cái thế giới này quan hệ có tuyệt đối tác dụng trọng yếu bây giờ lại không biến thành đùi bằng vũ trụ vũ trụ mịt mờ vỡ ngần vô tận lục trấn ôm bia cổ nhanh chóng tại trong vũ trụ xe qua biến mất tại ánh mắt cuối cùng lúc này lục trần phản phất ngủ thiếp đi đồng dạng cả người không nhúc ních đợt bia cổ mang theo lục trần đột phá vũ trụ giới bích biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ nơi này là một cái không gian kỳ dị vô tận phiêu bản vô thanh vô thức ngoại trừ mênh mông hư không hết thệ đều không còn tồn tại không nhìn thấy thiên sờ không tới toàn bộ thế giới liền phản phất đứng im ở chỗ này đồng dạng vinh hằng bất biến ngủ lục trần không nhìn thấy hắn ngủ thời điểm cổ trên tấm bia hiện ra từng đạo thần bí đường vân rất là thần bí một loại lực lượng thần bí ẩn chứa trong đó làm cho người tràn ngập trở mong từng sợi hoa văn phụ hiện trở nên rất là trong suốt mang theo thần bí thuy thải, chậm rãi lưu động xen lẫn thành một vài bức đồ án ai nha nha đây là thượng cổ tiên dân triệu thanh cầu vạn đạo thần trong lòng tiểu linh nhi tỉnh lại đây rung động nhìn xem một màn này lay lấy tay nhỏ không biết tại chơi đ ù a cái gì thỉnh thoảng nhăn hạ đáng yêu lông mày nhỏ ai nha mau tỉnh lại mau tỉnh lại ngươi nhanh kích hoạt hệ thống đem cái này phục chế xuống tới a đây chính là bà bối tiểu ló lì hô hoán ngủ lục trần nhưng mà lục trần ngủ say như chết căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra a a a tiểu ló lì có chút v à đầu bước a i năm đó cùng hệ thống rung hợp một bước này đi mười phần sai làm nàng ảo nào, nào không thôi ngược lại là vậy không có cách nào tại dưới loại tình hình kia chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn mình trong n g a y mắt tiểu lo lì có chút thương cảm trở nên giàu dị không vui dù sao lục trần fsv một m ư ơ l 2 b t ỉ n h không đến không thể khởi động hệ thống chỉ có thể bãi bay bỏ lỡ lớn như thế cơ duyên nàng vậy không tiện nói gì co người lên nằm tại vạn đạo thần trong lòng tiểu linh nhi bất chi bất giác lại ngủ t h i ế p đi một chỗ như vậy không có thời gian không có không gian vắng vẻ y mắng không có bất kỳ cái gì có sinh mệnh sinh linh phản phất hết thể đều không còn tồn tại lục trần cứ như vậy ôm nghĩa cổ phản phất một sát cái kia lại như là thật lâu cụ thể bao lâu trôi qua là một điểm khái niệm đều không có dù sao có một chút hắn ngủ rất là thơ ngọt thỉnh thoảng thế nào á hạ miệng nói mê một tiếng không biết mơ tới ai thần tình trên mặt khi thì vui vẻ khi thì ưu sầu biến đổi thất thường t h ủ y vân gian hóa đạo phong mấy bóng người chậm rãi dậm chân mà đến tam nữ một nam nữ cốt sắc thiên hương khí chất cao quý giống như cựu thiên tiên nữ hạ phảm trần đồng dạng một bộ không dính khói l ử a trần gian bộ dáng để vô số người vì thế mà tròn v á n g hoa mắt thần mê không thể tự kiềm chế nam là một lao giả dạ bước mà đi giống như một phạm nhân đồng dạng chỉ là hắn thỉnh thoảng dương mắt mắt tinh hạ ẩn hiện nhật nguyệt chỉ nổi giống như một phương thế giới đang diễn hóa đồng dạng mới có thể để người ta biết hắn bất phạm lúc này bốn người sắc mặt tâm trầm không có ngày xưa hoa n cười liền ngay cả hóa đạo trên đỉnh khảm thủy chiến tướng cùng thủy hạo vân bọn họ vậy cũng không rời đi đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hóa đạo điện suy nghĩ xuất thần khoảng cách lục trần tiến vào hóa đạo điện đã từng có một mấy ngày này nhưng mà nhiều như vậy thiên thế gian là không hề có một chút tin tức nào lệnh bọn họ lo lắng không thôi minh y thể nhiên m ụ vũ thiên lam tử yên cũng không cần nói các nàng lo lắng rất là lo lắng trong lòng yên lặng cầu nguyện doan không phạm nhận qua lục trần tấn huệ giúp gông hắn đánh vỡ chương ù n g xiếng x í c xiềng, để ba trăm h h à n năm mươi hai thiệt thiên bi hóa đạo điện đây chính là một cái cấm địa ngoại trừ tức đem hóa đạo người bên ngoài trừ phi giống khảm thủy chiến tướng như thế cầm đặc thù đồ vật mới có thể tiến vào bên trong nếu không trực tiếp liền sẽ bị hóa đạo điện hóa đạo chi lực đem đường trong nháy mắt ma diện thông qua kết nối cựu giới thần bí thông đạo phản hồi về cựu giới bên trong công tử nhất định hội trở về doan không phạm lời thề son sắt nói ra thông qua đối lục trần tiếp xúc cùng thủ đoạn hắn để doan không phạm đối lục trần lòng tin bạo giảm, thậm chí có đôi khi hắn cũng hoài nghi lục trần có phải hay không vị đại đế nào chuyển thế c h i thân minh y dĩa nhiên bọn họ toàn đều lo lòng đến ngắn ngủi này mấy ngày đối bọn họ tới nói dài dàng rất giống như một ngày bằng một năm nhưng mà thủy hạo vân cùng khảm thủy chiến tướng ngược lại là một bộ bình chân như mặc dù lo lắng ngược lại là lại không cho rằng lục trần sẽ vẫn lạc tại bên trong nói dỡn bị ngạn quân đoàn chủ nhân đường đường đại đế lao sư vạn cổ phía sau màn hát thủ vô thượng đế chủ làm sao sẽ vẫn lạc tại chính hắn sở kiến tạo hóa đạo điện bên trong thời gian trôi qua trong n g á y mắt mười ngày trôi qua lục trần vẫn là tin tức hoàn toàn không có toàn bộ hóa đạo điện vậy rất là bình tĩnh không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh thông hướng hóa đạo phong trên đường nhỏ ba nam một nữ bốn bóng người hoàn toàn như trước đây đón mặt trời mới mọc chậm rãi đi tới không phải minh ý hiển nhiên bọn họ còn có thể là ai các nàng mỗi ngày đều đúng hạn tới đây chờ đợi theo thời gian chuyển r ờ i tam nữ trong lòng lo lắng càng ngày càng thịnh vừa mới bắt đầu mấy ngày bọn họ còn có thể tu luyện một cái dết thời gian hiện tại đã kinh biến đến mức cơm nước không vào mỗi ngày đều nhìn xuyên thu thủy kém chút đều thành hòn và phu mong mọi cùng trông mong lục trần trở về thủy vân gian từ thành thiên địa mặt trời mọc rồi lại lặn lặp đi lặp lại tuần hoàn một đầu thiên hà ngang qua thiên vũ cuồn cuộn chạy xuôi tại liệt nhật chiếu d ọ i xuống từng đầu thả i hồng cái bóng giữa thiên địa đem chọn cái thủy vân gian phụ trợ giống như một cái tiên gia thế giới răng g á p tinh không bạn lý thủy vân gian bầu trời đột nhiên một đạo thiểm điện đột một tr thanh toàn bộ thủy vân gian thủy giao nhất tộc giật mình đeo lên trời trong p h í c h lịch vạn cổ ích có h ú n g chi là tại thủy vân gian lôi điện cơ bản không thể gặp sưu vạn dặm không mây trên bầu trời một tiếng bén nhọn tiếng vang tại lôi điện về sau chuyển khắp thủy vân gian một viên thiên ngoại lưu tinh từ trên trời giàn xuống xét qua thủy vân gian trên không ở chân trời thải hồng phía trên bút qua à, lưu tinh lại là lưu tinh trời ạ, ta còn là lần đầu tiên gặp nhanh cầu nguyện rất nhiều người ngẩm đầu tiên gặp nhanh cầu nguyện rất nhiều người ngẩm đầu tiên gặp nhanh cầu nguyện rõ ràng là cá nhân có mắt nhọn người một chút nhìn ra đây không phải lưu tinh tức giận hướng về phía cầu nguyện chúng nhân mắng trên bầu trời xẹt qua lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất không là người không có vào thải hồng ở giữa toàn thân bởi vì cùng không khí tiếp xúc tăng thêm cực hạn tốc độ t h i ê u đốt lên lửa lớn rừng rực từ xa nhìn lại thật giống là một viên sao băng đồng dạng cái kia là công tử doan không phạm thân là t h á n h nhân ánh mắt tương đương s ắ c bén trực tiếp nhìn xuyên hòa diễm thấy được lưu tinh bản thể nghe được doan không phạm lời nói tam nữ quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy không tin nghẹn ngào nói ra không thể bờ vờ s mờ tờ tờ s nào trong h i ế u a i n lúc nhất vào thời ệ chung quanh thủy giao nhất tộc tộc lão một mặt mất bức không hiểu đây là có chuyện gì minh minh tiến vào hóa đạo điện làm sao lúc đi ra từ trên trời rơi xuống tới vẫn là như vậy ra sân phương thức chính tại chúng nhân xứng sở thời điểm lục t h ầ n ôm đĩa cổ đã xuyên qua thả hồng cùng thủy vân gian đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật oanh một tiếng vang thật lớn lục trần l o e sáng đăng tràng trực tiếp đem thủy vân gian kiên cố mặt đất ném ra một cái đại lỗ thủng trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển phảng phất phát sinh động đất đồng dạng chuyện gì xảy ra từng t ò a lương tựa thần phong trong cự thành thủy giao nhất tộc tất cả đều bị giật mình kêu lên tưởng rằng lại có người tiến đánh thủy vân gian nhao nhao khống chế thần quang từ thiên mà lên lần lượt từng bóng người sừng sững t i ê n vũ phía trên như lâm đại địch từ lúc trước mấy ngày đánh một trận xong thủy giao nhất tộc chúng nhân là toàn dân đề phòng càng thêm cảnh giác lúc này một tiếng vang thật lớn phần lớn người toàn đều xông về chuyện xảy ra hiện trường từng cái chộp l khi thế khủng bố đem thiên khung đều che mất làm cho cả thủy vân gian đều không ngừng run r u dậy hóa đạo phong nơi xa trên mặt đất bị nện ra một cái hố to sâu không thấy đáy với lại cả cái hố to hướng nơi xa dọc theo thật xa phản phất một đầu trường đôi dài một đám thủy g i a o một tộc nhân v ọ t lên phóng tầm mắt nhìn tới hố to rất sâu tất cả đều bị đốt biến thành màu đen lúc này trong hố lớn lượn lờ khói bay phản phất có người tại bên trong nấu cơm đ ồ n g dạng nương theo lấy một cỗ gây mũi đất khô cà vị truyền ra trong hố lớn một cái toàn thân bị đốt đen không kéo mấy nhà băng ôm ấp một cái tấm bia đá lớn nằm ngựa không núp ních tất cả mọi người đều được vòng mắt lớn chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau ngoả tạo đốt chết ta ngươi cái hố cha c trò chết tỉnh lại đây lục trần chửi ầm lên thiếu gia m i n h y gì h ã nhiên bọn người ở tại nghe được d o ắ n không phạm cùng k h á m thủy chiến tướng bọn họ lời nói về sau đã sớm từ hóa đạo phong vọt xuống tới lúc này gạt mở chúng nhân vọt tới lục trần trước mắt nghe được lục trần cái k i a thanh em quen thuộc tam nữ n h u yến ném lâm nhất vọt thẳng hạ hố to nhào tới lục trần trong ngực gắt gao ô n lục trần nước mắt không tự chủ được lưu lại liên tục nhiều ngày lo lắng tại thời khắc này rốt cục thả xuống ái chà chà ba cái đại mỹ nữ thiếu gia ta còn buốt kh không i đồng nhất hội lục trần bị tam nữ dịu dắt đi lên tuy là như thế gia hỏa này vẫn không quên ôm tấm bia đá lớn thiếu ra người ôm cái bia đã làm gì còn không mất đi mục vũ trận mắt một cái chừng lục trần một chút mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra người biết cái gì lục trần tức giận chừng mắt liếc hắn một cái Đây trong cổ quan thủy hạ o vân muốn nói lại thôi bia cổ mặc dù đen thui lại cho hắn một loại rất là cảm giác nguy hiểm cô lại liền gọi thiệt thiên bị a lục trần nhìn thoáng qua bia cổ nghĩ đến bia cổ lấy ra thiên địa một chút hy vọng sống cảm giác kỳ quái hắn có thể khẳng định cái này bia cổ tuyệt đối cùng tiệt h giáo có một loại không muốn người biết liên quan cho nên hắn trực tiếp thốt ra cho bia cổ một cái tên chương ba trăm năm mươi ba bố cục thiên bi khảm thủy chiến tướng cùng thủy hạ vân yên lặng nhẹ giọng nhắc tới một tiếng sắc mặt b i ế n hóa đoạn tiên h tri b i a thật là khí phách danh tự cái này muốn cắt đ ứ t thương thiên sao lục trần nói xong nhìn thấy khảm thủy chiến tướng cùng thủy hạ vân còn muốn hỏi mình vội vàng lúc lắc đoạn bọn họ vừa cười vừa nói t u t ta nói các ngươi nhiệt tình ta đã cảm nhận được nhưng là vậy muốn nhìn trường hợp không phải các ngươi nhìn x thang đen đầu một cái có chuyện gì có thể đợi ta rửa sạch hoàn tất sau đang hỏi sao mọi người nhất thời phản ứng lại đây lúc này mới phát hiện lục trần toàn thân đen sì còn b ư ớ c lên từng sợi thanh n i ê n khỏe miệng giật một cái nhao nhao nghiêng đầu đi không đành lòng xem tiếp đi cuối cùng chúng nhân hoàn toàn tán đi tam nữ tự thân vì lục trần rửa sạch để lục trần thể nghiệm một thanh s a hoa lãng phí sinh hoạt một phen rửa sạch về sau lục trần lần nữa đổi một kiện áo trắng toàn thân thần thanh phí sản nhưng mà lúc này lục trần tâm tư không ở phía sau từ bên trên mà là vớt vớt trong tay bia cổ lúc này bia cổ đã kinh biến đến mức rất nhỏ giống như một ngón tay lớn nhỏ lật qua lật lại muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là một kiện thứ gì thiếu ra một tôn người chết bịa mà thôi ngươi đến mức cứ như vậy mê sao nhìn thấy lục trần phảng phất mê mẩn cử chỉ điên rồ đồng dạng đợi tại lục trần bên người mục vũ hờn rỗi một tiếng n h ữ n nhữ l ô n g m à y trong lúc nhất thời phong hoa t u y ệ thế t vũ mị vô s o n g để chúng nhân một trận thất hồn l ạ c phách mỹ lệ vô s o n g phong thái mềm mại tư thái để cho người ta vũ mị bất luận kẻ nào đều khó mà kháng cự loại này phong tình bất quá lúc này lục trần thế nhưng là không có, có tâm tư cùng tinh lực đi xem một vũ một đôi mắt một mực không rời cái này bịa cổ người chết bịa. Người đây liền sai. cái này đồ vật nhưng là không tầm thường tối thiểu nhất là không thuộc về cái thế giới này đồ vật lục trần nhẹ khẽ vuốt vuốt bia đá muốn muốn lần nữa cảm thụ một chút loại kia đoạn thiên t r i lực nhưng mà hắn cố gắng lường này bia cổ không n ú c nhích tí nào một điểm phản ứng không có liền phản phất ngủ thiếp đi đồng dạng cái này khiến hắn không có chỗ xuống tay như thế nào không được m i n h y gì hệ nhiên cùng thiên làm t ử yên cũng không khỏi nhìn một chút lục trần trong tay tiểu thạch địa trong lòng các nàng rất là kỳ quái lục trần từ khi sau khi trở về liền xem như tắm rửa cũng chưa từng thả ra trong tay bia đá liền nhìn đều chẳng muốn nhìn các nàng Cái này để trong lúc ò n nhất n e ô n g đại thời h thế ta tam nữ toàn đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thấy cái này đầu ngón tay kích cỡ tương đương đ ị a đá nhưng nhìn nửa ngày sửng sốt không nhìn ra cái này bia đá có chỗ đặc biệt gì đây chính là một kiện phổ thông người chết bia ạ muốn khắp nơi đều là không đáng tiền mục vũ đĩu đĩu miệng nhỏ biểu thị mình rất là hoài nghi phung phí của trời a lục trần lắc đầu thần bí một cười nếu để cho các nàng biết cái này bia cổ đã từng c h ấ n trụ hồng hoang đại thế giới một góc tàn phiến chỉ sợ sẽ bị hụ chết liền xem như đại đế ở đây sợ là cũng không thể giữ vững tỉnh táo nhìn một hội lục trần thở dài một hơi thật sự là làm không rõ ràng cái này bia cổ quá thần bí tại bên trong tiểu thế giới đoạn thiên chi lực hoàn toàn biến mất mặc cho lục trần làm dùng phương pháp gì tấm bia đá này sửng cuối cùng lục trần không thể không tạm thời từ bỏ chờ lấy chậm rãi nghiên cứu công tử khảm thủy chiến tướng cùng hạ o vân cổ thánh hiền cầu kiến đột nhiên chờ bên ngoài doan không phạm truyền đến tin tức để bọn họ vào đi lục trần thu hồi bia cổ ra hiệu tam nữ một cái t ử tốn nói là công tử doan không phạm đáp lại nói không đồng nhất hội khảm thủy chiến tướng cùng nằm tại cổ quan tại ở trong thủy hạ o vân tiến vào lục trần nghỉ ngơi đ ạ i điện nhìn người tới tam nữ rất là nhu thuận đứng ở lục trần sau lưng phù phủ mới vừa vào đến khảm thủy chiến tướng trực tiếp quỳ một chân trên đất quỳ xuống lậy bãi kiến đế chủ một câu xưng hô lập tức để tam nữ cùng doan không phạm quá sợ hãi con mắt chừng to lớn mặt mũi tràn đầy không tin tưởng lúc này trong cổ quan thủy hạ vân cũng muốn dây ruổi lấy đứng dậy phải hướng lục trần quỳ xuống thôi tại trong cổ quan phủ đ u ổ i cũng không cần nhiều như vậy lễ lục trần k h o á t k h o á tay nói ra còn có người vậy đứng lên đi không cần đa lễ đa tạ đế chủ khảm thủy chiến tướng cùng thủy hạ vân gật gật đầu lúc này hai người nơi đó còn có đại đế chiến tướng cùng thánh h i ể n thời cổ ý thế tại lục trần trước mặt hai người giống như một đứa bé đồng dạng trở nên rất là nhu thuận tiên phong doanh vẫn tốt chứ lục trần tại hai người đứng dậy về sau nhàn nhạt mở miệng hỏi đường khởi bầm đế chủ tiên phong doanh tinh nhuệ một mực p h ủ đ u ổ i chưa hề xuất thế hết thể mạnh khỏe trong c ổ quan thủy hạo vân vội vàng nói vậy là tốt rồi lục trần gật gật đầu vân lao đầu tại linh yêu tiểu tử rời đi cựu giới về sau tiên phong doanh vẫn luôn là ngươi tại đương gia đối với điểm này ta vậy rất là yên tâm tương lai vẫn là làm phiền ngươi bị liên lụy một điểm tính quan cựu giới thay đổi bất ngờ một thế này ta đã xuất thế không có ta mệnh lệnh tiên phong doanh không được hành động thiếu suy nghĩ hết thể cần tuân đế chủ phân phó thủy h ạ vân gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc một thế này ta muốn làm liệu một phen ngươi hiểu được lục trần chậm rãi mở miệng nói ra r ộ i ra ngón tay nhẹ nhàng hướng lên bầu trời chỉ chỉ, cho nên n g ư ơ i nhóm trên thân nhiệm vụ gian khổ vâng nghe được lục trần lời nói thủy hạo vân sắc mặt h ư n g tụ lập tức lộ ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ giáng trước phong xây dựng doanh bắt đầu chúng phen cờ lớp mười ba đại hệ ta vẫn chuẩn bị rất tốt về phần khảm thủy ngươi thân là linh yêu đại đế thập đại chiến tướng thứ nhất năm đó ở đồ ma chi chiến trung lập hạ ha ha công h â n không thể bỏ qua công lao ngươi công lao ta một mực đều nhớ kỹ mặc dù năm đó phạm qua một lần sai lầm nhiều năm như vậy đã đền bù xem ở ngươi vậy một mực yên lặng thủ h từ ngày hôm nay ngươi công tội bù nhau khôi phục tự do cựu giới chi lớn mặc cho ngươi tu n g hành lục trần nhìn xem khảm thủy chiến tướng trầm giọng nói ra đa tạ đế chủ nghe được lục trần lời nói khảm thủy chiến tướng mặt mũi tràn đầy kích động phù phu một tiếng quỳ dạp xuống đất gào khóc đại khóc tốt một đại nam nhân vẫn là đại đế chiến tướng không dễ rơi lệ lục trần k h o á t k h o á t tay nếu như tại cựu giới ngốc ngán vậy có thể trở lại thủy vân gian bị ngạn quân đoàn còn thiếu cái phó quân đoàn trưởng liền từ ngươi giúp đỡ lấy hạ vân a thuộc hạ tuân mệnh khảm thủy chiến tướng thần sắp một trận mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng ta nhất định không ân thời gian đã lâu như vậy ta nhìn các ngươi thọ nguyên đã tới gần cái này mấy ngày ta sẽ đợi tại thủy vân gian cho các ngươi luyện chế một chút đế thọ cao về sau ta liền sẽ rời đi nơi này liền giao cho các ngươi đem thủy vân gian đánh cho ta lý hảo lục trần hướng về phía hai người nói xong ra hiệu hai người rời đi sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu tỉnh t o ạ n chúng nhân tâm lĩnh thần hội nhẹ chân nhẹ tay toàn đều rời khỏi đại điện hy vọng ta quyết định này không có làm sai lục trần tại chúng nhân rời đi về sau từ từ mở mắt trong hai mắt lịch mang lóe lên một cái rồi biến mất lập tức lại chậm dại nhắm hai mắt lại Tám, đế thọ cao lục trần cũng sớm đã đem từ mục đích mục tiêu xác định tốt luôn có một ngày hắn muốn đi lên tiên hiền đường rời đi kiểu giới đã thông thông hướng kiểu thiên thành tiên lộ tiến vào kiểu thiên t r i thượng đi hướng tận cùng thế giới đi để lộ cái thế giới này bí mật nhìn một chút tiên hiền đến cùng đi nơi nào vì cái gì vạn cổ đến nay kỷ nguyên t r ì n h nổi thời đại biến thiên cao thủ nhiều như mây ra không biết bao nhiêu lại không có người nào lại hiện thế ở giữa đi tìm kiếm cái kia s a u bóng người đi hướng tận cùng vũ trụ một quan thông thành tiên lộ hắn biết cực kỳ không dễ đây là đang cùng thương c i ế n đấu ít lơ là cái kia chính là sát thân đại kiếp thương thiên tuyệt đối không thể có thể làm cho hắn làm lại từ đầu cho nên hắn cần chuẩn bị còn có rất nhiều hắn muốn từ giờ trở đi từ đó khắc bắt đầu tay mình bố cục đồng thời rời đi cựu giới về sau cựu giới về sau đường nên làm cái gì đây cũng là hắn lo lắng cho nên hắn muốn vì cựu giới tương lai đánh tính một chút cựu giới chẳng khác nào là hắn đại bản doanh giữ cựu giới đối với hắn tổng có chỗ tốt mà không có chỗ xấu nói không chừng lúc nào hắn còn biết dùng đến liên quan tới cựu giới hết thảy chúng nhân lui đi lục trần nhắm mắt lại trầm ngầm một lát phản phất ngủ thiếp đi đồng dạng kỳ thực trong đầu hắn phát sinh nghiên tr hắn chính đang tìm kiếm lấy liên quan tới vạn thế trong trí nhớ d ư ợ n đạo một thế tiếp một thế liên quan tới d ư ợ n đạo ký ức giống như vỡ đê đập chứa nước đồng dạng điên cùng tuân ra hiện qua trong giây lát lục trần liền nắm giữ những thuốc này đường liền phảng phất mình tự mình đã trải qua cái này chút đồng dạng ông lục trần mi tâm mở ra một tôn lóe ra thanh đồng rực rỡ tiểu đ ỉ n h phu hiện khí hai bên trên sức một hàng phù điêu thức cá văn đầu đôi đụng vào nhau hai cạnh ngoại sức p h ù điều thức song hổ ăn thịt người thủ văn bụng b á c h tường tứ phía chính giữa cùng bốn góc đều có nổi lên ngắn l ă n g sống lưng phần bụng vòng quanh sức thao thiết văn đồng đều lấy vân lôi văn vì trên bàn chân b ư n g sức p h ù điều thức thao thiết đồ án nhìn qua sống linh hoạt hiện hạ sấn ba vòng lom dây cung văn thiên địa càng k h ô n đỉnh đối với đỉnh này lai lịch lục chân lúc này vậy có mới quen hắn nhìn thấy hồng hoang đại thế giới một góc mảnh vỡ về sau nhớ tới cái kia cái thế giới thần lợi nói trong truyền thuyết từng có qua một kiện thật khí càng ô n đỉnh không biết cả hai có không liên quan truyền thuyết càng ô n đỉnh vì hỗn độn sơ khai thời, điểm, vạn vật đều không thời điểm. giữa thiên địa duy nhất thai n g é n mà sinh hỗn độn thanh liên năm mảnh lá sen biến thành sinh thập đại tiên thiên linh bảo thứ nhất công thủ gồm nhiều mặt uy lực vô tận là vì thiên địa đệ nhất đ ỉ n h là thời kỳ thượng cổ trong thần khí nhìn lên trước mặt thiên địa càn Khôn đỉnh lục trần nhũ lông mày nói một mình đến thứ này không hội thật là hồng hoang đại thế giới càn khôn đỉnh a liên quan tới hồng hoang đại thế giới hết thảy lục trần biết rất ít chỉ có tri thức cũng là từ sau thế trong truyền thuyết nghe tới rất nhiều đều không tỉ mỉ không đủ để tin hay lục trần thở dài một hơi cảm giác có điểm là lạ đầu tiên là bất tử bản đạo t ụ lại là tây vương mẫu sau đó lại ra một cái thiên địa càn cốt đỉnh cái này lại tới lục tiên kiếm còn có t i ệ t thiên bi từng kiện đồ vật hắn đều cảm giác có thể cùng hậu thế trong truyền thuyết hồng hoang trên đại thế giới thần khí tiên khí từng cái đối đầu cái này để trong lòng hắn bên trong rất là kỳ quái chẳng lẽ nói cựu giới coi là thật cùng hồng hoang đại thế giới có loại không h i ể u liên hệ chẳng lẽ những vật này khi thật là ra từ hồng hoang đại thế giới mặc dù danh tự kém mấy chữ nhưng là hắn làm sao cảm giác những vật này cũng là hồng hoang đại thế giới khi bên trong đồ vật bởi vì cái này mấy kiện đồ vật đều vô cùng thần bí không cựu giới vạn vực bên trong bất kỳ vật gì đồng bờ ho lấy cựu giới tiết tháo khí chi pháp căn bản là không có cách điều khiển mấy kiện bảo vật này sớm tối ta hội hiểu rõ lục trần hai mắt khẽ hít một cái trong lòng âm thầm nói ra mở ra hệ thống tự mang không gian chữ vật tìm tới hỏa cự nhân thủy tổ bảo khố ở trong k h o thuốc từng cái tìm tới cần thiết dược liệu một gốc cắt đất sắc tam diệp thảo bị lục trần tìm tới cả cây trên cỏ nhỏ tiếp theo sắc khi cái này gốc cỏ non chập trần thời điểm hắn dễ cây rõ ràng ở thời điểm này mà nó diệp tử lại xuyên qua hư không phản phất nở rộ tại một cái thế giới khác coi ngươi lấy tay đi chạm đến nó là rất là kỳ quái cái này gốc cỏ non luyện nếu không có hình d trong nháy mắt liền hội từ ngón tay trôi qua giống như ngón tay bắt lấy một bồi c á t mịn xuyên không xa hoàng cỏ đem xuyên không xa hoàng cỏ lấy tinh thần chi lực bao phủ chậm rãi lấy ra lục c h â n lại lục lọi lên không lớn một hội có lấy ra một kiện đồ vật vật này nhìn giống như một cái con tằm k ỳ quái là cái này con tằm đầu lại nở rộ lấy một đoá hoa cả cây hoa đồng tâm đồng nhị giống như đồng t h a o đồng dạng sinh trưởng ở phía trên thiên tằm đồng nhị tham gia mẫu mẹ ẩn ngàn chi bích hà dây leo ngày n ô nước suối đế ngưng quả đế tịch liên vũ hồ sữa hồn l u â mẩm ma ha diễm nam hoa dương vận chi lư liệ quả mười hai vị chủ d bị lục trần từng cái lấy ra sau đó lục trần lại tại kho thuốc bên trong tìm một chút phụ trợ dược liệu nhiều như rừng có trăm mười loại nhiều đế thọ cao vạn cổ đến nay kéo dài tính mạng thứ nhất thần dược là vạn cổ đến nay ngay cả đại đế đều mơ tưởng kéo dài tính mạng thần dược giống khác kéo dài tính mạng thần dược lần thứ nhất gia tăng 500 năm trăm năm tuổi thọ mà lần thứ hai sử dụng lại chỉ có thể vì hai trăm năm mươi năm lần thứ ba chỉ có chỉ có sáu mươi năm lần thứ tư phục dụng trực tiếp liền không có bất kỳ cái gì tất cả thành bao nhiêu tăng gấp b ộ giảm thậm chí phục dụng một loại thọ dược về sau tại phục dụng cái khác thọ dược cũng không có hiệu quả gì mà đế thọ cao không đồng nhất dạng hắn sở dĩ được xưng là vạn cổ kéo dài tính mạng thần dược là bởi vì vô luận ngươi phục d ụ n g bao nhiêu lần hắn ý nguyên như ngươi lần thứ nhất phục d ụ n g đồng dạng đồng dạng hội gia tăng giống nhau thọ nguyên không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ mà tương đối muốn luyện chế đế thọ cao cực kỳ không dễ chỉ là dược liệu cần thiết liền không phải người bình thường có thể phối toàn t h ú n g chi cơ hồ không ai biết đế thọ cao dược liệu cần thiết đối với luyện chế đế thọ cao thủ pháp cũng không biết vẫn không làm nên chuyện gì luyện đan thời gian chờ đều là đi muốn vừa đến c ự c hạn nếu không vô luận cái nào vòng phạm sai lầm đều sẽ để cho quá trình luyện đan bỏ dở n ử a chừng chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy lục trần đem tam nữ cùng doan không phạm giáo vào ta muốn luyện đan các ngươi có thể xem nhìn một chút tay ta pháp chỉ cho nhìn không cho phép lên tiếng có thể học bao nhiêu là bao nhiêu nhìn các ngươi tạo hóa Hóa, thiếu gia, còn biết luyện nha. Vũ miệng nhỏ khẽ kinh không nói có da, đan da ra biết nết, trên ngươi miệng đời liền luyện còn ngạc này bản Mục vũ vẻ chương á y mắt ba trăm năm mươi lăm luyện đan vô song luyện đan nhất là thật lâu thủ pháp cùng hỏa hậu lấy lô đỉnh ngưng kết thần diễm c h i hoa là đối với khống chế lô đỉnh nhất là bản chất một cái dò xét ngưng kết thần diễm tri hoa Là m ộ thần cái l u đình đối hỏa h run h g chế cam rẩy ngọn lửa màu xanh phun g trào một đoá đoá giống như thanh đồng tri sắc đoá hoa ngưng kết mà thành lơ lửng tại cản không đỉnh c r u n g quanh cái này sao có thể bốn người nhìn thấy thần diễm chi hoa t hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy rung động lúc này càng khôn đỉnh màu xanh thần diễm giống như một gốc thanh đồng thần thụ cũng không tính cao chỉ có hơn một mét cả cây thần trên c â y trọn vẹn treo hơn mười hai thần diễm chi hoa với lại mỗi một đoá thần diễm chi hoa đều không chỉ là một đoá hoa đơn giản như vậy mỗi bột s ở si năm một đoá đều thần hà sang chói lộng lây trói mắt vô tận thuốc đạo pháp tác phủ văn lạc c ấn trên đó địa đ i ệ p sinh huy giống như ngàn vạn đông hoa tại tranh nhau đ ố u n g h i ê n như cái kia trăm hoa luôn ở đ ồ dạng mỹ lệ hùng vi từ xưa chín vì cực hạng diễm sinh chín đoá v đã từng có một người đạt tới loại cảnh giới đó lấy vô thượng đan đạo thành đế được tôn s ư n g một đời đan đế mà công tử vậy mà ngưng tụ ra mười hai đó nhiều đánh vỡ vạn cổ đến nay kỷ lục cao nhất doan không phạm đã hoàn toàn bị sợ choáng váng bờ môi run r u ẩ y phản g p h ấ t xi、si、ở một dạng không khỏi dùng răng lắp l ắ c đầu lưỡi mới tính thanh tỉnh lại đây bằng không hắn coi là đây là nằm mơ đâu ta cái này là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu ra vậy mà h i ể u đan đạo với lại đan đạo vô song so với thời cổ đan đế còn cường đại hơn thiên làm tử yên cũng là bị sợ ngây người tự lẩm bẩm ta đã từng nhìn thấy ta giao trí thánh địa dược thánh lệ dược hắn cũng bất quá ngưng tụ sáu đ o à thần diễm chi hoa mà thiếu ra vậy mà ngưng tụ mười hai đoá đánh vỡ gông cùng xiềng xích minh y vì hệ n h i ê n cũng là con mắt chừng lớn lớn một mặt không thể tưởng tượng nổi minh y vì hệ n h i ê n thế nhưng là tận mắt nhìn thấy bọn họ giao chỉ thánh địa dược đạo đệ nhất nhân đương đại dược thánh thế nhưng là phế đi sức chín châu hai hổ liều mạng mình mặn g i à mới khó khăn lắm ngưng kết ra sáu đoàn thần, thần diễm chi hoa lớn nhỏ không đều giống như là vớ va vớ vẩn đồng dạng chỗ nào giống lục trần dạng này mười hai đ o à thần diễm chi hoa toàn đều lớn nhỏ giống nhau giống như một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng điểm ấy liền càng thêm không đơn. giản đây là dược đạo vô song thủ pháp kết hợp đan đạo rèn luyện c h i pháp cả hai hợp nhất không phải ai đều có thể đạt đến may mắn chỉ là bốn người tại cái này nếu như nói có cái khác dược sư tại cái này hậu quả không dám tưởng tượng lục trân một bộ này thủ pháp đơn giản liền là vạn cổ kỳ tích để cho người khác thấy được khẳng định hội chen vỡ đầu m u ố n bái làm sư ân coi như có thể lục trân có chút mở to mắt nhìn thoáng qua thiên địa c ả n k h ô n đỉnh châu ngưng tụ thanh đồng thần thụ cùng mười hai đoá thần diễm c h i hoa gật gật đầu h ờ i hợt nói ra dù sao hắn chỉ có vạn thế ký ức, đây là hắn cho mượn thể sau khi sống lại lần thứ nhất khai lò luệ đan có có thể có như thế trình thể.、Chỉ、bất thần truy trần như Chỉ chăm chú 12 đoá thần diễm chi hoa, để truy cầu hoàn độ, đoá để coi có cầu lục diễm quá mỹ v ẫ n nối, trên có chút tiết lý l u ậ n nói, thần tới i d ễ mười hai đ ộ n tiên g thể có hợp l à t h à n h thần i ể u t á i sơ chân、ngã. như h ngã, vậy 12 đoá t diễm chi hoa đồng dạng cũng được khiến cho mười hai quý nhất phản phát quy chân thành t i ể u d ư ợ c đạo vĩnh hằng lục trần một câu coi như có thể để doãn k h ô n g phạm minh y hiển nhiên bọn người là một mặt khổ cười nương kết mười hai đoá thần diễm c h i hoa đã siêu việt nam đế chỉ là thu hoạch được một câu coi như có thể cái này khiến ngay cả tam hoa đều không tụ đỉnh c ử u giới các đại dược sư làm sao chịu nổi trực tiếp treo ngược treo cổ lực rồi xong hết mọi chuyện nên bắt đầu ta điều khiển lỗ hỏa còn lại từ các nơi g ư đ n g thủ mình tự thể nghiệm một cái vô thượng dược đạo lục trần mở miệng đem chúng nhân từ trong thất thần kéo lại từ tốn nói bốn người nhất thời đánh một cái g i ậ mình một điểm nói nhảm đều không có vội vàng chạy đến lục trần trước mặt chờ lục trần phân phó nói dỡn đây chính là ngàn năm một tờ học tập cơ hội v ố n người thế nhưng làm mở to hai mắt nhìn nháy mắt cũng không nháy mắt sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào nhỏ bẽ mảnh bỏ thuốc lục trần bình chân như vậy một bên điều khiển lô đỉnh đồng dạng từ tốn nói thiếu ra trước ném cái gì minh y dĩa nhiên mấy người không hiểu ra sao toàn đều có chút c h o n g váng không biết từ đâu ra tay vô cùng đáng thương nhìn qua lục trần tất cả thuốc một lò quái lục trần hai mắt trở nên thâm thúy tỉnh táo nói ra các ngươi nhớ kỹ chân chính dược đạo không ở chỗ trước thả loại thuốc này t ả i loại kia tiểu đạo khinh thường vì đó chân chính dược đạo là lập tức đem cần thiết dược liệu toàn bộ đầu nhập lấy thần diễm chi hoa dựa theo từng cái dược liệu thuộc tính chị phân biệt rèn luyện đồng thời hoàn thành cái này mới là vô song dược đạo t chúng nhân một mặt rung động đơn độc suy nghĩ một chút đều cảm giác rất khó hơn một trăm l o ạ i dược liệu muốn đồng thời phân tâm lấy hơn một trăm l o ạ i mạnh yếu chi hỏa đồng thời rèn luyện bọn họ với lại m u ố n k h ố n g chế tấu đồng thời hoàn thành rèn luyện đem hợp nhất cái này để người ta suy nghĩ một chút đều cảm giác không có khả năng khi chúng nhân nghe theo lục trần phân phó lập tức đem tất cả dược liệu đầu nhập đi vào thời điểm lục trần hai mắt sáng chói t r ó i mắt hai tay điều khiển thiên địa cán c u n đình thủ ấ n tấp nập đánh ra từng đạo thần mang xông vào trong đỉnh lớn tích bên trong cách cách tích bên trong Cách, cách ngay tại dược liệu bị ném vào trong chốc lát m ộ ư ơ i hai đ o ạ thần diễm chi hoa lập tức dược đạo phù văn sang trói phân ra hơn một trăm đạo thần diễm trong nháy mắt đem hơn một trăm l o ạ i dược liệu luyện hóa hóa thành một đám chất lỏng phải biết mỗi loại dược liệu thụ lửa trình độ là không đồng nhất dạng lục chân vậy mà làm vừa đúng trong nháy mắt đem tất cả dược liệu luyện hóa loại thủ đoạn này để chúng nhân b á i phục ông chính khi chúng nhân xứng sở thời điểm mười hai đoá thần diễm c h i hoa lần nữa phát ra khắp thiên dược đạo phù văn trong n g á y mắt dị tượng xuất hiện một đoá đó dược hoa nở rộ mỗi một đoá dược hoa đều là từ phù văn pháp t á t tạo thành mỗi một đoá dược hoa đều nâng lên một giọt dược dịch tích bên trong cách cách chính khi chúng nhân xứng sở thời điểm một đoá đó dược hoa phía trên phát ra một chút một trận kỳ tiếng vang lạ giống như xào lan đậu nành đồng dạng thanh âm từng khỏa đan dược thành hình lục chân xuất thủ luyện đan vậy mà vượt ra khỏi chúng nhân tưởng tượng trong tay hắn luyện đan trở nên dễ dàng phong khinh vân đạp đạp từng khỏa đan dược liền thành hình hoàn toàn nhạy qua chúng dược sư luy tôi vào nước lạnh thành đan quá trình vừa ra tay trong nháy mắt thành đan dạng này dựng đạo cựu giới đều không thể tìm ra ngay cả năm đó đan đế đều muốn cam bái hạ phong chương ba trăm năm mươi sáu bảy người đi đan dược khí cụ cầm lại đây lục trần một bên thao túng thiên địa càng khống đỉnh một bên phân phó nói một bên minh ý gì h ề nhiên b ổ i vội vàng đem lục trần đã sơm trước đó chuẩn bị kỹ càng một cái toàn thân trắng như tuyết hộp ngọc bưng lại đây ngọc trời sinh thông linh ẩn chứa thiên địa linh khí là cất giữ đan dược vô thượng tri tuyển cũng chỉ có bảo tồn tại hộp ngọc hoặc là trong bình ngọc mới có thể bảo trì đan khí không mất phát huy no lớn nhất dược tính ông. ngàn vạn pháp tác phủ văn sen lẫn một đo đo phủ văn chi hoa trong nháy mắt thần diễn thao thiên thái sơ chi khí tràn ngập rèn luyện mỗi một cái đan dược trong nháy mắt mỗi một đo thần hoa phía trên đan dược nhanh chóng mà liên tục biến đổi nhan sắc mỗi một lần biến hóa nhan sắc là vì nhất t h u y ề n cuối cùng đan dược nhan sắc không đang biến đổi một cố làm cho người say mê mùi thơ ngát chi khí đập vào mặt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện thậm chí phiêu đãng mà ra trong chớp Đan dược một ù i thơm ngát tràn ngập toàn ngập b h ủ y v cái n thủy văn gian, để tất cả thủy giao nhất tộc lão giả ngụm lớn hít thở một cái mùi thơ ngát lập tức sắc mặt chấn động lộ ra chấn kinh tri sắc khảm thủy chiến tướng cùng thủy hạo vân vệ cảm nhận được cỗ này mùi thơ ngát chi khí lập tức hồng quang đầy mặt hai người đều động, rất t là kích h a mặt lam lấy mùi m hô hấp thơ này cố cố ngác, mũi tràn đầy rung động nghĩ ngẹn ra, í đến đây cũng không khỏi vì đó động dùng thất c h u y ề n thân đan đây là vạn cổ đến nay lấy đan đạo thành đế đan đế mới có thể luyện chế sở cả bốn mươi hai v ẽ đ ú t tờ ra tới cấp bậc thần đan tất h t r u y ề n thần đan xem ra đế chủ lần này thật là dự định muốn thả tay nhất bác đây là đang cho chúng ta lưu lại nội t ì n h hai người ngắn n g ủ i bình tĩnh về sau hô hấp lần hai r ồ n dập lên ánh mắt có chút co rụt lại lộ ra vẻ mặt n g h i ê trọng đột nhiên bọn họ cảm giác được bọn họ trên thân gánh nặng càng thêm nặng nềm mở chính thao túng thiên địa càng k h ô n đỉnh lục trần đột nhiên quát lên một tiếng lớn toàn bộ đại đỉnh đột nhiên một trận màu xanh thần diễm trong nháy mắt như siêu nước t ố i lui màu xanh thần di phần này đối với lựa lực k h ô n g chế độ nhìn chúng nhân một trận trận mắt hốc mồm từng mai từng mai thần đan lơ lửng giữa không t r u n g khoảng t r ừ n g một trăm hạt khoảng cách theo lục trần vung tay lên n g a o n g a o giống như là mọc mắt biến đổi rơi vào trong hộp ngọc từng hạt bày ra trình tề phân biệt bày ra tại trong hộp ngọc qua đây là luyện đan à, cái này sao có thể luyện đan lúc nào trở nên đơn giản như vậy mục vũ dội ra cái đầu nhỏ nhìn thoáng qua hộp ngọc tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắm tràn đầy vẻ chấn động mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra lúc này bốn người đã hoàn toàn n ớ ngẩn loại ta vậy tinh thông một điểm dược đạo cũng từng khai lò luyện qua đăng dược dù cho luyện chế đơn giản một chút đăng dược chí ít cũng cần mấy canh giờ với lại thành đan tỷ lệ rất ít hội có rất nhiều phế đan công tử này vậy mà không có một tia lãng phí trăm phần trăm thành đan tỷ lệ cái này dược đạo xưa nay chưa từng có sau này không còn ai doan không phạm lúc này mới xem như mở rộng tầm m ắ t gặp cho tới nay hắn cũng cảm giác mình thủ pháp về sau cùng mình so sánh thủ pháp mình đơn giản liền không lấy ra được tại lục trần trước mặt trực tiếp bị miếu sát ảm đạm phai mở mới thất chuyển thực phẩm đăng dược miễn cưỡng nói còn nghe được lục trần thu hồi thiên địa càn cốt đ ỉ n h từ minh y hiển h i ê n trong tay tiếp nhận hộp ngọc nhìn thoáng qua k h ẽ lắc đầu lần đầu luyện đàn có lần này chất lượng nói thật hắn vẫn còn có chút tiểu thất vọng mới thất truyền c h ự c phẩm bốn người nhất thời mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem lục trần lộ ra một tia khổ cười toàn bộ cựu giới v ạ n vực chỉ sợ chỉ có lục trần mới có tư cách nói ra lời này cùng vọng lời nói cái này nếu là đổi lại những người khác dám nói như thế sớm đã bị những người khác cho mắng thương tích đầy mình thế nào thủ pháp thấy rõ ràng chưa lục trần đem hộp ngọc khép lại để ở một bên hướng về phía bốn người mở cười nói ra n g ạ h chúng nhân ngao nhau lắc đầu mặt mũi tràn đầy được vòng biểu lộ bực này thủ pháp luyện đan ở đâu là các nàng xem một chút liền hơn có thể học được chỉ sợ sẽ là dược thánh đích thân tới cũng chưa chắc có thể học được công tử dược đạo vô song tốc độ quá nhanh chúng ta vụ về cũng không học hội doan không phạm sắc mặt có chút xấu hổ gãi đầu một cái túi đầu không có ý tứ nói ra chủ yếu nhất là lục trần thủ pháp quá nhanh bọn họ căn bản không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra tại bọn họ x ư n g s ở trong nháy mắt đan dược vậy mà liền như kỳ tích thành công dạng này luyện đan tốc độ để bọ n họ đều có chút hoài nghi nhân sinh không quan hệ bực này vô song dược đạo ngay cả năm đó đan đế đều học tập thật lâu. Cái này không có gì lạ. c h ắ c không được các ngươi lục trần k h o á t khoác tay cười một cái nói về sau không có việc gì thời điểm có thể từ từ suy nghĩ suy nghĩ phải biết cần có thể bổ kém cỏi thứ này là cần mình lý giải nhìn cá nhân thiên phú vâng chúng nhân nhu thuận gật gật đầu thiếu ra đây chính là đế thọ cao sao vì cái gì không gọi đế thọ đan đâu mục vũ nhìn một chút thấu minh ngọc hộp có chút k ỳ quái hỏi đế thọ đan lục trần lắc đầu cầm lấy hộp ngọc rất nhỏ lay động một cái ngừng lại lúc bên trong đan dược phảng phất dọn nước đồng dạng chăm chú một cái liền rất nhỏ lay động toàn bộ đan dược nhìn qua hoàn toàn là một loại cao thể trạng thái hoa thật kỳ quái đan dược mục vũ nhẹ che m i ệ nhỏ g n trấn kinh nói ra đây chính là đế thọ c a o chỗ kỳ lạ lục t r ầ n có chút một cười nói đem khảm thủy cùng hạ vân gọi vào đi ta phân phó một cái chúng ta vậy nên rời đi có ngay doan không phạm gật gật đầu quay người dậm chân mà ra ngay hôm sau sắc trời vừa tảng sáng lục t r ầ n một nhóm đã rời đi thủy vân gian đi qua vân t i ê n dẫn lần hai cảm thụ hạ vân t i ê n dẫn uy lực lại lần nữa đặt chân thái dương tinh một đoàn người không có ở tiến linh yêu thành mà là vòng qua linh yêu thành hướng về yêu tộc sâu trong lòng đất đi đến bách biến chiến xa biến thành bình thường xe ngựa chậm ung dung đi tại yêu tộc đại đ ị a phía trên phảng phất bọn họ là đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành đồng dạng chỉ bất quá lần này cũng không phải là một nhóm năm người ngược lại là một nhóm bảy người tiểu diệp thiên tu luyện kết thúc bị minh y h i n h i ê n phong ra đột nhiên nhìn thấy ly biệt rất lâu sư phó tiểu gia hỏa rất là dính người một mực dắt lấy lục trần gốc áo đen bóng mắt to chăm chú nhìn lục trần giống như là cái theo đôi đồng dạng một người khác dĩ nhiên chính là thủy thiên tình cái này thủy giao nhất tộc thủy tiên giao thể tiểu thiên tài thành công bị lục trần thu làm đệ tử trong i Diệp ể u t h xe ngựa tiểu diệp thiên cảm xúc ổn định về sau hùng hai từ bản chất lần nữa thể hiện ra trở nên hoạt bát bắt đầu nhìn xem bên ngoài cảnh sát p một bên g t mắt mắt đang chìm sâm tại thế giới của mình ở trong tiểu diệp thiên quay đầu vừa lúc nên tiếp tiểu thủy giao hai mắt thì cô cô con mắt nhỏ hiện lên một tia nghĩ hoặc nơi nào đến mắt cá chết hâu to gọi nhỏ đây là đằng của ta bản một chết tiểu thủy giao trừng mắt dẫn không chỗ phát tiết sắc mặt f tám nạ lạnh lẽo tiểu h ậ t đ ợ cảnh k thụy giao mặt, cường đại thật đợi khí tức phản phất mở áp đập chứa nước quân quân không có vào bên trong hư không ngoại tàu tiểu thụy giao sợ ngây người quả thực bị hù dọa a m ặ tiểu m ũ chẳng được nhìn đầy bức xem t i dịp thùy giao sắc mặt cái bốn tối u đen khoe miệng co giật ta làm sao ngươi đây liền thành đại phôi đản lẽ nào lại như vậy ta liền là xấu ngươi có thể sao thế ta còn liền hòng cho người xem tiểu t h ủ y gia huy áp bị tiểu thí hài hời hợt trục xuất tại trước mặt mọi người rất mất mặt sắc mặt giận dữ lần nữa hướng tiểu diệp thiên xuất thủ muốn lấy lại danh dự a n h tại hoa xuất chúng hai cái sừng nhỏ phát sáng lập tức một cỗ hơi nước từ hư không xuyên qua mà đến hóa thành một con dao lòng hướng tiểu diệp thiên đánh tới ây a tiểu diệp thiên nho nhỏ thân thể trong nháy mắt sáng chói chói mắt kim cương bất diệt t h ầ n thể trong nháy mắt mở ra cả người đều biến thành kim sắc sưu một tiếng tiểu gia hỏa lõe lên một cái rồi biến mất nhanh đến cực hạn trong nháy mắt hắn vậy mà đạt đến mắt thường khả biện khác tốc độ cực hạn ngự hư lưu phong th tiểu diệp thiên một tiếng quỷ dị hô tiếng vang lên chúng nhân phóng tầm mắt nhìn tới lập tức mặt mũi tràn đầy im lặng tiểu diệp thiên hai chân cưới hơi nước hóa thành dao lòng chỗ cổ màu hoàng kim nắm tay nhỏ vung lên tới liền làm một trận truy h oanh vê a n g vê a n g kim cương bất diệt thần thể trình độ cứng cấp đó cũng không phải là thổi đến đơn giản liền là một bộ binh khí hình người từng quyền xuống dưới giống như l â y thiên đũa tạ rơi xuống ngạnh sinh đem dao lòng cho nện thất điên bắt đảo lung la lung lay ngã trái ngã phải phảng phất uống rượu say đồng dạng hữ tiểu thủy giao sắc mặt lạnh lẽo thật đợi chi uy say sưa bộc phát hắn lúc đầu biết cái này, tiểu thí vậy không nghĩ lấy hạ nặng tay giáo h ơ n một cái cái này đánh lấy đánh lấy khỏi bị mất mặt trực tiếp làm thật đem tiểu gia hỏa trở thành mình đ ị c h nhân toàn lực xuất thủ thật đợi xuất thủ hơi nước phủ văn k h ắ p thiên lũ lụt cuốn cuộn thanh thế to lớn lấy ba đạo chi thế hướng tiểu diệp thiên chấn sát xuống anh toàn bộ xe ngựa không gian hơi nước tràn đầy một con sông lớn từ cựu thiên mà hàng giống như tinh hàng nghiêng chạy ngược mà xuống một mảnh trắng xóa bên trên ngay cả bầu trời thương vũ hạ trấn cựu lũ a địa hệ a tiểu diệp thiên trực tiếp bị cái này cố cường đại thật đợi chi lực chấn áp không thể nào phản kháng trực tiếp từ không trung dất xuống Kim diệt cương bất t hai ầ n thể hại, mặc dù lợi hại, dù lợi s o cảnh g ớ i tên r gia hỏa cách tại đối phản ư g phất trời sinh cựu ra ai đều không chào đón ai đồng dạng lạnh lùng đem đầu xoay ở một bên tiệu tinh tử chớ nhìn hắn nhỏ Đây chính là đại sư huynh chính của ngươi. Ngươi cũng không ngươi, ngươi là sư tiểu h hẳn nhìn h ể làm càng hẳn dỡ. Mục vũ nhìn xem vũ a người, khỏe miệng vệnh lên, hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất phát hiện cái gì tốt chơi sự tình đồng dạng liên gì hơi hai cái chơi i khỏe phất phát mắt tỏa tốt t hán. sự thủy giao t hừ hừ. Gật gật lệnh hừ. hừ một tiếng âm trầm sắc mặt trầm rãi hồi phục hung hăng trừng tiểu diệp thiên một chút ta so với hắn lớn so với hắn lợi hại ta hẳn là làm sư huynh người thật nghĩ như thế một mực tại nhắm mắt dưỡng thần lục trần chậm rãi mở hai mắt ra nhìn tiểu thủy giao cùng tiểu diệp thiên một chút hướng về phía hai người vây tay để bọn họ ngồi đi đến bên cạnh mình nhân tiểu thủy giao trịnh trọng gật gật đầu thiên nhi ngươi nghĩ như thế nào lục trần nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa không có tâm bệnh tiểu gia hỏa nháy nháy đen thui mắt to vung vung tay ta còn nhỏ mới không cần khi đại sư huynh ta khi nhỏ nhất tốt đã như vậy cái kia quyết định như vậy đi lục trần gật gật đầu bất quá tiểu tính tử ngươi phải nhớ kỹ đại sư m i n h liền muốn có đại sư m i n h trách nhiệm chiếu cố tốt mình sư đệ về sau nói không chừng còn sẽ có sư muội muốn đoàn kết hỗ trợ một mực đối ngoại không cho phép chuột khiêng thương gia đình bạo ngược là sư phó tiểu thủy giao trịnh trọng gật gật đầu trên cái thế giới này có thể làm cho hắn biết điều như vậy người cũng chỉ có thủy hạ vân khảm thủy chiến tướng liền ngay cả nước thương lan đều không quản được hắn trừ cái đó ra lại tăng thêm một cái lục trần với lại lục trần là kẻ đến sau cư bên trên triệt để, để tiểu thủy giao khăng khăng một mực nói gì ngay lấy hắn nhưng là một mực nhớ kỹ hắn là vì lợi hại nhất các lao tổ tại sư phụ mình trước mặt loại kia cùng kính chi ý Trường Tu La Cổ Đế xác lập môn hạ của chính mình đệ tử quan hệ lục trần bình chân như vại meo mắt lại thuận thế nằm tại mình y hiển h i ê n tinh tế thon dài trên chân đẹp say nằm ngủ trên gối mỹ nhân phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đồng dạng tốt không được tự nhiên một bên mục vu ghen ghét nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo chậm nhìn lục trần một chút đ u thuận ngồi vào lục trần bên người dội ra mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng cho lục trần đấm bóp mỹ nhân hầu hạ tiện sát doan không phạm nhưng là lao ra hỏa này vậy rất là b i t điều trực tiếp nhắm mắt lại phong bế mình biết cảm giác giả bộ như cái gì vậy không thấy được từ bên ngoài nhìn vào đi phảng phất lâm vào trong tu luyện đồng dạng thiên làm tử yên tận tâm tận tụy khống chế xe ngựa chậm chạp hành tàu tại mặt đất bao la phía trên dãy núi của một ở giữa ngay chung quanh tàu thú chim hót thanh âm được không hài lòng trên đường đi không có gặp được một cái yêu tộc hoặc là t r ù n g tộc khác theo lấy bọn họ chậm rãi tiến vào yêu tộc nội địa vượt qua phía trước một tòa đứng thẳng thiên tri phong về sau chung quanh ngược lại càng phát ra yên tĩnh phía trước trở nên âm m đầy từ khí ngay cả tàu thú chim hót thanh âm đều không thể nghe thấy từ nơi này phảng phất, phất là một mảnh từ điện ó i là từ đ i ệ lại thảm thực vật hoặc cực kỳ chẳng、đấy. thậm chí so đứng thẳng thiên tri phong cạnh ngoài còn muốn rậm rạp ba điểm công tử làm sao đột nhiên trở nên a n t ĩ n h như vậy ta tổng cảm giác chúng ta giống như là bị cái gì để mắt tới đồng dạng k h ô n g chế xe ngựa thiên làm tử yên gấp n h ữ n mày đầu gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ n g h i hoặc liếc nhìn mênh mông cổ lâm dãy núi khe danh ở giữa đang tìm cái này một tia dị dạng nhưng màn ử a n g à y sau lại không công mà lui cái gì vậy không có phát hiện ngược lại trong lòng bất an càng sâu tự tức tri địa không có gì lạ bình thường không cần lo lắng tiếp tục tiến lên lục chân nằm ngay cả con mắt đều không trợn phản phất với bên ngoài sự tỉnh rõ như lòng bàn tay mở miệng v â n phó nói vâng thiên lam tử yên gật gật đầu tiếp tục khống chế chiếc xe ngựa đi thân thể một mực căng cứng t h e o mắt lạnh lẽo hàng quang t r t hiện thỉnh thoảng đánh giá chung quanh hết thảy thời khắc phòng bị thả lỏng thử tức chi địa không cần lộ ra ngươi khí tức nín thở ngưng thần lục trần nhàn nhạt mở miệng nói ra hô chúng nhân nghe được lục trần lời nói nhao nhao nín hơi ngưng thần tại bách biến chiến xa bên trong không cần nơi này tự thành một giới ta nói là tử yên nhà đầu lục trần cảm giác được chúng nhân khẩn trương thân sắc có chút tốt cười nói hô trong xe chúng nhân thở dài một hơi à thật không có thật kỳ quái công tử làm sao ngươi biết loại phương pháp này có tác dụng ngoài xe ngựa thiên lam tử yên n í n hơi ngưng thần để mình trên thân khí tức thu liễm loại kia không h i ể u dị dạng biến mất phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng cái này khiến trong nội tâm nàng rất là kỳ quái không khỏi hướng lục trần hỏi bấm ngón tay tính toán mà thôi vạn cổ đều là tại tâm ta lục trần bình chân như vại nói ra lục trần mặt ngoài bất vi sở động kỳ thực nội tâm nổi lên thao thiên cự lãng tử tức chi địa không nghĩ tới mình lần đầu tiến vào yêu tập chi địa vậy mà sẽ là đi qua từ nơi này đây chẳng lẽ là từ nơi sâu xa thiên ý sao thử tức chi đ ị a tại năm trăm vạn năm trước cũng không gọi cái tên này mà gọi là làm tu la là chi vực nơi này đã từng phồn hoa vô s o n g đã từng thống ngự c ử u giới v ă n vực huy hoàng nhất thời lại tại trong một đêm sung dốc toàn bộ tu la môn hủy diệt ngay cả toàn bộ tu la chi vực đều phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa biến thành một cái tử vong chi b ờ gf vrmz dơ địa bất luận cái gì sinh linh đều không thể gặp tu la cổ đế lục trần trong đầu không tự chủ được hiện ra cái tên này t ử tức chi đ i ệ người khởi xướng thật là thành vậy tu la bại vậy tu la cái này bên trong ẩ n giấu đi một cái đại bí để cho người ta đều rất là kiếm kỵ không muốn đi nhắc lên cái k i a đoạn chuyện cũ tu la c h i vực bởi vì tu la cổ đế mà phốn hoa uy linh cựu giới để chu thiên vạn vực thần phục thống ngự chúng sinh đồng thời vậy bởi vì tu la cổ đế trong một đêm hủy diện thậm chí liên lụy toàn bộ cựu giới vạn vực không thể không nói đây là một cái cực kỳ lớn t r n g trọng tu la cổ đế thành đế tương đối c h ế đã người qua trung niên hơi có vẻ vẻ giàn mua đã từng ngay cả hệ thống chủ nhân đều nói hắn không thể thành đế kết quả lại vượt quá hệ thống chủ nhân đoạn trước năm đó tu la cổ đế còn vì thành đạo thời điểm đã lấy vợ sinh con người một nhà sinh hoạt ngọt nào g vợ chồng cùng với ân ái cái kia thật là chỉ ao ước quên đ ư ờ n g không ao ước tiên lệnh vô số mắt người nóng nhưng mà sự tình lại tại cái kia một ngày phá vỡ tu la cổ đế căn cứ tu la môn t r ù n g cổ lao ra phả bên trong dấu vết để lại đi qua nhiều năm tìm kiếm rốt cục tại một cái khai hoang di tích bên trong phát hiện tu la nhất tộc truyền thừa chi kiếm tu la cổ kiếm đồng thời đạt được tu la nhất tộc lưu lạc truyền thừa bí thuật tu la phổ cùng tu la kỹ từ đó bắt đầu từ ngày đó hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh rốt cục có một ngày hắn đạt được tu la cổ kiếm tin tức tiết lộ ra ngoài trong nháy mắt gây nên hứao nhiều đại giáo truy xuất động vô số cao thủ muốn đoạt được tu la cổ kiếm cùng tu la phổ tu la kỹ nhưng mà có được tu la cổ kiếm cùng tu la phổ tu la kỹ tu la cổ đế q u á cường đại đông đảo cao thủ hợp nhau tấn công vẫn là bị hắn giết ra khỏi chúng đây có thể đào thoát từ một khắc kia trở đi tu la cổ đế đã từng phát hiện thiên đạo huyết hệ bất d i ệ t hôm nay vây công mình người thế không bỏ qua từ đó để vô số đại giáo truyền thừa kiến kỵ sợ h a i coi là thật tu la cổ đế thành đế cái k i a chính là bọn họ tật thế một đoàn tều to truyền thừa liên hợp lại bắt lấy tu la cổ đế thê tử cùng hai tử muốn buộc hắn xuất hiện nhưng mà khi đó tu la cổ đế vừa mới giết ra khỏi chúng đây thân chịu trọng thương chạy trốn tới một nơi bí ẩn một mình dưỡng thương đối với chuyện ngoại giới cũng không hiểu biết lấy vợ con bức bách không có bức r a tu la cổ đế trong lúc nhất thời từng cái đại giáo truyền thừa người người cảm thấy bất an từ đối với tu la cổ đế k i ê n kỵ bọn họ thống hạ sát thủ đem hắn vợ c o n toàn bộ giết chết về sau dưỡng thương tu la cổ đế khỏi hẳn trở lại nhà mình thời điểm lại là cùng mình vợ con thiên nhân vĩnh cách trong nháy mắt hắn mắt thử m ư a n ư ớ c mắt đổ máu nước mắt bị cựu hận che đậy hai mắt đã mất đi bản thân bị phủ đùi vạn cổ tu la cổ kiếm bên trong lệ khí đồng hóa hóa thân thành một tôn tu la ma vương tu la vừa ra, hóa thân tu la ma vương tu la cổ đế bằng vào tu la cổ kiếm lực lượng vậy mà siêu việt tự thân gông cùng xiềng xích đặt đến đế cảnh lấy tu la sát đạo chứng đạo thành đế trong lúc nhất thời cựu giới thay đổi bất ngờ cường đại tu la chi uy tràn ngập toàn bộ cựu giới tu la ma vương c h ô i qua không có một mặt cỏ hết thể toàn đều không còn tồn tại những nơi đi qua đều là hóa thành từng tòa nhân gian luyện ngục hắn lấy một người một kiếm huyết đồ lúc ấy tham dự việc này cựu giới vô số đại giáo cổ quốc thánh địa giết các đại thánh địa thi tích như núi lệnh cựu giới nghe tin đã sợ mất mật tu la sát đạo tuyệt tình tuyệt nghĩa tuyệt thân tuyệt yêu toàn bộ một cái vì r ế t chóc mà sinh cố m á y r ế t chóc những nơi đi qua chúng sinh đều là bị tàn sát ước vạn sinh linh vẫn lạc chuyện này kinh động cái này c i u giới vì ngăn cản hắn toàn bộ c i u giới lúc ấy toàn đều liên hợp lại vây quét tu la cổ đế nhưng mà một tôn còn sống đại đế như thế nào là chúng nhân đủ khả năng ngăn cản bị tu la cổ đế hóa thành tu la ma vương g i ế t bại lui tử thương vô số vô số đại giáo cổ quốc thánh địa đ ề v ẩ n lão tổ đều chết thảm tại hắn ma dưới thân kiếm tu la tên truyền khắp k i u giới lệnh chúng sinh đều là sợ chương ba trăm năm mươi chín thần vẫn tri điệu lần đầu nghe thấy thần tộc tu la vừa ra c ử u giới máu chạy thành sông những nơi đi qua nhao nhao hóa thành không có một ngọn có nhân gian luyện ngục từng đống bạch cốt trải rộng các giới về sau cựu giới các đại thánh địa đại giáo cổ quốc liên quân tại tử tức chi địa cùng tu la cổ đế tao nộ kinh khủng tu la ma kiếm hoành trần thiên vũ chặt đứt thất tình lục d ụ đem tu la môn hóa thành nhất phương t u y ệ t vực một mảnh tử tức chi địa vô số người chết sủ bảy mươi b ố hó ở tại giới kiếm có thể nói lúc ấy tại tu la phẫn nộ một kích phía trên chết tại tử tức chi địa cựu giới liên quân không có ngàn vạn vạy có một triệu chết đi thi cốt trồng chất như núi vô số o a n hồn không chiếm được nghỉ ngơi bị tu la ma kiếm s á t lục chi khí nô dịch lớn mạnh tự thân theo tu la cổ đế chém giết nhân số càng ngày càng nhiều tích lũy oán nghiệm nặng nề hùng hậu để tu la ma kiếm sinh ra ma thai siêu việt cực đạo c h i cảnh có hướng ma sát thần diễn tập binh biến xu thế một khắc này kinh khủng sát khí tấu lên trên hạ c h ấ n cựu đu, lệnh cựu thiên chư thần cựu ưu tà ma đô cảm nhận được nguy cơ cựu thiên thái niêu g h thần sứ cùng cựu ưu tà ma sứ lấy thần hồn hạ giới muốn đem tu la cổ đế chu sát tại tử tức chi địa triển khai đại quyết chiến một chiến tiên băng đất n ư c tu la kinh khủng lệnh chư thần dung d y cái kia chiến dịch thần sứ ma sứ bị giết sợ hái, đại đế -chi c ă chi chi chi trận chiến kia hệ thống chủ nhân không có nhìn thấy khi đó hắn đã chuẩn bị mạo xưng điểm rời đi cựu giới bước lên số mệnh hành trình thiên hiền cổ lộ một đi không trở lại nếu không có khả năng còn sẽ không phát sinh đây hết thảy lục trần từ một vị khác hệ thống chủ nhân trong trí nhớ hiểu được năm đó t ử tức chi địa hết thảy trong lòng cảm khái ngàn vạn năm đó không bị hệ thống chủ nhân xem trọng lao ra hỏa vậy mà đem kiểu giới huyên náo gió thanh m ư a máu thật sự là vượt quá ngoài ý liệu của hắn tu la lục trần trong đầu lẩm bẩm cái tên này cỡ nào cổ lão một cái xưng ơ hô dừng xe đột nhiên lục trần lòng có cảm giác đột nhiên mở hai mắt ra đứng dậy c á c h bách biến chiến xa thùng xe d ó i mắt trông về phía xa t ử tức chi địa hết thảy toàn đều không còn tồn tại núi non sông n g i toàn đều tại cái tia chiến dịch bị phá hủy lúc này t h n h m không gạt được tịch mình hùng hải từ tiểu diệp tiên thừa dịp chúng nhân không chú ý vụ trộm trượt xuống xe xông vào cổ thụ ở giữa tiểu diệp tiên sinh ra ở cổ thụ rậm rạp tiểu sân thôn trời sinh đối với cổ thụ đùi lâm có một loại thân cận cảm giác vừa vào trong đó phản phất long quy đại hải chúng ả người p nhân cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh biến sắc ta đuổi theo hắn trở về mình y dĩa nhiên nhìn thấy lục trần sắc mặt nghiêm túc thần sắc một bên thầm nghĩ trong lòng không tốt thiếu gia nhà mình không hội vô duyên vô cớ có dạng này thần thái trừ phi là có biết trước nguy hiểm không cần ngươi tại ra ngoài cũng không phải là muốn tìm tìm một người mà là hai người lục trần sắc mặt nghiêm túc lần nữa quay đầu nhìn nơi xa một chút quay đầu lại nói nhỏ một tiếng từ tức chi địa kinh qua năm đó sự kiện kia về sau sinh linh không còn từ nơi sâu xa có cỗ tạ tính có thể t ứ c đoạt sinh linh sinh cơ trong đó lấy t h ầ n sứ ma sứ chiến tử thần hồn là nhất bọn họ trước khi chết thời điểm phát ra nguyền rủa không phải bất luận kẻ nào đủ khả năng chống lại ngay cả năm đó tu la cổ đế đều chịu đựng không được h ư ớ n g chi tiểu diệm thiên a n h bình thường xe ngựa đột nhiên biến hóa hình thái con ngựa dưới sương sinh ra hai cánh lập tức lôi kéo xe ngựa thẳng tới mây xanh lần theo tiểu diệp thiên thanh â m đuổi theo xe ngựa đặc không cánh ngựa linh uy không có đạp một bước thiên khung đều tạo nên một vòng vợ sóng nếu như không cẩn thận chú ý lời nói căn bản vốn không hội phát giác thiếu ra tạo nên vợ sóng thật xinh đẹp xe ngựa tại khống chế xe ngựa thiên lam tự hiến rất nhanh phát hiện một màn này nhẹ che miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên không nên bị biểu tượng làm cho mê hoặc lục trần trầm giọng nói ra cực hạn mỹ lệ phía sau thường thường là một kích trí mạng nhớ kỹ nơi này là tử tức chi địa là thần vẫn chi địa càng là đại đế hóa đạo chi đạo chi lục trần chậm rãi nói ra trong giọng nói lộ ra lăng lệ sát y không đề cập tới thần tộc còn muốn nhấc lên thần tộc lục trần khí liền không đánh một chỗ đến sớm tối có một ngày hắn hội rời đi thời điểm quang lâm một cái tự khoe là thần tộc đám ra hỏa chỗ nào tính toán năm đó hệ thống chủ nhân mối thủ tự khoe là thần thân cũng có thể tự phong sao chúng nhân con mắt t r ừ n g lớn đại mặt mũi tràn đầy không đáng tin cái này còn không phải hiện tại các ngươi có thể giải muốn biết cố gắng tu h à nhà cuối cùng cũng có một ngày các ngươi gặp được đám kia tự cao thanh cao lũ hôn đản g lục trần thần sắc hồi phục bình tĩnh trở nên vô hỉ vô bi hai mắt xuyên thấu qua vách thùng xe bốn phía quét mắt tìm kiếm lấy tiểu diệp thiên tung tích ầm ầm xe ngựa tiến lên nghiền nát hư không mà đi giống như qua lại chúng thời không ở giữa du tàu cùng không gian sông bên trong cực tốc đi xa thiếu già tiểu thiên nhi không có, có như thế cất lực đi ngắn phút chốc không có xa như vậy à Mục vũ có chút vũ nguy hiểm t lục như t e o một bên h ỏ trong... vậy cái h h n tia h tiểu thiên nhi chẳng phải là rất nguy hiểm minh y dĩa nhiên lập tức đứng lên xinh đẹp mặt tràn đầy lo lắng chương ba trăm sáu mươi toán linh sát hồn tạm thời không có việc gì ta tin tưởng tiểu gia hỏa thú chi hắn kim cương bất diệt thần thể đã đơn giản h ỏ a hậu cũng không phải ăn chay mặc dù thực lực không mạnh lại có không thể lập tức bị thương tổn lục trân ổn định tâm thần lại cẩn thận quan sát lên t r u n g quanh minh mông bầu trời hai mắt lấp l ó e tia sáng kỷ dị một lục một đ u ổ i trong nháy mắt sinh tử thần đồng tử quỷ dị đồng lực trực tiếp nhìn xuyên bầu trời bản nguyên trước mắt minh mông bầu trời không thấy thay vào đó là phá thành mảnh nhỏ không gian lúc này phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt đất từng dãy của một nơi nào là của một cái kia chính là không gian mảnh vỡ sau khi rơi xuống đất huyền h ó a m à thành kỳ thực liền là từng khối vỡ vụn mảnh vỡ lít nha lít nhít bày ra tại đại địa phía trên vỡ vụn không gian mảnh vỡ đã không cách nào lấp đầy vỡ nát hư không đi qua mấy triệu năm tiên địa quy tắc chi lực chữa trị vỡ vụn không gian bên trong mặc dù diễn sinh ra một chút không gian chi lực nhưng là y nguyên nhìn qua rất là kinh khủng phản g phất từng cái hung thú mở ra huyết bùn đại khẩu muốn thôn vệ vạn vật đồng dạng thiếu ra ngươi đang nhìn cái gì mình y n h i ê n cùng một vũ doan không phạm ba người mang theo nghi hoặc nhìn xem lục trần động tác thủy thiên tinh một đôi mắt to cũng là tràn ngập hiếu kỳ cho các người nhìn xem chết hơi t h ở chi địa chân chính bộ dáng lục c h â n phảng phất đang lầm bầm lầu bầu đồng dạng nói ra r ố i ra vung tay lên lập tức mấy đầu pháp tắc thần liên kết nối đến mấy người trên thân một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt tràn ngập mấy người trên thân lập tức để mấy người con mắt biến đổi nhan sắc ông. Chúng nhân chỉ sắc cảm tê h ấ y con mắt t dần nhắm mắt lại rất nhỏ thích thứ một cái có chút mở mắt ra xem xét lập tức mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ kinh hãi tình cảnh trước mắt để bọn họ nghẹn h ọ nhìn chân chối trời ạ mấy người trong nháy mắt hít một hơi lanh khí vì đó biến sắc đây chính là chết hơi thở chi địa chân chính diện của cả cái này quá kinh khủng cái này cần cường đại cỡ nào thủ đoạn mới có thể đem phương tiên h địa này đánh thành dạng này trước mắt phương tiên h địa này đã không thể để cho t h i ê n địa cùng vừa rồi bọn họ nhìn thấy hoàn toàn khác nhau p h ả n phất một mảnh tận thế cảnh tượng đồng dạng lệnh bọn họ lệnh cả người đây vẫn chỉ là mưa bùi mà thôi chân chính nguy hiểm đồ vật các ngươi còn không có gặp đâu lục c h â n khẽ lắc đầu nói ra tất cả mọi người đều tại bách biến chiến xa thủ hộ bên trong căn bản cảm giác không thấy cái gì một khi ra ngoài vậy liền không đồng dạng có khả năng vừa mới bắt đầu cái gì vậy cảm giác không thấy thế nhưng là qua một hội vậy liền không đồng dạng ngươi liền hội cảm giác được sinh mệnh mình trôi qua đợi đến ngươi phát giác thời điểm cái k i a lúc sâu đã đã chậm hoàn toàn liền thành đợi làm thịt cứu non không thể nào phản kháng sư đệ ta tại cái kia đột nhiên thủy thiên tinh đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng hoảng sợ nói ở đâu chúng nhân vội vàng thuận thủy thiên tinh chỉ phương hướng nhìn lại phương xa một chỗ đổ sụt không gian bên trong bốn phía tất cả đều là kinh khủng hư không cổ cổ thời không l o ạ lưu không gian cương gió đang tàn phá bờ bãi thôn phệ lấy qua lại hết thạy phàm là tới gần nơi đó đổ v ậ đều trong nháy mắt bị cố lực lượng này sẽ rách thành thiên địa ở giữa nguyên thủy nhất năng lượng tan thành m lúc trần h gãi gãi trầm giọng nói ra lúc này hắn đã thấy tiểu diệp thiên thân ảnh phát hiện hắn không có việc gì trong lòng đã không có lo lắng như vậy a hai trăm năm mươi bảy n chỉ cần mình tiểu đồ nhi không có việc gì hắn liền có thủ đoạn đem hắn cứu trở về a tiểu diệp thiên đột nhiên hét lớn một tiếng kim cương bất diệt t h ầ n thể đột nhiên bộc phát nho nhỏ thân thể trong nháy mắt biến thành kim sắc giống như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng huyết khí oanh minh nối liền trời mây tiểu chân vừa bước trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng một bên p h ó n g đi bao vây lấy p h ủ văn năm đấm đột nhiên vung ra phát ra một tiếng nổ vang rung trời tiểu thiên tử đây là thế nào giống như đang cùng thứ gì chiến đấu đồng dạng chúng nhân hơi nghi hoặc lục c h â n hai mắt nhắm lại hình thành một đạo loe sáng như là tia sáng đồng dạng ánh mắt chăm chú nhìn tiểu diệp thiên phương hướng sinh tử thần đồng tử vận chuyển trong nháy mắt cái chỗ kia khắc một cỗ thần bí đồng lực ba từng đạo pháp tác phủ văn x é n lẫn trong nháy mắt trong đầu hắn phát họa ra cái chỗ kia hết thể c i ế t tiểu diệp thiên giống như một đầu nổi giận con báo mạnh mẽ đâm tới cùng một đạo toàn thân bao phủ thân ảnh màu đen đang chiến đấu oán linh sát hồn nhìn thấy c ố này thân ảnh màu đen lục trần tự lẩm bẩm năm đó chết ở chỗ này sinh linh đâu chỉ ước vạn thậm chí còn là tự xưng là thần tộc thần sứ cùng ma sứ trong những người này có cực kỳ cường đại người chết đi thời điểm bao hàm vô biên đoán hận cùng sợ hãi sau khi chết linh hồn không được siêu thoát bị nơi này tu la sát xâm nhập lần hai sinh ra đơn giản linh trí hóa thành từng tôn du tẩu cùng hư h o cùng hiện thực ở giữa cái này chút ưu hồn căn cứ nó khi còn sống thực lực lớn nhỏ h ắ n thực lực vậy không đồng nhất dạng lúc này tiểu diệp thiên đối mặt liền là một bộ vừa mới hình thành linh chi ưu hồn h ắ n thực lực cùng với những cái khác thực lực cường đại một chút giống tiểu diệp thiên trận mắt tròn xoe kim cương bất diệt thần thể rung động ầm ầm cứng rắn như thần thiết thân thể đại khai đại hợp vung lên cánh tay nhỏ liền đập tới h oanh kim cương bất diệt thần thể sao mà bén h ọ n tại lực bộ phát lượng sao mà kinh khủng tiểu diệp thiên một quyền này giống như một kích tiếp thiên cự truy nệ xuống trực tiếp đem cỗ này t á n linh sát hồn cho hoành một đoàn hắc vụ hừ hử tiểu diệp thiên hai cái tay nhỏ chống lạnh tấm lấy khuôn mặt nhỏ hùng hăng nói ra đ ừ n g nhìn sư phó không có ở bên cạnh ta liền có thể khi dễ ta ta cũng không phải tốt h ù dọa hô trong hư không một trận quỷ dị đen phong thổi qua lập tức cái này đoàn hắt vụ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa thành hình suy thân ảnh màu đen hời hợt đến tại hư không v ạ c h một cái lập tức một đạo huyết sát chi nhận thẳng trạm tiểu diệp thiên mà đi hử tiểu diệp thiên đen bóng đại trứng mắt vung lên nắm tay nhỏ liền đệm a n h nắm đấm màu hoàng kim lập tức đánh vào huyết sát chi nhận phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn huyết sát chi nhận trong nháy mắt vỡ nát mà tiểu đông đông đông thân thể nho nhỏ liên tục lui lại tranh thân ảnh màu đen k h ẽ động lập tức trên thân bộ phát ra một đoàn hắc vụ hướng tiểu diệp thiên bao phủ tới hắc vụ k h ắ p thiên quỷ khóc thần hảo nhất nhân tâm phách từng đạo hoan hồn đang gào thét hóa thành từng đạo quỷ dị đen phong hướng tiểu diệp thiên đẻ xuống hắc vụ mang theo ăn mòn tri lực vừa chạm vào đụng chung quanh trong nháy mắt đem hư không ăn mòn hầu như không còn giống như mở ra một đạo ma thổ một cỗ khí tức khủng bố từ hắc vụ bên trong chuyển đến đê giai o á n linh sát hôn vậy mà vậy hội chiến kỹ trong xe ngựa lục chân nhìn thấy loại tình huống này lông mày có chút một nhăn lộ ra một tia nghi hoặc, ngắn lập tức sắc mặt trầm xuống nhìn tới nơi đây sinh biến chương ba trăm sáu mươi mốt đế ảnh huyết ảnh phá khung bá diệt quyền tiểu diệp thiên bị hắc vụ bá khỏa cảm nhận được bên trong truyền đến để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng đang tại làm hao mòn mình kìm cương bất diệt thần thể trong nháy mắt gia quyền trên thân khí thế biến đổi quyền ý thao tiên song quyền múa thiên địa oanh minh mang theo một vòng vợ sóng như là một tôn tuyệt thế bá vương lâm thế đồng dạng thẳng tiến không lùi bá đạo nắm đấm phảng phất muốn sẽ rách thương khung đồng dạng không gì không phá không có gì không phá tại hắn đ â y đ ố i với dưới năm tay thế gian phạm là bất luận cái gì ngăn cản hắn quyền thế chi vật đều có thể vỡ nát oanh thiên địa run lên trong nháy mắt một đạo bá đạo toàn lực phóng lên tận trời giống như đại hải sóng lớn đồng dạng c u ầ n c u ộ n mà đến mang theo hủy diệt chỉ hội một quyền phá thiết cung bá diệt hết thảy khắp trời tối sương mù bị một quyền đánh tan bá đạo toàn lực c h ấ n thế mà xuống trong nháy mắt đem hắc vụ ngay tiếp theo bóng đen một quyền oanh diệt thử tiểu diệp thiên đen bóng mắt to liếc nhìn chung quanh sắc bén mà sắp bén căn bản vốn không giống một mấy tuổi đại hải tử phản giống như là một cái cao thủ tuyệt thế h ư không yên tĩnh nhưng là yên Tính thời mảnh vỡ bên ngoài cả vỡ không loạn lưu n c ù gian không g cương phong vậy biến vậy mảnh ấ t tâm tung, tĩnh ta không hiểu lông tơ nổ thẳng, lòng phát không không Không hơi hiên cho hiểu lạnh vô lông đông đông đông. còn dạng này người nổ dựng lòng m gian đáy để vụ bên trên tiểu diệp thiên thân ảnh không khỏi một trận lắc lư giống như là đứng không vững uống say đồng dạng kim cương bất diệt t h ầ n thể màu sắc cũng là một trận ả m đạo phản phất hội tùy thời sụp đổ đồng dạng không tốt lục chân sầm mặt lại thân hình loại lên trong n g á y mắt biến mất tại bách biến chiến xa bên trong nghề a làm sao đột nhiên không còn khí lực tiểu diệp thiên thân sắc có chút mơ hồ đông g a o động tây lắc sắc mặt càng ngày càng trắng chúng ò n n nhân một mực tại nhìn chăm chú lên tiểu diệp thiên tình huống nhìn thấy hắn đột nhiên m ạ t dành kỳ diệu trở nên như thế sinh mệnh khí tức vậy mà đang trôi qua nhanh chóng lập tức giật mình kêu lên lộ ra một mặt lo lắng thái độ g á m ngay tại tiểu diệp thiên phải ngã điệu một khắc này lục trân chạy tới một cước đạp xuống hư không sụp đổ bàn tay lớn hoành không vượt qua không gian một bàn tay vô xuống đi oanh hư không lần hai đổ sụp lục trân cất bước mà đi một bước một thế giới bay à i đi tung b phiêu g i ậ t xuất trần giống như một tôn thần hành tàu ở bên ngông hư không đi bộ nhàn nhã trong nháy mắt đột phá bên ngông không gian cách trở xuất hiện tại tiểu diệp thiên bên người một đem đem đến đem ngã xuống tiểu diệp thiên ôm ở đ ồ i loại mi tâm mở ra thế giới thụ chập trởn vô tận sinh mệnh lực quán chú hướng trong cơ thể hắn cây khô gặp mùa xuân cây giả quất mầm non tiểu diệp thiên thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ lục trần sắc mặt khẩn trương vội vàng kiểm tra một chút tiểu gia hỏa thân thể phát hiện không có chuyện gì về sau tối thư một hơi các ngươi thành công chọc g ậ t ta lục trần ôm tiểu diệp thiên, sắc mặt nhìn thoáng qua mênh mông hư không trong mắt l ệ mang loại lên một xanh một xám song sắc quang mang trực tấu hư không giống như hai thanh thần kiếm phá vỡ h tám hoành thiên c h ạ m đi h oanh sinh tử thần đồng tử một chút định sinh tử hai đạo thần kiếm chém tới trong nháy mắt trong hư không phát ra một tiếng đều thê lương thảm thiết một đạo hấp ảnh trực tiếp từ hư không h i ệ n thân rơi xuống h oanh một tiếng đập xuống đất thương độ như ta tội lỗi khó chuộc lục trần ánh mắt lạnh lẽo một bước trước đ ạ p tụ mãn thần lực một cước mang theo vạn quân trọng lực đột nhiên đặt xuống oanh một tiếng bóng đen này bị lục trần một cước đạc tan hóa thành khắp trời tối sương ng không dễ dàng như vậy lục chân lạnh dọn khe nói ánh mắt l ó e lên trong mắt màu xám bên trong lập tức phát ra một vệ t h ầ n q u a n g thẳng vào trong hát vụ suy một tiếng khắp trời tối sương ngủ trong nháy mắt tại t ử v o n g chi nhãn hạ trong nháy mắt tan thành mây khói ông tại hát vụ bị chém chết một sát cái kia chết hơi thở chi địa chỗ sâu trên bầu trời treo một vòng mặt trời t r ó i trang màu đỏ ngọn phẳng phất một con con mắt đ ồ n g dạng nháy một cái lập tức một cỗ kinh khủng hết sát chi khí trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ chết hơi thở chi địa huy áp ánh mắt mang theo vô địch chi uy hướng lục trần chỗ phương hướng chống lại băng lãnh uy nghi k tại, tại lục trần nhìn thấy con mắt này hai mắt khẽ hít một cái sinh tử thần đồng tử sáng lên cùng con mắt này đối mặt bắt đầu cả hai ánh mắt tại hư không giao hòa răng rác hư không không có dấu hiệu nào chốt vùi mặc dù chỉ là ngắn ngủi một sát cái kia chúng nhân không có cảm giác ra cái gì dị dạng nhưng là lục trần đã lần thứ nhất cùng chết hơi thở chi địa cái này tồn tại giao phong răng rác lục trần chân xuống mặt đất trong nháy mắt dạn nước thân thể run lên tại cái này thần bí đồng tử phía dưới ngắn ngủi dao phong hắn ăn thua thì ngầm mặc dù có sống chết thần đồng tử nhưng là thực lực cũng chỉ có nết i bàn cảnh tại cái này thần bí quỷ đồ vật phía dưới thân thể của hắn phảng phất muốn dạn nước sụp đổ hảo thủ đoạn lục trần dương diễn một người không chút phật l ò n g mi tâm ẩ m vang nở ra hỗn độn khí tràn ngập một bóng người bước ra một bức anh dạng n à y một bóng người vừa xuất hiện thiên địa đại đạo trong nháy mắt bị áp chế vô địch chi uy nở rộ từng bước một từ hỗn độn bên trong bước ra sừng sững giữa thiên địa vạn đạo thần phục tại giới c h â n h ắ n n h ậ t n g u y ệ t v ầ n quanh kinh khủng đế uy quét ngang cựu thiên thập địa c h ư thiên vạn giới tại đạo nhân ảnh này phía dưới giữa thiên địa hết thể đều biến đến vô cùng nhỏ bé phản phất đạo thân ảnh này vừa mở mắt tắc thiên địa sinh nhắm mắt lại tắc thiên địa diệt đây là một loại kinh khủng thần uy dù cho cách xa nhau trăm ngàn thời không có bách biến chiến xa bảo hộ minh y h i n nhiên bọn họ vậy cảm nhận được đạo này đế uy kinh khủng đây là đại đế sao trời ạ thiếu ra trong đầu vậy mà ở một vị đại đế mục vũ miệm nhỏ khẽn n t mặt mũi tràn đầy rung động đại đế chi u kh làm sao có thể tồn tại ở một người trong đầu cái này trực tiếp phá vỡ chúng nhân nhận biết ông đạo thân ảnh này chậm rãi chậm rãi đi tới không hề bận tâm k h o á t tay chỉ nhẹ nhàng tại hư không một điểm như vạn quân thần nhận đấu qua huyết sát ánh mắt trong nháy mắt y m ắ n g vỡ nát triệt để biến mất không thấy gì nữa ai đạo thân ảnh này thở dài một tiếng con n g ó n bung ra một đạo thần mang trước mắt đã tới trực tiếp không có vào chết hơi thở chi địa trong nháy mắt giống chết hơi thở chi địa chỗ sâu phát ra một tiếng thê lương gầm rú một tiếng vây một tiếng một thanh ma kiếm bay thẳng thiên vũ quét ngang chu thiên vật vực chấn áp cựu thiên thập địa đáng sợ kiếm khi trực tiếp xuyên qua thiên khung. không chương ó vào sâu ba trăm sáu mươi hai từ tức trí hoa tu la ma kiếm trong hỗn độn thân ảnh phát ra thở dài một tiếng tự lẩm bẩm anh ma kiếm kiếm quang sông thiên kích xuyên thiên địa thương cung vũ trụ tinh thần để sáu đạo phá diệt nhận nguyện run dậy kinh khủng máu sắt thần uy trùng kích thước vạn dặm đại địa đế uy đây là chuyện gì xảy ra tại thời khắc này cường đại ma kiếm thần uy quét sạch toàn bộ thái dương tình lệnh vô số ngủ say tự phong lão cổ đ ố n g t h ứ c tỉnh mở ra mê mang hai mắt sắc mặt trắng bệnh quá sợ hãi n g ẹ n n g à o hô cực đạo đế binh lại bị người hoàn toàn kích hoạt lên khôi phục đế binh ngoại trừ đại đế bên ngoài ai còn có thể có cường đại như thế thực lực từng cái đại giáo cổ quốc thánh địa thế gia lao bất tử nhao nhao hướng vũ trụ sông nhìn lại oanh tu la ma kiếm chìm nổi thiên khung phía trên một cái cự đại huyết sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người không ai biết hắn là thế nào đi ra liền phảng phất hắn một mực đều ở nơi đó đồng dạng đỉnh đầu thương tiên chân đạo đại địa ma huy đạm thiên địa dạng này một bóng người phảng phất từ tuyên hướng cổ mà đến đại đạo pháp tắc vườn quanh sau đầu từng đạo huyết sắc thần hoàn tản ra huyết sắc vườn sáng tiên diễm bất đ á c hắn hướng nơi đó vừa đứng lập tức làm cho cả thiên địa đều mất đi nhan sắc quanh đạo này bóng người màu đỏ n g ò m vẹn vẹn trên thân tràn ra một tia thần lực nhất thời làm chung quanh hắn trong vòng phương viên trăm dặm không gian sụp đổ ánh mắt quét qua giống như lợi kiếm phá thiên giang dác một tiếng trực tiếp đem thương không chém thành hai khúc nhân tộc đại đế ngươi đây là trước người tu la ma kiếm chìm nổi thần uy lệnh c h ư thiên vạn giới rút n g dậy lệnh vô số lệnh sợ hãi tận diệt thiên địa phong vân khai chiến không phải ta mong muốn ẩn vào trong hỗn độn đế ảnh trầm giọng nói ra ngươi là đang bảo vệ hắn bóng người màu đỏ ngóng ánh mắt nhìn xuyên vạc cổ h ư ớ n g lục trần trống lại trong mắt màu đỏ ngóng bên trong vũ trụ diễn sinh tinh thần tiêu tan giống như một phiến thiên địa tại vòng đi vòng lại diện hóa đế ảnh không nói cầm tay mà đứng phong thái tuyệt thế giống như hóa thành trong trời đất chấn áp thiên địa vạn đạo lệnh vô số sinh linh thần phục đơn bạc thân thể giờ phút này dị thường bóng người màu đỏ ngòm ánh mắt quay lại nhìn đế ảnh một chút trầm ngâm một lát trầm giọng nói ra chết hơi thở chi địa mặc hắn xuất nhập thông suốt người ta dừng tay nếu không một khi khai chiến người ta đều muốn phải trả cái giá nặng nề g h vô cớ làm lợi tặc lao thiên đặt tới ta các loại cảnh giới n g ư ơ i ứng nên biết phải làm sao ý này rất tốt đế ảnh nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt nhìn về phía bóng người màu đỏ ngòm hai người phảng phất đang thương lượng cái gì sau một hồi lâu đế ảnh quay người vừa bước một bước vào hỗn độn bên trong biến mất không thấy gì nữa đế bi trong nháy mắt trừ khử ở vô hình ông một đoá hoa sen màu máu đột một bay về phía lục tr tại hắn không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp không có vào hắn trong mi tâm bóng người màu đỏ ngầm vậy vào lúc này đột ngột biến mất phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng tản ra kinh khủng thần uy tu la ma kiếm phát ra một tiếng đua tiếng thanh âm hóa thành một đạo hắc quang trong nháy mắt không có vào chết hơi t h ở chi địa chỗ sâu ngắn ngủi trong nháy mắt toàn bộ chết hơi t h ở chi địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phản phất vừa rồi hết thể giống như mộng cảnh đồng dạng chỉ có lục trần biết đây không phải mộng cảnh lúc này hắn mi tâm phía trên in g ấ u lên một đoá hoa sen màu máu, rất là quỷ dị dần dần làm nhạt ẩn vào da thịt b lục trần cảm giác được toàn bộ chết hơi thở c h i địa đối với mình vậy mà không có một chút ảnh hưởng sinh mệnh c h i lực không đang trôi qua phảng phất mình cùng toàn bộ chết hơi thở c h i địa hòa làm một thể đồng dạng tử tức c h i hoa nguyên lai t r u y ề n thuyết là thật lục trần một tay ôm tiểu d i ệ p thiên r ỗ i ra một cái tay khác nhẹ nhàng nuốt ve c ầ m dưới đầu tự lẩm bẩm vạn cổ truyền thuyết năm đó tu la cổ đế vẫn là thời điểm nó huyết dịch tinh hoa đến thiên địa dựng dụng biến thành một đoá chết hơi t h ở c h i thụ mà nó tu la đạo thì hóa thành một đoá đoá tử tức tri hoa nở rộ tại chết hơi thở chi thụ bên trên c h u y ê n muốn nói đến tử tức chi hoa người liền có thể điều khiển toàn bộ chết hơi thở chi địa trở thành nơi này chủ nhân tử tức chi hoa ẩn chứa tu la đạo nếu như nói một khi có người phá giải hoa bên trong huyền bí đem có thể thu hoạch được tu la cường đại lực lượng đến tử tức chi hoa đến tu la đạo nhưng mà lục trần lại biết tử tức chi hoa thực sự có thể đủ thôi diễn ra thất truyền tu la đạo nhưng là cái này lại không phải tử tức chi hoa đến nào diệu chỗ hãng tại hệ thống chủ nhân vạn thế trong trí nhớ còn thu hoạch được một cái tin tức trọng yếu cái kia chính là tử tức chi hoa là thông hướng cựu u ma giới chìa khóa là mở ra kiểu u ma giới duy nhất thánh vợt trong lúc vô ý mình vậy mà đạt được từ tức chi hoa cái này khiến lục trần có chút hưng phấn kiểu u ma giới vạn cổ đến nay hệ thống chủ nhân đều muốn đi một chỗ lại bởi vì không có từ tức chi hoa mà mắc cạn mà mình lại m ặ c dành kỳ diệu đạt được đây chẳng lẽ là từ nơi sâu xa thiên ý ông vạn đạo bật dịt mù thần tâm phát sáng tiểu linh nhi s i ê u một cái bay ra đen bóng mắt to chăm chú nhìn lục trần hiện lên một t i ê u nghi hoặc vừa mới đó là cái gì vì cái gì có một loại tốt khí tức quen thuộc khí tức quen thuộc lục trần khẽ giật mình có chút nhữ m ẩ y vì cái gì người trên thân đột nhiên nhiều hơn một loại ta rất khí tức quen thuộc tiểu linh nhi con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm lục trần truy hỏi được n g ư ờ i nói là tử tức chi hoa lục trần nhìn tiểu linh nhi một chút kỳ quái nói ra tử tức chi hoa tử tức chi hoa tiểu linh nhi gãi gãi cái đầu nhỏ ánh mắt hiện lên một tia m ở mịt à à à à, vì cái gì ta nghĩ không ra đâu suy nghĩ nửa ngày tiểu linh nhi dùng sức lung lay cái đầu nhỏ lộ ra một tia ảo não tử tức chi hoa là k i u u ma giới chìa khóa cùng ngươi thật giống như không có quan hệ gì a lục trần trần trờ một chút lúc ấy trong bức họa giới bên trong hắn đã từng nhìn thấy qua tiểu linh nhi đã từng một đoạn hình ảnh mặc dù rất là mơ hồ lại làm hắn ký ức khắc sâu đó là thời điểm nàng thánh khiết như tuyết sen vô cấu không chỉ toàn m ở mị xuất trần có một loại không dính khói l ử a trần gian cảm giác không có khả năng cùng ma dính lên quan hệ ngược lại là cùng thần tộc có rất nhiều giống nhau chỗ ai nha không nhớ nổi liền là khí tức rất là quen thuộc để ta chậm rãi ngẫm lại tiểu linh nhi lung lay cái đầu nhỏ sưu một tiếng lần nữa trở lại vạn đạo thần tâm ở trong mạc danh kỳ diệu lục trần sờ lên cái mũi một mặt im lặng tích chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được trong truyền thuyết c ử u u thánh vật từ tức chi hoa điểm công đức ban thưởng một trăm l i n điểm điểm rèn luyện năm mươi điểm danh vọng một trăm l i n điểm tích bởi vì chủ ký sinh hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ ư ớ cấp c hệ thống tiến hành thăng cấp thăng cấp sau mở ra sư đồ giá trị công năng s n g vật bồi dưỡng công năng sinh linh dưỡng thành công năng truyền đạo thụ nghiệp kỹ có thể tiến hành cường hóa công pháp thương thành hủy bỏ giải phóng vạn thế ký ức tất cả công pháp ký ức về sau công pháp ngoại trừ trong trí nhớ có thể sử dụng bên ngoài cái khác chủ ký sinh chưa có được bí tịch lấy rút thưởng hình thức thu hoạch được những ký ức khác y nguyên không thay đổi cần điều kiện đ phải trăng lựa chọn thăng cấp thăng cấp cần thiết điểm công đức một trăm năm mươi n g h n điểm danh vọng một trăm năm mươi n g h n điểm thăng cấp lục trần không chút do dự hướng về phía giải phong vạn thế trong trí nhớ tất cả công pháp ký ức điểm ấy là đủ rồi mặc dù lần này tốn hao tương đối nhiều nhưng là rất đáng có thể cho mình tiết kiệm một số lớn điểm công đức thiếu r ư n ngang g đi qua tử tức, ư g ra ngươi trở về dọa giết chúng ta vừa mới hai đạo thân ảnh kia là cái gì quá kinh khủng chăm chú là một k i a khí cơ liền để ta không thể động đậy một vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ có chút hoa dung thất sắc không biết làm sao bộ dáng tay trắng v ũ nhẹ s u n g mãn sân phòng một mặt tim đập nhanh một cái bất diệt trí niệm một cái không diệt hồn niệm mà thôi chẳng có gì lạ lục trân nhẹ nhàng đem hôn mê tiểu diệp thiên giao cho minh y dĩa nhiên nhàn rỗi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng l u ố t vớt mục vũ ba tính an ủi nói ra bọn họ đều là đại đế sao minh y dĩa nhiên kiểm tra một chút tiểu diệp thiên phát hiện tiểu gia hỏa chỉ là hôn mê nhẹ thở pháo nhẹ nhõm lập tức ngẩu n đ ầ ôn n u hướng lục trần hỏi khi còn sống là hiện tại sao chỉ là bảo lưu lại khi còn sống một chút năng lực mà thôi cùng chân chính đế giả vẫn là có khoảng cách lục trần thở dài một cái ngay cả đại đế cũng là như thế vì khiến cho một chút hy vọng sống giải khai trường sinh chi nghi ngờ lại có bao nhiêu người t r ô n xương tha hương lạc diệp không thể về căn xuyên qua thành tiết lộ đi hướng chín thiên tận tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt t i ê n giới tận cùng thế giới con đường này khó khăn cỡ nào sao mà gian khổ kết quả của nó cũng giống như thiên định mặc dù là như thế vạn cổ lấy tới vẫn là có vô số người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên lục t r â n đều có chút hoài nghi đây có phải hay không là tặc lao thiên cố ý vi trì Cả chuyện tựa như tựa lục à mà chúng thiên thì là quân cờ luôn. Có một ngày một một mặt hội lộ thiên thiên thì ta biết đây hết thể cái cờ, chúng cờ có che căn kiêu ngươi hứng hứng khăn nguyên. vắng quân luôn ẩn, địa để đây l bí trần ngước đầu nhìn lên thiên cung hai mắt bắn ra thao thiên chiến ý lên đường đi không nên ở chỗ này chỉ h o a n thời gian lấy lại tinh thần lục trần chậm rãi ngồi xuống mở miệng phân phó nói thiếu ra như thế nào đi chúng ta vòng qua tử tức chi địa đi nơi này quá kinh khủng khống chế xe ngựa thiên làm tử yên thần sắc nghiêm túc nói ra không cần một đường tiến lên chúng ta hội thông suốt lục trần lắc đầu thần sắc bình thản nói ra có tử tức chi hoa mang theo toàn bộ tử tức chi địa sẽ không ở đối với hắn cấu thành một tia uy hiếp thậm chí hắn còn có thể dựa vào tử tức chi hoa điều động tử tức chi địa lực lượng căn bản là không cần tránh né thế nhưng là t h à n h kiếm tia cùng cái tia đạo huyết ảnh q u á kinh khủng hội sẽ không ở xuất thủ đối phó chúng ta thiên l a m tử yên bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nói ra trong lòng mình lo lắng yên tâm đã cùng nó đã đạt thành hiệp nghị tử tức chi địa mặc ta xuất nhập cứ việc đi thôi lục trần khoát khoát a y hồn nhiên không thèm để ý nói ra nhưng mà hắn lời này lập tức để chúng nhân hít một hơi lãnh khí mặt mũi tràn đầy r u n động cưỡng đại như thế một cái quỷ đồ vật vậy mà cùng lục trần đã đạt thành hiệp、nghị. cái này tại trong mắt mọi người cảm giác thật bất khả tư nghị không riêng như thế nếu có k i ể u giới người ở đây nghe được lục trần lời nói khẳng định vậy hội kinh t r ọ n g mắt đều rơi ra tới người công tử kia ta tới cấp cho ngài lái xe a doan không phạm mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn qua lục trần cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi giảm như vậy sợ lục trần cự tuyệt đồng dạng lời này vừa nói ra toàn bộ thùng xe trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh tất dù năm mươi tám v đốt giờ cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem doan không phạm xứng sở doan không phạm là ai huyết thần giáo cao thủ đường, đường một tôn thánh nhân vậy mà chủ động muốn cho lục trần khống chế xe ngựa muốn hay không hung tàn như vậy ngươi x lục trần mở to mắt thản nhiên nhìn doãn không phạm một chút không trở về huyết thần giáo có thể đi theo công tử cho công tử cái này các loại nhân vật lái xe tám đời đều tu không đến phúc điểm là đời ta làm nhất anh minh quyết định doãn không phạm gật gật đầu trịnh trọng nói ra không phải là cái gì người đều có thể cho ta lái xe lục trần nhìn xem doãn không phạm từ tốn nói cái này doãn không phạm mặt mo hiện lên một tia tiếng ố i nghỉ ngơi thở dài một tiếng lục trần lời này một điểm không giả không phải là cái gì người đều có thể cho hắn lái xe nói như thế trước kia hắn là tuyệt đối không tin đi qua chuyện này hắn biết lục trần tuyệt đối là một cái đại nhân vật thậm chí có thể là cái kia vô thượng tồn tại chuyện thế cho nên hắn mới hội đưa ra muốn cho lục trần lái xe tầm nhìn rất rõ ràng liền là hướng lục trần nạp nhập đội điểm này lục trần vậy đã nhìn ra có chút một người như vậy đi lái xe nhân tuyển liền là tử yên nha đầu điểm ấy không thể sửa đổi ngươi đã vậy hưu tâm ta liền phá lệ một lần ngươi liền cho ta làm cái hộ xa thần vậy a coi là thật doan không phạm đột nhiên n g n g đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần hai mắt tỏa ánh sáng ta lời nói nhất ngôn k i u đình hai t t ỏ n h sáng ta lời n t ngôn kiểu h lục t r n gật đầu đ tận chức tận trách không cho công tử sờ s o doan không phạm lớn tiếng nói nội tâm vô cùng kích động lúc đầu lục trần lời nói để hắn như rơi vào h ầ m băng t â m mát tới cực điểm không nghĩ tới đột nhiên xoay chuyển đại bi đại h ỷ thay đổi rất nhanh để hắn trong lúc nhất thời như vào trong mây sư phó thật là lợi hại thánh nhân c ấ p khi người đánh xe muốn hay không hung tàn như vậy một bên thủy thiên tinh nhìn trận mắt hớt mồm mắt to s ừ n g sốt một chút nội tâm lật lên thao t h i ê n c ử lãng cái này mới là t h ự c n h ữ bậc à mình trước kia sở tác sở vi cùng sư phụ mình so sánh một cái dưới đất một cái trên trời không có gì có thể so tính từ giờ khắp này bắt đầu hắn có mục tiêu mới một u ố n l đường sôi do sôi nước khống chế xe ngựa thiên làm tự yên khẩn trương nội tâm rốt cuộc thực tế lại tâm tình buông lỏng nửa theo tại thùng xe bên trên thần sắc điềm tĩnh tươi đẹp răng trắng khỏe miệng mang theo một tia như có như không ý cười giống như một bộ mỹ nhân xuất hành cầu để cho người ta thần hồn như nào không thể tự kiềm chế từ tức chi địa chiếm diện tích cực lớn trên đường đi liên tục mấy ngày bọn họ đều tại tiến lên bên trong đi ngang qua tử tức chi địa như giống trên đất bằng cái này cũng liền may mắn không có người nếu là có người thấy được nhất định hội giật n ả y cả mình phải biết vạn cổ đến nay từ khi tu la cổ đế sau khi n g ã xuống nơi này liền biến thành sinh linh cấm khu dù cho thánh nhân tiến vào nơi này đều phải bỏ mạng địa phương ba ngày sau khi bình minh ánh dạng đông lần nữa thắp sáng thương hùng chiếu sáng đại địa lục trần một nhóm rốt cục thấy được cuối cùng tức sắp rời đi tử tức chi địa à, thiếu ra bên ngoài thật nhiều người khống chế xe ngựa thiên làm tự yên thay đổi lười b i ế n thân sắc hai mắt thần quang lấy lên chăm chú nhìn phía trước nhìn lại không thèm quan tâm bọn họ chúng ta đi chúng ta lục trần khoác qua tay lơ đánh nói ra vâng thiên l a m tử h i ê n gật gật đầu khống chế xe ngựa tiếp tục tiến lên có người tử tức chi địa bên ngoài một đám người tại cãi nhau đột nhiên bên trong một cái mắt sắc người trẻ tuổi ngầm đầu lập tức nhìn thấy lục trần bọn họ xe ngựa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghẹn ngào hô nói nhảm chúng ta không phải người sao tiểu từ túi người mắt mù sao người trẻ tuổi bên cạnh một cái lao giả một bàn tay đập vào người trẻ tuổi chết n ó t nội giận đùng đùng nói ra không phải không phải người trẻ tuổi che đồ mình đau đến n h e răng n ế c miệng là ở đó nơi đó có người đi ra người trẻ tuổi chỉ vào tử tức chi địa một cái phương hướng lớn tiếng nói nói hiệu nói vượng tên tiểu t ử thối nhà ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt lão giả nghe được mình tôn nhi lời nói lập tức nổi trận lôi đỉnh bàn tay lớn dơ lên liền muốn hạ xuống tám mươi chín chương ba trăm sáu mươi bốn hồ yêu tam thánh tốt đừng đóng kịch mỗi ngày nhìn có phiền hay không một tiếng không kiên nhận âm thanh em vang lên thanh â m bên trong tràn ngập huy nghiêm nghe xong liền là sống thượng bị người lạnh lùng nói ra các ngươi ông cháu muốn sái bảo về núi đ a n bửa đại sự quan trọng hừ lão giả lạnh hư một tiếng chỉ chỉ mình tuốt ử thàng danh con lao tổ lên tiếng hôm nay liền tha ngươi nếu không lột ngươi ra ta hoan buồng a ra ra người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy tà bón khóc không ra nước mắt ngươi không tin ngươi xem một chút ta ra ra tốt ta hôm nay liền thỏa mãn ngươi yêu cầu chẳng phải nhìn một chút ta nếu là không có xem ta như thế nào thu thập ngươi lão giả nhìn xem mình tốt tử nổi giận đùng đùng nói ra nói xong quay người hướng người trẻ tuổi chỉ vào phương hướng nhìn lại là thật ta ông nội người trẻ tuổi che đầu mình kém chút chớ vào trong đúng quần lớn tiếng đáp lại nói ngươi không tin ngươi xem trước một chút lại đánh cũng không mượn xéo đi ngươi cái bất tranh khí đồ chơi chỉ bằng ta đường đường một đời thiên hoàng tri tôn t r u n g quanh phương viên vạn dằm hết t h ể sự vật làm sao có thể trốn qua bản hoán pháp nhãn lão giả trừng mắt một đôi mắt trâu dối cánh tay sắn tay náo lỗ mùi toát ra hai đạo bạch sắc khí thể trực tiếp bị người trẻ tuổi khí bốc khói để ngơi ư lừa g ạ ta t bất học vô thuật tiểu t ử túi nói xong lão giả bàn tay tựa như hạt mưa đồng dạng rơi xuống a ái chà chà trong lúc nhất thời người trẻ tuổi tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến nhìn t r u n g quanh chúng nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu cái này một đôi ông cháu ngày ngày như thế thật là sầu người a một bên một cái lao giả một mặt bất đắc dĩ chúng nhân cũng là một mặt khổ cười ngươi nói ngươi như thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngươi liền khiến cho kình điểm đ á n h à cái này lại la hó sấm to mưa nhỏ bàn tay vung lên lúc đến đ ợ i kình đạo mười phần để trong lòng mọi người một nắm đến rơi xuống thời điểm đột nhiên liền không có lực lượng cái này thuần túy là diễn kịch đâu đang tại hắn quay người trong nháy mắt lục c h â n một nhóm xe ngựa vừa vặn đi ngang qua một cái không gian sụp đổ chỗ trong nháy mắt không có vào bên trong hư không biến mất giữa thiên địa nơi nào có lão giả trên c r á n nổi gân xanh nhìn thoáng qua người trẻ tuổi chỉ vào phương hướng khắp thiên trống rỗng ngay cả căn lông gà đều không có biến mất cái này cái này làm sao có thể người trẻ tuổi cũng là một mặt n g ộ n g bức nhìn xem lục trần một nhóm xe ngựa biến mất chỗ con mắt chừng đến so t r u ô n g đồng còn lớn hơn giật mình nói ra ta đánh chết ngươi cái thằng dành con lão giả nói xong liền muốn lần nữa động thủ tốt uy nghiêm thanh âm lần hai vang lên không cần quên chúng ta hôm nay tới mắt là nhị trưởng lão Lao giả động tác trì trệ hung hăng chừng người trẻ tuổi một chút xoay người sang chỗ khác trở lại trong mọi người lần này chúng ta căn cứ đại trưởng lao suy tính thôi diễn ra này mà sẽ có một cái cổ mộ xuất thế chúng ta là nhất định phải được tiên hạ thủ vi cường đều đánh cho ta lên mười hai điểm tinh thần t ă ngưu l ma núi có thể lần nữa tại yêu t ộ c h i ể n lộ tài năng khôi phục năm đó thời kỳ cường thịnh chuyến này cực kỳ trọng yếu có ai dám tại cái này trọng yếu trước mắt như xe bị tuột xích bản tôn xe sắc hắn lão g i ả sắc bén ánh mắt đảo qua chúng nhân như kim cương r u ệ kiếm đồng dạng thánh uy cuồn cuộn để trong mọi người tâm d u lên nhao nhao biến sắc chúng ta cần tuân trưởng lao chi mệnh chúng nhân nhao nhao gật đầu mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra trường lão cái này từ tức chi địa sinh linh cho tiến nếu như là cổ mộ tại từ tức chi địa c h ỗ sâu chúng ta chẳng phải là muốn tay không mà về một người trung niên mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng tên này toàn thân khí thế cường thịnh hại trưởng lão hỏi phó thác trò trời à. nhị trưởng lão trầm âm một lát lạnh lùng nói ra phạm là có một đường cơ hội chúng ta vậy cần phải nắm chắc chúng ta ngưu ma núi yên lặng quá lâu xuống dốc quá lâu nga ô một tiếng hổ khiếu vang vọng đất trời vô số sóng âm chạy ngược mà xuống mạnh mẽ đâm tới mà đến ầm ầm một tiếng vô số sơn nhạc cổ lâm tại cái này sóng âm phía dưới trong nháy mắt vỡ nát hóa thành một phấn biến mất gi một cái to lớn lộng lấy manh hổ đạp không mà đến toàn thân lôi điện l ậ lờ kinh khủng lôi đỉnh vỡ nát thiên khùng oanh d i ệ t hết thảy h ổ uy quấn quận hung hãn sắc khí bức người to lớn thân thể giống như một tòa đại sơn di động đại sơn cùng bạo khí thế tựa như báo tố lệnh một đám như ma núi mọi người sắc mặt đại biên oanh to lớn lộng lấy manh hổ từ thiên ngoại nhảy lên trong nháy mắt vượt qua thiên địa đột nhiên rơi xuống trước mắt mọi người phát ra một tiếng vang thật lớn đất dung núi chuyển hồ yêu núi chấn sơn thần thú lôi phệ chiến hồ nhìn thấy trước mắt con này to lớn mánh hổ như ma núi chúng nhân hít một hơi lanh khí sắc mặt trắng bệnh đông đông đông liền lùi lại mấy bước mới khó khăn lắm đứng vững thân hình như viêm t h á n h nhân thật là đúng d ì p a lôi vệ chiến hổ bên trên ba đạo nhân ảnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng nhân lạnh lùng nói ra hổ yêu tam thánh nhìn thấy ba người như ma núi như viêm t h á n h nhân sầm mặt lại mặt mũi tràn đầy nương trọng như lâm đại địch teruincuatuivn hổ yêu tam thánh như ma núi chúng nhân nghe được nhị trưởng lão lời nói quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hổ yêu tam thánh hổ yêu sơn tam đại trưởng lão thành danh tại năm ngàn năm một thân tu vi thâm bất khả c h ắ c tại yêu tộc bên trong uy danh hiền hách là h ổ yêu núi trụ cột vững vàng ba người vì đồng bào ba huynh đệ như hình với bóng tại năm đó hoành hành yêu tộc lệnh không người người nghe nóng rồi tròn không dám cùng nó tranh phong với lại ba người tâm oan thủ lạc có thủ tất báo p h à m là cùng có thủ người đều bị ba người hành hạ đến chết thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người nghe nóng mà biến sắc ba ngàn năm g à n n trước ba người đột nhiên mất tích chẳng biết đi đâu có truyền n g ô n nói bọn họ đắc tội vô thượng đại giáo bị người chu sát còn có truyền môn nói bọn họ luyện công tàu hòa nhập ma hóa đạo mà chết không nghĩ tới hôm nay ba người lại đột nhiên xuất hiện ba n g h n năm không thấy như viêm thánh nhân phong thái không giảm năm đó a trong ba người một người đứng dậy người này con mắt là màu lam không đồng tử thâm thúy mà mênh mờ di vờ gờ vờ di cờ vờ mông lạnh lùng nhìn xem như viêm thánh nhân trầm giọng nói ra lam tình hổ thánh cũng là như thế ba n g h n năm không thấy ngươi lam tình hóa kiếm quyết càng hơn năm đó như viêm thánh nhân nhìn người nọ trong mắt cái kia hai gâu thâm thúy nội tâm một nắm nói ra không đáng giá nhắc tới lam tình hổ thánh lắc đầu khiêm tốn nói ra mà hai đầu lông mạy lại ngạo khí mười phần mang theo một tia miệt thị ánh mắt nhìn qua như viêm thánh nhân cũng không biết như viêm thánh nhân nhiều năm như vậy không thấy nguyên như b à ấn luyện đến cái gì cấp độ bản tôn tiên phu không thêm tiến bộ có hạn cũng không thể cùng ba vị yêu tộc công nhận thiên kiêu so sánh miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đem ra được như viêm thánh nhân thần sắc bình tĩnh chậm dãi nói ra mặc dù như thế nhưng là trong lời nói lại tràn ngập mùi thuốc s ú n g h ừ l a m tình hổ thánh lạnh h ừ một tiếng ánh mắt co g i lại vẹn vẹn nhìn chằm chằm như viêm thánh nhân hai mắt màu xanh lam hiện lên một đạo quỷ dị lam quan muốn nhìn xuyên hắn tu vi khắc h ư ở n phí sức lực như viêm thánh nhân bình chân như vậy chúng ta là tám lạng nửa cân đều trong lòng nắm chắc nếu như ngươi muốn động thủ thử một chút chi bằng th chương ba trăm sáu mươi lăm thiên lang k i ế u nguyệt người lam tình h ổ thánh nhãn sắc m á y liệt hai đạo lam mang thoải mái mà ra trực thấu hư không đâm về như viêm thánh nhân đều là người quen làm gì như thế như viêm thánh nhân bình chân như v ậ y ngồi ngay ngắn ở một chỗ vách đá phía trên cũng chưa thấy có động tác gì chỉ là toàn thân khí thế vừa để xuống vừa thu lại trong nháy mắt đem lam mang hóa thành vô hình cái gì hồ yêu tam thánh đồng thời biến sắc quá sợ hãi như viêm thánh nhân khí thế mặc dù vừa để xuống vừa thu lại cực kỳ nhanh chóng ngược lại là lại làm cho ba người cảm giác được rõ ràng khí thế của nó bên trong lần chứa cường đại uy thế thánh nhân vương linh đấu hổ thánh l a m tình hổ thánh ba người chăm miệng một lời nghẹn ngào hô tê ba người hít một hơi lanh khí sầm mặt lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bọn họ ba huynh đệ bế quan ba ngàn năm vừa mới khó khăn lắm chạm đến thánh nhân vương c h i cảnh một góc không nghĩ tới như viêm cái này còn bỏ vậy mà không nóng không lạnh trước bọn họ một b ư ớ c b ư ớ c vào cảnh giới này cái này khiến tự xưng là thiền kiêu ba người sắc mặt rất là không dễ nhìn âm t r ầ m như nước nhu viêm ngươi h ẩn tàng đủ sâu l a m tình hổ thánh lạnh lùng nói ra cũng vậy mà thôi các ngươi hổ yêu tam thánh không phải đồng dạng ẩn nhẫn ba ngàn năm không xuất thế toàn tính không nhỏ như viêm thánh nhân lắc đầu một bộ bền lòng vững dạ bộ dáng để ba người thần sắc càng là lạnh lùng hử ba người đồng thời lạnh hử một tiếng nga ô một tiếng sói chu từ đằng xa đi ra một đạo mây đen che khuất bầu trời mà đến che đậy nửa bầu trời phảng phất đêm tối g á n g lâm đồng dạng mây đen bên trong thiên địa nhật nguyện tinh thần hiện ra đạo đạo n g u y ệ n hoa vương xuống mây đen bên trong một tòa dốc đứng vách núi phảng phất hoành thiên c h i cầu dối lỗi về phía chân trời phảng phất muốn đem thiên không đâm rách muốn cùng t h ư ờ n g thiên so độ cao lúc này, tòa này vách núi cuối cùng một cái cự lang màu bạc ở trên mặt đất ngồi t r ố n hồn n g a thiên trường d í đạo cự đại lang đầu lĩnh đỉnh, quan trú đến trong thân thể của h ắ n dị tượng thiên lang khiếu nguyện hồ yêu tam thánh xứng sở hai mắt sáng trói một thân thánh người khí thế bàng bạc hung hăng ép chúng nhân t h ở không nổi khí thế cường đại cùng sói chu y thế tương s ù n g lập tức để vô số dây núi sụp đổ cổ một hóa thành một phấn bốn người khí thế đối xông để một mọi người sắc mặt trắng bệnh toàn thân run lầy bẫy k i n h chúng nhân hoang mang lo sợ sói vực thiên lang thánh vương nhìn thấy thiên lang khiếu nguyện dị tượng ngưu man núi ngưu viêm thánh nhân cũng là biến sắc cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh sói vực sáng tạo từ ở khiếu nguyện thiên lang tri thủ là yêu tộc một đại truyền thừa h ắ n thực lực có thể so với nhân tộc đế đạo truyền thừa. nói lên s ó i vực liền không thể không nói nói chuyện khiếu nguyệt thi lang hắn nhưng l ạ i yêu tộc nổi danh một đời yêu đế xuất thân thấp hèn các loại lang tộc khiếu nguyệt từ nhỏ bởi vì vì thiên phú không thêm lần thụ xa lánh thậm chí tại hắn khi còn bé liền bị chư vị lang tộc trưởng l á o trục xuất lang tộc mặc kệ tự sinh tự diệt nho nhỏ khiếu nguyệt trải nghiệm thói đời nóng lạnh tại yêu tộc c h i địa cái này lấy cường giả vi tôn khu vực hắn liền làm ộ t cái đợi làm thịt cứu non thời thời khắc khắc đều có thể đưa mạng về sau tiểu khiếu nguyện phảng phất từ thế gian này biến mất đồng dạng dù cho tiểu khiếu nguyện phụ mẫu vì tìm kiếm hắn rời đi lang tộc khắm n về sau sự tình c h ẳ n g ai ngờ rằng tại cựu giới lần nữa dung chuyển thời khắc đại đế không ra thánh nhân chống đỡ không được niên đại khi toàn bộ yêu tộc thậm chí cựu giới chúng sinh đều không thể không đối mặt tử vong thời điểm một đời thiên lang hoành không xuất thế lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn quét ngang cựu giới vạn vực ba thổ mười hú bảy trăm bốn mươi sáu nịp tám khu hai mươi bốn gia tiên lấy đế giả chi lực lắng lại cựu giới náo động chấn kinh cựu giới đến tận đây lúc ấy yêu tộc cùng cựu giới chúng sinh đều tôn kính hắn vì thiên soi yêu đế mà chính hắn lại càng ưa thích gọi mình là khiếu nguyện thiên lang công thành lui thân khiếu nguyện không tiếp tục về lan tộc mà là lấy vô thượng đế lực tên là sói vực từ đó sói vực tên vang rền cựu giới lệnh vô số yêu tộc về phục thiên lang thánh vương đại giá quang lâm có gì muốn làm hổ yêu trong tam thánh lam tình hổ thánh nhìn xem một cái bạch lang t h ầ n s ắ c lạnh lùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi ha ha ha lão phu chỉ là đi ra đi bộ một chút chưa từng nghĩ đi tới có trong lúc vô ý liền đi tới nơi này còn g ặ p như ma núi hổ yêu núi chư vị là tại t r ù n g hợp to lớn bạch lang toàn thân lõe lên phủ văn k h ắ p t h i ề n trong nháy mắt biến thành một cái trung niên lệnh lần trước điểm nam tử nói ra lửa g ạ quỷ đầu hồ yêu trong tam thánh tâm đồng lúc khinh bị nói bọn họ ba ngàn nằm không có xuất thế lần này vì nơi này cổ mộ bảo vật mà đến ngươi sau đó mà tới rõ ràng là có dự mưu trên đời lại có trùng hợp như vậy sự tình quả thực không dễ n g ư u viêm thánh nhân cũng là một mặt tâm trầm lạnh lùng nói ra vẻ mặt nghiêm túc lúc đầu chỉ có hắn một nhà ở đây bảo v ậ t xuất thế không người có thể đ o ạ n không còn gì tốt hơn không nghĩ tới phiền phức theo nhau mà tới như thế một hội liền đến hai nhà chẳng lẽ là tin tức tiết lộ n g ư u viêm thánh nhân tâm tư nhanh chóng chuyển động lần này bọn họ hành động rất là bí ẩn căn bản vốn không khả năng tiết lộ như vậy bọn họ là làm sao biết thật đẹp cảnh sắc thiên lang thánh vương nhìn t ử tức chi địa c h ỗ sâu có chút một cười tán thán nói g ử chúng nhân lạnh g ử một tiếng nao g n g a o đem đầu xoay ở một bên không thèm để ý hắn mỗi người đều mang mình t i ể u tâm tư hy vọng chỉ là trùng hợp đụng phải ngô chít chít từ tức chi địa nơi xa ánh mắt mọi người đi tới chi địa một vệ thần quang phóng lên t ậ n trời đặt tới giữa không trung dừng lại cái này đường trong cổ sáng mang theo từng đạo cổ quái tiếng van g quả nhiên xuất thế xem ra chúng ta phỏng đoán không sai hồ yêu tam thánh vừa nhìn thấy đạo ánh sáng này trụ g i ậ mình liếc nhau trầm giọng nói ra ha ha, ha quả nhiên các ngươi là vì bảo vật mà tới như viêm thánh nhân nghe được hồ yêu tam thánh l ờ i nói sầm mặt lại lạnh lùng nói ra như vậy thiên lang thánh vương cũng là vì chỗ này của mộ mà đến, đến rồi ha ha ha bảo vật đương nhiên là người có được chiếm lấy thiên lang thánh vương một c ư ờ i chắp hai tay sau lưng mà đứng màu trắng bạc thánh y bay phất phới mặc dù không thấy có động tác gì lại cho người ta một loại bá khí vô sòng cảm giác nguyên lai、like、mọi người đều đến có chuẩn bị như viêm thánh nhân thở á n nhân h h t dài một tiếng ba nhà thực lực tương tự vì bảo vật tranh đoạt đ ộ n g thủ chỉ sợ là nhà ai vậy không chiếm được chỗ tốt âm ầm đang tại như viêm thở dài thời điểm nơi xa từng chiếc chiến xa nghiền nát hư không mà đến giống như một cỗ dòng lũ sắt thép cuồn cuộn mà đến uy thế thao thiên trên chiến x á cổ c tinh kỳ phân phật nên phong tung bay to lớn cờ xí bên trên hai cái thật to chữ c ổ tại dưới ánh nắng trói trang chiếu lấp lánh chuaduat b á c h chiến mọi người thấy cái này lá cờ lớn biến sắc bách chiến thiên cương nhân tộc truyền thừa cũng tới thiên lang thánh vương đồng dạng sắc mặt rất là không dễ nhìn bách chiến cờ xí tung bay hắn không phải một môn phái lại hơn hẳn một môn phái hắn là từ ở thiên cương tri địa tất cả nhân tộc môn phái tạo thành đại biểu nhân tộc này hai đại cổ địa chi nhất bách chiến thiên cương tám mươi chín chương ba trăm sáu mươi sáu thiên hạc、lốc. ẩm ẩm từng chiếc cổ chiến xa mạnh mẽ đâm tới giống như thiên quân vạn mã tại mẹ xe đeben khi thế cường đại lệnh vô số người sợ hãi mỗi một chiếc trên chiến xa cổ đều đứng b ư n g mấy cái lao giả huyết khí c u ầ n c u ộ n thần uy cái thế uy áp mạnh mẽ dù cho cách nhau rất xa vậy làm cho người ngạt thở cầm đầu một cỗ cổ chiến xa bách chiến đại kỳ nên phong mà múa dẫn đầu mà đi phảng phất một thanh x u ấ t thế lợi kiếm đồng dạng không gì không phá bắt đầu chạy giống như vạn quân tại công kích sau đó mấy chiếc trên chiến xa cổ phía trên cờ xí không giống nhau hoàng cực trấn thiên lạc phong tứ tượng thiên vũ năm cây đại kỳ nên phong nghiền không m à tới hoàng cực cung trấn thiên tháp lạc phong thế gia tứ tự các thiên vũ viện nhìn thấy trên chiến xa cổ cờ sĩ, hồ yêu tam thánh ngưu viêm thánh nhân thiên lang thánh vương toàn đều đột nhiên biến sắc hít một hơi lanh khí khá lắm bách chiến thiên cương thực lực cường đại nhất mấy đại truyền thừa vậy mà tới một nửa đây là muốn ta yêu tộc khai chiến sao thiên lang thánh vương sắc mặt tâm trầm l ạ n h giọng nói ra đã không còn vừa rồi thong don g phong thái mà là toàn thân căng cứng như lâm đại địch kẻ đến không t i ệ n kẻ thiện thì không đến hồ yêu tam thánh trầm giọng nói ra tam phong tử thiên lang vương đối thủ cường đại thân vị yêu tộc chúng ta muốn liên thủ đối đị Như viêm tại h h nhân nhìn thấy á n tức t lập nhiều người như yêu hướng về phía hổ, hổ hơi hơi y tộc chúng nhân thương lượng thời điểm cổ chiến xa đội đã đi tới chúng nhân phía trên lơ lửng trên không chúng lập tức bảng bạ quy áp tử trên trời gián xuống để mọi người sắc mặt căng lên bách chiến thiên cương bách chiến chuyển thừa liên hợp ngũ đại gia tới đây có gì muốn làm thiên lang thánh vương một bước đặt đi nhìn chúng nhân một thân thánh nhân vương uy áp sông tiên trùng kích vạn g i ả m thương k h u n g đại đạo thần uy hoành hành vô kỵ kiên quyết động tiên cuốn lên trời hướng cổ chiến xa bảy phóng đi hử bách chiến đại kỳ trên chiến xa cổ một cái lao giả phát ra hử lạnh một tiếng giống như đại đạo thiên âm tại thiên địa tiếng vọng đinh thai nhức góc đông đông đông thiên lang thánh vương toàn thân chấn động liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình thân thể một trận lay động sắc mặt đột nhiên tái đi một cái tiểu sói con cũng dám ở trước mặt lao phu làm cản không biết sống chết đồ vật trên chiến xa cổ lão giả lạnh lùng nhìn thiên lang thánh vương một chút cái nhìn này để chúng nhân như rơi cựu thiên băng trong vách trong nháy mắt huyết dịch ngưng kết thiên lang thánh vương đứng m ũ i chịu xảo tại lao giả một dưới mắt sắc mặt lần hai t á i đi đông đông đông lần hai liền lùi mấy bước bách chiến kinh thiên nhìn thấy trên chiến xa cổ cầm đầu vị lao giả này hổ yêu tam thánh cùng như viêm thánh nhân sắc mặt đại biến đông đông đông liền lùi lại mấy bước nghẹn n g à o hô bách chiến kinh thiên bách chiến m ô n một cái lao cộ đồng là bách chiến đại đế đồ tôn bách chiến vô địch tô nhi làm một đại đại đế đồ tôn bách chiến đại truyền thụ nó bách chiến đế quyết là bách chiến môn hiếm có cao thủ bách chiến kinh thiên kinh tài tuyệt diễm gấp t u ổ i tròn đôi mây liền bộc lộ tài năng bách chiến đế quyết đánh bại cùng thế hệ vô địch thủ gấp hơn trăm năm bách chiến đế quyết đại thành thậm chí một chút thế hệ trước cao thủ đều không phải là nó đối thủ uy c h ấ n nhất phương đã từng có người nói qua bách chiến kinh tiên h c h i thiên tư so với bách chiến đại đế có phần hơn mà không kịp nếu như nói không phải tao nộ mạt pháp thời đại có có thể trở thành cái thứ hai bách chiến đại đế có thể thấy được nó thiên tư độ cao người không có phận sự tránh lui nếu không đừng trách lao phu tâm ngoan thủ lạc đại khai xác g i bách chiến kinh thiên đứng tại trên chiến xa cổ giống như một tôn tiên vương cao cao tại thượng bao quát chúng sinh lời nói âm vang hữu lực mang theo không thể phá vỡ ý chí bách chiến kinh thiên ngươi cho rằng ngươi bách chiến thiên cưng có thể một tay che thiên không thành đừng quên đây là đang ta yêu tộc các ngươi trái với minh ước tự tiện tiến vào ta yêu tộc chi địa ngươi liền không sợ ta yêu tộc thần đ ỉ n h trả thù sao h ổ yêu trong tam thánh lam tình hổ thánh mắt thử một nước hai mắt phút lửa hướng về phía bách chiến kinh thiên quát cường giả vi tôn đây là ngươi yêu tộc định g a quy củ các ngươi yêu tộc linh yêu thành đại điện yêu tộc thần đình công nhiên trái với minh ước khu trục nhân tộc ta. là các ngươi bất nghĩa trước đây chúng ta tự nhiên phục hồi muốn không thật làm cho người coi là nhân tộc ta sợ ngươi yêu tộc sao bách chiến kinh tiên sau lưng một người trung niên bước ra một bước lạnh giọng nói ra hử hồ yêu tam thánh lạnh hư một tiếng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được chuyện của tôi nét còn không mau c ư p đi thật chờ chúng ta lão tổ xuất thủ không thành trung niên nhân nhìn xem phía dưới một đám yêu tộc ánh mắt mãnh liệt uy áp thao tiên h thần uy quần quận lấy ba đạo vô thượng chi thế hướng chúng nhân ép đi các n g ư ơ i lân yêu quá đáng các vị yêu tộc toàn bộ trận t r ò mắt dị vãng đều là bọn họ yêu tộc hùng hồ do người không nghĩ tới lần này ngược lại trở thành bọn họ yêu tộc cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế nhân vật này chuyển biến quá nhanh bọn họ toàn bộ là có miệng khó trả lời người ta thực lực nhiệt ép mình cái này phương thánh nhân vương đều bị người ta một câu trọng thương thế thì còn đánh như thế nào lan nam tử trung niên nghiêm nghị quát sợ các ngươi không thành cùng lắm thì chết một lần mà thôi trong nháy mắt nam tử trung niên lời nói để vô số yêu tộc g i ậ n tí mặt để bọn họ yêu tộc lòng tự trọng nhận lấy vô tình đà kích mặt mũi lại mất có câu lời nói được tốt đầu có thể đước n g có thể chạy mặt mũi không thể ném cho nên trong n h y mắt một đám yêu tộc toàn đều rút ra binh khí trực chỉ chúng nhân rất có một lời không hợp liền đánh s u thế không biết tự lượng sức mình đã các ngươi muốn chết ta liền thành toán các ngươi nam tử trung niên sắc mặt lạnh lẽo hướng về phía sau lưng vung tay lên giết một tên cũng không để lại giết trong n á y mắt bách chiến thiên cương ngũ đại gia người toàn đều hết khí sông thiên khống chế cổ chiến xa liền muốn hướng chúng yêu phóng đi bách chiến thiên cương tốt đại hơi phóng coi ta yêu t ộ c không người không thành liền tại chúng nhân muốn động thủ trong chốc lát một cố bảng bạc uy áp giáng lâm yêu khí sông thiên xa xôi chân trời bên ngoài một đạo lưu quang phi tốc mà tới đây là một cái tiên hạt toàn thân trắng đen x e n kẽ to lớn thân thể phảng phất một tòa đại sơn đồng dạng hai cánh mở ra che khuất bầu trời hai cánh v ỗ thiên khung sụp đổ đại địa trông vùi khi con này tiên hạc hai cánh khẽ động trong nháy mắt vượt qua một phương thế giới nhanh đến cực hạn chúng nhân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên liền nhiều hơn một bóng người thật là n o n g não a ngay cả thiên hạ cốc lão bất tử c ũ n g tới xem ra lần này xuất thế bảo vật không thể tầm thường s o s á n h a b á c h chiến kinh thiên nhìn người tới hai mắt nhữ lại từ tốn nói gử nói ít ngồi châm chọc bắt chiến kinh thiên người dám đụng đến ta yêu tộc một c ọ n tóc gãy thử một chút thiên hạc ố c lão người nhữu một mặt s á t k h í hướng về phía bách chiến kinh t i ê n nói ra chương ba trăm sáu mươi bảy bảo vật cổ quan tài khâu hạt lá quỷ ngươi không tại trong biên đá cho lấy đi ra s á t thứ đồ gì bách chiến kinh t i ê n nhũ lông mày sầm mặt lại mặt mũi tràn đầy không vui nói ra thật cho là ngươi vô địch không thành vô địch hay không ta vậy mà không biết nhưng là g i ế t ngươi ngược lại là đủ để thiên hạc cốc nhìn xem khâu hạc nghiêng qua bách chiến kinh t i ê n một chút một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ dáng lời nói lại âm vang hữu lực để chúng nhân vị trì biến sắc bách chiến kinh t i ê n là ai đây chính là thành danh tương đối sớm một đời thiên tiêu đường đương một đời đại thánh dạng này một người khâu hạc vậy mà không có để hắn vào trong mắt lệnh chúng nhân trận mắt h ố t mồm bác h chiến t i ê n cương mấy đại truyền thừa chi người nhao nhao biến sắc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà yêu tộc một đám lại là hai thái cực phảng phất điên cùng đồng dạng nhìn chằm chằm trên chiến xa cổ chúng nhân hận không thể lập tức động thủ xé bọn họ đồng dạng nói khoác không biết ngượng hiện lên miệng lưỡi lợi hại khâu lá o quỷ ngươi nếu là muốn so tay một chút cứ việc phóng ngựa lại đây bác chiến kinh tiên sắc mặt lạnh lẽo hai mắt chói, nhật nguyện xoay tròn tinh hà v ớ tiên thế giới diễn hóa kinh khủng như vậy hử khâu hạc lạnh hư một tiếng không tại đ hai người đều là một đời đại thánh công pháp cường đại thủ đoạn như tiên thật muốn động thủ đoạn thời gian bên trong không có khả năng phân ra thắng bại đặc biệt là bảo vật còn không có xuất thế cho nên hai người phi thường có ăn ý không có xuất thủ trong lúc nhất thời song phương hai cái người dẫn đầu không nói chuyện chúng nhân càng là không có lời gì để nói nao nao quay đầu hướng từ tức chi phương hướng nhìn lại trong đó vừa rồi bị đánh người trẻ tuổi thì thầm trong miệng hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm hư không ta tuyệt đối không phải hoa mắt ta còn không tin ngươi có thể tại bên trong nín chết không ra một cái cự đại lôi hải đột ngột xuất hiện từng đạo lôi đỉnh phảng phất từng đầu chân l o n g tại trên lôi hải xuyên qua phát ra trận trận gầm thét cự đại thanh âm vang vọng đất trời từng đạo tiếng sấm phảng phất muốn đem thiên địa xé rách đồng dạng thanh thế to lớn răng rác lôi hải treo c ử u thiên tri thượng tại một tiếng vang thật lớn về sau vô số thiểm điện nghiên g mà xuống từng đạo giống như thô to như t h ù n g nước mang theo cùng bá d i ệ t thế chi lực thẳng b ổ xuống to lớn u y áp như là thương thiên nổi giận lệnh vô số người vì chi biến sắc hai chân như n h ũ n ra đây là phải diện thế sao có mặt người sắc trắng bệnh tự lẩm bẩm lôi đình bên trong kinh khủng lực đạo để bọ bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng chỉ cần mình nhẹ nhàng dính vào tuyệt đối sẽ bị v a n h sát hải cốt không còn uy thế như thế trên trời rơi xuống thần phạt lần này xuất thế bảo vật tuyệt đối người tiên ngay cả thương thiên đều không cho muốn ngăn cản nó xuất thế yêu tộc cùng nhân tộc đại năng lực giả toàn đều cảm giác ra không tầm thường nhao nhao hướng từ tức chi địa bên trong nhìn lại oanh lôi hải nghiêng lôi đình hóa thành trường hà quần quận mà xuống trực tiếp sắp chết hơi thở chi địa đại điện ề n mặc trực thấu sâu trong lòng đất tôi khô là hủ thương thiên chi uy tuyệt diệt hết thảy trong nháy mắt sắp chết hơi thở chi địa phạm vi ngàn g i m hóa thành nhất phương lôi hải thiểm điện dậy sóng trôn vùi tất cả. bất luận cái gì vật ngăn trở đều bị lôi đỉnh sụp đổ hóa thành h ư không không tốt mọi người sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy nghẹn ngào hô đặc biệt là khâu hạc như viêm thánh nhân h ổ yêu tam thánh bách chiến kinh thiên b ọ n người là nhất không bình tĩnh thương thiên thần phạt phía dưới bảo vật khó tổn đáng tiếc khâu hạc ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước lôi hải lắc đầu thở dài một tiếng thần sắc rất là thất lạc hắn vì lần này bảo vật không tiết xuất thế không chối từ vạn dặm đi vào từ tức tri địa vốn cho rằng có thể dễ như chở bàn tay thắng lợi trở về không nghĩ tới người tính không bằng trời tính thiên phạt giáng lâm. ngăn cản bảo vật xuất thế làm hắn không phản bác được đáng tiếc không nghĩ tới tốn công tốn sức tới lại mất hứng mà về mọi người đều là một mặt thất lạc đi thôi thiên phạt giáng lâm bảo vật đã hủy không cần thiết dừng lại lấy không kinh thiên mục xem lôi hải một lát quay người nói ra lão tổ chúng ta không vân vân nhìn mà một khi bảo vật không có hủy chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng bách chiến kinh thiên sau l ư n g trung niên nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra cường đại như thế thần phạt cho dù là ta cũng không dám ngày tháng húng chi một kiện bảo vật vô chủ rút lui av ba trăm linh bốn mươi s bách chiến kinh thiên lắc đầu trầm giọng nói ra vâng bách chiến thiên cương chúng nhân nghe đến lao giả lời nói chậm dại hướng nơi xa rút đi chúng ta vậy đi thôi ở lâu một hội đều lãng phí thời gian khâu hạc lắc đầu quay người hướng chân trời đi đến phương hướng vừa lúc cùng bách chiến thiên cương tư n g phản rất là có ăn ý lúc này trong b i ể n lôi lục chân một nhóm hoàn toàn bị lôi hải bao trùm cường đại lôi điện chi lực như mưa rơi đện ở bách biến chiến xa phía trên phát ra từng tiếng tiếng vang c ư ờ n g đại lực lượng để trong chiến xa minh ý gì hệ nhiên bọn người biến sắc bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một đạo thiểm điện bên trong lần chứa lực đạo đầy đủ đem mỗi một người bọn hắn đánh thành c chỉ có lục trần y nguyên một bộ bình chân như vại bộ dáng nhìn xem bên ngoài lôi hải hai mắt nhắm lại lại có thương thiên không cho bảo vật sắp xuất thế kỳ quá thay quá vậy gian giắc tàn phá bựa bãi lôi điện quét ngang hết thảy hủy thiên diệt địa vô hạn lần đánh kích bách biến chiến xa điều trùng tiểu kỹ lục trần nhữ lông mày ngưỡng vọng tiên h h u n g ta chiến xa há lại n g ư y i một đạo nho nhỏ thần phạt có khả năng d ù n g chuyển t nghe được lục trần như thế c u ồ n g vọng lời nói chúng nhân hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy kinh hãi đây chính là thương thiên thần phạt ta lục trần vậy mà như thế m ệ thị cùng người không việc gì đồng dạng thật là làm chúng nhân kinh hãi bọn họ làm sao biết lúc này thương thiên thần phạt đơn giản cùng dĩ vãng so sánh liền là tiểu mao lông mưa năm đó bách biến chiến xa vừa ra ngay cả đại đế đều muốn ra nên đón chư thần lui tránh da ma ẩn phục không dám thò đầu ra cái này chiếc chiến xa nhưng là tượng trưng một loại thân phận đồng thời cũng là một kiện thương thiên đều không thể dung chuyển bình khí có thể nói như vậy bách biến chiến xa hán cường đại chỉ có lục trần mới hiểu rõ năm đó cái này chiếc chiến xa thế nhưng là trải qua vô số chiến hỏa t ẩ y lễ ngay cả đại đế đòn đánh mạnh nhất đều không làm gì được nó trừ cái đó ra liền xem như thương thiên thần phạt đều cầm xe này không có cách、toanh. trong h i ê n điệu u n lên, một tiếng vang lớn, một thật t à bộ một lôi hải một trận, i ữ a trước h phá bờ bãi lôi đỉnh i điệu bãi ê n tàn t bờ lôi o n ngáy n g mắt đi h thủy chiều thối t chiều lui, ư n g u quấn thiên ngược mắt à lên. Trong chấp m thiên địa khôi phục lại bình tĩnh lôi hải biến mất bát khai vân vụ gặp thanh thiên ánh c h i ề u tà che đậy chiếu đại địa một mảnh tường hòa phảng phất vừa rồi sự t ì n h chưa từng xảy ra đồng dạng oanh đột nhiên tử tức chi địa phía dưới mặt đất đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ sông quan thần quang thành hóa lòng trạng thái phun ra ngoài như là hậu thế suối phun đồng dạng hướng bốn vương tám hướng vẩy xuống hồ h ầ ủ một trận đại địa động phun ra suối phun bên trên một bộ hoàn toàn có đầu gỗ điêu khắc cổ quan tài chậm rãi từ dưới đất treo trồi lên đang nằm suối phun phía trên tắm rửa ánh chiều tả cổ quan tài đang tại triệt hồi chúng nhân s ư ớ n g sở lập tức nhanh chóng s ô n g trở lại Trước tuyệt yêu linh kiếm. đây là cái gì bảo vật lấy lại tinh thần chúng nhân mặt mũi tràn đầy nghi vấn chúng mặt một b ư ớ c một bộ cổ quan tài chìm nổi tại thần quan g suối bên trong cái này thật sự là quá quỷ dị phóng tầm mắt nhìn tới cả cỗ cổ, cổ quan tài rất là bình thường quan tài đi qua tuế nguyện biến thiên đã mục nát biểu trên mặt ngàn thường trăm lỗ phảng phất tổ o n g n ầ dạm thần quang suối nhẹ nhàng nâng cổ quan tài giống như một tôn vô thượng cự thủ nâng lên thương tiên loại cảm giác này để chúng nhân rất là quái dị nội tâm nói thầm lấy một bộ phá quan tài mà thôi ngay cả kiện bảo vật đều không có thật là keo k i ệ t trong mọi người có người nhìn thấy cổ quan tài lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu mặt mũi tràn đầy khó chịu thầm nói cùng lúc đó thử tức chi địa sụp đổ trong không gian lục trần mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này đạo thần quang trụ thượng cổ quan tài đây là cái kia đại nhân vật quan tài ép một tắc hai lại bị thương tiên thần phạt cho từ dưới nền đất đánh ra doan không phạm nhìn xem cổ quan tài mặt mũi tràn đầy nhã nhiên nghẹn ngào nói ra c ô này quan tài ngồi ngay thẳng lục trần sắc mặt ngưng tụ chăm chú nhìn cổ này quan tài lâm vào trong trầm tư trong đầu vạn thế ký ức vỡ vụn hình tượng nhanh chóng hiện ra thật lâu lục trần cổ quan tài lấy lại tinh thần ánh mắt k h ẽ nhúc ních lộ ra một tia rung động thì ra là thế lại là nó hắn là ai thiếu ra một bên mục vũ nghe được lục trần lời nói kỳ quái hỏi không thể nói đây là vạn cổ đại bí không nên hỏi nói không chuyển thiên địa bí không chuyển t ư ơ n g h a y lục trần lắc đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem cổ quan tài ông Thần quang suối bên trong h n quang bên suối t t ừ nháy g đầu p p phủ tác c h văn mắt n hồ yêu tam thánh như viêm thánh nhân thiên lang thánh vương bách chiến kinh thiên khâu hạc đám người sắc mặt đại biến bọn họ đường đường thánh nhân thánh nhân vương đại thánh tất cả đều là cựu giới vạn vực nhất đ ẳ n g cao thủ lệnh vô số người cúi đầu nghe theo không dám cùng nó tranh tài lại tại này quỷ dị mà phiêu miệu đại đạo thiên âm hạ cảm giác toàn thân đại đạo rung động phảng phất muốn sụp đổ ly thể đồng dạng này mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến toàn thân huyết sắc sông thiên hóa đại dương minh ngông pháp tác phủ văn lạc ấn cơ trên hạ thể ngăn cách hết thảy toàn bộ thân thể lấy mắt thường không đáng thương tốc độ nhanh chóng lui về sau đi trong t r ớ c mắt mọi người đã đi vào chân trời a a a không kịp chạy trốn chúng nhân đứng n g i chịu xào phát ra từng tiếng kêu thảm tự thân đại đạo lấy mắt từng t ấ c từng t ấ c l y thể bị sinh sinh tức đoạt tự thân chi đạo răng rác từng cái người mi tâm đạo cơ phát sáng bị sinh sinh từ trong cơ thể rút ra chậm rãi lơ lửng tại các từ đỉnh đầu đông t h â n quang suối phía trên mục nát cổ quan tài phản g phất nhẹ nhàng đống lúc ních rất là rất nhỏ dù cho một chút đại năng lực giả vậy không có cảm ứ n g ra tới hoanh từng cái lơ lửng giữa không trung đường kệ tần lúc sáng chói điệp điệp sinh huy đem chọn cái thiên vũ đều chiếu tươi sáng sặc sỡ lóa mắt lóa mắt để người không thể nhìn thẳng tại cái này cực hạn sáng chói phía sau từng cái đạo cơ ẩm vang bạo tạc tiếng vang chấn thiên kinh khủng một màn trình diễn từng dãy không có chạy đi nhân đạo cơ phá diệt hóa thành sáng trói vĩnh hằng chi quang ở trong thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất cả người cũng bị cường đại lực lượng trong nháy mắt ma diệt đại đạo thiên âm tại tiếp tục chu vi chi địa hình thành một loại quỷ dị vực trường phàm là liên quan đến trong đó người đạo cơ nhao nhao bạo tạc cả người hình tiêu thần vẫn kinh khủng vực trường bên ngoài khuất trương p h ả n phất một đầu hoang cổ ma thú điên c u ồ n g thôn vệ lấy c h ú n g quanh hết thảy sắt cái kia vĩnh hằng phàm phất tại như thế trong nháy mắt trong mọi người tâm đều có loại cảm giác kỳ quái nghĩ đến không tự chủ được các bước đổi theo cái này sát cái kia chi quang cảm thụ được vực trường dẫn dắt mà đi à à à. Từng tộc tộc cùng người tộc nhân nhao nhao cái yêu bách ỏ mình, một nổ thành đoàn huyết h vụ, p t từng tiếng kêu thảm tâm ra nhếp nhân kêu h á nhưng này không ngăn hết thể này đều không thể mà đều chiến ả n c ú n nhân bước chân, nhao nhao ngã nha xuống, g bước trước sau kẻ kẻ t lên, như là cử chỉ điên như đồng dạng đi thẳng về phía trước này.、Bách、chiến chỉ phía Bách trước cử đi rồ về kinh tiên trước hết nhất phản ứng lại đây xuất thủ trước hét lớn một tiếng bàn tay lớn một trường hóa vì một con tiên đạo cự thủ che khuất bầu trời đâm xuyên vĩnh hằng trực thấu quỷ dị v ự c t r ư ờ n g ống tay háo cuốn một cái trong nháy mắt đem chúng nhân cuốn trở về suy b á c h chiến kinh thiên che thiên đại thủ tại trước mắt mọi người phát sinh kinh khủng m ộ t màn r a thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành đen sau đó giống như trong lửa bay phất phơ cả ngày cánh tay dù cho thoát ly v ự c trường vậy đụng phải cự sáng tạo đường tại vỡ vụn thần lực tại thoái hóa hử b á c h chiến kinh thiên sắc mặt nghiêm túc cánh tay chấn động vô tận pháp tác phụ văn lượn lờ rực rỡ n g ờ i n g ờ i đại thánh chi huy một trường co rụt lại trong nháy mắt đem cái này c ô quỷ dị chi lực ma diện thật quỷ dị đạo lực khâu hạt xâm mặt lại nhìn một cái nhìn xem tại vùng vây dây chết yêu tộc chủ nhân hai tay vung lên hai cánh tay cánh tay trực tiếp biến thành hai cái hạt cánh phốc phốc. hạ cánh c mở ra đoạn xuyên thiên địa đ ỗ n g nhiên thông suốt thời không phía trước vực trường trước không gian đột nhiên sụp đổ hạ cánh c nổi lên một đạo thiên địa yêu p h o n g trong nháy mắt đem yêu t ộ c chúng nhân c u ố n đi bách chiến lao đầu cái này thua thiệt ngầm ăn dễ chịu đi ha ha ha vẫn là ta thông minh đi không cùng nó tiếp xúc nó có thể làm khó dễ được ta khâu hạc lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng thật là như thế sao bách chiến kinh thiên đứng chắp tay khí cơ thu liễm như cùng một cái bình thường tại không thể bình thường lao nhân cười tủm nói ra đông a một tiếng hét thảm vang vọng mây xanh k lúc này khâu hạc hai cánh trở nên đen thịt thẳng thắn cương nghị lông vũ phảng phất mục nát gỗ m ụ n theo một trận gió nhẹ thổi tới theo gió mà qua ngươi cho rằng ngươi không động vào nó liền nhiễm không lên trò cười bách chiến kinh tiên lạnh lùng nói ra lộ ra một bộ xem kịch vui bộ giáng a khâu hạc giống to sau lưng từng đạo thần quang triển khai ngũ thải tân phân thần hà khắc thiên chương ba trăm sáu mươi chín đại thánh xuất thủ kiếm gia tức pháp kiếm ý duyệt thiên cường đại kiếm khí ngang dọc ra thoa rào sát hết thảy bán vào tại khâu hạc hai cánh bên trên năng lượng quỷ dị trong nháy mắt bị kiếm khí rào sát hử khâu hạc quay người lại thu hồi hai cánh lạnh lùng nhìn bách chiến kinh thiên một chút ngươi vậy không tệ bách chiến quyết hỏa hầu như vậy làm cho người kinh ngạc cũng vậy bách chiến kinh thiên có chút một người nhỏ ma gật đầu hai người đều là đại thánh có bao nhiêu cân lượng song phương đều là nhất thanh n h ị sở ngầm hiểu lẫn nhau thứ này q u ỷ dị không bằng chúng ta liên thủ hội hội hắn như thế nào c h m ngâm một lát khâu hạc vị này yêu t ộ c đại thánh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói ra lấy vừa mới cổ quan tài chỗ sinh ra vực trường hai người đều hiểu vô luận là bọn họ cái nào xuất thủ đều sẽ bị đối phương bó tay chân chúng c h i cái này vực trưởng vừa rồi quỷ dị căn bản không phải một tôn đại thánh đủ khả năng áp chế chính có ý đó b á c h chiến kinh thiên gật gật đầu cùng ngao còi tranh nhau nữ ông đắc lợi chẳng chung sức hợp tác theo như nhu cầu tốt khâu hạc gật gật đầu quay người đối mọi người nói ngoại trừ thánh nhân bên ngoài đám người còn lại các ngươi lui ra đi nơi này không phải mà các loại có thể chống lại chi địa hơi không cẩn thận liền hội hình thần câu diện vẫn là ngoan ngoãn nơi xa ở a nơi đây quỷ dị vừa rồi một màn các ngươi đều gặp được không phải thánh nhân người lui ra bắt chiến kinh thiên đồng dạng quay người đối sau lưng trên chiến xa cổ nhân tộc nói ra trong nháy mắt chúng nhân với lui chỉ để lại một đám thánh nhân ở đây ta cùng bách chiến h u y n h phía trước hơi trận các ngươi ở phía sau áp trận chỉ cần có thể cho chúng ta thắng được thời gian hết t hệ vấn đề giải quyết dễ dàng khâu h ạ c nhìn xem chúng nhân nói ra vâng chúng nhân gật đầu bách chiến h u y n h nhìn hai ta được ta muốn nhìn là thứ quỷ gì tại giả thần giả quỷ khâu h ạ c nhìn một chút bách chiến kinh thiên gật gật đầu lập tức nhìn từ tức chi điệu bên trong cổ quan tài lạnh lùng nói ra tốt đi mặc h ắ n yêu ma quỷ quái ta từ một q u y ề n phá đi bách chiến kinh thiên cười lớn một tiếng bước đầu tiên hướng từ tức chi đ i ệ bên trong phóng đi hoành một đầu đại đạo hành trần t i ê n vũ giống như hoành thiên hải hồng đại đạo khí tức c h à n g ngập rực rỡ n g ờ i n g ờ i thiên đạo khí tức c h à n g ngập kinh thiên động điện toàn bộ đại đạo hoàn toàn là từ pháp tắc bày ra mã thành từ bách chiến kinh thiên dưới chân nối thẳng t ừ tức chi địa cổ quan tài chỗ ở hảo thủ đoạn khâu hạc thấy cảnh này âm thầm lớn tiếng khen hay thần sắc nghiêm túc không ít bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không bách chiến kinh thiên vừa ra tay quả thực để hắn quá sợ hai ta đ ế n cũng nhìn thấy bách chiến kinh thiên như thế khâu hạc cũng không cam chịu người về sau thân ảnh k h á động phát tác trật tự vật q u n cả người đột nhiên sụp đổ hóa thành trước mắt l ô vũ vậy đời trời tiên uy lang, lang thần uy đã hoàng vũ, cái này chút lông vũ không phải phổ thông vũ lông mà là hoàn toàn có pháp tắc trật tự diện hóa mà thành mỗi một phiến lông vũ đều là thiên hạc cốc đạo pháp thể hiện mỗi một phiến lông vũ đều ẩn chứa đại đạo chi v i thân hóa thiên vũ thiên hạc yêu đế đế đạo bí thuật thân hóa thiên vũ truyền thuyết cái này thư ký ngay cả đến cực hạn có thể thân hóa vạn giới mỗi một phiến lông vũ liền là một cái thế giới áp sập vạn cổ gia thiên chỉ cần một cái lông chim bất d i ệ t nó thân vĩnh hằng trường tồn thần hôn bất diện là nhất đảng thần bí tri thuật oanh hai tôn đại thánh p h á không mà đi đặt chân tử tức tri địa cho ta lại đây bá bàn tay lớn hoành thiên một t h a n h hướng tử tức chi thần quan g suối bên trong t r ụ tới bàn tay lớn hoành không che khuất bầu trời pháp tác phủ văn k h ắ p thiên trí cường lực lượng trực tiếp đem vực trường xé mở toàn bộ bàn tay lớn lập tức đem chọn cái thần quan g suối tính cả cổ quan tài bao phủ lại t ê nhìn thấy bách chiến kinh thiên xuất thủ một k í c h chi uy như thế cường hãn nơi xa chúng nhân n h a o nhau biến sắc khích một hơi lanh khí lên cho ta bách chiến kinh thiên hét lớn một tiếng đục trên thân hạ huyết khí c u ầ n giống như vỡ đê giang hà sôi trào mãnh liệt phong tới bốn phương tám hướng một tay tiếp thiên quân bách chiến kinh thiên phản phất hóa thành một tôn t ư ợ n g cổ chiến thần lực bạn sơn hà kh toàn thân pháp tắc không dứt, thần lực bành trướng đại t a y nắm lấy thần quan suối lấy vô thượng b á khí tư thái dự định trực tiếp đem chọn cái thần quan suối nắm l ê n oanh thiên diêu địa động đại địa dạn nước từng đầu kinh khủng cái khe lớn lấy thần quan suối làm trung tâm lan tràn hướng phương xa nhất phương vương mặt đất sụp đổ nhưng mà mặc dù như thế toàn bộ thần quan suối lại không nhúc n í c h tí nào giống như cùng toàn bộ tử tức chi địa dung hợp lại cùng nhau cái gì bách chiến kinh thiên ăn mãi khí lực đều dùng đến ngay cả chung quanh đại địa đều bị hắn băng liệt vậy mà không có dung chuyển thần quan suối m ạ n mây không khỏi để chính hắn cũng là lấy làm kinh hãi ta tới giút ngươi đang tại bách chiến kinh thiên ngây người thời điểm, h ư bầu trời vang lên một thanh â m khắp thiên vũ lông phiêu t á n rơi rụng mà xuống hướng thần quang suối bao phủ tới răng rác lông vũ nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt bất lực khi tiếp xúc thần quang suối chung quanh mặt đất thời điểm trực tiếp đem mặt đất m i n nước phảng phất có ngàn vạn đồng đều nặng lập tức đánh xuyên đại địa trực thấu địa mạch chỗ sâu mở cho ta khâu hạt giống to mỗi một cái lông vũ đều trở nên trong suốt sáng long lanh đại đạo pháp tắc luân chuyển thần uy oanh minh oanh phía dưới mặt đất từng tiếng kinh khủng thanh â m chuyển đến nương theo lấy mỗi một âm thanh đều thiên diêu địa động phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới sụ đ phong tơi hắc cám vũ trụ bên trong chấn từng khỏa đại tinh đều một trận lay động bách chiến linh giúp ta khâu hạc hét lớn một tiếng Tốt. b á c h chiến kinh thiên xem xét lập tức huyết khí sông mây xanh đục trên thân hạ pháp tắc quần quận toàn thân phủ thêm một t ầ n g kim quang giống như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng lên cho ta lúc này bách chiến kinh thiên bàn tay lớn dùng sức bắt lấy thần quang suối trực tiếp hướng tại nổ đi không biết tự lượng sức mình dạng này đều có thể để các ngươi thành công tên của ta ngược lại lại đây viết từ tức chi địa sụp đổ không gian bên trong lục trần xuyên tấu qua bách biến chiến xa thùng xe hướng nơi xa nhìn lại nhìn xem hai đại đại thánh động tác mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra lúc này bọn họ cách thần quang suối chi địa nhìn như chỉ có ngàn mét khoảng cách kỳ thực không biết có bao xa cách xa nhau trùng điệp không gian có thể là ngàn dặm có thể là vạn dặm thậm chí nói căn bản là vô hạn xa cho nên hai tôn đại thánh căn bản là không phát hiện được bọn họ đợt thần quang suối bên trong cổ quan tài nhẹ nhàng chấn động lập tức tạo nên từng vòng từng vòng g ậ n sóng loại cảnh tượng này rất là kỳ quái tất cả mọi người lại toàn đều nhìn thấy d o rõ ràng không trung không có nước lại có thể tạo nên mắt trần có thể thấy vận sóng thật sự là quỷ dị oanh Chính khi chúng nhân xứng sở thời điểm một cỗ đại lực chuyển đến bách chiến kinh thiên cùng khâu hạc sắc mặt trăng nhật hai người tại điện quan hỏa thạch trong nháy mắt bị đạo này gợn sóng đánh bay thẳng vào cứu tiên biến mất tại vực ngoại chuyện gì xảy ra nơi xa quan chiến mọi người sắc mặt biến đổi nghẹn ngào hô hai tôn đại thánh tại đại đế không gian n i ê n đại đơn giản liền là vô địch biểu tượng vô địch đại danh tử dạng này hai người lại bị đánh bay cái này lệnh chúng dịch nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nội tâm kinh hãi vô cùng nhao nhao mặt mũi tràn đầy không đáng tin nhìn xem cỗ này của quan tài một bộ mục nát cổ quan tài lại có lớn như thế uy lực đây chính là hai tôn đại t h á n h a minh y dĩ nhiên bọn người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua phía trước hướng lục trần hỏi một tôn thánh nhân một k í c h toàn lực có thể đánh chìm nhất phương đại địa có thể bên trên ôm chín thiên minh tháng nó thủ đoạn l g ư ờ i tiên xuất thủ liền là pháp tắc chìm nổi đại đạo thần uy hoành hành lấy thiên địa đại đạo chi uy c h ấ n giết địch thủ mà một tôn đại thánh càng là không tầm thường hắn thực lực so với thánh nhân càng thêm n g i tiên có thể nói như vậy hai tôn đại thánh một khi đậm thủ vậy đơn giản liền là t ậ thế có thể đem một phương thế giới hoàn toàn tắc vỡ một kích có thể làm cho ước vạn sinh linh g ặ n nạn huyết đ ộ nhất phương cho nên đồng dạng đại thánh đối chiến đều là lựa chọn vượt ngoại mở chiến trường để tránh chiến đấu dư ba tác động đến cựu giới thiên địa. c ư ờ n g đại như thế hai người có thể nói là một tay che thiên dạng này hai người xuất thủ lại bị một bộ mục nát cổ quan tài cho đánh bay điều này không khỏi làm cho chúng nhân con mắt đều c h ứ n g ra ngoài cũng nghĩ không ra cái nguyên c ớ hử bằng hai tôn đại thánh tựa như cưỡng ép động cỗ này cổ quan tài quả thực là không biết lượng sức liền xem như lại đến hẳn cái mười cái tám người cũng đừng hỏng thành công lục chân một mặt lơ lễm từ tốn nói thứ này như thế n g ư ờ tiên thiếu ra đây rốt cuộc là cái kia đại nhân vật quan tài fm tám mươi giờ giờ giờ lờ doan không phạm lúc này mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ chăm chú nhìn phía trước cổ q u a n tài nội tâm lật lên thao thiên cự lãng liền đúng vậy à thiếu ra không phải bảo vật sắp xuất thế à làm sao bảo vật không có đi ra đi ra một bộ cổ q u a n tài có phải hay không tại thương thiên thần phạt phía dưới món kia bảo vật hủy mục vũ hiếu kỳ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ kỳ quái hướng lục trần hỏi cái này không phải liền là món kia bảo vật sao lục trần dương lên đầu chỉ vào c ố kia mục nát cổ quá tài em hay nói ra cỗ này cổ quan tài người khác không biết hắn là cái gì lục trần thế nhưng là lòng dạ biết rõ đây tuyệt đối là kiện lịch thiên đồ vật một mực tồn tại ở trong c h u y ê n thuyết lục trần vậy không nghĩ tới có một ngày lại có thể xuất hiện cỗ này c ổ quan tài tung tích mà lại là tận mắt nhìn thấy phải biết vạn cổ đến nay cũng không chỉ một vị đại đế đã từng tìm kiếm qua cỗ này c ổ quan tài mà không được cỗ này c ổ quan tài liền là bảo vật mọi người sắc mặt xứng sở mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc trong lòng thầm đủ đường một bộ mục nát c ổ quan tài làm sao có thể là bảo vật oanh cựu thiên bên ngoài một đạo đại thánh chi uy từ trên trời gián g xuống một bóng người một bức từ bên ngoài chín tầng trời đạt xuống toàn thân bao phủ vô tận p h ủ văn xuất thủ liền là pháp tác trật tự thần liên một quyền đánh phía thần qua n suối trong chốc lát hắn trên thân vọt lên một đạo tiên h uy một quyền bá đạo vô cùng pháp tác trật tự vang dội keng keng quyền ý thao tiên h một quyền nát thiên diện để hư không băng d i ệ t đại đạo sụp đổ cường thế chấn sát xuống bách chiến đế quyền nhìn thấy một quyền này như thế lục trần tự lẩm bẩm bách chiến đế quyền bách chiến đại đế thành danh đế thuật cũng là bách chiến đế quyết ở trong là cường thế nhất một loại quyền pháp tại toàn bộ bách chiến thiên cương có thể có tư cách tu luyện bộ quyền pháp này người không cao hơn ba cái với lại đều là lao không thể ra hơn nữa mấy cái lao c ộ đồng cái này không chỉ có là một loại vô địch quyền pháp đồng thời cũng là thân phận biểu tượng có quyền pháp này liền chứng minh người này là bách chiến đại đế đích truyền hậu nhân giết bách chiến kinh thiên quyền ra như rồng lấy vô thượng bá đạo chi tư từ cựu thiên vào tới một quyền đánh phía thần q u a n suối bách chiến đế quyền lấy bá đạo u y manh s ư n g có thể trong nháy mắt buộc phát vô thượng chiến l ự c phá hủy hết thẻ thủ một quyền ra thiên địa nhật nguyệt đều ảm đạm phai mở thiên băng địa liệt cường đại lực lượng từ cựu thiên chấn sát mà xuống trong nháy mắt sắp chết hơi thở chi địa chung q a n h lấy tồi khô lạc hủ bá thế tư thái vỡ nát tất cả mọi thứ dư ớ i một quy nơi xa quan chiến chúng nhân nhìn xem cái này bá đạo đến cực điểm một quyền vô số tu sĩ đều cảm giác rất là không còn chút sức lực nào tại bá đạo như vậy công kích phía dưới ngoại trừ đại đế bên ngoài có ai có thể ngăn cản đế thuật lại gặp đế thuật cái này còn có để cho người sống hay không dạng này người may mắn không phải là cái gì cường hành t h ể chết nếu không lời nói cảnh giới cỡ này người chỉ sợ ngay cả chuẩn đế đều khó mà áp chế bọn họ có không ít cường giả mặt mũi tràn đầy trên thống khổ đường người so với người làm người ta tức chết áo anh bá đạo quyền mang một quyền đánh vào cổ quan tài phía trên lệnh vô số người biến sắc không cần doan không phạm con mắt t r ư ờ n g to đại nghẹn n à o hô như thế bảo vật cứ như vậy bị hủy chẳng phải là phung phí của trời ông quyền mang t á n đi thiên địa khôi phục lại bình tĩnh chúng nhân phóng tầm mắt nhìn tới lập tức sắc mặt cực kỳ đặc sắc nơi xa thần quang suối bên trong chìm nổi cổ quan tài không nhúc nhích tí nào ngay cả một chút xíu mục nát mảnh gỗ vụn đều không bị rung động mà rơi xuống y nguyên rất là bình tĩnh lơ lửng tại thần quang suối phía trên phản phất chưa từng có biến động qua đồng dạng cái này sao có thể tất cả mọi người sắc mặt đã biến quá sợ hãi hô lúc này ngay cả bách chiến kinh thiên sắc mặt cũng thay đổi trong chốc lát tại hắ Đột n hát i ê n một đạo h quang sông hóa thành vụ rất là quỷ dị vừa mới tiếp xúc bách chiến kinh thiên như như giỏi trong xương đồng dạng nhanh chóng hụ thực quanh người hắn pháp tác phủ văn suy pháp tác phủ văn tại hát vụ phía dưới vậy mà nhanh chóng bốc cháy lên p h ả n phất xăng gặp được lửa đồng dạng nhanh chóng tiêu h đốt rất nhanh thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế trong nháy mắt đại hỏa bao phủ bách chiến kinh thiên a hát vụ quỷ dị là không giống tưởng tượng bách chiến kinh thiên tại hát vụ dính vào người một sát cái kia hết thảm một tiếng nhanh chóng rút lui mà đi trong n h y mắt hắn trong thân thể huyết khí p h ả n phất vỡ đê răng hà đồng dạng Nhanh c h ó n g bị rút r a chăm chú t r o n g ngáy m ắ tài hán phản phất rung ă m t ổ i t ì h cảnh như h n vậy là rất k ủ bố, đ ể n g lại t là một đạo n t hát i quang h t Lúc này n phương k h một dân già u y dị hát quang vừa vào thiên địa trong nháy mắt vụ hóa hướng cựu thiên phong đi trong phút chốc cùng hạc vũ gặp nhau xùy không có chút nào cách trở hắc vụ trong nháy mắt thôn vệ hạ vũ đem bá đạo công kích chi vi vậy cùng nhau thôn vệ ngay sau đó hắc vụ cũng không có ngừng chân phản phất tốc độ càng là nhanh mấy điểm trong nháy mắt s ô n g lên thiên c u n g đem ẩn vào chân trời khâu hạc bao phủ lại a khâu hạc đồng dạng là hết thảm một tiếng vậy đồng thời bước bách chiến kinh thiên hậu trần giống bách chiến kinh tiên h cùng khâu hạc nửa mặt lên trời gào to toàn thân huyết khí sông tiên h pháp tác dày đặc thần lực quần quận đáng sợ đại thánh chi uy chủng kích thước vạn g i m xa đường uy quần quận làm tiên đ i ệ biến sắc nhận nguyện vô quang muốn đem bao phủ tự thân hạc vụ hạc cố gắng như thế、nào. nhưng không thấy có hiệu quả gì ngược lại hai người khí thế càng ngày càng yếu sinh mệnh c h i lực đang trôi qua nhanh chóng quay người ở giữa hai người đều g i n mua rất nhiều tự thân huyết khí cũng có chút hết sạch sức lực chi ý chương ba trăm bảy mươi mốt không may đ ạ i thánh t một đám tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc nhìn thấy hai tôn đại thánh loại này thê thảm bộ dáng nội tâm một trận phát lệnh r a thịt z run nhịn không được đánh run một cái đại thánh cường đại như thế một cái tồn tại lại bị quỷ dị hấp vụ dày vào thành loại này bộ dáng cái này khiến ngóc n g h bảo vật trong mọi người tâm không khỏi đánh chống lui quân tại mệnh cùng bảo vật ở giữa bọn họ tuyệt đối chọn mình mệnh, nói dỡn mệnh cũng bị mất muốn bảo vật còn có cái gì dùng a uỷ dị màu đen mê vụ một mực quấn quanh lấy đại nhân điên cùng thôn phệ lấy hai người sinh mệnh lực có thể rõ ràng nhìn thấy hai người cường đại huyết khí phảng phất vỡ đê đập chứa nước đồng dạng quần quần từ thân thể bọn họ ở trong nghiêng mà ra mở cho ta b á c h chiến kinh thiên hét lớn một tiếng g à o vỡ thước ơ cung cả người xông lên trời một đầu đâm vào vượt ngoại tiến vào trong hư không vũ trụ trên thân từng đạo thô to như thùng nước pháp tắc thấu thể mà ra cùng uỷ dị hắc vụ run d y cùng một chỗ đại thánh chi uy trải rộng vũ trụ trấn vô số đại tinh chập trần không thôi mở cho ta khâu h ạ cũng là một tiếng giống Theo sát phía sau vào sau sông đã đã lúc này hai người mới cảm giác sự tình đại phát tại như vậy mang xuống hai người đều sẽ bị này quỷ dị hắc vụ nuốt trừ lấy trở thành nón thuốc bổ giống hai người một tiếng liệt giống vang vọng vũ trụ hai người vị trí chỗ ở hầm vang bạo tạc buộc phát ra một đoàn hào quang áo ánh một đạo sen lẫn huyết khí pháp t ắ c lập tức từ hắc vụ bên trong đào thoát không có vào sâu trong vũ trụ lao tổ chúng nhân toàn bộ quá sợ hãi sắc mặt trắng bệnh c h ấ n kinh nhìn xem b ự c ngoại thương không b ộ c phát ra hai đoàn hào quan bảo ánh cùng kinh khủng thần uy điều đó không có khả năng lao tổ thế nhưng là đại t h á n h a làm sao có thể cứ như vậy mất đi trong nháy mắt toàn bộ yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc toàn đều ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy thất hồn l ạ c phách ngay cả đại thánh đều bỏ mình dạng này tràn diện để chúng nhân không khỏi bỡ ngỡ bắt đầu sinh phái ý dù cho còn thừa lại thánh nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh trong lòng bồn không hiệu sợ hãi quanh quẩn tại trong lòng mọi người thiếu bọn họ thật đã chết rồi sao mình y t ì hệ n h i ê n chúng nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh nghẹn ngào nói ra không chết được một tôn đại thánh dễ dàng như vậy liền treo cái tia ngược lại là bất việc lục trần có chút lắc đầu ngươi thấy bỏ chạy cái tia hai đạo pháp tắt đi cái tia chính là bọn họ thần hồn đặt tới bọn họ loại cảnh giới này chỉ cần thần hồn bất diện liền có thể trong thời gian ngắn tái tạo thân thể thì ra là thế làm ta sợ muốn chết mục vũ một mặt rung động nhẹ nhàng vô vỗ sung mãn hai ngọn núi thở pháo nhẹ nhõm x u vượt ngoại trong hư không quỷ dị hắc vụ đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang ở trong thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất không có vào cổ quan bên trong. Sau đó, trong o à n thiên địa lần hai bình tĩnh bộ t hai lại. địa hư không vũ trụ một ngôi sao lớn phía trên hư không một trận run r ẩ y vô tận pháp t ắ c phủ văn hội tụ trong tinh không vô số tinh quang nhận dẫn dắt hội tụ thành từng đầu tinh quang trường hạ hướng nơi này vào tới cái này hoàn toàn là tinh thần trí lực dẫn ra vũ trụ hư không hội tụ tinh thần trí lực đây là chỉ có thánh nhân mới có thủ đoạn ông hai đạo ẩn chứa vô tận huyết khí pháp tắc từ trong hư không t r ô i ra phản phất đói khát hải từ đầu dạng điên cùng thôn phệ lấy tinh thần trí lực anh theo lấy bọn họ hấp thu vũ trụ hư không vô nghèo tinh thần trí lực hướng nơi này hội tụ vô tận tinh quang hóa thành tinh quang trí hải hướng nơi này tụ đến ba hai đầu p h á p tắc trong nháy mắt không có vào tinh thần c h i hại bên trong tham lam hút bắt đầu trong chốc lát hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại hành tinh lớn này bên trên từ hư đến thực trong nháy mắt hai người ngưng kết chân thân toàn bộ thân thể đều phát sáng trở nên trong suốt vô cùng p h á p tác phủ văn từng tấc từng tấc rèn luyện thân thể bọn họ đem thân thể bọn họ nhìn chăm chú hô hai người ngưng kết ra chân thân hai chân mềm n ú n đặt mông ngồi trên đất sắc mặt trắng bệnh toàn thân không khỏi run lập cập liếc mắt như nhau đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự sợ hai ấy tim đập bụt một mz m nhanh thật quỷ dị lực lượng bách chiến kinh tiên lòng còn sợ hai nói ra không sa dựa vào chúng ta đại thánh chi huy thậm chí ngay cả một tia phản kháng c h i c h ố n g đều không có thực sự quá kinh khủng khâu hạc cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra thương thiên thần phạt thương thiên thần phạt bách chiến kinh thiên hai mắt n h u lại lộ ra một tia ngưng trọng lao h ạ c h u y n h chúng ta chỉ sợ đều sai có gì sai đâu khâu hạc có chút một n h u mày nhìn về phía bách chiến kinh thiên một mặt nghi vấn thương thiên thần phạt chỗ chấn s á c không phải bảo vật gì mà là cỗ này c ổ quan tài nói cách khác nơi đây căn bản không phải bảo vật gì xuất thế mà là cỗ này c ủ quan tài tại quậy phá bách chiến kinh thiên lạnh lùng nói ra ngươi nói là từ đầu đến cuối chúng ta đều bị lừa gạt chân chính bảo vật liền là cỗ này cổ quan tài khâu hạc thần sắc khẽ giật mình túi đầu xuống hơi suy tư một cái lập tức cũng là một mặt c h ấ n kinh thì ra là thế ta liền nói à thương thiên thần phạt giáng lâm một cái ngay cả thương thiên đều không cho bảo vật sẽ là cái gì nguyên lai là một bộ cổ quan tài khâu hạc bừng tỉnh đại ngộ trầm giọng nói ra cũng không biết cỗ này trong cổ quan táng lấy cái gì vô thượng tồn tại lại có uy thế như thế chăm chú là một sợi khí cơ k e m chút để cho chúng ta hình tiêu thần vẫn tuyệt đối là một cái vạn cổ vô thượng cự đầu hoặc là một tôn đại đế di thân thể bắt chiến kinh thiên trầm ngâm một lát mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra t sởi khâu í cơ liền để hai tôn đại thánh kém chút liền hai đại tôn thanh để h t kém n ra loại k có có hạ thần sắc khẽ giật mình lập tức hai mắt buộc phát ra hào quang hào ánh đại đế di thân thể điểm ấy ngược lại là có khả năng chỉ có cái này các loại nhân vật thương thiên mới không cho bọn họ nghĩ đến chỗ này hắn ánh mắt lửa nóng một tôn đại đế di thân thể có thể hiếm có bảo vật có thể so với cực đạo đế binh nếu quả thật có thể có được cái kia chính là để cựu giới đều điên cùng sự tình lúc này từ tức chi địa lục chân một nhóm khống chế lấy xe ngựa nhỏ thoải mái nhàn nhã từ sụp đổ trong hư không chạy ra lần hai xuất hiện tại từ tức chi trên không trung ngựa đạp bầu trời mà đi rất là tùy ý đi ở trong hư không dạng như vậy phảng phất là tại n g ắ m cảnh du lịch đồng dạng hòa tảo yêu tộc bên trong một người trẻ tuổi chỉ vào lục chân một nhóm xe ngựa cái mùi kém chút tức đ i ê n có thể để ta bắt lấy các người rốt cục đi ra rồi hả ta đã nói rồi ta khẳng định không có hoa mắt trường lao trường lao ngươi mau nhìn người có người người trẻ tuổi hấp tấp chạy đến n ư u viêm thánh nhân trước mặt chỉ vào một cái phương hướng lớn tiếng nói thằng danh con ngươi là nhớ ăn không nhớ đánh lại tìm đến đánh đúng không lưu viêm thánh nhân lông mày n mới lên hai cái cái mũi lập tức phun ra hai đạ o bạc h khí mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chương ba trăm bảy mươi hai dễ như t r ở bàn tay là thật trưởng lão ngươi mau nhìn n g ư ơ i trẻ tuổi sắc mặt co quắp một trận kém chút chửi mẹ thật nghĩ mua khối đậu hũ đ â m chết đầu năm nay lời nói thật vậy mà không ai tin tưởng còn muốn vô duyên vô c ớ chịu một trận đánh ngươi nói có oan hay không thực sự có người lúc này nơi xa yêu tộc cùng nhân tộc vậy phát hiện dị thường toàn đều khó có thể tin chỉ vào người trẻ tuổi chỉ phương hướng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra từ tức chi địa vậy mà có người có thể tự do xuất nhập cái này thật giả ta không phải thật sự hoa mắt ta một cái yêu tộc đại có thể dùng sức rủi rủi con mắt lần nữa hướng nơi xa nhìn lại người vẫn còn thật đúng là không phải hoa mắt cái này sao có thể thử tức chi địa không phải thánh nhân không thể nhập chẳng lẽ là thánh nhân không thành một cái nhân tộc đại năng cũng là một mặt trấn kinh nói ra khi thực sự có người lúc này hồ yêu tam thánh như viêm thánh nhân thiên lang thánh vương nhìn thấy chúng nhân biểu lộ vội vàng quay đầu hướng nơi xa nhìn lại hai mắt lập tức co rụt lại một cỗ chín đầu ngân d ự c thiên mã lôi kéo một cỗ bình thường xe ngựa chính thoải mái nhàn nhã đạp hành tại t ừ tức chi trên không trung giống như tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng mấy tôn thánh nhân con mắt đồng thời co rụt lại biến sắc nghẹn ngào hô cái này sao có thể t ừ tức chi địa không phải thánh nhân không thể nhập đây chỉ là nói một chút thánh nhân sau khi đi vào vậy sẽ xảy ra mệnh trôi qua chỉ là từ tại bọn họ thực lực bản thân cường đại loại này trôi qua rất là chậm chạp mà thôi nhưng là bọn họ cũng không thể tại bên trong mọi mòn chờ đợi nếu không sinh mệnh trôi qua tốc độ hội càng lúc càng nhanh thẳng đến đạt tới mình không trụ hay không trụ dừng lại à khi xe ngựa tức đem đi đến thần quang suối thời điểm lục trần từ trong xe ngựa đứng lên hướng về phía thiên lam tử yên phân phó nói vâng fnv hai gf sáu v thiên lam tử yên đem xe ngựa ngừng lại đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ hướng nơi xa cổ quan tài nhìn lại các ngươi ở chỗ này c h ờ ta lục trần hướng về phía mấy người phân phó m ộ t cầu dẫn đầu đạp ra xe ngựa đạp không mà đi hướng thần q u a n suối lao đi lúc này hắn chắp hai tay sau lưng tung bay có một loại mở mỹ xuất trần khí chớt chậm kỳ thực rất nhanh mấy bước khoảng cách lóe lên mà tới như thế nào là người trẻ tuổi với lại chỉ là niết bàn cảnh hồ yêu tam thánh như viêm thánh nhân thiên lang thánh vương ánh mắt đồng thời co r ụ t lại nhìn thấy lúc trận một trận kinh ngạc tại bọn họ ý nghĩ bên trong trong xe ngựa thế nào cũng nên ngồi một cái lão không thể già hơn nữa đại nhân vật chỉ cần cũng là cấp bậc thánh nhân người mới thích hợp này làm sao toát ra một cái trẻ tuổi như vậy người trẻ tuổi chủ yếu nhất là người này thực lực thực sự quá yếu ớt không đúng một cái thực lực thấp như vậy yếu người làm sao có thể xuất hiện tại từ tức chi đ i ệ hồ yêu tam thánh mặt mũi tràn đầy mế hoặc lâm vào trong trầm tư quả thực kỳ quái như viêm thánh nhân trừng mắt hai cái ngưu nhãn cũng là một mặt được vòng có gì đó quái lạ hắn trên thân khẳng định có bảo vật gì có thể đều ngăn cản tử tức c h i địa quỷ dị c h i lực thiên lang thánh vương trầm tư một lát đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng nghẹn nào nói ra lúc này lục trần cũng không biết trong lòng mọi người ý nghĩ chậm chạp dạo bước đi vào thần quan g suối bên cạnh liền một bước như vậy chạy bộ đến cổ quan tài trước mặt trong thời gian này vậy mà sự tình gì vậy không có phát sinh nơi xa mọi người thấy lục trần tới gần cổ quan tài thời điểm tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi suỳ quá không tự lượng sức ngay cả đại thánh đều có thể đến gần cổ quan tài người này quả thực là muốn chết、à. một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra ánh mắt rất là khinh miệt là cực kỳ cực đại thánh đều không được bằng hắn một cái tiểu tiểu nhất b à n cảnh tiểu tu sĩ quả thực là tự tìm đường chết chúng nhân nhao nhao lắc đầu nhao nhao vì lục trần mặc nghiệm nhưng mà chúng nhân phán đoán ở trong sự tình cũng không có phát sinh trái lại lục trần cái này như thế nên ngang xem chung quanh quỷ dị vực trường vì không có gì đi tới cổ quan tài trước ngừng lại r a quỷ như viêm thánh nhân đại lỗ mũi trâu trực xuyên thuốc khí t ư n g đạo màu trắng khí thể đều hóa thành thực chất thanh hư không đâm một cái l ô thủng một cái l ô thủng tin mẹ hả thiên lang thánh vương trong mắt đều kém chút chừng rơi ra đến một trận trận mắt hốc mồm ai mẹ hắn nói cho ta biết xảy ra chuyện gì h ổ yêu tam thánh cũng là không còn gì để nói con mắt chừng to lớn cùng nhìn nhau lấy ta mẹ ruột hay ngưu xoa nơi xa nhân tộc cùng yêu tộc toàn đều sợ ngây người chấn kinh một chỗ ánh mắt lục trần chậm rãi đi đến cổ quan tài trước mặt phối hợp chậm rãi ngồi xuống nhìn cổ quan tài có chút một cười vạn cổ ung dung không nghĩ tới hội giới loại tình huống này gặp mặt quả thực không dễ lục trần phi thường cảm khái cỗ này mục nát cổ quan tài vạn cổ đến nay không biết có bao nhiêu đế giả đi tìm thậm chí đem chọ c ũ n không thấy này g thấy quan tài thân tài tồn tại thống biết, tài một tồn tại, biết thế t ảnh, hoài nghi hay không. Nhưng mà hệ thống chủ nhân chỉ không càng này quan đến cùng này quan gian giả về đều sau kia giấu có cổ cổ có cổ cổ mực cái là mà là lại đế ở rung o cho n không g góc, có cơ, c phù hợp thời cơ, dù cho đem ự giới v ạ vực, ba thổ 18 khu 24 ra thổ trời khu mấy lần, đó cũng là không làm không chuyện gì ông. Cổ quan tài rung động lập tức bắn ra một đạo hát quang bắn thẳng đến lục trần mà tới thiếu ra cẩn thận nhìn thấy đạo này hát quang minh y hiển nhiên mục vũ thiên lam tự yên là hoa dung thất sắc doan không phạm kém chút xuất thủ ta đã nói rồi còn thật sự cho rằng tiểu tử này là cái gì thần nhân nguyên lai vậy không gì hơn cái này nhìn thấy đạo này hắc quang nơi xa quan sát trong lòng mọi người một khối đá lớn rơi xuống đất nao nhao lộ ra tiếu dung hai tôn đại thánh đều không thể tới gần đồ vật như thế một tên tiểu tử vậy mà có thể cận thân đã quả thực không dễ tử quang quang vinh thiên lang thánh vương lộ ra một tia lạnh cười nói ra nhưng mà tiếp xuống một màn lại để bọn họ như là hoa đá nhìn thấy hắc quang xuất hiện lục trần không chút hoang mang chậm rãi dội a n g ó tay nhẹ nhàng tại hư không vạch một cái lập tức một cái lỗ đen phù hiện trong nháy mắt đem hắc mang thốt không gian trục xuất lục t r ầ n trực tiếp vận dụng không gian trí lực trực tiếp đem đạo này hát quang cho trục xuất tới trong hư không vũ trụ cắt đ ứ t nó cùng cổ quan tài liên hệ không cần ở trước mặt ta sử dụng những thủ đoạn này tốn công vô ích lục t r ầ n có chút l ắ c đầu h anh phản g phất là tại đáp lại lục trần khiêu khích cổ quan tài chấn động hát mang thao thiên phản g phất một đầu sông dài c u ộ n c u ộ n hướng lục trần xoắn tới sóng lớn thao thiên đánh nát hư không hử lục t r ầ n lạnh hư một tiếng mi tâm đột nhiên mở ra thế giới thụ chập trờn ba ngàn đại đạo pháp tắc trật tự bay múa trong nháy mắt phong thiên toàn địa vô tận đại đạo hóa thành trật tự thần liên đem cỗ này cổ quan tài khóa lại hát mang bị n ố t không trung phản phất có sinh mệnh đồng dạng trái đột phải sông va chạm lục trần đạo pháp giam cầm phát ra từng tiếng tiếng vang vang vọng đất trời thế nhưng là vô luận như thế nào vậy không s ô n g ra được ngoan cố chống cự lục trần làm xong đây hết thảy dỗi ra bàn tay lớn khẽ vớt cổ q u a n t à i túi đầu xuống đầu rán cổ q u a n t à i nhẹ giọng tự lẩm bẩm ông đột nhiên cả cỗ cổ quan tài r u lên lập tức khắp trời tối mang biến mất cả cỗ cổ quan tài đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh cấp tốc thu nhỏ quay người ở giữa hóa thành một cái lớn chừng bàn tay cổ quá tải chậm rãi rơi xuống lục trần tay trên lòng bàn tay cái này sao có thể một màn này trong nháy mắt để nơi xa chúng nhân vỡ tổ quá sợ hãi h ô chương ba trăm bảy mươi ba doan không phạm xuất thủ hồ yêu tam thánh ngưu viêm thánh nhân thiên lang thánh vương mấy người với nhân tộc mấy vị thánh nhân toàn đều đột nhiên biến sắc mục nát cổ quan tài nhưng sợ bọn họ vừa rồi thế nhưng là kiến thức qua ngay cả hai tôn đại thánh đều kém chút vẫn lạc tại chỗ bị ép binh giải thần hồn chạy ra ngoài mới khó khăn lắm giữ được tính mạng một cái tiểu tiểu nhất bản cảnh người trẻ tuổi vậy mà so hai tôn đại thánh còn muốn lợi hại hơn chăm chú chỉ là cùng cổ quan tài nói nhỏ vài tiếng cổ quan tài liền nu thuận đạt được trong tay hắn lập tức để đám người r ớ t phá ánh mắt quả nhiên thần bí mục nát cổ quan tài bị lục trần cầm trong tay nhẹ như lông hồng căn bản cảm giác không thấy một tia trọng lượng rất là bình thường mục nát bộ điểm nhìn như đụng một cái liền nát kỳ thực y nguyên cứng rắn vô cùng với lại sắc bén dị thường có thể tùy tiện cắt đứt người r a thị thái sơ gỗ thô lục trần cảm thụ được trong tay mục nát cổ quan tài hoa văn trong đầu liên quan tới cổ m ụ c tin tức từng cái hiện l ê n hệ i n thái sơ gỗ thô truyền thuyết là thiên địa chưa hình thành thời khắc liền đã tồn tại một loại cổ mộc trời sinh bao hàm đại đạo khắc họa thiên đ i ệ minh văn không thể phá vỡ thủy hòa khó xâm quý giá dị thường. với lại cực kỳ thưa thớt tại thời đại kia đều chân quý dị thường chăm chú là một đoạn cổ nhánh liền là một kiện hiếm có binh khí tốt so với thánh binh một kia cũng không kém còn có truyền thuyết thái sơ gỗ thô mẹ căn c ẳ n g là không tầm thường có thể so với đế binh chi kiên cố là trời sinh đế binh có thể phát ra bằng được đế binh uy thế cùng lực lượng mà lục trần trong tay cái này nho nhỏ, nhỏ c ổ quan tài liền là dùng loại tài liệu này chế tác càng để cho người không thể tưởng tượng nổi là cái này c ổ quan tài tác dụng thái sơ gỗ thô cũng không phải là cổ nhánh mà là chân chính gỗ thô mẹ căn cái này coi như khó lường Một nhìn trong tay cổ quan tài lục trần thần sắc rất là ngưng trọng ánh mắt trước đó chưa từng có lửa nóng thái sơ gỗ t h u mặc dù trân quý nhưng là đối với đã đánh cướp họa cự nhân tri tổ bạo khố lục trần tới nói hắn bảo vật sao mà nhiều tịnh không để ý như vậy một kiện hắn chú ý là cái này thái sơ gỗ thô mẹ căn chỗ tạo hình trong cổ quan đồ vật cái này mới là hắn chú ý có thể dùng thái sơ gỗ thô mẹ căn chôn xuống đồ vật làm sao có thể đơn giản một khi xuất thế tuyệt đối là kinh động cựu giới đồ vật chậm rãi nghiên cứu một chút lục trần mi tâm mở ra muốn đem cổ quan tài phản phất mình mi tâm tiểu thế giới bên trong sau khi hắn biến thành hành động thời điểm cổ này mục nát cổ quan tài vậy mà không n ú c đích mặc hắn muôn vàn phương pháp dùng hết vậy thu không đi vào đây là lục trần sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình tinh tế đánh giá đến cổ quan tài xem ra ngươi còn có không muốn người biết bí mật ta phải thật tốt nghiên cứu một、xuống. mở ra hệ thống bao k h ỏ a lục trần có chút một cười mi tâm tiểu thế giới không dùng đến hắn còn có k h á c phương pháp cái này nhưng không làm khó được hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra hệ thống ba lô đem cổ quan tài bỏ vào hệ thống ba lô không gì làm không được chứa chỉ là một kiện thần bí cổ quan tài dư s ả i này tiểu t ử kia nơi xa nfg hai phỉ t ử tức chi đ ị a bên ngoài hổ yêu tam thánh nhìn thấy lục trần đem cổ quan tài chuyển tay ở giữa thu hồi lập tức con mắt mánh liệt thánh nhân uy áp phóng lên tận trời vẫy thiên địa phương vân đáng sợ ánh mắt giống như hai thanh d u kiếm đâm rách hư không trong nháy mắt sắp xoay người đi trở về lục trần bên người hư không chẳng đoạn gây mất lục trần đường lui thanh cổ quan tài têo đi ra bản tôn tha cho ngươi bất tử lục a m xem tình、hổ、thánh nhìn hổ l trần, trần lông ạ n lùng nói ngươi trần h thá là Lục l gì. cái ra mày n h ư lên sắc mặt lập tức lạnh xuống liếc con mắt hổ thánh một chút chậm rãi nói ra tê mọi người tại đây toàn đều hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem lục trần một cái tiểu tiểu niết bàn cảnh mà thôi cũng dám như thế đối nhất phương thánh nhân nói như thế quá côn vọng tiểu tử bản tôn là hổ yêu sơn lam tình hổ thánh chỉ cần ngươi đưa ngươi cầm tới cổ quan tài giao ra bản tôn thả ngươi rời đi nếu không Giết không tha. l a m tình hổ thánh hai mắt nở rộ thâm túy lang quang khóa chặt lục trần lạnh lùng nói ra hổ yếu sơn lục trần nhàn nhạt quét l a m tình hổ thánh một chút có chút lắc đầu chưa nghe nói qua ngươi là nhân tộc chưa nghe nói qua không sao ta có thể nói cho nói cho ngươi l a m tình hổ thánh ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng nói ra không cần tiểu môn tiểu phái ta còn không có nhận biết tất yếu lục trần mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu không kiên nhận k h o á t k h o á t tay nói ra tê lục trần lời nói lập tức để mọi người chung quanh hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy r u n động hổ yếu sơn tại phương viên vạn g i m xa thậm chí nói toàn bộ yêu tộc cũng coi là một cái trung đẳng môn phái xem như nhất phương đại truyền thừa tại toàn bộ yêu tộc h u n g danh hiến hách lệnh vô số người sợ h ã i tồn tại nó người sáng lập hồ yêu chuẩn đế bi danh tại toàn bộ yêu tộc thế nhưng là nổi tiếng mọi người đều biết tồn tại dạng này một môn phái lại bị người nói thành một cái cửa nhỏ tiểu phái còn khinh thường nhận biết mọi người vì đó biến s á c nhao nhao bị lục trần cuồng vọng nói d u n g động tiểu tử người muốn chết l a m tình hổ thánh sầm mặt lại hai mắt màu lam sáng chói thánh đạo pháp tắc chìm nổi giám giác một tiếng chặt đức hư không hóa thành một đạo trạm thiên c h i mang thẳng c h ạ m lục trần mà đi một kích trực tiếp đem bầu trời chém thành hai khúc một lời không hợp liền xuất thủ đây chính là h ổ yêu tam thánh ai dám động đến thiếu gia nhà ta bách biến chiến xa bên trong doanh không phạm ánh mắt máy liệt bàn tay lớn tìm tòi trong nháy mắt ngăn cách thương hùng một bàn tay trực tiếp đem đạo này màu lam thiên mang đập nát h a i l a m tình hổ thánh một kích bị nhân hóa giải biến sắc hướng nơi xa trong xe ngựa nhìn lại ông thư không du lên một đạo thân ảnh giả mua xuất hiện tại lục trần bên người đem ngăn ở phía sau một thân áo tơi chuẩn tại đơn bạc trên thân thể đem thân thể báo khỏa đầu đội mũ dập ảnh để nhìn thấy doan không phạm thân ảnh nơi xa đám người hít một hơi lanh khí mặc dù hắn trên thân không có cường đại uy thế như cùng một cái người bình thường đồng dạng nhưng mà chăm chú liền đứng như vậy lại cho người ta một loại không hiểu áp lực muốn động thiếu ra nhà ta ngươi hỏi qua ta không có mũ rộng vánh dưới doan không phạm tái nhợt mặt già bên trên không mang theo mảy may tình cảm vô cùng băng lãnh con mắt màu đỏ nằm g bên trong một cái huyết sắc thế giới ở trong đó chìm nổi thần bí mà mênh mông phản phất vạn c ổ huyết n g ụ c đồng dạng ngươi tính là cái gì chứ l a m tình hổ thánh t r o n g mắt màu l a m một trận hai vệ thần quan g thấu thể mà ra vây một tiếng thánh đạo pháp tác hoàng tiên vỡ nát vạn giảm thương cung cường đại la mang m thẳng c h ạ m doãn không phạm n ử doãn không phạm mặt mũi tràn đầy khinh thường bàn tay lớn vạch một cái hư không trong nháy mắt sụp đổ ngăn cách thiên địa cái này chăm chú là hắn n ụ thân lực lượng liền đã kinh khủng như thế nói nó một tay nứt tiên cái kia đều một điểm không đủ một đạo kinh khủng hư không cái khe lớn ngang qua thiên cung trong nháy mắt đem làm tình hổ thánh công kích thối vệ không có nhắc lên một tia g hơi h ậ n tiện tay nhặt ra doan không phạm xuất thủ trong nháy mắt rung động tại chỗ nhìn nơi xa đám người trợn mắt h t m ổn vì đó biến sắc thật cường đại lực lượng cơ thể có đại năng sắc mặt trắng bệnh nhìn xem một màn này toàn thân không từ một cái lạnh run đây chính là thánh nhân lực lượng sao một đám người trẻ tuổi cũng là mặt mũi tràn đầy rung động hai mắt l ử a nóng thánh nhân lực lượng mang cho bọn họ quá cường đại rung động có rất nhiều người đều là lần đầu nhìn thấy thánh nhân xuất thủ giết l a m tình h ổ thánh sầm mặt lại hai mắt như điện lập tức một cái xanh thẳm thế giới chìm nổi trong đó vỡ ngần lan quang phẳng phát t i ệ m điện đồng dạng trong cái thế giới này xuyên qua suy chăm chú là tiết lộ ra một chút xíu lang quang trong nháy mắt liền đem t r u n g quanh bầu trời băng diệt chết đi cho ta l a m tình hổ thánh hét lớn một tiếng xanh thảm thế giới đột nhiên từ trong hai mắt v ọ o da phóng tới cựu thiên o a n h trong nháy mắt xanh thảm thế giới nên phong liền trường trong chốc lát che khuất bầu trời đem chọn cái thiên khung đều che kín nhàn nhạt l a m quang chiếu dọi toàn bộ thế giới nga ô xanh thảm trong thế giới một cái to lớn màu làm cự hổ lộ ra thân ảnh hiện ra thân thể khổng lộ như sơn nhạc đồng dạng uy nghiêm vô song kinh khủng uy thế kinh thiên động đ i ệ một cái cự đại hổ trào hướng doanh không phạm oanh thiên đ i ệ dung chuyển khắp mà tiếng oanh minh vang vọng đất trời lực lượng cường đại xé nát thiên địa oanh diện sân p h o n g trong nháy mắt những nơi đi qua lấy ba đạo vô cùng tự thái tội khô là hủ hủy thiên diệt địa lấy xanh t h ẳ m thế giới làm trung tâm bốn phía khu vực trong nháy mắt phảng phất tận thế đồng dạng đại địa luôn xuống phảng phất tận thế hàng lâm thật là khủng khiếp cảm nhận được thế giới màu xanh lam mang đến lực lượng hủy diệt vô số người vì chi biến sắc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hử doan không phạm lệnh hừ một tiếng mũ rộng vành đột nhiên bay lên lộ ra một đôi xích hồng hai mắt o a n một tiếng vô tận huyết khí bộc phát huyết khí sông mây xanh lực lượng cường đại trực tiếp x lúc này hắn hai mắt sáng chói một vòng huyết n h ậ t chậm rãi từ phía sau từ từ bay lên từng đạo thâu đại huyết sắc pháp thì như ngân hà đồng dạng thô to từ huyết n h ậ t ở trong đông xuống khóa lại đại địa định trụ hư không x a n h thẳm kinh khủng thần quang đột nhiên ngừng lại trong chốc lát bị huyết n h ậ t phát tán quang mang ngăn cản được không được tiến thêm toàn bộ bầu trời tại lúc này b ả y biện ra một nửa lam một nửa huyết sắc như là hai thế giới giết cho ta l a m tình h ổ thánh h é t lớn một tiếng thánh uy tràn ngập cả người huyết khí như trụ trời điên cùng quan chú đến sanh t h ẳ n trong thế giới hai đạo đáng sợ ánh mắt đâm ra hai đạo ngàn trượng tần mang thẳng trạng tiên pháp tác như kiếm chém chết hết thảy đánh xuống một đòn phản p h ấ t hết thảy đều không còn tồn tại điều trùng tiểu kỹ doan không phạm nghiêm nghị không sợ thân thể một trận huyết n h ậ t h à n h không vô số huyết sắc pháp tác thành thiên bừng bừng t h á n h uy trùng kích thước vạn dằm đại đ ị a để ra thiên đều không ngừng run rẩy một đạo huyết sắc thái dương chân hỏa nghiêng mà xuống c u ầ n c u ộ n mà đến t h i ê u đốt thiên địa vật vật cực hạn lực lượng bốc hơi hết thảy không thể ngăn cản oanh huyết sắc trường hà giống như một đầu huyết sắc trần long thành niên ép chi thế quét sạch thiên địa trong nháy mắt đem xanh thảm thế giới trấn áp đem xanh thảm trực tiếp ở trong màu làm đại hồ ch một tiếng vang thật lớn giữa thiên địa một đạo cự đại phong bạo đột nhiên xuất hiện bên trên ngay cả thiên ngũ hạ tiếp đại địa lực lượng kinh khủng chấn động thiên địa n h i t phong hổ thánh xuất thủ cường đại vòi rồng phong xé rách hết thảy lấy nhất phong hổ thánh làm trung tâm tôi khô là hủ hủy diệt hết thảy h ù n g hãn vô địch uy thế để gia vị đại năng đều hai chân như nhũng ra hổ yêu chuẩn đế nhiếp phong quyết nhìn thấy tình cảnh như vậy mọi người sắc mặt đại biến nghẹn ngào hô vanh vòi rồng phong vừa thành hình liền lấy bá đạo tư thái hướng lên bầu trời huyết nhật bay tới trong n g á y mắt đem hiện lên nghiền ép chi thế huyết sắc thái dương chân hỏa cho r à o sát như ngàn vạn thần đao tại vũ v ầ y đem hết t h ể đều sẽ thành trăm ngàn vạn thiến giết giống to một tiếng t h á n h uy đ ạ i t h ế s r n g t h i ê n một thanh màu tím đại truy tử cựu thiên rơi đập bừng bừng như diễm thánh uy lệnh vô số sinh linh rút dậy linh ấu h có đại nhân vật cũng không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái cực đạo thánh binh à, nhìn thấy kiện binh khí này ngay cả như viêm thánh nhân cùng tiên lang thánh vương đều hiện lên một tia tham lam đây chính là gần với chuẩn đế binh binh khí một khi bị kích hoạt thần uy không ai bị nổi có thể thanh một phương thế giới đánh chìm doan không phạm hai mắt một t r ư ơ n g vô tận tia chớp màu đỏ n g ò m bao phủ toàn bộ t h i ê n địa, giờ khác này trước mắt doan không phạm không còn là một vị bình thường lao nhân mà là một đầu đã thức tỉnh m a thần hắn một đôi mắt xem xét đến thời điểm ngay cả hoàn cảnh cao thủ đều hai chân như nhún ra oanh sau lưng của hắn xương vai về sau hướng hai bên r ỗ i ra hai đạo xương ám sát một đôi cánh chim màu đỏ ngòm khảm nạm trên đó màu trắng bạc hoa văn lạc cấn trên đó vẩy xuống điểm điểm tinh huy trên không trung triển khai thiên phú thần t h ô n g tinh n g u y ệ t huyết dực cự đại huyết cánh mở ra nhất thời làm thiên địa biến sắc tinh mang như là từng t r à n g từng t r à n g tinh hạ từ huyết dực bên trên rủi xuống l ạ n h tránh chiếu giỏi cựu châu một cỗ kinh khủng ma huy quét ngang thiên địa và anh vê anh vê anh ma huy động tứ phương tinh n g u y ệ t huyết dực mở ra doanh không phạm như một tôn vô thượng máu đế tại thế đại đạo lẩn tránh vạn pháp trốn tránh n h o n h o tại huyết tinh mang một cái vỡ nát, dị tượng tự nhiên ba người bay rớt ra ngoài trực tiếp nghện ở phía xa trong núi lớn trong nháy mắt đem từng tòa đại sơn đụng nát ba cái kinh khủng lỗ lớn hiện lên hiện tại trước mắt mọi người sâu không thấy nảy tê mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệnh vốn còn nghĩ động thủ như viêm thánh nhân cùng thiên lang thánh vương cũng không nhịn được sợ run cả người sắc mặt trắng bệnh cái chán toát ra một trận mồ hôi lạnh thật là lợi hại một đứa ba vậy mà thắng đây là muốn n ị c h thiên a có hoàn cảnh cao thủ không nhịn được nói thầm q u a biến thái rõ ràng thực lực t r ê n l ệ không nhiều làm sao đột nhiên giống như là điên cuồng đồng dạng trực tiếp nghiền ép ba tôn thánh nhân cái này cùng khiêu chiến vượt cấp không có gì khác biệt mọi người không khỏi kinh dị nghẹn ngào nói ra phải biết một tôn thánh nhân đối chiến một tôn thánh nhân muốn phân ra thắng bại đều cực kỳ không dễ chỉ sợ hàng trăm hàng ngàn hội hợp cũng không thể thấy rõ ràng mà đối phương vậy mà làm được chăm chú một chiêu liền đánh bại ba tôn thánh nhân liên thủ đây là không thể tưởng tượng trừ phi là thực lực áp chế mà đối phương lại là thật sự thánh nhân hai phe thực lực cơ bản cung cấp muốn làm đến điều này một tiếng vang thật lớn trên bầu trời hồ yêu thánh truy bộc phát ra một cô kinh khủng như thế tại không người khống chế tình hôn giới tự chủ công kích mang theo làm cho người ngạt h ở kinh khủng thánh uy một truy nước t r u tiên u ầ n bá vô cùng khí thế lệnh vô số người hít một hơi lãnh khí không tự chủ được hai chân như l n l ra thiên k u n g kịch diện đại địa sụp đổ một kích phảng phất muốn thanh toàn bộ từ tức chi địa thế nào mặc đồng d ạ n kinh khủng truy mang thế như chẻ tre thần uy quét ngang lệnh nhật nguyệt đều tuân rơi lay động phảng phất muốn giới một kích này rơi xuống thánh binh hộ chủ nhìn thấy tình cảnh như vậy có hoàn g cảnh cao thủ cùng đại năng quá sợ hãi hô cựu đạo t h á n h binh dạng này binh k h í đã dựng dục ra thân đề có bản thân ý thức một khi chủ nhân nhận uy hiếp nó liền hội tự chủ phát ra bản thân trí cường một đạo công kích giải cứu chủ nhân của mình lúc này hồ yêu thánh truy liền là tại vô chủ phía dưới cảm nhận được chủ nhân của mình nhận uy hiếp tính mạng phát ra dạng này đòn đánh mạnh nhất chấn sát xuống chỉ là một kiện binh khí cũng dám càng hằng d ỡ cút cho ta lại đây doan không phạm sắc mặt tái nhật lạnh lẽo tinh nguyện huyết rực một trận tinh quang cuốn n ư ợ c vay một tiếng trực tiếp đem cái này kinh khủng một kích đ ó lấy lập tức tinh quang tấm lũa ng trong chốc lát hướng thánh truy bay tới ông cảm nhận được không thể kháng cự lực lượng cường đại hổ yêu thánh truy bên trong binh hồn chấn động toàn bộ hổ yêu thánh truy hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên phá vỡ hư không về phía chân trời bỏ chạy lăn trở lại cho ta doan không phạm hét lớn một tiếng hai cánh mở ra che khuất bầu trời trong nháy mắt phong tỏa thiên địa giam cầm cả phiến thiên địa bàn tay lớn tìm tòi một tay che thiên kéo dài vô hạn bên trên giỏ xét c ử u thiên hái nhật n g u y ệ t thấu hơn vạn dặm hư không trực tiếp đem bỏ trốn hổ yêu thánh truy chộp trong tay a n h hổ yêu thánh truy phát ra một tiếng đua tiếng thanh điên cùng dây rủa lấy tràn ngập thánh uy liền phảng phất một tôn thánh nhân phục sinh đồng dạng phát ra một kích phá hủy diện một kích từng đạo truy mang đánh nát hư không d u n g c h u y ể n tương cung để trong lòng mọi người không hiểu run lên hử doan không phạm lệnh hừ một tiếng bàn tay lớn sáng trói vô tận huyết sắc phủ văn lấp l o a rực rỡ đ i ệ p đ i ệ p sinh huy từng đạo thánh đạo pháp tắc như xiềng xích đồng dạng trực tiếp đem h ổ yêu thánh truy khóa lại khiến cho dãy rủa không thoát trấn doan không phạm một tiếng gầm thét bàn tay lớn một nắm trong nháy mắt đem hồ yêu thánh truy chấn áp đoạt lại thánh truy hồ yêu tam thánh thật vất vất còn không đợi bọn họ khôi phục linh đấu hổ thánh phát ra giống to một tiếng cả người hóa thành một đạo lưu quang về phía chân trời phóng đi hắn là hổ yêu thánh truy chủ nhân mình đột nhiên cùng hổ yêu thánh truy mất đi liên hệ hắn đầu tiên cảm giác được biến s á c trực tiếp về phía chân trời phóng đi muốn đem mình binh khí thu hồi lại lan linh đấu hổ thánh vừa xông lên t i ê n vũ còn không có xuất thủ doan không phạm bàn tay lớn chấn động lập tức huyết mang thao tiên o a n một tiếng trực tiếp đem c h ấ n bay ra ngoài lần hai hung hăng nện ở đại địa phía trên lưu lại một cái kinh khủng hố to lao tam nhất phong hổ thánh cùng lam tình hổ thánh quánh quá sợ hãi ngh hai người trong nháy mắt hóa thành đầu hổ thân người bước ra một bước thời không vỡ nát một bước nhảy v à o đến không có bất kỳ cái gì thời gian không khoảng cách một chảo vô xuống s ấ y khô nước biển h ủ y diện s â n hà vô địch thần uy để vô số tồn tại cũng không khỏi run r u dậy doan không phạm sắc mặt lạnh lùng tái nhợt trên mặt như vạn cổ hàn băng bao trùm hai mắt huyết mang l ó e lên cả người đột một biến mất đột phá thời không cách trở không lùi mà tiến tới đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người à n h vơi n h bóng người l ó e lên hai tôn thánh nhân hét thảm một tiếng bay rớt ra ngoài nửa người trực tiếp bị doan không phạm đập nát ho ra đầy máu cấp tốc rút lui mà đi quá lợ h quan chiến ngưu viêm thánh nhân cùng tiên h lang thánh vương răng thẳng run lên sắc mặt trắng bệnh thầm nghĩ trong lòng may mắn mình không có xuất thủ nếu không hổ yêu tam thánh liền là bọn họ tấm gương dám đối thiếu ra nhà ta xuất thủ thật coi mình vô địch h ừ lần này chỉ là cái g i a o h ấ n nếu có lần sau nữa m u ố n chờ mặt chó một kích thành công doan không phạm cũng không có chém tận giết tuyệt nắm chặt hổ yêu thánh truy thân hình l ó i lên đi vào lục trần sau lưng tinh nguyện huyết d ư ợ c thu hồi một thân khí thế khủng bố trong nháy mắt biến mất cả người lần nữa hóa thành một phạm nhân nhẹ nhàng đem mũ rộng vành đeo lên lần nữa đem khuôn mặt che ký tê nghe được doan không phạm lời nói, mọi người chung quanh đều biến sắc bá đạo ngoan lệ xuất thủ tàn nhẫn vô tình mọi người thất thần một tôn mạnh như thế đại thánh nhân vậy mà phụng làm chủ trong n g á y mắt đám người con mắt t r ừ n g to lớn mặt mũi tràn đầy không tin tưởng đây là cái nào đại giáo truyền thừa truyền nhân vậy mà để một tôn khủng bố như thế thánh nhân khi người hầu có đại nhân vật mặt mũi tràn đầy kinh hãi n ẹ n n à o nói ra trong n g á y mắt đám người nhao nhao suy đoán lên lục trần thân phật đến thái dương tinh đại giáo cổ quốc thánh địa thế gia tiên môn nhiều vô số kể một chút truyền nhân cũng là uy danh hiện hách người thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như thế một hào nhân vật thanh h nếu không ta hổ yêu sơn cùng ngươi thế bất lưỡng lợp hổ yêu tam thánh lúc này ít nờ ờ bờ sáu kv đã đứng thẳng thiên vũ phía trên toàn thân huyết khí h o à n h minh nhanh chóng chữa trị mình tương h thế trong trước mắt đã khôi phục như lúc ban đầu đạt tới thánh nhân cảnh giới chỉ cần bản nguyên không mất bọn họ liền có thể dựa vào giữa thiên địa cùng vũ trụ tinh không lực lượng khôi phục tự thân chỉ cần thần hồn bất diệt bọn họ liền là bất tử c h i thân một kiện phá binh khí còn khó lấy làm bảo lục trần từ doan không phạm trong tay tiếp nhận bị phong ấn hổ yêu thánh truy nhìn thoáng qua lộ ra một tia k i n h thưởng này binh mặc dù là cực đạo thánh binh nhưng là theo lục trần liền là một khối đồng nát sát nó phương pháp luyện khí thật là không dám để cho người lấy lòng tặng không cho ta ta đều chẳng muốn nhìn một chút nói xong lục trần tiện tay trực tiếp đem h ổ yêu t h á n h truy mất đi oanh một tiếng bị gạt bỏ ý thức cực đạo t h á n h binh phản g phất một đống đồng nát sát vụn bị lục trần trực tiếp vứt bỏ rơi vào t ử tức chi trong đất ném ra một cái h ô to ta binh khí linh đ ấu h ổ t h á n h mắt thử m u ố nước n hai mắt phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất t h á n h truy ý niệm điên cuồng chuyển động muốn c â u thông thanh binh bình hồn nhưng mà như đã chìm biển lớn thanh truy từng tiệ phản ứng không có lúc này tình huống bị dị có doan không phạm áp trận mọi người tại đây không ai dám l ú c ních dù cho hổ yêu tam thánh lúc này cũng là như thế mặc dù trong lòng hận ý thao tiên h nhưng cũng không dám loạt động mặt mũi tràn đầy kiềng kỵ nhìn xem lục trần sau lưng doan không phạm như lâm đại địch một tôn thánh nhân ép toàn trường kinh chúng thánh cũng không dám loạt động đây là vạn cổ đến nay đều rất là ít có biến dù cho đại đế lúc còn trẻ vậy không gì hơn cái này c ổ quan tài đâu chính tại mọi người xứng sở không biết làm sao bây giờ thời điểm một đạo lịch áp vang vọng tiên vũ tên vương bắt đản nào thành cổ quan tài lấy đi chương ba trăm bảy mươi sáu ảnh hạc yêu thánh trở về thiên hạc cốc đại thánh ảnh hạc yêu thánh khâu hạc từ vực ngoại tinh không một bước đạt đến cường đại nục thân lực lượng trực tiếp sẽ rách không gian ra trong sân bây giờ lúc này hắn đã khôi phục như thường lấy thần hồn một lần nữa rèn luyện một thân thể có thể t r ù n g sinh cổ quan tài đâu khâu hạc nhìn xem không có vật gì thần quang trụ bên trên biến sắc gầm hết lên kinh khủng đại thánh chi uy trùng kích thiên vũ đang quét t h ư c vạn giảm đại địa cường đại huyết khí phản g phất núi lửa bộc phát hóa thành một đạo sông thần trụ, đánh vào sâu trong vũ trụ quần tinh sao động lung lay sắp đổ đây là một loại kinh khủng cảnh tượng để vô số sinh linh biến sắc ai cũng dám động thổ khâu hạc giận dữ một thân đại thánh uy áp quét sạch thiên địa trong nháy mắt đem mọi người chấn áp mọi người sắc mặt tái đi hai chân như nôn ra có thực lực nhỏ yếu trực tiếp quỷ giảm xuống đất đầu giảm xuống đất thậm chí thánh nhân đều là biến sắc lộ ra một trận vẻ mặt ngừng trọng đại thánh thánh nhân bên trong đỉnh cấp t ứng giả chăm chú kém một bước liền có thể chạm đến đế cảnh dạng n à y một người đối với đại đạo khống chế đã đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao tại đại đế không gian niên đại tuyệt đối là nhất phương vô địch bá chủ l ệ n ạ n bang tới trúc thần phục kinh khủng tồn tại lúc này một tôn đại thánh giận giống như mở ra một cái mênh mông thế giới khi thế khủng bố bàng bạc như cự nhạc ép đám người hít thở không thông giống như là ngực đè ép một khối đá lớn đ ồ n g dạng khó chịu đến cực điểm có trực tiếp một ngụm lao hết u y phú tới hai mắt lật một cái không chống đỡ được cái này cường hành vi áp trực tiếp hôn mê bất tỉnh là ai khâu hạc mắt thử m u t nước mình vì món bảo vật này thiếu chút nữa bỏ mặc rồi kết quả đây thật vất vả trở về vậy mà phát hiện bảo vật không có mình lấy giỏ t ú c mà múc nước công giá t r n g trong lúc nhất thời hắn khó nén trong lòng n ậ khí lạnh lùng liếc nhìn đám người cho bản tôn cút ra đây nhưng mà toàn trường đều bị hắn khí thế khủng bố chấm hoàn toàn đ i ê n t ĩ n h không ai trả lời hắn h ử khâu hạc tiện tay chảo một cái lập tức một cái trên trời hoàng bị bắt lại đây ngay cả một tia phản kháng đều không có liền phản phất diều hâu vồ gà con đồng dạng dễ dàng để tất cả mọi người không hiểu run lên trong lòng mặt mũi tràn đầy sợ h ai nói ai cầm đi cổ quan tài khâu hạc ánh mắt như điện lạnh rút lui rét lạnh trực chỉ lòng người lạnh lùng nói ra ta ta bị bắt ở trên trời hoàng trực tiếp bị sợ vỡ mật bờ môi run dậy trong lúc nhất thời hát căn bản nói không ra lời oanh khâu hạc sầm mặt lại bàn tay lớn một nắm thánh đạo pháp tắc như biệt gầm trên trời hoàng ngay cả kêu thảm cũng không kịp trực tiếp bị cồn u g bạo lực lượng pháp tắc c h ấ n vỡ biến thành huyết vụ đầy trời bay lạ tả giữa thiên địa đông đông đông cùng n g a y thượng hoàng huyết vụ vẩy xuống thời điểm trong nháy mắt đem thiên địa đánh xuyên một tôn hoàng cảnh c ư ờ n g giả nó huyết n ụ c chi trọng không thể tưởng tượng chăm chú một giọt máu liền nặng nề g h như núi lớn lúc này cái này huyết vụ đầy trời đơn giản liền là ngàn vạn thần sơn rơi xuống n ề h mặt hư không đánh xuyên văn vật thiên băng địa liệt một mặt hư không đánh xuyên văn vật thiên băng đ a l i t một mặt hư không tận h ế cảnh tượng hử n g ư ơ n khâu h c b tay lớn tìm tỏi lần nữa bắt trong kinh ngạc đã khâu hạc ánh mắt trực tiếp mãnh liệt ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào bàn tay lớn pháp tắc chấn động lần nữa đem tôn này vô thượng hoàng n ộ thành huyết vụ t ê ở đây tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi đặc biệt là một chút đại năng phía trên nhân vật giờ phút này mỗi người toàn đều sắc mặt trắng bệnh sợ kế tiếp đến phiên làm mình từng cái nơi nào còn có phong phạm cao thủ nhao nhao nằm dạp trên mặt đất run lẩy bảy đại thánh tiền bối là bọn họ t h a n h cổ quan tài cầm đi làm tình hổ thánh nhãn thần nhất chuyển lập tức khỏe miệm lộ ra một tia lạnh cười chỉ vào lục trần bọn họ lớn tiếng nói chúng ta ngăn cản bọn họ lại còn bị bọn họ liền là bọn họ thanh cổ quan tài lấy đi chúng ta ngăn cản không nghĩ tới tiểu tử này phía sau có cao thủ để cho ta ba huynh đệ ăn thua thường ngầm nhất phong hổ thánh cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng mở miệng nói ra tiền bối bọn họ là nhân tộc vậy mà ngấp ngẽ trong tay của ta thánh binh cho ta cường ngập đi còn xin tiền bối xem ở cùng là yêu tộc phân thượng thay ta các loại đòi cái công đạo linh đấu hổ thánh cũng là một mặt p h ẫ n hận nhìn xem lục trần nói ra tiểu tử giao ra cổ quan tài b ả n tôn cho ngư i lưu lại toàn t h ờ i khâu hạt nghe vậy lạnh lùng nhìn hổ yêu tam thánh một chút sắc bén k ô n g lường được để hổ yêu tam thánh sắc mặt trăng nhuận đông đông đông liền lùi mấy bước mới đứng vững thân ảnh trên thân thánh nhân chi uy một như phản phất bị thương nặng ngươi là cái thá gì lục chân một bộ bình chân như vại bộ dáng chắp hai tay sau lưng mà đứng bạch thi tung bay phiêu giật xuất trần giống như tại thế đích t i ê n đồng dạng không kiên nhẫn nói ra thật là cuồng vọng tiểu tử cùng ta yêu tộc đại thánh nói chuyện vậy mà như thế bất kính tội lôi đang chém l a m tình hổ thánh nghe được lục trần lời nói lập tức mặt lộ vui mừng xanh mênh mang xong trong mắt lóe lên một đạo cười trên nôi đau của người khác chi sắc e sợ cho thiên hạ bất loạn nói ra nơi nào đến con lục trần mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn k h o á t k h o tay mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra ngươi muốn chết tiểu tử l a m tình hổ thánh sắc mặt lạnh lẽo hai mắt phú lửa lớn tiếng gầm thét lên hử lục trần sau l ư n g doãn không phạm ẩn tàng tại mũ rộng đánh phía dưới cho hiện lên một chút giận dữ phát ra hử lạnh một tiếng đông đông đông l a m tình hổ thánh như bị xét đánh toàn thân run lên lảo đảo rút lui tại bản tôn trước mặt vậy dám đậu thủ ngươi là gan không nhỏ khâu h ạ c nhìn doãn không phạm lạnh lùng nói ra n ụ c ta thiếu ra chết trăm lần không hết tội, tội lỗi doãn không phạm từ tồ nói không lọt vào mắt đại thánh huy á khâu hạc ánh mắt mánh liệt hai mắt băng xạ ra hai đạo sáng chói phát tắc phun ra nuốt vào thần quang chém về phía doãn không phạm oanh một tiếng vang thật lớn doãn không phạm trực tiếp bị cái này cố lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời châu c h â u đá xe không biết lượng sức khâu hạc ánh mắt tông trầm ngược lại lao hướng lục trần có thánh nhân nhận ngươi làm chủ nhân xem ra ngươi lai lịch không đơn giản bản tôn vậy không hỏi giao ra cổ c o n tài mặc cho ngươi rời đi khâu hạc đã giả thành tinh đối với thế sự rõ như lòng bàn tay một cái có thể làm cho thánh nhân tiếp thân thủ hộ giữ gìn người trẻ tuổi tuyệt đối có đ ạ i địa vị vì không ngo hắn lựa chọn làm như thế chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng lục trần còn chưa mở miệng cựu thiên bên ngoài một thanh â m chuyển đến lập tức một đoàn bóng đen đột nhiên từ cựu thiên mà hàng to lớn tinh nguyện huyết rực mở rộng che khuất bầu trời huyết hồng sắc cánh phía trên từng đạo ngân sắc hoa văn dày đặc xen lẫn nhau sinh huy tinh quang sáng trói từng tràng từng tràng ngân hà giống như lông vũ đồng dạng từ huyết rực bên trên bông u xuống doan không phạm cánh lớn mở rộng đục trên thân nửa dưới huyết văn một nửa bạc văn tổ hợp giao nhau như kỳ tích dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái song sắc quỷ dị mạch lạc quân quân tinh hà tấm lụa hành xuyên t h i ê n địa, hóa thành một đầu tinh hà đại đạo từ cựu thiên bên ngoài nối thẳng tử tức chi đ ị a nhanh chóng bay lượn mà quay về khi hắn vừa ra hiện thời điểm mọi người chung quanh trong nháy mắt đều bị chấn kinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua doan không phạm s ứ c s ờ không phải nói là chấn kinh tột đỉnh đại thánh mức ộ ích húng chi doan không phạm một cái vừa mới bấp nhập thánh giai không lâu người càng là không thể nào chống được như thế mức ích nhưng mà sự tỉnh lại vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng đối phương không chỉ có chắc lại ngược lại tinh thần gấp trăm lần giống như là điên cuồng đồng dạng từ đằng xa sông trở lại tốt nhìn thấy doãn không phạm bay trở về khâu hạc cũng là s ư ơ n g sở lập tức giận dữ mà cười hắn nhưng là một vị ẩn thế không ra đại thánh lần này vì món bảo vật này xuất thế lúc đầu coi là dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới ở giữa vậy mà mọc lan c h à n g nhánh cái này chút cũng đ ừ n g gấp chủ yếu nhất là mình đường đường một tôn đại thánh giết một cái nho nhỏ thánh nhân vậy mà không có nhất kích tất sắc không nói phản mà đối phương so vừa rồi càng thêm tinh thần bay trở về đây quả thực là ngay trước mặt mọi người đánh hắn mặt đi chết khâu hạc gào thép một tiếng dẫn đến phát điên trong tay hắn xuất hiện một cái hạc vũ ngũ thải thần quang lợ l thần uy động tiên lệ nhật nguyện t ấ t sắc thiên địa không ánh sáng. tinh thần đảm đạm đây là thiên hạc cốc bí thuật ngũ thải thần vũ có đại năng nhìn thấy khâu hạc trong tay cái này căn ngũ thải l n g vũ lập tức quá sợ h ã i hoảng sợ nói mặt mũi tràn đầy đọc dung ngũ thải thần vũ hoàn toàn do pháp tác huyễn hóa mà thành khi nó ngưng tụ kết mà thành thời điểm thần quang phun r a n b ư ớ vào dáng lành n g à n vạn phảng phất giống như là có một tôn thần đ ể ở bên trong đó đồng dạng thần thánh mà mờ mịt tiên vụ l ợ lờ đại đạo pháp tác a n h minh tràn ngập ra thần vi lệnh vô số người sợ hãi vì đó run rẩy thiên hạc ố c xuất từ thiên h ạ yêu đế tri thủ một đội vô địch đại đế độc tôn cựu giới và v mà ngũ thải thần vũ liền là cái này đường đường một vị đế đạo trí tôn sáng tạo công pháp lấy cả người lông vũ làm đạo nguyên cô động m à t h à n h uy lực của nó không có thể p h ò n g đoàn bá khâu hạ cầm ngũ thải thần vũ v u n g lên lập tức giữa thiên địa thần lực của quận lập tức ngũ sắc thần quang sông thiên kinh động thiên địa vạn đạo lệnh thiên địa thất s ắ c chư thần đều không ngừng run rẩy đáng sợ tiên quang trải rộng toàn bộ thiên địa làm cho cả thiên địa trở nên một trận sắc thái lộng lấy hử chết cũng không thấy từ cựu thiên bay tới doan không phạm nhìn xem ngũ thải thần vũ sầm mặt lại phía sau tinh nguyện huyết rực mở rộng trong nháy mắt vô tận tinh quang từ cựu thiên rủ xuống hướng hắn hai cánh hội tụ quần quận ngân hà giống như cựu thiên tri h ầ nghiên g mà xuống thanh thế to lớn bành trướng không thôi lệnh vô số người động dung to lớn tinh nguyện huyết rực giống như che thiên tri cánh không thể phá vỡ chăm chú mở ra liền làm một trận cơn báo năng lượng quét sạch thiên địa lệnh vạn vật vỡ nát vĩnh hằng tịch d i ệ t lúc này doan không phạm sừng sững giữa trời giống như một tôn vạn cổ máu đế lâm trần thế uy áp cường thế vô cùng lệnh mọi người không khỏi động dùng hai chân như nhũng daoanh ngũ sát thần quang long thần quét qua mà xu vạn vật không chịu đ ổ i vạn vật tăng ă giã phản g phất tại hắn cái này quét xuống một cái toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên rất là hư vô muốn gần như diệt tuyệt đồng g i n g oanh huyết dự c u ố n lên khắp thiên tinh thần phong bạo trực tiếp đem ngũ thải thần vũ thần quang ngăn trở phong hư không khóa chặt không gian thiên không băng diệt p h á p tác trật tự vỡ vụn ngay cả vạn đạo đều tại cái này bá đạo một kích phía dưới nhao nhao sợ hai hướng bốn phía tán loạn song phương giao chiến lực lượng cường đại lệnh ở đây tất cả mọi người đều run lẩy bẩy đông đông đông doan không phạm dù sao chỉ là thánh nhân tại đại thánh một kích phía dưới ăn một cái thua thiệt ngầm nhiên thật sự có tài khâu hạc lạnh lùng nói ra có thể ngăn cản được ta một k í c h tại toàn bộ c ử u giới ngươi đầy đủ tự ngạo đáng tiếc không được h o à n mỹ ngươi không là bằng h ư u ta mà là địch nhân của ta nghe được khâu hạc lời nói mọi người không khỏi c h ấ n kinh tất cả mọi người đều không nghĩ tới mình vậy mà sẽ có dạng này một vị bằng h ư u bạn nhậu ngược lại là có rượu địa phương liền cẳng có thể tìm tới hắn ngươi ngày tốt lành như vậy kết thúc đi diêm vương điện nhớ kỹ ăn ngay nói thật khâu hạc sắc mặt lạnh lùng nói ra trong tay ngũ sắc lông thần thần mang phun ra nuốt vào hào quang đời thiên có chút q u t qua giống như một thanh trạm thiên việt kiếm lập tức đem bầu trời chém thành hai khúc kinh khủng kiếm ý lăng thiên t u y ệ t địa h ư không vô tận phản phất pha l ê đồng d ạ n g ầm vang vỡ vụn trong n g á y mắt tiêu tán h ử doan không phạm thần sắc lạnh lùng đại cánh vung lên vô tận tinh mang cuốn ngược mà lên trực tiếp đem thiên địa khóa lại không gian t ị c h diệt vạn vật đều trừ khử ở vô hình ngay cả một tia dấu vết đều không lưu lại liền phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng d ạ n g oanh lấy thánh nhân một kích đối kháng đại thánh một kích đây chính là vạn cổ ít có chuyện khi hai người giao chiến thời điểm đáng sợ thần uy vỡ bờ thiên địa lệnh vô số người đột nhiên biến xác vì đó đột nhiên một tiếng vang thật lớn hai người nhanh chóng tách ra l trong lúc nhất thời hai người vậy mà giết nan giải khó điểm thiên hạc cốc đại thánh lao hạc mỗi lần lấy đại thánh uy áp muốn chấn áp doãn không phạm mà không được mỗi lần muốn dựa vào trên lệnh cảnh giới chấn áp đối thủ doãn không phạm trên thân huyết sắc hoa văn cùng ngân sắc hoa văn đều hội một trận lấp lóe lưu lại từng đạo huyền ảo q u ý tích đem kinh khủng đại thánh uy áp hoa giải mất ngũ thải thần vũ hào qua người tiên đại đạo pháp tắc tràn ngập tiên địa mang theo từng đạo ngũ sắc quy tích cắt đứt thời gian giam cầm g i a n muốn phong sắc doãn không phạm ông nhưng mà doãn không phạm tinh nguyễn huyết dực mở ra ngân sách o a văn hội tụ vũ trụ tinh không tinh quang xen lẫn thành từng đầu ngân hà lẫn nhau đan xen kẽ lẫn nhau g i a o hội trong nháy mắt giống như là để hắn siêu việt thời gian đột phá thiên địa trói buộc hóa thành một cái vây vùng hỗn độn bên trong đại bảng thần điệu đồng dạng tự do bay lượn vạn pháp khó buộc nó thân quá người tiên đây là thánh nhân sao mọi người chung quanh mặt mũi tràn đầy rung động tự lẩm bẩm một tôn thánh nhân vậy mà đối chiến một tôn đại thánh mà không bại vạn cổ ít có chuyện nếu như đám người không phải tận mắt nhìn thấy đơn giản không thể tin được đây hết thạch h lao hà huynh một tôn chỉ là thánh nhân vậy mà đều cầm chi vẫn là nói nhân tộc ta thực lực quá mạnh ha ha ha một thanh âm từ cựu thiên tri thượng vang lên một bóng người cực tốc m à tới một bước một thế giới một bước một thiên vũ theo bước đầy mạnh qua trong giây lát đi vào trước mắt mọi người bách chiến kinh thiên ngươi đừng nói ngồi trầm trọng gia hỏa này tuyệt đối không phải ngươi nhân tộc ngươi vẫn là thu hồi ngươi tiểu tâm tư cùng ta cộng đồng bắt hắn cho thỏa đáng ngồi thu ngư ông thủ lợi không nên đến cuối cùng đun sôi con vịt cũng bay ngươi khóc đều không địa c k h ó c khâu hạc nghe được bách chiến kinh thiên lời nói sầm mặt lại ra thanh tinh trong nháy mắt hắn cũng biết bách chiến kinh thiên dụng ý trẻ tuổi tiểu tử là cái nhân t chương ba trăm bảy mươi tám một kiếm oanh đại thánh bắt chiến kinh thiên sắc mặt đồng dạng chấm xuống hắn trên chín tầng trời đã quan sát một lát vậy cảm giác ra doan không phạm kỳ dị lúc này bị khâu hạc nói chuyện trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm chân trở doan không phạm quá mức thần bí ngay cả khâu hạc đều nhịn chi hắn không được cái này khiến hắn cũng là một mặt nghiêm túc tự hỏi hắn cùng khâu hạc đ ố i chiến hai người liền là tám lạng nửa cân ai đều không làm gì được h a i dạng này dù cho mình hiệp trợ hắn đánh lui khâu hạc mình vậy có khả năng cầm chi không dưới trong lúc nhất thời bách chiến kinh thiên có chút chần chờ không chừng rết khâu hạc lớn tiếng gào thét một tiếng cả người đột nhiên biến đổi khí thế kinh thiên sau lưng một đoàn sáng trói thanh quang thế giới phụ hiện giống như một mảnh tường hòa tiên thổ bừng bừng thanh quang hội tụ diễn hóa thiên điệu huyền diệu từng sợi tiên quang từ mảnh này tiên thổ bên trong phóng lên tận trời sẽ rách thiết cung thanh quang thế giới mang theo quần bá chi uy cường thế chấn sát mà xuống. một kích một cái thế giới giống như chỗ mùi thiên địa sụp đổ đại đạo rời xa một kích phía dưới vạn vật đều không còn tồn tại giống doan không phạm h é t lớn một tiếng tinh nguyện huyết rực mở rộng ngân sách o a văn phản g p h ấ t sống lại đây hóa thành một đạo đường tia chớp màu bạc xuyên tới xuyên lui cả người toàn bộ bị tia chớp màu bạc bao k h ỏ a giống như biến thành một tôn người mang bom đáng sợ lôi đỉnh núi liền trời đất lệ nhật nguyện thất sắc sáu đạo băng diện thế giới sai l ệ c o a n h hai người lần nữa lấy quần bá vô địch tư thái giao thủ đáng sợ chiến đấu dư ba tác động đến đám người một đám thực lực yếu tiểu yêu tộc cùng nhân tộc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. thực lực cường đại đại năng lực giả cũng là sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi bách chiến linh ngươi còn đang chờ cái gì còn không xuất thủ khâu hạc đường đường một tôn đại thánh vậy mà không có làm b ê chín c xập phủ sao biến dị doan không phạm trong lúc nhất thời xuất thủ lực đạo càng thêm tấn mãnh nhưng mà vô luận hắn cố gắng thế nào thần lực của quận đem phương thiên địa này đều đánh cho tàn p h ế y nguyên không làm gì được dưới tình thế cấp bách vội vàng sông bách chiến kinh thiên quát tốt lao g a hỏa này quỷ dị rõ ràng chỉ có thánh nhân cảnh lại có thể dựa vào quỷ dị công pháp đối cứng một tôn đại thánh mà không đại đáng giá bản tôn xuất thủ trước giải quyết hắn chúng ta đang thương lượng bảo vật phân chia như thế nào b á c h chiến kinh thiên nhìn xem doan không phạm l ệ n h lùng nói ra chính có ý đó vậy cứ thế quyết định khâu hạc lớn tiếng hồi đáp nhận lấy cái chết đạt được khâu hạc trả lời b á c h chiến kinh thiên không đang chần chờ bước ra một bước chân to vô địch một cước hướng doan không phạm đập mạnh đi vây một tiếng thiên khung tại một cước này phía dưới trực tiếp vỡ vụn t ừ n g đạo kinh khủng đại vết rách hoành trần thiên vũ phía trên lệnh vô số người đột nhiên biến sắc doanh một cước đặt xuống bá đạo vô địch thiết huyết vô tình phảng phất thái sơn áp đỉnh má xuống nặng như ngàn tỷ tấn lực lượng cường đại kinh động toàn bộ thái dương tinh doan không phạm lập tức chống cử hai tôn đại thánh. xu hướng suy tàn hiện thị rõ bách chiến kinh thiên vừa mới vừa ra tay trực tiếp đem đem hắn đánh bay ra ngoài thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn khâu hạ c sắc mặt vui mừng hét lớn một tiếng thân hóa ngàn vạn phi vũ x é rách hư không chôn vùi không gian mỗi một cái lông chim đều phảng phất một thanh cái thế thần kiếm kiếm ý sông mây xanh từng sợi kiếm ý phảng phất muốn đem c ử u thiên thập địa x é rách chấn áp vạn cổ thời không chém chết vạn vực chư thần tà ma đại thánh đạo binh hạc vũ kiếm nhìn thấy cái này đẩy trời phi vũ không phải là pha vật mà là ảnh hạc yêu thánh bản bệnh đạo khí không khỏi sắc mặt đại biến nghẹn ngào hô tê mọi người chung quanh nghe được người này lời nói sắc mặt cũng là tái đi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đại thánh đạo binh đều vận dụng cái này thật là không chết không thôi cục diện a giống doan không phạm bị một kích này trực tiếp đánh trúng hét thảm một tiếng to lớn tinh nguyện huyết rực phía trên một đầu thật dài vết máu xuất hiện trên đó giết khâu hạc một kích thành công đắc thế không thang người xuất thủ lần nữa trong tay hạc vũ kiếm lần nữa thần quang lượt lờ kiếm ý xung thiên một kích hướng doan không phạm chạy tới khi một kiếm này rơi xuống thời điểm kiếm thế thao thiên tinh không hủy diện hiệu thiên tinh hà sụp đổ một m ả n hắn t thế cảnh tượng, cảnh người để mọi không có tiện tay binh khí tại loại này đại thánh đạo binh công kích phía dưới lúc đầu có thể dựa vào tinh nguyện huyết dực chống cự nhưng mà có bách chiến kinh thiên xuất thủ kiềm chế hắn cánh chim để hắn còn muốn phân thần đối phó bách chiến kinh thiên làm sao có thể đủ để toàn thân hắn trở ra tranh đột nhiên một đạo huyết mang phóng lên tận trời sau đó kinh khủng s á t lục k i ế m ý tràn ngập toàn bộ thiên địa c h ấ n áp thiên địa và đạo kinh khủng s á t phạt chi khí lệnh thương thiên đều không ngừng run dậy oanh cự kiếm khí lớn một kiếm chém về phía khâu hạc một kiếm chặt đứt thời gian cắt chém không gian vô cùng s ắ c bẻ lên giống kinh khủng s á t ý một khóa chặt khâu hạc hắn lập tức cũng cảm giác được l ạ mang lấy trong tay đại thánh đạo binh hướng đạo này huyết mang chém tới như muốn đánh tan oanh một tiếng vang thật lớn điên cùng sắt lục chi ý phản phát hình thành thực chất kinh khủng huyết mang chém xuống một cái tội khô làm hủ đánh vào hạc trực tiếp trực tiếp bị chém đức mà cường đại huyết mang cũng không có như vậy kết thúc mà là bên ngoài trong chốc lát xuyên tấu h hạc vũ kiếm quanh trên người khâu hạc phốc khâu hạc hét thảm một tiếng nửa người trực tiếp bị xé mở huyết vũ thanh phong vẩy đầy trời rong rong mà xuống loại kia cảnh tượng rất là kinh khủng phải biết đây chính là đại thánh chi huyết chân quý dị thường mỗi một giọt đều là hiếm có bảo vật thọ dứ quanh vê anh vê anh đại thánh chi huyết rơi xuống đất trong nháy mắt tướng tử tức chi địa chung quanh chi địa a n h giống như tổ h n g vỏ vẽ đồng dạng nhìn đám người hít một hơi lanh phi ông lục trần cầm trong tay lục tiên kiếm mà đ phong thái tuyệt thế như là một tôn thượng cổ chiến thần sừng sững giữa thiên địa kinh khủng giết chóc chi ý để vô số sinh linh r u n r ú dày xuất phát từ nội tâm sợ hãi thần hồn tại c ố này bạo ngược giết chóc chi ý hạ phán g phất muốn sụp đổ đồng d ạ n g ngươi đột nhiên phát sinh tình huống để bách chiến kinh thiên đều ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy n g ư n g trọng gắt gao nhìn chằm chằm lục trần nhiều người khi dễ ít người điểm ấy không thể làm đạo binh công vô binh càng là như vậy lục trần c h ầ m rãi lất đầu lạnh lùng nói ra thiếu ra lúc này vết thương đầy người doan không phạm bay trở về mặc dù gặp đại thánh đạo binh công kích ngược lại là không quan trọng ta cho người mất thể diện doan không phạm nhìn xem lục trần sắc mặt rất là xấu hổ túi đầu xuống mặt ủ mày trao nói ra không ta vì người kiêu ngạo lục trần nhìn thoáng qua doan không phạm có chút một cười nói lấy thánh nhân chi tư đối chiến đại thánh mà không bại miễn cưỡng như được ta phát nhãn chương ba trăm bảy mươi chín lục tiên kiếm chủ lục trần nhìn xem doan không phạm có chút cười một cười khẳng định nói ra thiếu ra doan không phạm xứng sở lập tức mặt mũi tràn đầy cảm động máu hai mắt màu đỏ ẩn ẩn ngấn lệ đang nháy nháy hắn đây là kích động nước mắt có thể có được lục trần khẳng định so cái gì đều trọng yếu nam nhi không dễ rơi lệ lục t r ầ n nhìn hắn một cái tư tốn nói nam nhi không dễ rơi lệ doan không phạm s ư ớ n g sở lập tức cẩn thận lẩm bẩm câu nói này thể xác ý hắn không đồng nhất hội ngẩng đầu lên k i n h hỉ nhìn xem lục trần thiếu ra lời này của ngươi nói đến quá tốt rồi nam nhi không dễ rơi lệ nói đến quá tốt rồi nơi xa quan chiến đám người cũng là một mặt kinh ngạc lời này chính là chồng người giáo người người sinh c kết nôn nhất định phải để người đời sau biết được đ i k h á c đúng nam nhi không dễ rơi lệ t ố t t ố t cái này mới là đại tốt nam nhi một đám người nhẹ giọng lẩm bẩm câu nói này như là cử chỉ điên rồ đồng dạng lục trân trận mắt một cái một mặt im lặng Thế nơi à y sao l xa trong đám i a i người đều xem cuộc chiến có yêu tộc thanh nhân cũng tương tự có nhân tộc t h á n h nhân lúc này nhìn thấy một tôn đại thánh chết đi như thế sống tới đánh tới đánh tới một mặt trấn kinh đồng thời vậy trấn kinh lục trần thủ đoạn cảnh giác nhìn xem lục trần trong tay máu trường kiếm màu đỏ cái kết l ư ợ n lờ huyết mang kinh khủng sát lục chi k h í lệnh bọn họ như rơi vạn năm trong hầm băng huyết dịch đều muốn ngưng kết chăm chú là nhìn một chút thanh kiếm này liền cảm giác bình thần hôn sẽ phải sụp đổ đồng dạng đây là một loại kinh khủng mà quỷ dị lực lượng phản phất là tại đối mặt một tôn vô thượng cự đầu vạn cổ vô địch tồn tại đồng dạng kinh khủng u y áp vành trướng sát ý mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ n h o nhao hướng nơi xa rút lui tránh đi cái này n h i ế nhân tâm phách giết chóc chi ý là thanh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem lục trần trong tay thanh binh khí này sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc hắn từ trong thanh kiếm này cảm giác được một loại không hiểu nguy cơ a nơi xa lại là một trận làm cho người kinh hãi run dày tiếng kêu t h ả g thiết cái này một tiếng hét thảm bên trong tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi mê man g các loại rất nhiều tâm tình rất phức tạp đám người phóng tầm mắt nhìn tới lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt tái nhận quá sợ hãi ảnh hạc yêu thánh lúc này toàn thân bị huyết sắc sắt lục chi khí bao phủ khí tức khủng bố phảng phất ngàn vạn phi đao. Từng tức, từng tức đem hắn lăng trì để hắ cái này còn không phải chính yếu nhất chủ yếu nhất là hắn đường đường một tôn đại thánh điều động tiên h địa đại đạo phù văn pháp tắc muốn chữa trị thân thể của mình cũng không thể kinh khủng s á t lục chi khí để vạn đạo lui tránh giống như là chuột gặp được mèo đồng dạng phù văn pháp tắc e sợ cho tránh không kịp dạng này cảnh tượng đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết d o a đến vô số cường già sắc mặt trắng bệnh đục trên thân hạ thẳng đổ mồ hôi lạnh oanh khâu hạ cả người đã kinh biến đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ dạng như vậy rất là kinh khủng toàn thân huyết đục cùng xương cốt đã thoát ly từ xa nhìn lại chỉ còn lại có một bộ xương khung ở nơi đó phát ra từng tiếng gào thét muốn điều động đại đạo chữa trị thân thể của mình mà không được oanh một tiếng vang thật lớn cả cỗ xương không đột nhiên bạo tạc một cỗ cường đại năng lượng mạch s u n g trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng phóng đi lấy thân thể của hắn làm trung tâm lập tức dâng lên một đá cự cây nấm lớn mây che khuất bầu trời oanh c ư ờ n g đại mạch s u n g chi lực quét ngang tiên địa nơi xa mọi người sắc mặt đại biến nhao nhao về phía chân trời thối lui sợ bị cái này kinh khủng mạch trùng ba cùng răng rác sơn băng địa liệt đại đ i ệ trực tiếp bị nhấc lên hàng trăm hàng ngàn mét bùn đất giống như hãn hải thao thiên cự lãng đồng dạng về phía chân thật lâu về sau toàn bộ thiên điệu bình tĩnh lại mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệnh nhìn trước mắt to lớn cái hố liếc nhìn lại nhìn không thấy bờ nghe rợn cả người dọa đến thực lực yếu nhỏ một chút trực tiếp sủi lơ trên mặt đất đại thánh tại đại đế không ra chuẩn đế ẩn thế thời đại cái k i a chính là vô địch tồn tại đại thánh vừa ra vạn vực thần p h ụ lệnh địch nhân sợ hãi người người cảm thấy bất a n là đương thời định cấp chiến lược là vô địch biểu tượng có thể nói như vậy ở thời đại này đại thánh vừa ra ngay cả đế đạo truyền thừa cũng muốn lễ nhuộn ba điểm đối nó cung kính lại thêm cho đủ mặt mũi sợ sơ ý một chút đắc tội bọn chính là như vậy một tôn đệ thế nhân tôn k í n h e ngại vô địch tồn tại lại bị người một kiếm chấm giết làm sao không khiến người ta chấn kinh bách chiến kinh tiên lúc này cũng là hai mắt co g ụ ú lại chăm chú nhìn lục trần đặc biệt là theo dõi hắn trong tay cái k i a thanh t r ư ở n g kiếm màu đỏ n g ỏ m thiếu da thanh kiếm này doan không phạm cũng là một mặt rung động nhìn xem lục trần trong tay lục tiên kiếm hai mắt lộ ra màu nhiệt huyết hắn xuất thân từ huyết thần giáo trời sinh đối với s á t lục chi khí mất cảm đối với trong thanh kiếm này s á t lục chi khí để cho người ta chấn kinh tột định chăm chú liền làm một chút hắn liền nhìn ra thanh kiếm này tuyệt đối so với bọn họ huyết thần giáo huyết thần ma đế huyết ma đế kiếm tốt tốt hơn nhiều đây là một loại cổ quá i ý nghĩ phải biết huyết thần giáo huyết ma đế kiếm đã là cực đạo đế binh một kiện so chi cực đạo đế binh còn kinh khủng hơn binh khí sẽ là cái gì cực đạo tiên binh vẫn là cực đạo thần binh muốn nhìn thấy doan không phạm bộ d á n g lục trần có chút một c ư ờ i nói ra m u ố n doan không phạm t ố t ra nói ra nói xong cũng có chút hối hận một kiện lợi hại như thế binh khí lục trần làm sao có thể cho hắn đâu mình giữ lại dùng còn đến không kịp đâu muốn liền đưa người lục trần mặt mũi tràn đ trần ự c lục tiếp t i đem kiếm đối cho d bình n g chân ạ như vậy nói ra cái gì doan không phạm hai mắt trường lớn kém chút quốc tế lợi hại như vậy một thanh kiếm lại còn không phải nó uy lực mạnh nhất thời điểm vậy hắn lợi hại nhất thời điểm là lúc nào kiếm này tên là lục tiên kiếm còn có khác ba thanh còn chưa xuất thế bốn kiếm hợp nhất là thiên đạo thứ nhất đại sắc khí cẩn thận dùng về sau ngươi chính là lục tiên kiếm chủ lục c h â n nhìn xem doan không phạm yêu thích không buông tay ôm lục tiên kiếm mở miệng nói chương ba trăm tám mươi nói lui kinh thiên đại thánh lục tiên kiếm chủ doan không phạm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật gật đầu thiếu gia yên tâm ta nhất định không có nhục kiếm này vi danh ân lục trân nhẹ khẽ gật đầu một cái trong lòng cũng là có một cái cổ quá ý nghĩ nếu như không phải doan không phạm nói hắn còn không có loại suy nghĩ này chu tiên tự kiếm bản thân liền có bốn thanh kiếm cùng chu tiên trận đồ tạo thành chu tiên kiếm trận uy lực vô tận sắc ý vô tận thi thần chu tiên không nói chơi vì thế hắn sao không đem chu tiên tứ kiếm phân biệt ban cho bốn người để kỳ thành vì chính mình chiến xa hộ vệ bốn người bốn kiếm tiếp thân thủ hộ sau đó chính mình trưởng khống chu tiên trận đồ tùy thời có thể tạo thành chu tiên kiếm trận thuận tiện mau lẹ còn có thể để bốn người thực lực đại trướng cớ sao mà không làm lục tiên kiếm chủ lục trần gật gật đầu lặp lại một lần bách biến chiến xa tứ đại thần vệ thứ nhất từ hôm nay xưng hô ta là thiếu chủ là thiếu chủ doan không phạm thần sắc chấn động mặt mũi tràn đầ hắn biết mình từ đó cắt ra bắt đầu chính thức tiến vào lục trần cái k i a ầm ầm sóng dậy trong cả đời trở thành nhân chứng thứ nhất bách chiến kinh thiên lục trần lúc này mới chậm rãi quay đầu hướng đứng ở nơi xa bách chiến kinh thiên nhìn lại lạnh lùng nói ra ngươi là người phương nào lúc này bách chiến kinh thiên s ắ c mặt rất là bờ cờ bốn u bảy n chín không dễ nhìn một mực tại lục trần cùng doan không phạm ở giữa l ư ớ t nhìn thỉnh thoảng lao hướng lục tiên kiếm lộ ra vẻ s ợ h ã i ta là người phương nào không trọng yếu lục trần bình chân như vại lắc đầu không quan trọng nói ra trọng yếu là người, bách chiến vô địch hậu nhân vậy không gì hơn cái này ngươi đến cùng là ai Bách chiến kinh thiên biến sắc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đông đông đông liền lùi mấy bước sợ hãi nhìn xem hắn hắn là bách chiến vô địch hậu nhân chuyện này cho dù ở bách chiến thiên cương bên trong biết cũng bất quá ba người một ngoại nhân làm sao có thể biết ta nói qua ta là ai không trọng yếu ta lời nói không nói lần thứ ba lục t r â n sắc mặt lạnh lùng hung hăng nhìn bách chiến kinh thiên một chút cái nhìn này uy nghiêm vô song để thân là đại thánh bách chiến kinh thiên đều tìm đập nhanh không thôi thật giống như mình đối mặt không phải một người trẻ tuổi ngược lại giống như là tại đối mặt một cái vạn cổ vô địch tồ tại loại cảm giác này rất là quỷ dị ngươi ngược lại là hôm nay bởi vì ngươi là bách chiến vô địch hậu nhân cứu được ngươi một mạng ngươi hẳn là may mắn lục trần chậm rãi mở miệng nói ra tê nghe được lục trần lời nói bách chiến kinh thiên lúc này phía sau lưng l ạ n y bước hai chân thẳng run lên lúc này lục trần hướng về phía bách chiến kinh thiên nói chuyện thái độ cũng làm cho chư thánh mặt mũi tràn đầy khó chịu vì đó biến s á c bách chiến kinh thiên là ai nhân tộc hai đại cổ địa thiên cương bách chiến môn lao tổ đường đường một tôn đại thánh uy danh hiển hách là dậm chân một cái toàn bộ thái dương tinh thậm chí cựu giới cũng muốn rung lên ba lần nhân vật nhân tộc hai đại cổ địa cổ xưa nhất lao tổ thứ nhất là bách chiến đại đế trực hệ hậu nhân sâu bách chiến đế quyết tinh túy nếu như không phải tao nộ mạt pháp thời đại hắn có có thể trở thành bách chiến thứ hai đủ thấy tư chất chi n g ư tiên lúc này dạng này một người lại bị một người, trẻ tuổi chỉ vào cái giao hấn, mọi người không khỏi biến xác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiểu tử này thật ngông cuồng quên có bách chiến thiên cương nhân tộc đại năng nhìn không được một mặt nộ khí nói ra cũng dám chỉ vào một tôn đại thánh nói như thế ai cho hắn mượn lá gan một cái người trẻ tuổi cũng là một mặt không cam l ò n g duy chỉ có yêu tộc trên mặt mọi người mang theo một tia cười trên nôi đau của người khác dù sao bọn họ vừa mới tổn thất một tôn đại thánh nếu để cho nhân tộc đại thánh cùng người trẻ tuổi này đánh nhau bọn họ cớ sao mà không làm n g ư ờ i đến cùng là ai bách chiến kinh thiên không giống với những người khác nhìn vấn đề sự tình bản chất tầm mắt không phải là cái gì người đều có thể so sánh với dù sao hắn là sống già thành tinh tính toán Vô địch lục a o giả đ á n trần nhàn g đi nhạt mở miệng nói ra hôm nay không giết người trở về thành câu nói này mang cho vô địch lao đầu hắn tự nhiên biết ta là ai còn có nhớ kỹ nơi này không phải là các ngươi thế nhưng là nhúng tràm chi địa ném đi yêu tộc thần đình bên ngoài trên cái thế giới này còn có rất nhiều các ngươi không biết chỗ không thể trêu vào tồn tại cúc đi lục trần không tiên nhận hướng về phía bách chiến kinh thiên nói xong k h o á t k h o á t tay nói ra đây cũng chính là hắn là bách chiến đại đế hậu nhân nếu như không phải lục trần đã sớm xuất thủ chém hắn dù cho lục trần không xuất thủ tử tức chi điệu bên trong cái tia kinh khủng tồn tại vậy sẽ ra tay chạm giết bọn họ dù sao tử tức chi điệu đồ vật không phải là cái gì người đều có thể n h ú n g chạm có thể nói như vậy cái này c ổ quan tài nếu như không phải lục trần đạt được tử tức chi hoa hắn vậy sẽ không đi tùy tiện đụng vào cái này c ổ quan tài thứ này quá thần bí ẩn giấu đi thế gian một bí mật lớn đầy đủ nhấc lên h ư ớ u giới gió t a m ư ơ máu b á c chiến kinh thiên hai mắt s lập tức quay người đạp thượng cổ chiến xa không rên một tiếng mang theo bách chiến thiên cường đ á m người như thủy triều rút đi lao tổ tiểu tử kia thật ngông cuồng u ê n cũng dám đối n g ư ỡ i như vậy nói chuyện thật nghĩ t r ụ p chết hắn nam tử trung niên hiện sau lưng bách chiến kinh thiên một mặt không cam lòng nói ra im miệng bách chiến kinh thiên phát ra một tiếng l g ư ờ i đánh gây nam tử trung niên lời nói trên cái thế giới này có rất nhiều người không phải chúng ta đủ khả năng c h ọ g đ ổ i làm người làm việc phải thời khắc ghi nhớ hắn liền một cái tiểu tiểu niết bàn cảnh mà thôi nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra liền một cái tiểu tiểu n ế t bàn cảnh vậy mà đưa tay ở giữa chém giết một vị đại th ngươi cứ nói đi b á c h chiến kinh thiên lạnh lùng nhìn nam tử trung niên một chút cái này nam tử trung niên sững sở biến sắc bị ngạn hoa mở luân hồi thiên khải b á c h chiến kinh thiên có chút những mày nhẹ dọn lẩm bẩm câu nói này thần sắc khi thì nghiêm túc khi thì mê mang câu nói này vì gì quen thuộc như thế ta giống như ở nơi đó nghe nói qua、Ấm、ẩm ẩm khống chế xe ngựa nghiền nát hư không mà đi tiến vào một chỗ truyền tống thông đạo khóa vực quay trở về thiền cương chi địa tốt sự tình có một kết thúc nên cùng các ngươi tính một chút tổng nợ lục trần vỗ tay mặt mũi tràn đầy nhẹ nhàng tho mãi nói ra chỉ vào hồ yêu tam thánh ba cái lao tạp bao xem kịch d ở trò xấu nửa ngày là thời điểm thanh tính một xuống tiểu tử ngươi chờ khinh người q u á đáng hổ yêu tam thánh nghe được lục trần l ờ i nói biến sắc lớn tiếng nói chương ba trăm tám mươi mốt rực hồ lao tổ ước hiếp các ngươi thì sao các ngươi có thể làm khó dễ được ta doan không phạm một bước trước đạp toàn thân khí thế lăng lệ thánh uy quần quận nghiền nát hư không đường uy quần quận kiên quyết thao thiên để hổ yêu tam thánh sắc mặt xếp chặt như rơi thiên địa huyền băng bên t r o ngươi ngươi, ngươi. hồ yêu tam thánh sắc mặt mang theo bối rối t h ầ n s ắ c rất là khẩn trương lúc này bọn họ thế nhưng là không có cho tới bây giờ kiêu ngạo như vậy c h i sắc người ta ngay cả đại thánh đều có thể đối chiến mà không bại chớ đừng nói chi là ba người bọn hắn t h á n h nhân ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng ngươi cái gì ngươi quỳ xuống tới cho thiếu chủ nhà ta dập đầu nhận lầm nói không chừng thiếu chủ nhà ta còn có thể đặc xá các ngươi tha các loại bất tử doan không phạm l ệ n h lùng nói ra đánh giám hồ yêu trong tam thánh tính tình táo bạo nhất làm tình hồ thánh lập tức nảy lên mặt mũi tràn đầy nộ khí quát tầm lên ta đường đường hồ yêu sơn ba đại thánh vậy các ngươi liền đi chết đi doan không phạm s á t mặt lạnh lẽo trực tiếp xuất thủ trong tay lục tiên kiếm nhất chuyển v a n h một tiếng s á t lục chi khí quần quận như hãn hải kinh khủng sát cơ lập tức bao phủ thiên địa một đạo huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất phốc một dưới thân kiếm hổ yêu tam thánh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng trong n g á y mắt trực tiếp bị một kiếm v anh thành một đoàn huyết vụ tê doan không phạm bá đạo xuất thủ một kích đánh giết hổ yêu tam thánh cái này lôi lệ phong hành tính cách một lời không hợp liền giết người tính tình để ở đây còn lại các đại yêu tộc đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi k h í c một hơi lanh khí các ngươi giết hổ yêu tam th yêu tộc như thần sơn như viêm thánh nhân chỉ vào lục c h â n bọn họ lớn tiếng nói h ổ yêu sơn lão tổ sẽ không bỏ qua các ngươi binh tướng tới cản nước tới đất ngăn chúng ta thì sợ gì doan không phạm lạnh lùng nói ra không có chút nào đem bọn họ lời nói để vào mắt cùng mọi người nói chuyện thời điểm đám người toàn cũng không thấy h ổ yêu tam thánh tử vòng chi địa trong hư không ba đạo như có như không huyết sắc tơ máu không có vào bên trong hư không biến mất tại trước mắt mọi người h ổ yêu sơn h ổ yêu cấm địa bên trong bốn b ề toàn núi sơn phong thẳng tắp dốc đứng hiểm trở dị thưởng núi bên trong vòng hồ hiện lên hình bán nguyệt giống như nguyệt nha đồng dạng tọa lúc ạ bạc vạn. c chỗ gốc, ở một chỗ màu trắng bạc trong sân cốc, trắng phèo phèo một mảnh, tiên khí trắng trong trắng tiên trắng pheo pheo khí lành sân ngập, ráng ngàn l này tháng này giang phía trên một tòa cổ điện tu kiến trên đó rộng rãi đại khí khí thế bằng bạc từng đạo pháp tắt trật tự từ cổ điện phía trên bông xuống mang theo kinh khủng mà m ê n h mông thần bí đại đạo khí tước phảng phất một tôn lẩn nút ở giữa thiên địa thái cổ máy thú để vô số sinh linh thần phụ ba đạo tinh tế tơ máu phảng phất không gian con run đột nhiên từ minh mông hư không trụ ra chăm chú dừng lại một lát phân rõ một cái phương hướng trong nháy mắt hướng nguyệt nha hồ chung cổ điện ở trong xuất hiện hơn khi ba đạo tinh tế tơ máu v ừ vào cổ điện cổ điện chỗ sâu một đạo ánh mắt đột nhiên sáng lên đáng sợ ánh mắt phảng phất từ vạn cổ vắng lai trong đôi mắt nhật nguyệt giao thế tinh hạ ẩn hiện từng cái tiểu thế giới ở trong đó diện hóa phá diệt đang diện hóa thần bí mà mênh mông khi thấy ba đạo tơ máu xông tới thời điểm một đạo ánh mắt chủ nhân ánh mắt lạnh l é o s ắ c bén s á t ý vỡ bờ v ạ n cổ phảng phất muốn đem vạn cổ thanh thiên bổ ra giống như một tôn vô thượng tiên vương lâm thế kinh khủng mà uy nghiêm tam thánh ba người các ngươi thẳng dành con làm gì một đạo ánh mắt thẳng dành con làm gì một đạo ánh mắt thẳng i à n h n gì m đạo tinh tế tơ máu sắc mặt âm trầm nói ra ông ba đạo để giữa hai bên lẫn nhau trao đổi hử ánh mắt chủ nhân phát ra hử lạnh một tiếng lập tức mất cả tháng răng cổ điện lập tức buộc phát ra một đạo kinh thiên động địa khí thế khủng bố đại thánh chi uy vỡ bờ thiên ít l bốn mươi bảy so địa uy áp vạn cổ ra thiên c h ả m ta yêu tộc đại thánh đánh giết ta hổ yêu sơn ba đại thánh nhân y nguyên có thể như thế tiêu diêu ngưu thần sơn lang vực thánh nhân đều là bất tài không biết xuất thủ ngăn cản một cái đạo thân ảnh này cơ hồn là gào thét mà ra thanh âm giống như thiên đ i ệ tàn phá bừa bãi như lôi đỉnh nổ vang lẽ nào lại như vậy sau một hồi lâu cổ điện rung động, thiên A động một vệ thần quang phóng lên tận tr quét ngang vạn dòng đại địa kinh khủng thần uy giống như một tôn vô thượng tồn tại lâm thế để vô số cường giả lui tránh oanh nhìn xem mắt hổ trận lên một thân khí thế như núi lửa buộc phát một bản cồn cồn dâng lên sinh sôi không ngừng phảng phất vô cùng vô tận cường đại huyết khí vỡ nát thiên khùng để vô số người đột nhiên biến sắc tâm sinh sợ hãi oanh đột nhiên cái này vị lao nhân động một bước phóng ra, trực tiếp vượt qua không gian không lọt vào mắt không gian cách trở một bước một thế giới tại dưới chân hán phảng phất ngàn vạn thế giới tại diễn sinh một bước một thiên n ũ đây là một loại kinh khủng cảnh tượng không có cường đại thần lực đạo pháp hoàn toàn là bằng vào cường đại n ụ c thân lực lượng đột phá thiên địa trói buộc không gian cách trở từ tức c h i địa vừa mới bình tĩnh một đám yêu tộc mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem lục trần một nhóm thời điểm đột nhiên một đạo kinh khủng đại yêu thần uy trợt hiện tràn ngập toàn bộ thiên địa sau đó đám người liền thấy một tôn thân ảnh giàn mua một nắng hai sương toàn thân vờn quanh sáng chói pháp tác phù văn đại đạo khí tức tràn ngập từng đạo đại đạo thần hoàn xuất hiện tại hắn sau đầu phụ trợ hắn rất là uy nghiêm phảng phất một tôn tại thế phật đà o a n h lão giả nhìn như cách rất lâu mới có thể đến nơi này mới đúng nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế cảnh tượng trước mắt để rất nhiều đại năng cũng là một mặt rung động dạo bước tại hư không vô tận lão giả chắp hai tay sau lưng trong đôi mắt nhật nguyện c h ì m nổi vũ trụ diễn sinh ngân hà ẩn hiện hai đạo đáng sợ ánh mắt phảng phất đâm xuyên t u y ê n hướng cổ thời không m à đến vượt qua thời gian trường h ạ đi ngược dòng nước hãn toàn bộ thân thể dạo bước tại mên h m ô n g hư không đi bộ nhàn nhã như vào chỗ không người một bước một thế giới một bước một thiên vũ qua lại mên h m ô n g bên trong hư không trong t r ớ c mắt liền đến đến trước mắt mọi người oanh khi lão giả vừa xuất hiện thời điểm lập tức đại đạo oanh minh đáng sợ yêu uy phóng lên tận trời quét ngang ước vạn g i m đại địa tại cái này kinh khủng yêu u t r u n g quanh từng tòa đại sơn ẩm vang vỡ nát hóa thành b ộ t phân biến mất giữa thiên địa cựu thiên tri thượng tinh thần vậy chập trần không thôi tại lão giả khí thế khủng bố hạ run dày khi lão giả vừa xuất hiện thời điểm hướng cái kia vừa đứng lập tức cho người ta một loại vô tận áp lực lệnh mọi người s ắ p mặt biến đổi nhao nhao không tự chủ được t h â n phục vì giảm xuống đất lão giả đứng đứng ở đó không thấy nó có động tác gì lại cho người ta một loại có thể chúa tể thiên cảm giác phản phất hắn biến thành toàn bộ thế giới trung tâm trở thành phương thiên địa này chúa tể ngay cả vạn đạo đều phụ phục tại dưới chân hắn đồng dạng hồ yêu sơn dực hồ lao tổ nhìn thấy đ nơi xa yêu tộc bên trong có người liếc mắt nhận ra láo giả lập tức quá sợ hai hô cái này sao có thể rực hổ lão tổ không phải đã tiên thăng sao làm sao có thể lại xuất hiện lang v ự c thiên lang thánh vương cũng là mặt mũi tràn đầy không đáng tin nói ra chương ba trăm tám mươi hai huyết thần giáo kinh khủng rực hổ lão tổ hổ yêu sơn cổ xưa nhất một vị lão tổ từng chịu qua hổ yêu chuẩn đế tự mình chỉ điểm vì thời đại kia đương thời thiên tiêu bá trước khi thiên hạ phong thái tuyệt thế chấn nhiếp một thế hệ thậm chí so với hắn sớm mấy đời người đều không muốn cùng la địch có thể thấy được nó thực lực cường đại chỉ là ba ngàn năm trước hồ yêu tam thánh xảy ra chuyện thời điểm rực h ổ lão tổ vậy đồng thời chuyển ra hóa đạo mẫn diệt thiên địa ở giữa không nghĩ tới thời gian qua đi ba ngàn năm tòa này dọa lao nhân bất tử lại xông ra chuyền muốn nói hồ yêu tam thánh liền là hắn tam đại quan môn đệ tử xem ra một điểm không giả có biết nội tình người một mặt rung động nói ra rực h ổ lão tổ sớm tại năm ngàn trước mặt cũng đã là một tôn đại thánh hiện tại chỉ sợ càng thêm đáng sợ như viêm thánh nhân cùng thiên lang thánh vương lướt nhau mặt mũi tràn đầy k i ê n kỵ nói ra lúc này rực hồ lão tổ giá lâm tử tức chi địa bá đạo khí thế khủng bố ép đám người không thở nổi a y chém giết ta đồ nhi vì lại đây nhận lấy cái chết. d ư ợ c hổ lao tổ không nói hai lời lăng lệ đôi mắt liếc nhìn đám người không mang theo mảy may tình cảm lạnh lùng nói ra quả nhiên hổ yêu tam thánh là h ắ n đ ổ nhi như viêm thánh nhân cùng thiên lang thánh vương lấy nhau lộ ra một bộ quả là thế bộ d á n g quỳ lại đây nhận lấy cái chết khẩu khí thật là lớn doãn không phạm cầm trong tay lục tiên kiếm lạnh lùng nhìn d ư ợ c hổ lao tổ một chút nghiêm nghị nói ra vẫn là ngươi lăn lại đây cho thiếu chủ nhà ta dập đầu nhận lầm cho thỏa đáng nếu không ngươi cái này tránh vô số thuế nguyệt lao ra hỏa nhưng liền có khả năng không có sau đó a rực hổ lao tổ ánh mắt co g ụ c lại lao hướng doãn không phạm khi hắn nhìn thấy doan không phạm trên thân q u ỷ dị huyết sắc cùng ngân s ắ c h o a văn thời điểm lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng ta tưởng là ai nguyên lai là một cái huyết thần giáo tiểu cương thi chỉ bất quá cùng khác tiểu cương thi không đồng nhất dạng vậy mà đồng dạng huyết tộc huyết thống đồng dạng cương tộc huyết thống quả thực kỳ quái huyết thần giáo mọi người chung quanh nghe được dược h ổ lão tổ lời nói lập tức toàn đều con mắt t r ừ n g lớn lớn mặt mũi tràn đầy m ở mịt bởi vì vì trong mọi người không có ai biết huyết thần giáo là môn phái nào hoàn toàn không biết gì cả thật là huyết thần giáo hắn vậy mà xuất từ huyết thần giáo lang n g c thiên lang thánh vương mặt mũi tràn đ sắc mặt trắng bệnh nghẹn ngào nói ra thiên lang h ì n h ngươi biết cái này huyết thần giáo là cái gì như viêm thánh nhân một mặt được bước nhìn xem thiên lang thánh vương nói ra ta cũng là nghe chúng ta lang vực lao tổ trong lúc vô tình nói qua chúng ta tổ tiên khiếu nguyệt thiên lang đã từng lưu lại qua một đoạn liên quan tới huyết thần giáo ghi chép thiên lang thánh vương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra cái gì ghi chép đám người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi huyết thần giáo vạn cổ đến nay khá là khiêm tốn một mực không hiện tại thế gian rất là thần bí cho dù năm đó huyết thần ma đế quân lâm c ũ n u giới vạn vực thời khắc toàn bộ huyết thần giáo cũng là ngủ đồng thế không ra có thể nói như vậy vạn cổ đến nay, gặp qua chân chính huyết thần giáo tổ địa n g ư ờ i bất quá giải rác mấy người với lại đều là uy danh hiền hách có công với cựu giới vạn vượt người trừ cái đó ra cựu giới những người khác chỉ nghe tên không thấy nó、no、thân cái này khiến huyết thần giáo p h ụ thêm một tầng thần bí áo ngoài lệnh vô số người muốn đi tìm kiếm lại không công mà lui dực hổ lão tổ cũng từng nghe hổ yêu sơn hổ yêu chuẩn đế từng nói tới huyết thần giáo đó là một cái cự vô phách tồn tại có thể tùy tiện phá vỡ cựu giới tùy ý một môn phái huyết thần giáo tri cổ lão có thể truy tố đến rất xa x ư a thời kỳ có người nói là khai hoang thời đại có người nói là so khai hoang thời đại còn phải xa xưa hơn đại phá Cụ thám ể là c i thời đại cái thời đại, người nào không nào luận, nào khảo sao thể tê. đã đều đ vô cứu, dù dọa xa xưa á người nghe được thiên lang thánh vương lời nói lập tức dọa đến mặt như m à u đất mặt mũi tràn đầy kinh hãi hít một hơi lanh khí không sai huyết thần giáo đã từng thống ngự a qua cựu giới vạn vực là một tôn quái vật khổng lồ đã từng chúng ta láo tổ nói qua huyết thần giáo năm đó cường đại ngay cả đại đế đều muốn kính nể hắn ba điểm muốn lấy l ê thay thế thiên lang thánh vương nói lần nữa không nghĩ tới thế gian còn a tồn tại một cái dạng này ẩn thế đại giáo ngay cả đại đế đều muốn kiên kỵ trong lòng mọi người giống như đ ậ ngũ vị bình mặt mũi tràn đầy rung động nói ra không sai thực sự quá dọa người như viêm thánh nhân cũng là một mặt ngưng trọng nói ra t i ể u cương thi lúc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi lui ra đi ta không cùng ngươi khó xử rực hổ lão tổ đối với huyết thần giáo mặc dù chỉ biết tên nhưng là vậy rất là kiếm kỵ dù sao liên quan tới huyết thần giáo truyền thuyết hắn nhưng là s o đám người biết muốn hơn rất nhiều khó mà làm được thiếu chủ nhà ta ở đây muốn động thiếu chủ nhà ta vậy liền từ ta trên thi thể bước qua đi doan không phạm thần sắc khẽ giật mình lập tức trầm giọng nói ra thiếu chủ rực hổ lão tổ hai mắt nhữ lại hướng lục trần nhìn lại ánh mắt sáng chói phẳt vượt qua vạn cổ mà đến hết thể ngăn cản đều tại bá đạo mắt dưới ánh sáng phá diệt trong nháy mắt lục trần phảng phất không có chút nào cách trở không có mặc quần áo đồng dạng hoàn toàn trần t r u ồ n g tại g i ư ờ n hổ lão tổ trước mắt huyết khí trần đầy thể phách mạnh mẽ hiếm có thiếu niên kỳ tài chỉ là công pháp này là công pháp gì vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua g i ư ờ n hổ lão tổ nhìn xem lục trần có chút nhữ mày kỳ quái nói ra đây không phải huyết thần giáo công pháp hắn không phải huyết thần giáo người người làm sao có thể mặc hắn vì thiếu chủ không xuất thân huyết thần giáo vì sao liền không thể nhận hắn làm chủ ai quy định doan không phạm lạnh lùng nói ra thiếu chủ đối ta có ơn tri ngộ ta tự nhiên hiệu bệnh tại thiếu chủ một cái huyết thần giáo lớn như thế giáo vẫn là đường đường một tôn thánh nhân vậy mà nhận một tên tiểu bối làm chủ ngươi còn ngại không đủ ném huyết thần giáo người sao dực h ổ lão tổ nghe được doan không phạm lời nói sắp mặt lập tức lạnh lẽo ở trách đường ta làm việc nơi đó đến phiên ngươi khoa tay múa chân doan không phạm quét dực h ổ lão tổ một chút lạnh lùng nói ra tiểu cương thi đừng tưởng rằng ngươi là huyết thần giáo người ta cũng không dám bắt ngươi thế nào ngươi phải nhớ kỹ nơi này không phải huyết thần giáo tức khiến các ngươi tại lợi hại tay vậy không có khả năng ngả vào ta yêu tộc đại đ i ệ phía trên cho nên nói vẫn là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế cho thỏa đáng nếu không, c ha ế ha ha rực ha. hổ lão tổ ngựa mặt lên trời cười to huyết thần giáo ra mấy cái tốt cương thi lại có phản gia huyết thần giáo chi ý cũng không biết các ngươi lão tổ biết chuyện này hội làm thế nào ta thật là rửa mắt mà lợi thật muốn mở mang kiến thức một chút một tôn vạn cổ cự vô phách lựa giận là cái dặm gì c ư ờ i trên nỗi đau của người khác tiếu dung để cho người ta rất là khó chịu cũng không biết người bao quát các ngươi hổ yêu sơn có thể hay không đỡ được ta l ừ a d i ậ n nhìn thấy r ự c hổ lão tổ tứ không kiên sợ cười to lục trần có chút một nhữ mày lạnh lùng nói ra chương ba trăm tám mươi ba n ộ sát lục trần tiểu bối người muốn chết r ự c hổ lão tổ sầm mặt lại lạnh lùng nhìn xem lục trần một thân khí thế bàng bạc kinh thiên tạo nên từng đạo kinh khủng gần sóng quét ngang thiên địa uy áp đóng v ạ o cổ lạnh leo sát cơ trực tiếp khóa chặt lục trần phản phất muốn đưa nó chém thành muôn mảnh đồng、dạng. vô số người tại rực hổ lão tổ kinh khủng y áp phía dưới sắc mặt trắng bệnh thần hồn run dậy kéo dài hơi tàn vô số t u ế nguyệt lão bất tử còn có chút thực lực cảm nhận được rực hổ lão tổ trên thân truyền đến kinh khủng y áp lục trần mi tâm lấp lóe giống như mở ra một cái hãn h ả i hỗn độn thế giới bên trong tiểu thế giới thế giới thụ rất nhỏ lay động rát trong nháy mắt đem cái này kinh khủng y áp hóa thành vô hình nhân rực hổ lão tổ s ứ n g sở thoáng có chút ngạc nhiên nhìn xem lục trần tiểu tử còn rất thần bí lại có bảo vật mang theo không nhận ta uy áp áp chế rực hổ lão tổ ngây người một lúc công phu trong n g á y mắt minh bạch sự tình nguyên đôi lập tức hai mắt bắn ra hai đạo sáng chói hào quang đối lục trần trên thân bảo vật lên lòng mơ đ ước tiểu tử giao ra ngươi trên thân bảo vật ta có thể tha cho ngươi bất tử có thể chỗ ở một tôn thời cổ đại thánh huy áp tuyệt đối không phải đơn giản bảo vật trong n g á y mắt rực hổ lao tổ làm một cái quyết định ta trên thân bảo vật có nhiều lắm muốn đưa ai liền đưa ai duy chỉ có không ai có thể cưỡng bức ta cho bảo vật ngươi cũng không được lục trần lộ ra một bộ lạnh cười bình chân như vải nói ra tê tiểu tử này thật là côn vọng mọi người chung quanh nghe được lục trần lời nói nhao nhao hít một hơi lãnh khí một mặt rung động phải、biết. hắn lúc này đối mặt là hổ yêu sơn lao tổ p h ủ đùi đã lâu kinh khủng nhân vật có thể không chút nào khoa chừng nói người ta một căn ngón tay nhỏ liền có thể tùy tiện giết hắn tồn tại có cá tính ta thích trong đám người có người đầy mặt rung động nhìn xem lục trần trong lòng lật lên thao thiên tự lãng vì lục trần không vì bá quyền khom lưng mà vụng trộm dơ ngón tay cái lên tiểu bối ngươi thật là không phải biết chữ chết viết như thế nào ngươi cho rằng có huyết thần giáo người cho ngươi chỗ dựa bản tọa liền sợ ngu mội vô tri đừng bảo là huyết thần giáo không xuất thế dù cho xuất thế lao tổ ta vậy không sợ rực hổ lao tổ sắc mặt âm xuống nhìn xem lục trần nội hai mắt thần quang d i ệ u t i ê n phản phất muốn đem thiên địa xé mở hai nửa để hết thể đều tịch d i ệ t đồng dạng oanh lục trần không gian xung quanh trong nháy mắt sụp đổ sụp đổ một mau mau không gian mảnh vỡ rơi xuống phía dưới gian chặt lấy lục trần r a thịt kinh khủng hư không hát động hiện lên ở chung quanh hắn phản phất thái cổ h u n g thú mở ra huyết bùn đại khẩu tê tình cảnh như vậy lệnh vô số người đột nhiên biên sắc nhao nhao nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thấy lục trần bị sau đó mà tới hư không phong bạo cùng không gian loạn lưu thối vệ rơi vào hình thần câu diện hạ tràng nhưng mà lục trần lại giống như là không có phản Ta tử bất nga nguy động như núi n núi, mọi người chung quanh nghe được người này tiếng kêu sợ hãi một mặt ngộng bức hướng về phía trước nhìn lại lập tức vậy như là hóa thành một cái pho tượng đồng dạng cả kinh nói không ra lời lúc này lục trần bên người chung quanh chỗ có không gian toàn bộ đ ổ sụp hắn phảng phất đứng ở hư không vô tận bên trong t r u n g quanh hư không phong bạo cùng thời gian loạn lưu thỉnh thoảng trợt lóe lên mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng lực lượng kinh khủng dù cho cách rất xa nhau đám người cũng n h ị n không được sắc mặt trắng bệnh có chút thủ đoạn g i c hổ lao tổ nhìn thấy lục trần bộ dáng đồng dạng là s ư ơ n g sở bất quá đầu cơ trục lợi mà thôi xem chiêu nói xong g i c hổ lao tổ hai mắt bắn r a thần quang càng thêm sáng chói hai đạo ánh mắt chém thẳng vào lục trần mà đi một chém đi thiên đã diệt lục đạo luân hồi toàn bộ bầu trời trực tiếp bị chém thành hai khúc âm lục trần chỗ đứng đạp đất phương trong nháy mắt phá d i ệ n phát ra một tiếng vang thật lớn buộc phát ra một đoàn sáng trói thần quang cường nổ lớn dư ba trùng kích vạn giảm xa quét sạch thiên địa làm cho cả thiên địa đều rung động động không ngừng lệnh vô số người vì chi biến sắc đứng cũng không vững cường nổ lớn quang mang tán đi toàn bộ thiên địa khôi phục lại bình tĩnh vốn hẳn nên tan thành mây khói lục trần thân ả n h lần hai xuất hiện tại cường quang bên trong từ đầu đến cuối hắn đều động cũng không động tùy ý lực lượng cường đại quét sạch thân thể của hắn kinh khủng năng lượng thấu thể mà qua lại không tổn thương được hắn mảy may không gian trùng điệp g ự n hổ lao tổ kiến thức rộ t o n g tầng từng tầng không gian tại giựng hổ lão tổ bàn tay lớn trong nháy mắt xuyên thấu trên trăm tầng không gian muốn đem lục trần từ điệp ra trong không gian bắt tới ba từng tầng từng tầng không gian tại giựng hổ lão tổ bàn tay lớn trước mặt hoàn toàn như là giấy đồng dạng căn bản ngăn không được hắn vô địch từng tầng từng tầng không gian tại hắn bàn tay lớn phía dưới vỡ vụn nhưng mà lục trần dứt khoát không nút nhích đứng ở nơi đó m ặ t hắn như thế nào phá toái không ở giữa dứt khoát tìm không thấy hắn chân thân g i ấ u kín tại cái nào một vùng không gian phải biết vũ trụ minh ông không gian phong phú phải hướng từ tỷ tỷ vạn không ở giữa bên trong tìm tới một người trừ phi biết hắn tọa độ nếu không liền là tốn công vô ích lúc này r ự c hổ lao tổ liền lâm vào dạng này quất cảnh rõ ràng đối phương chỉ có niết bàn cảnh tu vi, mình một căn tiểu đầu ngón tay ú t liền có thể đem đối phương nhấn chết ở trước mặt hắn như cùng một con run dế đồng dạng nhưng mà mình lại không làm gì được đối phương cái này lúng đặc biệt là ngay trước nhiều người như v ậ y mặt nhất phương thời cổ đại thánh đều cảm giác đến không còn mặt mũi d é t giự hổ lão tổ nổi giận đột nhiên tế ra một thanh thời cổ thánh binh lập tức thời gian lập tức trở nên sáng trói hắn toàn bộ bàn tay lớn đột nhiên trở nên trong suốt từng đầu pháp tắc thần hoàn bao phụ tại hắn trên cánh tay quanh một tiếng giự hổ lão tổ xuất thủ một kích thương thiên b i ế n s á c đại đ ị a run r u dày n h ậ t n g u y ệ t vô quang ngay cả vượt ngoại tinh không tinh thần đều không ngừng run r u dày bị liên lụy trong tay hắn thời cổ thánh binh giống như nổng đồng dạng vô cùng vô tận thời cổ đại thánh pháp tắc sen lẫn giữa thiên địa đem trọ muốn đem l ụ chương ba trăm tám mươi bốn chuẩn đế thuật sáng chói đến cực h ạ n công kích một kích phía dưới vô số không gian bị xuyên thủng cường đại mà lực lượng kinh khủng giống như một đạo m ạ c thiên tri kiếm thấu giết hư không vô tận bên trong đem từng tầng từng tầng không gian tịch diệt lực lượng kinh khủng để nơi xa quan chiến bên trong đám người hai chân như l ô n luôn ra thực lực nhỏ yếu trực tiếp bị dọa đến đặt mông ngồi trên đất thân thể run lệ bẫy khủng bố như vậy công kích ngay cả thái dương tinh địa phương khác rất nhiều người đều cảm thấy thậm chí một chút cổ lao trong truyền thừa ngủ say lào bất tử đều đã bị kinh động mở ra kinh khủng hai mắt hướng nơi đây trông lại như vậy một kiện binh khí phát ra cường đại như thế một kích để nhận nguyện vô quang âm dương đảo ngược sáu đạo băng diện xuyên thấu thời gian đánh ngát không gian làm cả thời không đều xuất hiện ngắn ngủi chạy ngừng như thế một kích chớ nói chi là chân hoàng liền xem như thánh nhân vậy hội dưới một kích này trong nháy mắt tan thành mấy khói căn bản ngăn không được khủng bố như vậy một kích thời cổ thánh binh một kích một kích chìm vào cổ đánh n á t hết thảy một kích phía dưới toàn bộ bị binh khí kích tới chốt đều trong nháy mắt băng diệt hóa vì thiên địa ở giữa nguyên thủy nhất thiên địa bản nguyên biến mất giữa thiên địa dạng này một kích liền phảng phất giữa thiên địa một đạo lưu tinh ở trong thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất lại lưu xuống không thể xóa nhòa vết tích đây là thời cổ đại thánh sát phạt chi thuật đồng dạng sẽ không dễ dàng vận dụng lúc này ở lục trần một cái tiểu tiểu niết bản cành trên thân lại dùng được lệnh vô số người vì chi biến xác run lệ bẫy với lại một kích này không phải bình thường công kích mà là ẩn chứa rực hổ láo tổ vô tận huyết khí thánh đạo pháp tắc ở trong đó uy lực của nó so với bình thường mạnh m Phải biết, thời cổ đại thánh phát thời thánh biết, đại cổ ra dạng này một kích dù cho chìm có thiên nhất thể giữa kiện địa một vật, đồ đều là yếu phát ra đ ò ngay đánh nát mạnh nhất, n hết thảy, h vỡ ú chi thời cổ thời thánh binh liền bản thân liền là gần với đế binh kinh khủng binh khí, ủ quy lực của nó càng là không thể tưởng tượng anh. Dạng là à thể một k í cả h phát ra, ngay c thời cổ thánh binh đều có chút không chịu nổi sắc thái đột nhiên trở nên mở đi mấy điểm không gian sụp đổ tối khô lạc hủ vô số không gian mảnh vỡ phảng phất hạt mưa đồng dạng vẩy xuống giữa thiên địa hóa thành mảnh vỡ mưa trong nháy mắt tướng t ử tức chi địa không mấy địa phương xuyên thủng để t ử tức chi địa chúng quanh trở nên thùng trăm ngàn lỗ giống như tổ hong vỏ vẽ đồng dạng thời cổ đại thánh s ắ c thực đáng sợ quả nhiên danh b ấ t hư truyền núp ở phía xa đám người thấy cảnh này cũng không khỏi đến nỗi sợ hãi trong lòng lông một kích này quá nghịch thiên thật là đáng sợ dù cho thái dương tinh một chút cổ lao truyền thừa bị một kích này bừng tỉnh lao bất tử nhìn thấy khủng bố như vậy một kích cũng là một mặt nghiêm túc vì chi biến xác thử hỏi bọn họ sống vô số tuế nguyệt thực lực cường đại, đại đủ để tê thiên liệt đ i ệ bắt trăng hay sao hủy diện hết thảy nhưng mà dư tự n h ậ kiếm mang có k sáng chói sắt lục chi khí tràn ngập thiên địa phát sinh nổ lớn giờ khác này giết chóc kiếm mang hóa thành nhất phương huyết sắt thế giới chấn sát mà xuống giữa thiên địa vạn buộc sợ k ị c h ngay cả thương tiên đều dưới một cách này trở nên rất nhỏ bé một cách lục tiên thế giới phảng phất đều không còn sót lại chút gì muốn chết rực hổ lão tổ phát ra gầm lên giận dữ sau lưng đột nhiên mở ra từng đạo đại đạo thần hoàn phát ra kinh khủng thời cổ đại thánh chi uy tại thời khắc này hắn trên thân vậy mà tản mát ra từng sợi chuẩn đế chi uy từng đạo hoa văn tại hắn trên thân sáng lên bao trùm tại hắn trên thân thể đem hắn bao trùm đây là chuẩn đế thuật cảm nhận được rực hổ lão tổ trên thân tràn ra tới đế uy tên i thế rất nhiều người đều thất kinh có người nghẹn ngào kêu lên hổ yêu chuẩn đế công pháp tại thời khắc này lang vực thiên lang thánh vương cùng ngưu thần sơn ngưu viêm thánh nhân biết đây là có chuyện gì lớn tiếng nói mặc dù bọn họ không biết hắn học là h ồ yêu chuẩn đế loại công pháp kia lại có thể khẳng định hắn khẳng định là tu luyện trong đó chí ít một loại chuẩn đế thuật oanh cường đại chuẩn đế chi u i vừa ra trong nháy mắt đem chấn sát xuống tới huyết sắc thế giới nâng lúc này r ự c hổ láo tổ hai tay giơ cao tiên làm bá vương cử định chi thế tùy tiện đem kinh khủng giết chóc thế giới nâng sau đó hai cánh tay hắn một t r ợ trên thân chuẩn đế hoa văn đột nhiên sáng lên phát ra đòn đánh mạnh nhất phóng lên t ậ n trời oanh một tiếng trực tiếp đem kinh khủng giết chóc thế giới xé nát đánh lén là đáng xấu hổ hành vi bằng ngươi một cái nho nh d i ữ a h ổ lao tổ cười lạnh một tiếng sau lưng thần hoàn thư giãn đem bao phủ phụ trợ hắn giống như một tôn sừng sững ở giữa thiên địa thần chỉ, dáng vẻ trang nghiêm thần thánh vô cùng động thiếu chủ nhà ta trước qua cửa ải của ta doan không phạm nghiêm nghị không sợ nắm chặt lục tiên kiếm kiếm chỉ d i ữ a h ổ lao tổ thánh nhân chi uy sông tiên đảng lục tiên kiếm đua tiếng kinh khủng s á t lục chi địa tung hoành thiên đ ị a ở giữa vỡ nát thiên đ ị a giống như vạn ma đang thép đảo tiên nhân tại t ê minh dãy r u ộ đồng dạng ngươi thật coi ngươi là huyết thần giáo tiểu công thi bản tọa cũng không dám động tới ngươi giữ hồn chúng chi ta cho tới bây giờ chưa lấy huyết thần giáo thân phận đệ người bởi vì ta biết chỉ có thực lực cường đại mới thật sự là cường đại doan không phạm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra xem ra ngươi có lòng tin đối địch với ta t ố t t ố t t ố t lao hổ không phát u y ngươi coi bản tọa là con m ẹ ỏ bệnh đã như vậy ta thì sợ gì huyết thần giáo tay còn có không có dài như vậy dám ngả vào ta yêu tộc đại điệu tới rực hổ lao tổ lạnh lùng nói chuyện thân thể phát ra một trận tiếng oanh minh giống như hồng trung đại lữ tại thiên đ i ệ tiếng vọng kinh khủng huyết khí giống như núi lửa phun trào đồng dạng phóng lên tận trời sóng máu gào thét xông vào thiên cung bao phủ tinh thần dết d ư ợ c hổ lao tổ bước ra một bước một bước một thế giới nhục thân trực tiếp xé rách hư không trong nháy mắt phóng tới doan không phạm bàn tay lớn một trường một cái mánh hổ hiện thế hung t h ú c h ấ n thiên to lớn hổ c h ả o đập thẳng mà xuống một c h ả o phía dưới thiên địa biến đến vô cùng nhỏ bé tinh thần vậy phảng phất phất trần cắt đ u ổ i đồng dạng một k í c h vô địch mở cho ta đối mặt to lớn hổ c h ả o doan không phạm h é t lớn một tiếng căn bản m u ố n không lui tránh trong tay lục tiên kiếm v u n g vầy thường đạo kinh khủng s á t lục chi khí tràn ngập giữa thiên địa giang khắp nơi giống như muốn đem thiên địa thiên đao và quả hành kích vạn g i i vô cùng sáng trói kinh khủng s á t lục kiếm ý để cho người ta như rơi hết u y sắt luyện n g ụ c muốn chạm phá cái này to lớn hổ trào chương ba trăm tám mươi lăm hổ thân phá vê anh một tiếng vang thật lớn dù là doan không phạm có lục tiên kiếm bực này đại sát khí nơi tay dù là lục tiên kiếm tại người tiên tại chuẩn đế thuật phía dưới cũng muốn ảm đạm phai m ở không chỉ có một kích không có thanh to lớn hổ trào vỡ nát ngược lại k h á c trấn áp chuẩn đế thuật quá cường đại hơn nữa còn là thời cổ đại thánh, tự mình xuất thủ, hắn một tôn thánh nhân đã tiên tiên bị áp chế lúc này tức thì bị đẻ chết chết to lớn hổ trào vừa rơi xuống trực tiếp đem doan không phạm từ không trung vỗ xuống h ù n g hăng nện ở từ tức c h i địa kỳ lạ bùn trong đất phát ra một tiếng nổ vang r u n g trời một cái kinh khủng lỗ lớn hiện lên ở trước mắt mọi người đen tối vô cùng sâu không thấy đáy toàn bộ lỗ lớn chung quanh từng đạo kinh khủng cái khe lớn lấy lỗ lớn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi hướng nơi xa kéo dài không thể nhìn thấy phần c u ố i bá đạo như vậy một k í c h để vô số người đột nhiên biến sắc thiên lang thánh vương càng là sắc mặt t r ắ n g bệnh hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy động dung nói ra hộ yêu chuẩn đế đế thuật quả nhân danh bất hư truyền bá đạo tuyến luân để người nhìn mà phát khiếp hộ yêu sơn đây là ẩn giấu đi một kiện đại sắc kh dược hổ lão tổ ba ngàn năm trước chuyển gia đã hóa đạo không nghĩ tới không chỉ có không có việc gì ngược lại thực lực càng khủng bố hơn xem ra bọn họ toàn tính không nhỏ như thần sơn như viêm thánh nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra hổ yêu tam thánh biến mất ba ngàn năm chẳng có gì lạ dược hổ lão tổ chuyển gia hóa đạo lại đột nhiên xuất thế ngược lại càng thêm cường đại cái này để đám người không thể không suy tư một cái đây là tại sao không hề nghi ngờ hổ yêu sơn là có đám người không biết đại động tác nếu không sẽ không ra hiện tình huống như vậy trong lúc nhất thời đám người lấy nhau mặt mũi tràn đầy ngưng trọng các loại suy tư soạn tự lại tác động bên trong d o a n không phạm mang theo vô số bùn đất một cái từ sâu trong lòng đất vọt lên tốc độ cực nhanh phía sau tinh nguyện huyết rực mở rộng tinh quang vô hạn một cái s ô n g lên thiên vũ lập tức huyết rực mở rộng che khuất bầu trời t ừ n g đạo ngân hà từ huyết rực phía trên bông u xuống tinh quang sáng chói lúc này trong tay hắn lục tiên kiếm một trận b ộ c phát ra sát cơ ngập trời một kiếm thẳng hướng rực h ổ lão tổ anh giết chóc kiếm mang cao trăm n g à n trượng một kích chém rách â m dương quét ngang h o à n vũ lực bổ súng riết rực hổ lão tổ phía sau chuẩn đế thần hoàn l o i lên một đạo kinh khủng thần quang phá thiên mà đi võ qua Lấy k h ô nhìn g cái cái thấy như k ô n g p h ạ thế t đánh vào thị giác rất nhiều người đều hít một hơi lanh khí nhao nhao bị chấn động thời cổ đại thánh coi là thật vô địch trước kia bọn họ chưa bao giờ thấy qua chỉ là nghe nói qua đại thánh vô địch Cụ thể làm sao nơi vô địch p xa doan không phạm lần hai sông bị đụng gãy sơn phong ở giữa vợn ruột da mặc dù đục trên thân hạ tiên huyết lâm ly nhưng là hai con ngươi lại sáng trói t h ó i mắt thân thể rung động ầm ầm kinh khủng huyết khí tràn ngập trong thân thể hoàn toàn không giống như là thụ thương bộ dáng chuẩn đế thuật s á c thực đáng sợ doan không phạm nhìn xem g i c h ổ lão tổ trầm giọng nói ra đôi mắt bên trong chiến ý bắn ra cả người giống như một thanh xuất thế lợi kiếm p h ả n phất muốn đem thiên khung xé rách đ ồ n g dạng bất quá chỉ dựa vào điểm này ngươi còn không làm gì ta được từ khi thân thể của mình biến dị về sau doan không phạm thân thể trình độ cứng cắp đã cường đại một loại không thể tưởng tượng tình trạng cái này khiến hắn lực lượng m ư ờ i phần dù cho đối mặt một tôn thời cổ đại thánh y nguyên chiến dịch thủ ủ không chút nào luống cúng ngươi thực đang buộc ta giết ngươi đã như vậy, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi giự hồ lão tổ sắc mặt xứng sở hai mắt sáng chói nhật nguyệt chìm nổi tinh thần tiêu tan giống như một cái thế giới ở trong đó diễn hóa từng đầu thời cổ đại thánh pháp tác lượn lờ đứng dậy lệnh phía sau hắn chuẩn đế thần hoàn càng thêm sáng chói p h ả n phất tốt nhất kích cửu tiên xé rách toàn bộ thiên địa đồng dạng thần hoàn bên trong một cái cự đại lão hổ hiện ra đứng dậy vay một tiếng kinh khủng chuẩn đế uy áp giáng lâm giống như một tôn vô thượng chuẩn đế phục sinh lâm thế kinh khủng chuẩn đế chi uy quét ngang thiên địa hoành kích vạn giới chấn áp thiên địa thương cung để thời gian đều đình trệ không gian bị g i a n cầm trong nháy mắt giữa thiên đệ không gian g ự c hổ lao tổ c h ầ m rãi rối ra một ngón tay nhẹ nhàng tại hư không một điểm ba một tiếng cự hổ dích đào chảo nát t h i ê n địa nhảy lên vọt thượng c i u thiên thân thể khổng lồ che khuất bầu trời giống như muốn đem chọn cái bầu trời đều ngăn trở nuốt t h i ê n địa nạp vạn vực giống cự đại lao hổ phát ra một tiếng kinh thiên lịch giống đột nhiên từ c i u thiên đắp xuống thân thể khổng lồ trực tiếp xé rách tiên h cung chân to đạp phá hư không nghiền nát hết thảy tồi khô làm h lấy cồn bá vô cùng tư thái chân sát má xuống tốc độ không gì xanh kịp căn bản vốn không cho bất luận kẻ nào phản kháng hoàn hồn thời gian giết doan không phạm hóa thành cánh tre trời một kích quét thiên địa đ ạ n vặt vực hóa thành hai đạo tinh thần phong bạo hướng rực hổ lao tổ bay tới tại phong bạo về sau doan không phạm lách mình mà tới trong tay lục tiên kiếm r ơ lên cao cao kinh khủng giết chóc kiếm mang bên trên ngay cả thiên v ũ khoảng chừng trăm ngàn trượng một kiếm bổ xuống ẩn tàng tại cánh tre trời về sau muốn rực hổ, hổ, hổ lao tổ hét lớn một tiếng trên bầu trời đáp xuống cửa hổ đột nhiên mở ra miệng lớn phun ra một đạo sóng xuống kích vây một tiếng cường đại chuẩn đế chi uy trùng kích thước vạn g i m xa cường thế chấn sát mà xuống phá thoái h ư không lệnh em dương xong điểm thế giới sai lệnh hết thể dưới một kích này hoàn toàn không còn tồn tại oanh doan không phạm chính giữa một kích này cả người trong nháy mắt bị oanh bay cho dù hắn thân thể tại cường đại giờ phút này vậy dưới một kích này bị thương nặng toàn bộ thân thể hoàn toàn giãn nước đầy người vết dạng p h á n g phất nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng liền hội bể nát đồng dạng dạng này cảnh tượng rất là kinh khủng nhìn nơi xa quan chiến đám người đều là một trận cơ bắp căng lên nhịn không được đánh một cái lạnh run đi chết đi một kích thành công rực hổ lạnh ô n đi chết đi một bước, bước ra ngoài trong nháy mắt vượt qua thiên địa cực h ạ n đi vào doan không phạm trước mắt bàn tay lớn cổ thánh pháp tắc dày đặc bộ p h á t vô hạn khủng bố thần lực trực tiếp hướng doan không phạm vô tới thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào v a n g bàn tay lớn vô địch một kích đập nát thiên vũ cường thế chấn sát xuống chương ba trăm tám mươi sáu lục trần lại hiện thời cổ đại thánh toàn lực xuất thủ chấn sát thần uy không thể tưởng tượng một bàn tay rơi xuống nhật n g u y ệ t vô quang tinh thần đảm đạo thiên địa sáu đạo băng diện sơn hà vỡ vụn doan không phạm chỗ ở phương trong nháy mắt băng diện trời đất sụp đổ thời cổ đại thánh pháp tắc đua tiếng đường uy cuốn quận bao phủ hết thạy chính tại rơi xuống doãn không phạm đứng núi chịu xào trực tiếp bị vô tận đua tiếng pháp tắc bao phủ lập tức trên bầu trời đã mất đi hắn hạ xuống thân ảnh a lao đầu phải chết bách biến chiến xa bên trong thấy cảnh này minh ý hiển nhiên mục vũ thiên lam t ử h i ê n bọn người phát ra một tiếng kinh hô biến s á c thần s á c hoảng sợ nghẹn ngào hô thiếu ra vậy mất tích giật mình thời khắc đám người còn phát hiện một vấn đề vốn là bị doãn không phạm thủ hộ lục trần đã biến mất không biết đi nơi nào trong lúc nhất thời chúng nữ tâm lần nữa xét lên nếu như không phải lục trần lúc đi ra đem bách biến chiến xa cho phong bế mấy người đã sớm vọt ra sư phó sẽ không xảy ra chuyện đi Thủy thiên tinh khuôn một ặ chặt, t thần sát trương tay nhỏ căng lên, thần sát hoảng sợ, khẩn trương nắm tay nhỏ nắm chặt, đồng dạng l sợ, ra lo lắng h nhắm ầ n ngươi miệng quả đen. sắc Một lại quả bên mục vũ nghe được tiểu t h ủ y giao lời nói lập tức gương mặt xinh đẹp phát l ạ n h lạnh lùng nói ra thiếu gia hồng phúc tề thiên ai có thể giết hắn thử nói nói như thế nói xong mục vũ không lo được chừng tiểu t h ủ y giao lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường mặt mũi tràn đầy lo lắng chi t ì n h lộ rõ trên mặt nhìn ra được nàng lúc này trong lòng cũng không chắc chắn thời cổ đại thánh toàn lực xuất thủ đế giả không ra người nào có thể cản nơi xa quan chiến đám người cũng là dưới một cách này sắc mặt trắng bệnh hai chân như n h u n a tự lẩm bấm anh một tiếng vang thật lớn nổ lớn chuyển đến thiên diêu địa động vạn buộc câu tịch tử tức chi địa đang lúc khu vực một cái cự đại trưởng ấn hung hăng khắc ở đại địa phía trên sâu không thấy đáy kinh khủng như vậy phương thế giới này hết thệ toàn đều tại cái này kinh khủng một dưới lòng bàn tay tịch d i ệ t hết thệ không còn sót lại chút gì thiên địa linh khí bị đốt đốt sạch sẽ không gian phá diệt thời gian đình trệ phảng phất dưới một trường này bị cắt đứt tê nơi sang ưu viêm thánh nhân cùng thiên lang thánh vương nhìn thấy một kích này k í c tác cũng là cả người toát m ù hôi lạnh hai chân không khỏi run lên thời cổ đại thánh mặt pháp thời đại cường già tối đỉnh có thể nói như vậy tại mạn pháp thời đại cũng chỉ có cầm phủ đùi lao ra hỏa còn có thể có cảnh giới như thế đồng dạng đương đại cường già bị mạt pháp thời đại thiên địa giam cầm căn bản vốn không khả năng đạt tới loại cảnh giới này thời cổ đại thánh vô địch đương đại tại vận dụng cực đạo đế binh tình h u ố n g dưới đều chưa chắc có thể chiến bại một tôn huyết khí trần đầy thực lực đỉnh phong thời cổ đại thánh đáng tiếc thật lâu ngưu viêm thánh nhân cùng thiên lang thánh vương đồng thời phát ra một tiếng c ả m thán người kia xem xét liền là tân, tân thánh nhân đây chính là vô cùng g ê gớm tại mạt pháp thời đại thiên đ i ệ như thế áp chế tình húng dưới đều có thể tấn cấp thánh nhân dạng này tư chất vạn cổ Bọn h lúc này tưởng rực hổ lao tổ huyết khí trở về bàn thể lâm vào yên lặng bị hắn khóa tại trong cơ thể hắn loại này phụ bùi lao bất tử đối với minh huyết khí quý giá gấp dù một điểm ít một chút nếu như không phải doan không phạm quá khó chơi có cái kia thanh kỳ quái cổ kiếm hắn còn không cần phế khí lực lớn như vậy đúng cổ kiếm một giật mình g i c hổ lao tổ nghĩ đến d o a n không phạm sử dụng cổ kiếm đây tuyệt đối là một kiện khó lường chiến binh có thể có uy hiếp hắn đường đường một tôn thời cổ đại thánh binh khí làm sao có thể yếu đi trong nháy mắt hắn hai mắt sáng trói nhanh chóng tại sụp đổ trong hư không tìm tòi l ạ n h thấu xương ánh mắt không bông tha bất kỳ chỗ nào không có làm sao hội không có tìm tòi đ ử a n g à y hư không cái khe lớn tầm t ầ n g vỡ vụn không gian đều bị g i c hổ lao tổ tìm tòi một lần s ừ n g sốt không có phát hiện lục tiên kiếm tung tích cái này khiến hắn có chút khó có thể tin chẳng lẽ là bị ta một cách hủy diệt một cái cổ quái ý nghĩ k、so、binh binh dược hồ lão tổ có chút không tin tả ánh mắt lần nữa hướng sập ham thiên địa bên trong và tới muốn đang tìm kiếm một lần thần binh có được h ố n g chi có thể là kiện cho tới bây giờ chưa xuất thế đế binh một khi bị hắn đặt được bàn vào hắn thời cổ đại thánh cảnh giới liền xem như chuẩn đế xuất thế hắn cũng có sức đánh một trận ngươi là đang tìm nó sao đang tại dược hồ lão tổ tìm kiếm lục tiên kiếm thời điểm một đạo lạnh lùng thân ảnh từ bên người vang lên một thanh huyết hồng sắc tràn ngập vô tận s á t lục chi khí trường kiếm xuất hiện tại hắn trong mắt liền là hắn ngươi ở đâu tìm tới t ố t t ố t t ố t nhanh cho ta bản tọa tự nhiên thấm tạng nhìn thấy cái này thanh huyết sắc thần minh rực hổ lao tổ lập tức hai mắt t ỏ a ánh sáng chăm chú nhìn hắn chuyển không ra hai mắt căn bản không có nhìn là ai đưa lại đây bàn tay lớn còn chưa chạm đến lục tiên kiếm huyết hồng s ắ c trường kiếm đột nhiên b ộ c phát một cỗ sông quan sắt lục kiếm ý giống như hồng thủy mánh thú chấn động h o à n vũ kinh cùng kiếm khí ngang dọc giao thoa chặt đứt thời gian trên không trung nhất c h u y ề n trong nháy mắt bổ về phía hắn T.E.G. Trái t i một đen đu U.E.N.C.U.A.T.U.I. V.N.L. V.N.L.A.N.H. ám、e、m tiếng vang thật lớn rực hổ l á o tổ trực tiếp bị đánh v ừ i vặn bá đạo s á t lục kiếm ý lập tức trực tiếp đem hắn cánh tay trái bổ xuống vanh s á t lục chi khí doanh thiên đột nhiên lớn tiếng nổ lớn lập tức đem rực hổ l á o tổ đánh bay ra ngoài a một tiếng hét thảm vang vọng đất trời thật lâu không cách nào tàn đi chuyển khắp ước vạn dằm đại địa rung động ầm ầm cái kia t tâm liệt phế thanh âm để thực lực nhỏ yếu người đầu váng mắt hoa hai mắt biến thành màu đen kém chút đều mới ngã xuống đất không biết tự lượng sức mình t a binh k h í cùng hộ vệ cũng là người một cái nho nhỏ thời cổ đại thanh cũng có thể ngấp nghẽ lạnh lùng thanh â m vang lên lần nữa lục trần thân ảnh chậm rãi từ mênh m ô n g vô tận không gian hiện hiện ra một tay nước kiếm một tay nắm lấy doan không phạm đ ạ p không mà đứng phong thái tuyệt thế áo trắng phân phận cao thủ một đời phong phạm tóc dài nên phong bay múa tuấn lãng mang theo một k i a tà khuôn mặt tươi c ư ờ i bàng tràn ngập vẻ khinh thường à, là thiếu g i a ta liền nói à thiếu g i a làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện bách biến chiến xa bên trong mục vũ đầu tiên phản ứng lại đây cả hứng khoa tay múa chân vũ bị khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động hơi có v Mị lực vô ba trăm ầ n thân ảnh xuất hiện, đồng xuất t h ờ tám mươi bảy lục tiên kiếm hình bóng điều đó không có khả năng nhìn thấy lục trần một kiếm đem thời cổ đại thánh nửa bên thánh tử đánh nát máu về trời cao nơi xa quan chiến trong mọi người hai tôn thánh nhân lập tức vật lên mặt mũi tràn đầy không tin tưởng hoảng sợ nói m thực thực ộ trong c lúc nhất t i thời mọi người tại đây toàn đều t h ứ n g mắt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tức giận lâm vào một trận quỷ dị trong yên lặng giữa cả thiên địa rất là yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đám người phảng phất toàn đều hóa thành từng tôn phó tượng đứng sừng sững ở đó không n ú c ních ta liền biết thiếu ra là nhất đồng mục vũ kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hưng phấn dị thường dạng như vậy phảng phất là nàng xuất thủ đ ồ n g dạng kém chút hoa tay m ỗ a chân lệnh minh y hiển nhiên các nàng vì thế mà c h o n g váng nhao nhao lộ ra một tia khổ cười thiếu ra nhà mình thần bí các nàng là càng ngày càng nhìn không thấu tiểu bối ta muốn giết n g ư ơ i d ự c hổ lao tổ nhanh chóng ổn hạ thân hình sắc mặt trắng bệnh khí huyết như chú điên cùng sông vết thương rung manh tiện đ ứ n ra vẩy xuống trời cao đem bầu trời đánh xuyên đại điệu nện mặc phát ra từng tiếng tiếng vang thời cổ đại thánh tinh huyết qu một giọt máu có nặng ngàn và cân phảng phất một tòa g i a thiên thần ngọn núi đồng dạng nặng nề dạng này rơi xuống mặt đất n ề n đất rung núi chuyển từng tòa đại sơn bị giọt máu nện hủy núi đá sụp đổ ẩm vang nổ tung hử rực hổ lao tổ lạnh hừ một tiếng huyết khí cuộn cuộn vô tận thời cổ đại thánh pháp tắc đua tiếng sáng trói trói mắt điệp điệp sinh huy bao trùm mình vết thương muốn tái tạo nửa người cùng cánh tay nhưng mà hắn đánh nhầm như thế bản tính lục tiên kiếm chân chính đáng sợ lúc này mới vừa mới hệ ra khi hắn thời cổng sinh chi tế kinh khủng sắt lục chi khí giống như như giống như ngàn b ạ n lợi kiếm trong nháy mắt lần hai xé rách vết thương của hắn để hắn tinh huyết phun ra lao nhanh không thôi như giang hà c u ộ n c u ộ n xuống cái này sao có thể d ự c hổ lao tổ liên tục mấy lần thân thể trọng sinh đều là để kinh khủng s á t lục chi khí làm hỏng để hắn huyết khí hao tổn nghiêm trọng đau nhức không thể nói có thụ t r a tấn trong lúc nhất thời ngay cả hắn đều khẩn trương lên sắc mặt nghiêm túc lộ ra vẻ nghiêm túc cút cho ta d ự c hổ lao tổ phát ra quát to một tiếng thời cổ đại thánh chi uy phóng lên tận trời phá vỡ mây xanh xông vào vũ trụ v ư ợ ngoại tinh không o a n một tiếng kinh khủng thần uy trong nhá buộc phát ra h à o quan g ả o ánh biến mất tại mênh mông vũ trụ tinh không bên trong lúc này hắn trong thân thể đột nhiên một sợi tiên quang vật ra yêu khí sông thiên chuẩn đế chi uy mênh mông chấn động h o à n vũ để vô số sinh linh sợ hãi lúc này hắn sau đầu từng đạo thần hoàn sáng chói chói mắt cùng cái này sợi tiên quang xen lẫn d u n g hợp trong nháy mắt từng đạo thần hoàn hóa thành từng đạo chuẩn đế thiên tỏa k hóa lại thân thể của hắn để hắn huyết k h í không đang trôi qua dâng trào huyết thủy trong nháy mắt ngừng a n h hắn nửa người một trận chuẩn đế gông xiềng trong nháy mắt dày đặc toàn thần hắn, trong nháy mắt đem h ấ yêu, yêu tái sinh thuật tên như thấy tốc tái tạo, độ ý nghĩa liền là tái sinh chỉ bất quá không phải như vậy nịch thiên trùng sinh mà là tại nhận vô luận cỡ nào nghiêm trọng thương thế thời điểm đều có thể lấy thường nhân khó có thể lý giải được tốc độ phục hồi như cũ lệnh thân thể trọng tân tỏa ra sự sống c h u y ê n thuyết năm đó hổ yêu chuẩn đế liền là bằng vào bộ công pháp này sống thêm đời thứ hai sống dòng giã hai cái thời đại chỉ bất quá hắn vận khí không tốt lắm lần thứ nhất đang lâm chuẩn đế chỉ kém lâm môn một cước liền có thể chứng đế vị lại không nghĩ rằng hoành không xuất thế một cái tử nhạc đại đế g ã y mất hắn đế lộ để hắn tiếp nối kết thúc một thế điêu số không cuối cùng tại thời khắc hấp hối lĩnh ngộ tái sinh vật chân lý từ đó sống thêm đời thứ hai tại đời thứ hai hắn cường thế bước lên đỉnh cao lần hai hướng về đế vị khởi xướng c h ủ n kích làm sao lần này lại gặp được tập tuyệt ma đế hoành không xuất thế lấy ma bá chi tư cường thế chiến bại đối thủ. đăng lâm đế vị lần hai làm hắn tiếc nuối kết thúc đến tận đây nản lòng phải trí cùng hồ yêu sơn mở đạo t r à n g từ đó ẩn thế không ra thẳng đến tọa hóa không nghĩ tới ta lại có thể tận mắt nhìn đến bộ này bị thế gian truyền tụng phi thường tái sinh thuật không hưởng công chuyến này lang v ự c tiên lang thánh vương hai mắt thất thần tự lẩm bẩm hồ yêu tái sinh thuật lục c h â n nhìn thấy rực hồ lão tổ sử dụng công pháp hai mắt khé h í t một cái thì thào nói ra hắn công pháp ký ức toàn đều giải phóng đối với bộ công pháp này hắn quá cực kỳ quen thuộc năm đó hệ thống chủ nhân vì cái này công pháp thế nhưng là tự mình đăng lâm hồ yêu sơn tìm giữa ế m được c thiên địa run lên rực hổ lao tổ thân thể tái tạo trong nháy mắt trực tiếp xuất thủ thời cổ đại thánh chi binh hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng lục trần mạnh đến một kích nát hoàng vũ d i ệ t lục đạo luân hồi chặt đứt thời gian phá diệt không gian cường thế xuất thủ một kích tiếp vào cổ đáng cựu thiên thập địa h ữ lục c h â n lạnh hư một tiếng trong tay lục tiên kiếm một trận quay một tiếng s á t lục chi khí bộc phát phóng lên tận trời trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa bao phủ hết thảy hóa thành nhất phương huyết sắc thế giới một đạo bóng người màu đỏ ngọn một bước từ huyết sắc thế giới đạp đi ra đạo thân ảnh này hoàn toàn là có s á t lục chi khí ngưng tụ hạ thành giống như một tôn hành tàu vu thế ở giữa thần trì khi đạo thân ảnh này vừa xuất hiện thời điểm đế bi minh ông đại đạo gà thét thiên địa rung động ngay cả thương tiên đều tại hết chương ba trăm tám mươi tám chém giết cổ chi đại thánh bóng người màu đỏ ngòm khí tràng cương đại vừa ra hiện liền t h ấ n nhiếp toàn trường lệnh vô số người hai chân mềm lún ủy lệ trên mặt đất run l ầ y bẩy đây là đại đế sao lúc này h n lạnh như băng xương minh y y y y yên cùng tư thế hiên ngang thiên làm tử yên đều là khỏe miệng cầm cười h o a n mờ cười thiếu ra tự nhiên lợi hại cái này chút rác rưởi làm sao có thể là đối thủ của hán anh lúc này rực hổ lão tổ cổ chi đại thánh chi binh đã oanh xuống dưới ông bóng người màu đỏ ngòm lập giữa thiên địa nguy nga bất động như vạn trượng thần nhạc không thấy nó có động tác gì chăm chú là ánh mắt lóe lên lập tức xé nước thiên địa chém rách thời gian một kích hóa thành vô hình răng rác cổ chi đại thánh chi binh phát ra một tiếng vang giòn mặt ngoài đột nhiên xuất hiện từng vết nứt trong nháy mắt bắn bay không có vào vũ trụ vượt ngoại tinh không anh một tiếng vang thật lớn bị đánh bay cổ chi đại thánh chi binh trực tiếp n ệ n ở một chỗ tiểu hành tinh phía trên một kích đem xuyên thủng làm cả tiểu hành tinh n m vang phá diệt hóa thành bụi bặ d ự c hổ lao tổ phát ra một tiếng quay thiếu quay đầu liền chạy không có chút nào vừa rồi bá đạo phách lối nhìn thấy bóng người màu đỏ ngòm liền phảng phất chuột thấy mèo đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang về phía chân trời bỏ chạy cổ chi đại đế mặc dù chăm chú chỉ là một c á i bóng nó h i lại kiên quyết kinh khủng căn bản không phải một tôn cổ chi đại thánh đủ khả năng đôi cứng phải biết đại đế đại biểu một thời đại vô địch không thành đế giả vĩnh viễn không biết đại đế kinh khủng chăm chú một tôn đại đế đủ để lực gáp cựu giới vạn vực quét ngang cựu thiên thập địa c h ấ n cổ thức kim đặt tới bọn họ cấp bậc kia các loại vạn pháp đều không làm gì được bọn họ liền thiên địa vạn đạo đều phụ phục tại dưới c h â n h ắ n tất cả mọi người đường trời sinh bị nó áp chế kém một bậc để chúng sinh từ trong linh hồn vì sợ mà tâm dung động sợ căn bản không thể nào phản kháng nhìn thấy dạng này một bóng người thân là cổ chi đại thánh dược h ổ l á o tổ rất rõ ràng hiện thực không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi rất là quả quyết mà lại là dùng da bản thân từ lúc chào đời tới nay mau lẹ nhất tốc độ trốn về phương xa anh anh anh n h l i u quang một mảnh mà qua. giống như tốc độ đột phá cực hạ trốn chạy nếu như đã sinh tử tương hướng cái kia liền không cần đi ta thế nhưng là có thủ tất báo người động chúng ta vậy liền mệnh tới tửng lục trân nhìn xem bỏ chạy lưu quang sắc mặt không thay đổi chậm rãi mở miệng nói ra nhưng mà ngữ khí lại xâm la dị thường để cho người ta toàn thân phát lệnh động chúng ta vậy liền mệnh tới tửng thử hỏi thế gian này có ai có thể đối một tôn còn sống cổ chi đại thánh nói lời như vậy lục trân p h á c h lối cồn bá ngữ khí lệnh vô số người vì chi biến sắc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà đồng dạng hán lời nói vậy làm cho bao nhiêu tuổi người nhận hết sôi trào tự lẩm bẩm cái này mới là chân nam nhân Bác khí. trong lúc nhất thời vô số người trẻ tuổi đều là mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn xem lục trần vì hắn âm thầm lớn tiếng khen hay đợt lục trần vừa mới nói xong bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên xuất thủ chậm rãi nâng lên một ngón tay một chỉ chậm rãi điểm ra h o anh nơi xa thiên không vô âm thanh sụp đổ thời gian tại hắn một chỉ này phía dưới đ ả o lưu thiên địa rút lui một ngón tay giống như phá vỡ và cổ truy sóc thời gian trường hà mà lên hướng d ự c hổ lao tổ thân ảnh điểm tới đợt nhẹ nhàng một thanh em văng lên không là rất lớn một chỉ vĩnh h ằ n vạn cổ đều là không đám người chỉ thấy một căn tinh tế ngón tay đột phá thiên địa giang cầm, không hợp thời ánh sáng trường lập tức nơi xa đã trốn chạy không thấy t â m hơi rực hồ láo tổ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to ngay sau đó liền đột nhiên ngừng lại không có sinh t ứ c nơi xa thiên địa cuối cùng không gian t ị c h diệt bày biện ra vô hạn đứt gãy cồn bạo hư không phong bạo thời gian loạn lưu tàn phá b a bãi ở giữa vỡ nát còn sót lại không gian thôn phệ lấy vạn vật toàn bộ thiên địa cuối cùng rách nát khắp trốn cảnh tượng hồi lâu sau toàn bộ thiên địa c u ầ n bá mà kinh khủng s á t lục chi khí mới bình ổn lại thiên h ô i phục ê n tính cổ chi đại thánh cứ thế mà chết đi quan chiến vô số đại năng đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ như lâm đại địch đồng dạ thân võ cái thế khinh thường bắt hoang kỳ thế xông lên tiểu tiên ép xuống tiểu thú bóng người màu đỏ n g ỏ m kinh khủng s á t lục chi khí tràn ngập h o à n vũ mọi người sợ hai đồ thánh như giết chó đây chính là đại đế kinh khủng sao có thánh nhân cũng là một mặt sợ hãi nhìn xem một màn này sắc mặt trắng bệnh ở sâu trong nội tâm một viên đạo tâm đều kém chút bất ổ tranh lục trần trong tay lục tiên kiếm một sắn phát ra một tiếng kiếm minh bóng người màu đỏ n g ỏ m chậm dãi biến mất kinh khủng s á t lục chi khí như giang hà quấn ngược hóa thành ngàn vạn pháp tắc không có vào lục tiên kiếm bên trong không biết tự lượng sức mình ta cái mông cũng dám sợ không biết sống chết. Lục nhìn thoáng qua tay trái ngất xịu doan k công phạm sau đó lạnh lùng quét mắt một chút nơi xa quan chiến đám người đạp thân hướng bách biến chiến xa đi đến trong nháy mắt biến mất trong mắt mọi người giờ phút này lục trần đã không có loại kia lệnh leo s ắ c ý cũng không có đang tìm đám người phiền phức một bầy kiến hôi mà thôi là không nổi s ò n g lớn giết bọn họ đơn giản ô về tay thiếu ra ngươi quá lợi hại ta thật là sùng b á i ngươi lục trần thân ảnh vừa vừa ra hiện mục vũ lập tức xông lại đây ôm lấy hắn cánh tay một đôi cao ngất hung hăng g i n tại hắn trên cánh tay một trận cảm giác thoải mái cảm giác chuyển đến ta một mực đều l nhìn thấy cái này tinh linh lịch n g ậ m nha đầu lục trần âm chầm sắc mặt tan ra lộ ra vẻ tươi cười nói ra nào có người ta một mực đều rất sùng bái ngươi chỉ là lần này càng thêm sùng bái mặt tôi đồ thánh như giết chó trời ạ ta cái này muốn nói cho chúng ta ngũ hành môn các lao tổ nghe bọn họ đều hội cảm giác là thiên phương giả đảm mục vũ liễu dĩu thầm nói vũ nhi một bên minh y gì hạnh i ê n nhìn thấy mục vũ không dứt quấn lấy lục trần vội vàng trách cứ một cái thiếu ra muốn kiểm tra doán tiền bối cầm thế khắc hung hăng cạc máy mục vũ xứng sở lập tức nhìn thấy lục trần dẫn theo doan k ô n g phạm khuôn mặt nhỏ biến đổi đuổi vội vàng gật đầu. Đúng đúng. mau nhìn xem lao đầu tử thế nào thật đ á n g giận cho hắn bị thương thành dạng này đáng lời giết chết tên hôn đạt kia không quan hệ trở ngại ta thử nghiệm nhỏ thủ đoạn không quá ba ngày là hắn có thể lần nữa qua nhảy nhót tư mừng lục t r ầ n nhìn thấy đám người quan tâm như vậy doan không phạm trong lòng khẽ gật đầu hướng về mọi người nói các ngươi tùy ý đi rời đi tử tức chi đ ị a ta đi cấp hắn điều trị cường thế không nên q u ấ y r à y ta lục t r ầ n phân phó một tiếng quay người hướng trong xe ngựa đi đến theo hắn đi về phía trước trong xe ngựa khắp nơi không gian biến hóa qua trong không gian có thể lớn có thể nhỏ chương ba trăm tám mươi chín ma linh hồ yêu tộc đại địa vỡ ngần vô tận rộng lớn sâu xa không biết có bao nhiêu vạn dạm thậm chí là ước vạn dạm xa đã từng đại năng tự mình thí nghiệm một cái muốn đi ngang qua toàn bộ yêu tộc đại địa nhưng mà hắn trải qua gian khổ trọn vẹn chạy mấy chục năm ngay cả yêu tộc một vực đều không có xuyên qua mà toàn bộ yêu tộc đại địa có mấy cái cương vực tạo thành có thể thấy được nó yêu t ộ c chi địa rộng làm cho người rung động một cỗ bình thường xe ngựa từ chín thất ngân rực phi mã lôi kéo tại thiên không lao vụt điểm điểm tinh huy tại móng ngựa đạp xuống thời điểm tạo nên từng vòng từng vòng tình quang vợ sóng xa xa nhìn lại giống như từng đạo tinh quang tạo thành thần hoàn chiếu rọi tại trên trời cao mỹ lệ phi phạm hùng vị mỹ lệ nó cực hạn mỹ lệ làm cho người hoa mắt thần mê làm người say mê xe ngựa ung dung mà đi giống như một đạo lưu tinh từ thiên k h n g chợt lóe lên biến mất cuối trời trong xe ngựa min y h i n h i ê n bọn người thỉnh thoảng xuyên t ấ u qua xe vết tường quan sát lấy bên ngoài cảnh sát phóng tầm mắt nhìn tới cái này chút cao ngất thần nhạc hoàn toàn lộn xộn đứng sừng s ữ n g đại địa phía trên không có kết cấu gì có thể nói nhưng mạ như vậy dạng một chút thần nhạc dày đặc vờn quanh tại một phía trong đó một cái xanh nguyên mang hồ lớn hiện lên hiện tại trước mắt mọi người bị quân phong thủ hộ giống như một phiến thiên địa tỉnh thổ xanh nguyên mang nước hồ tản ra mê người vờn sáng thiên hà bắn ra một phía sương mù trắng như tuyết bên trong thiên địa linh hồ tú giống như một bọn người ở giữa tiên cảnh đoa các ngươi nhìn cái k i a hồ nước tốt lớn thật xinh đẹp mục vũ nhìn xem bên ngoài cảnh sắc rung động dương xinh đẹp m i ệ nhỏ g n hoàng sợ nói hai cái linh động mắt to mang theo hiếu kỳ kinh hỷ đánh giá chung quanh s ắ c thực như mộng nguyễn thánh cảnh đ ồ n g dạng minh y dĩ h ả nhiên nhìn xem cái hồ này đôi mắt hiện lên vẻ k h á c l ạ tự lẩm bẩm chỉ bất quá tại sao ta cảm giác nơi này có chút quen thuộc quen thuộc minh tỉ tỉ ngươi sẽ không lầm chứ yêu tộc địa vực chúng ta lại là lần đầu tiên tới a khống chế bách biến chiến sa tiên làm tự yên một mặt mê mang nhìn nói với minh y dĩ nhiên ta cũng không biết vì cái gì hội cả minh y h ì ể n nhiên có chút nhũ mày lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ m ở mịt nhẹ bên cạnh bà tính lâm vào trong trầm tư k á t két t i ế n tính xe n g ử a không gian một tiếng đại môn mở ra âm thanh n m vang lên không gian cổ điện đại môn mở ra lục trần tiểu d i ệ p tiên doan không phạm một đoàn người dậm chân mà ra thiếu ra nhìn thấy lục trần đi ra trên mặt mọi người hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng hướng lấy hắn chạy lại đây ân lục trần gật gật đầu hướng về phía mấy người ra hiệu dưới sau đó dậm chân đi đến xe ngựa vách tường bên cạnh hướng nhìn ra ngoài hai mắt nhữ lại trong ánh mắt một tia sáng hiện lên khỏ nhìn xem bên ngoài phản p h ấ t hóa đá đồng dạng lao đầu ngươi tốt thật sự là quá tốt mục vũ nhìn thấy doan không phạm hướng về phía hắn có chút một cười vui vẻ nói ra tốt đa tạng ư ơ i quan tâm vũ nha đầu doan không phạm hướng về phía nàng một cười gật gật đầu nói tiểu t h i ê n tử ngươi tên tiểu tử thúi này làm ta sợ muốn chết ngươi biết không nhìn ngươi về sau còn dám chạy loạn mục vũ lập tức đưa mắt nhìn sang tiểu diệp thiên lập tức sầm mặt lại tấm lấy khuôn mặt nhỏ hướng về phía hắn nổi giận đùng đùng nói ra tiểu diệp thiên g i ú cụp lấy cái cái đầu nhỏ đen bóng mắt to hiện lên một tia ủy khuất chi sắc mặt mũi tràn đầ ta nhìn không thấy h ử mục vũ tấm lấy khuôn mặt nhỏ giả bộ như sinh khí nói ra vũ tỉ tỉ ta sai rồi tiểu diệp thiên giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng tiến lên dắt lấy nàng cánh tay lung lay đen bóng mắt to rất là điểm đạm đáng yêu bốn thiếu ra ngươi vậy cảm giác nơi này rất là quen thuộc sao mình y ghi hệ nhân nhìn xem lục trần lâm vào trong trầm tư dậm chân đi vào trước người hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra nào chỉ là quen thuộc lục trần mở hai mắt ra lần hai đánh giá đến cái này xanh mênh mang hồ nước thở dài một tiếng nói ra thiếu ra biết đây là địa phương nào mình y ghi h nhân g sở lập tức mở miệng hỏi đường làm sao ngươi không nhớ nổi lục trần quay đầu nhìn minh y di hải nhiên một chút có chút một cười nói ra cảm giác rất là quen thuộc trong lúc nhất thời lại nghị không ra minh y di hải nhiên có chút nhữ mày kỳ quái nói ra tại suy nghĩ kỹ một chút lưu d i ễ m cổ phái lục trần cười tủm tỉm nhìn xem minh y di hải nhiên nhắc nhở một câu a minh y di hải nhiên bừng tỉnh đại ngộ con mắt t r ừ n g to lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn k h ẽ n h ế t khuynh quốc khinh u thành trên mặt hiện lên một đạo v ẻ kinh nghi thiên lam hồ đây là thiên lam hồ đi qua lục trần nhắc nhở minh y di h ả nhiên lập tức văng lên lưu diễn cổ phái cấm địa thiên lam hồ không phải là một vũng xanh mê Nó cảnh xa xôi như thế khoảng cách hơn nữa còn là thiên địa bình chướng cách trở một cái hồ nước muốn thông đến nơi đây tuyệt đối là không thể nào khi minh y vì h i nhân tỉ mỉ nghĩ lại lập tức đánh gãy mình loại này m ạ n h suy nghĩ bởi vì quá không thực tế xác thực không phải thiên lam hồ lục trần có chút một cười gật gật đầu nói ta từ nhỏ sinh hoạt tại thiên lam hồ không ai so ta đối thiên lam hồ càng thêm quen thuộc vậy trong này không phải thiên lam hồ vì cái gì sẽ cùng thiên lam hồ như lúc đồng dạng minh y, y hiển nhiên hỏi trong lòng mình ý nghĩ đây chính là thiên địa kỳ dị lục trần có chút một cười nói n g ư ơ i biết không thiên địa văn vật tương ứng mà sinh thiên địa phân âm d ư ờ n g đồng dạng người vậy điểm nam nữ yêu thú đồng dạng phân cao thấp người điểm thiệt ác đường điểm chính tả nghe lục trần lời nói minh y, y hiển nhiên có chút mờ mịt có chút nhữ mày nhìn xem hắn chờ đợi hắn nói tiếp lục trần cũng không có thừa nước đục thả câu nhạt nhạt n h ì cái này sao có thể hồ chỗ nào còn có thể cùng người đồng dạng điểm t ỷ m muội mình y vì hệ n h i ê n bị lục trần lợi nói cho sợ ngây người mặt mũi tràn đầy rung động nói ra nhá đầu thiên đ ị a kỳ diệu là không thể tưởng tượng lục trần tử tồn nói ngầm đầu hướng ma linh hồ nhìn lại khói bếp lật lờ tiên vụ tràn ngập l a m quang thăm thẳm từng đạo màu lam hảo quang đang nằm trên mặt hồ xen lẫn thành một mảnh màu lam tinh không thần bí mà huyền ảo sáng trói trói mắt để cho người ta p h ả n phất đưa thân vào mênh mông màu lam tinh không chi h ạ chương ba trăm chín mươi tỷ m ộ i hồ cùng nữ đế ma linh hồ thiên lam hồ lục chân nhìn trước mắt hồ nước màu xanh lam phát ra thở dài một tiếng tự lẩm bẩm cuối cùng vẫn là lần nữa thấy được ngươi ma linh hồ cùng thiên lam hồ một âm một dương bản tướng theo mà sinh trái ngược nghiêm lẫn nhau đạt tới một cái lực lượng cân bằng thần bí phi phạm tại năm đó được vinh dự vạn của thập đại thiên địa kỳ tích thứ nhất đã từng có rất nhiều đại có thể vì lấp kín thiên lam ma linh tỉ m ộ i hồ thần kỳ từ cựu giới các nơi b ư ớ c lên mê thất vũ trụ mịt mờ hư không lập tức có bị hư không phong bạo cùng thời gian loạn lưu vanh s á t nguy hiểm lại tới đây tận mắt thấy một lần nhưng mà thiên lam ma linh một âm một dương vô cùng thần bí không ai biết bọn họ hội xuất hiện ở nơi nào rất nhiều đại năng tìm khắp thái dương tinh đại bộ phận điểm thất vọng mà về chỉ có số rất ít đến thương thiên chiếu cố chính mắt thấy đây đối với tỉ mỗi hồ tự thể nghiệm thiên địa âm dương ảo diệu thiên lam ma linh phà gặp qua hồ này đại năng tại rời đi về sau. tu vi đều tại trong vài năm đột nhiên t ă n g mạnh tiến cảnh thần tốc vượt qua cùng thế hệ có một không hai cao thủ liệt kê mỗi người đều vô cùng cường đại cái này khiến vô số người điên cuồng phạm l a có năng lực đều muốn lấp kín t i ê n la ma m linh tỷ m ộ i hồ thậm chí có một ít đế đạo chuyển thừa tự mình xuất thủ dự định khống chế nơi này vì chính mình môn phái liên tục không ngừng cung cấp phục vụ bồi dưỡng cao thủ đến tận đây phương nào mâu thuẫn bị trở nên gay gắt phương nào chuyển thừa tạo thành các thế lực lớn tranh luận lên vừa mới bắt đầu chỉ là phạm vi nhỏ chiến tranh về sau theo mỗi cái đại giáo cổ quốc thánh địa tiên môn muốn kiếm một chiến c a n h nhao nhao bay tới chiến tranh bên trong, khiến chiến tranh quy mô không ngừng mở rộng cuối cùng trận chiến tranh này càng làm mở rộng đến toàn bộ cựu giới vô số truyền thừa bay tới trong đó vô số thiên kiêu tại trận này thiên la ma m linh trong tranh đấu chết đi đã từng có người thống kê qua năm đó trận chiến đấu này chiến tử cựu giới anh tại không thể so với diệt ma chi chiến ít tại cái kêu một khoảng thời gian cựu giới khắp nơi đại chiến không ngừng khắp nơi đều có người chết tiếng kêu than dậy khắp trời đất tường đổ v á c h siêu khắp nơi có thể thấy được người người cảm thấy bất an mà năm đó hệ thống chủ nhân cùng lưu diễm nữ đế tại trải qua diệt ma tại lưu d i ễ m cổ phái nghỉ ngơi lấy lại sức đối với trận này cựu giới hạo kiếp không thể nào biết trăm năm thoáng qua thật thì diệt ma chi chiến vừa đã kết thúc dì phe thế lực đồng đều tổn thất nặng nề chính cần nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm ra như vậy một kiện sự tình là tất cả mọi người sở liệu chưa kịp các phương tổn thất nặng nề phát hiện thiên la ma linh co tăng thực lực lên diệu dụng tự nhiên con mắt đều tái rồi muốn phải nhanh một chút khôi phục thực lực trận này tranh đoạt một mực tương chiến trăm năm khiến sinh linh đồ t h ắ n toàn bộ cựu giới bị thả mây báo phủ trận chiến đấu này thẳng đến hệ thống chủ nhân cùng lưu diễn nữ đế lần nữa xuất thế mới bị lôi đình chấn áp hai người vừa đến thái dương tinh lấy vô thượng đế lực hợp lực đem thiên lam ma linh tách ra lấy vô thượng không gian na di đại thuật đem thiên lam hồ từ thái dương tinh chuyển qua lưu diễm cổ phái bên trong mà ma linh hồ thì bị hệ thống chủ nhân lấy thần nhạc cố tiên h trận phong tỏa ở chỗ này đến tận đây cựu giới đại chiến hạ màn kết thúc tại lưu d i ệ m nữ đế b y áp ba ngàn giới đế b y phía dưới cựu giới thân phục nhất phương vương đại giáo bị lưu d i ệ m nữ đế tự mình đến nhà b á i phỏng có thể nghĩ lúc ấy vô số đại giáo người người cảm thấy bất an bị sợ vỡ mật một tôn còn sống đại đế đích thân tới hỏi tội để chuy do a đến tự sát tự sát hóa đạo hóa đạo vạn cổ đến nay có thể làm cho đại đế đích thân tới vấn trách môn phái thật là hiếm t h ấ y lưu diễm nữ đế vừa ra toàn bộ cựu giới đều ở tại dưới chân dun lầy bẫy nhìn trước mắt sừng sững ở trong thiên địa thần nhạc chỉ núi lục trần hai mắt hiện lên một đạo không được phát giác tinh quang đi thôi đã trong lúc vô ý lại tới đây từ nơi sâu xa thiên ý chúng ta đi xem một cái đi gặp một lần cố nhân lục trần hai mắt lộ ra một tia tâm tình rất phức tạp nơi này có thiếu ra cố nhân minh y d ĩ nhiên nghe được lục trần lời nói khuynh quốc huynh thành trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia kinh ngạc tri sắc lục t r ầ n một mực run sinh hoạt tại lưu diễm cổ phái hắn đây là biết thái dương tinh cùng lưu diễm cổ phái tám bậy tre đều đánh không đến nơi này tại sao có thể có hắn cố nhân cũng không phải cũng không phải lục t r ầ n có chút lắc đầu ta nói tới cố nhân kỳ quái chỉ từng theo theo qua lưu diễm nữ đến người cái gì m i n h y vì hạ nhiên sững sở t h ầ n s ắ c kinh nghi thiếu ra ngươi nói là lưu diễm cổ phái tại thái dương tinh còn có căn cơ lục t r ầ n có chút một người thần bí lắc đầu không nói gì m i n h y vì hạ nhiên sắc mặt xếp chặt nhìn thấy lục trần bộ g á n g lập tức biết việc này không phải nàng đủ khả năng biết đi theo lục trần thời gian dài như vậy nàng đối lục trần tính nết hiểu rất rõ đi thôi đi xem một chút trầm ngâm một lát lục trần đối đám người nói một câu quay người dẫn đầu đi ra ngoài truyện cua tui về en nga hô vừa ra bên ngoài tiểu diệp thiên phát ra một tiếng reo họ nhìn trước mắt thần nhạt chỉ núi nối thành một mảnh phảng phất về tới tại đất hoang thời điểm bộ dáng thân thể nho nhọ tại nguyên chỗ hóa thành một đạo cái bóng cả người tựa như là thoát cương ngựa hoang trong nháy mắt liền xông ra ngoài tiểu từ t h ú này thật là một cái lăng đầu thanh nhìn thấy tiểu diệp thiên động tác lục trần sầm mặt lại bàn tay lớn khẽ động đột nhiên sẽ mở trước người hư không do xét đi vào ai u. chính mặt mũi tràn đầy hư phấn phóng lên tận trời thả bản thân tiểu diệp thiên bên cạnh hư không đột nhiên vỡ vụn một cái bàn tay lớn trực tiếp từ hư không ló ra một thanh bắt lấy hắn giam giữ trở về đột nhiên biến hóa thanh tiểu diệp thiên giật mình kêu lên thân thể nho nhỏ một trận kim cương bất diệt t h ầ n thể đột nhiên bộc phát cả thân thể toàn đều biến thành màu hoàng kim giống như nước đồng đổ đồ bê tông đồng dạng loại da thần thiết đặc biệt có con hoa kiên cố dị thường a tiểu diệp thiên thân thể nho nhỏ đột nhiên bộc phát ra một cố cùng thân thể của hắn hoàn toàn không phù hợp sông thi sáng chói chói mắt rung động ầm ẩm thân thể nho nhỏ b ộ c phát ra cực hạn lực lượng muốn đem bàn tay lớn tránh thoát nịch đại đao trước mặt quan c ô n g tiểu t ử túi ngươi còn no lắm lục c h â n nhìn thấy tiểu diệp thiên phản kháng có chút m ộ t cười chửi mắng một tiếng bàn tay lớn dùng sức không thấy nó có động tác gì tiểu diệp thiên kim cương bất diệt thể đột nhiên tối s ầ m lại loại lên đột nhiên trở nên ảm đạm vô quang kim loại sáng bóng giống như thủy chiều t ố i lui tiểu diệp thiên khôi phục bình thường trực tiếp đem bắt trở về a ở phía xa tiểu diệp thiên kim cương bất diệt thần thể đột nhiên biến mất dọa đến khuôn mặt nh tiểu gia hỏa hét thẳng một tiếng d o a đến hồn phi phép tán nha hoa hoa một trận gọi bậy y miệng tiểu t ử thúi lục t r ầ n hổ lấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng nói ra a sư phó tiểu diệp thiên nghe được lục trần lời nói lấy lại tinh thần đen bóng mắt to vẻ bối rối tiểu t ử thúi nhớ ăn không nhớ đánh địa phương nào cũng có thể khắp nơi sông loạn sao lục t r ầ n tức giận nhìn hắn một cái lạnh mặt nói tiểu gia hỏa này quá lăng đầu thanh lục trần cảm giác có cần phải cho hắn một chút giao hấn để hắn g ả i một hạ trí nhớ miễn cho về sau đang phát sinh cùng loại sự tỉnh tiểu diệp thiên mặt mũi tràn đầy bị khuất đen bóng mắt to giả ra điểm đạm đáng yêu một bộ dáng nhìn một bên tam nữ mặt mũi tràn đầy đau lòng thiếu ra muốn không coi như x o n g đi coi là để hắn chú ý một chút chính là mình y gì h ã nhiên nhẹ nhàng sờ lên tiểu diệp thiên cái đầu nhỏ hướng về phía lục trần ôn nu nói vốn là lạnh như băng xương nàng giờ phút này nhưng lại một loại m â u tính quang huy không được lục trần trầm giọng nói ra tiểu gia hỏa như thế không đầu vô nao đã không phải là lần một lần hai nhất định phải cho hắn một bài học nếu không về sau rất có thể xảy ra vấn đề lớn phải biết trên cái thế giới này có rất nhiều nơi thực sự quá tải hung hiểm liền xem như lục trần cũng không dám tùy tiện lúc này đối tiểu gia hỏa nghiêm túc một chút là vì hắn về sau an toàn muốn diện bích hối lôi ba ngày ai đều không cho phép tiếp cận hắn để chính hắn suy nghĩ thật kỹ lục trần cứng ngắc lấy tâm địa nói ra tiểu gia hỏa là hắn mang ra đại vàng hắn so bất luận kẻ nào đều yêu thương hắn nhưng là cái này không có nghĩa là mình có thể vô hạn yêu triệu a nếu là như vậy đây mới thực sự là hại hắn giáo dục đồ đệ nhất định phải chú đáo để hắn hướng địa phương tốt mặt phát triển nếu không về sau ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào đó chính là hắn cái này làm sư phụ sai lầm sư phó ta sai rồi tiểu diệp thiên túi đầu, đầu. điệm đạm đáng yêu nói ra đã biết sai nhưng là không nhớ lâu mỗi lần đều như vậy phạt mặt ngươi vách tường ba ngày mình suy nghĩ thật kỹ nói xong lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút bách biến chiến xa phát ra một đạo quan mang trong nháy mắt thanh tiểu diệp thiên hút vào chúng ta vậy đi thôi đem tiểu diệp thiên phạt đi diện bích về sau lục trần hướng về phía mấy người nói ra thẳng tắp dốc đứng thần nhạc chỉ sơn lít nha lít nhít nhìn qua không có kết cấu gì quay trùng quanh ma linh hồ s ư ớ n g s ư ớ n g đem chọn cái ma linh hồ quay trùng quanh ở trong đó nếu như ngươi bị loại này mặt ngoài hiện tượng mê hoặc lời nói vậy ngươi tuyệt đối hội đầu một nơi thân một mẹo hóa vì thiên địa ở giữa một bộ xương khô các ngươi lui ra phía sau. mọi người đi tới thần nhạc chỉ sơn trước lục trần hướng về phía mấy người k h o á t khoác tay ra hiệu bọn họ lui ra phía sau một cái mình trực tiếp cất bước hướng thần nhạc chỉ sơn bày đi đến từng bước một cất bước bước chân an tâm mà kiên định nhìn kỹ lại n g ư ờ i hội phát hiện lục trần phóng ra bước chân rất là quỷ dị nhìn như bình thường lại thành một loại quỷ dị tiến lên phương thức cũng không phải là người bình thường như thế thẳng đi hắn cất bước tại thần nhạc chỉ sơn ở giữa p h ả n phất như là tại đi mê c u n g đồng dạng một hội phía bên trái một hội phía bên phải một hội lại rút lui trở về con con con n quấn rất là kỳ quái thiếu ra đang làm gì đám người rất là kỳ quái nhìn xem lục trần động tác đại nào đứng máy không hiểu ra sao không rõ lục trần tại sao phải làm như vậy thiếu ra đây là đang tiến trận doan không phạm hai mắt nhắm lại hướng cái này thần nhạc chỉ sơn nhìn lại trong lòng một nắm trầm giọng nói ra cái này chút thần nhạc chỉ sơn nhìn qua tùy y đứng sừng sững ở đó kỳ thực là một cái tự nhiên đại trợn ngươi không đi đụng vào hắn thời điểm rất khó phát hiện một khi đụng vào hội có cái gì dạng hậu quả ta cũng không biết chỉ sợ sẽ là ta vậy muốn chết ở đây lao đầu ngươi không có ngươi nói như vậy tạ dị mục vũ chu miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi mắt to hiện lên một tia xem thường so ta nói khả năng còn muốn mơ hồ doan không phạm cũng không có sinh khí mà là giơ ngón tay lên hướng về phía một cái phương vị các ngươi nhìn chỗ nào t đám người theo tiếng kêu nhìn lại lập tức biến sắc quá sợ hãi đó là xương cốt có người chết ở chỗ này không chỉ như vậy tại hướng bên trong nhìn doan không phạm lắc đầu nói ra đám người thần lực quán chú hai mắt c ự c lực trông về phía xa lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người h í c một hơi l a n khí thần nhạc chỉ sơn ở giữa đại địa phía trên từng gỗ xương khô đang nằm đại địa phía trên có là hình người có là to lớn vô cùng sưng ơ hùng xem xét liền là một cái to lớn yêu thú sưng ơ cốt có là chim bay sưng ơ khô toàn đều tán loạn trên mặt đất đem chọn cái mặt đất toàn đều bậy khắp đem cái chỗ kêu hóa thành nhất phương bạch cốt chi hải tại sao có thể có nhiều như vậy sưng ơ khô còn không phải một chủng tộc mình y vì h ã nhiên hít một hơi lanh khí lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng chấm giọng nói ra truyện tại huyện lụ ạ và chấm nét cái này liền muốn hỏi thiếu chủ chỉ sợ chỉ có hắn biết doan không phạm nhìn trước mắt trang cảnh để hắn đường đường một tôn thánh nhân cũng là hít một hơi lanh khí cảm giác toàn thân phát lạnh đối với thần lực cảm giác đều s o những người còn lại lợi hại chăm chú là nhìn thoáng qua cái này chút xương khô liền để hắn toàn thân đại rung động nơi này mỗi một câu xương khô đều cho người ta một loại không h i ể u áp lực để hắn đường đường một cái thánh nhân cũng có thể cảm giác được cái này chút trong xương cốt tẩn chứa đường uy là như thế nào kinh khủng mỗi một câu xương khô xem ra đều đã chết đi thật lâu nhưng là mỗi một bộ xương khô đều trong suốt như ngọc mặc dù đi qua thời gian ăn mòn y nguyên có kinh khủng năng lượng ẩn chứa trong đó xem xét liền có thể để người ta biết cái này chút xương khô khi còn sống tuyệt đối đều là uy chấn nhất phương cực giả chỉ là không biết nguyên nhân gì chết ở chỗ này. dựa vào mình nội tâm cảm giác doãn không phản biết đây tuyệt đối cùng cái này chút thần nhạc chỉ sơn thoát không ra quan hệ h o à n h nơi x a một tiếng vang thật lớn một trận núi giao động động đám người vội vàng q u a y đầu nhìn lại lúc này lục trần đã đi vào thần nhạc chỉ sơn ở giữa tại một tòa không chút nào thu hút thần nhạc trước đó ngừng xuống bước chân cả tòa thần nhạc rất nhỏ chăm chú chỉ tới lục trần trước ngực lục trần nhẹ nhàng dối ra bàn tay lớn đặt ở tòa này thần nhạc phía trên h ơ i dùng lực một chút bàn tay trực tiếp đem thần nhạc phong đỉnh theo nát bàn tay lớn thẳng g ò xét trong đó răng rác một tiếng vang thật lớn từ thần nhạc sơn trong cơ thể Nhỏ trong i ể u t nháy mắt núi dao động động lít nha lít nhít đứng sừng sững ở trong thiên địa thần nhạc chỉ sơn tại mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt ở trong rời động quay người ở giữa c ả n tại trước mắt mọi người thần nhạc chỉ sơn biến mất một cái cổ lao môn hộ thành hiện tại trước mắt mọi người trời ạ đây là thiên lam tử yên một mặt rung động hoảng sợ nói đám người cũng là một mặt kinh hãi đây là nhất phương đại trận vậy mà thật là nhất phương đại trận mục vũ vô tay một cái kích động nói ra lao đầu không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại cái này đều có thể đoán được vẫn là thiếu chủ lợi hại vậy mà biết như thế nào mở ra tòa đại trận này doan không phạm lắc đầu lộ ra một tia cười khổ nói nhiều như vậy uy trấn nhất phương cao thủ toàn đều chết ở đây không có biện pháp muốn, muốn tới gần ma linh hồ mà không được mà nhà mình thiếu chủ phán phất biết đồng dạng vậy m à không cần tốn nhiều sức trực tiếp mở ra ma linh hồ môn u hộ chương ba trăm chín thần bí ba người tổ thần nhạc chỉ sơn trong mắt mọi người lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức di động đại địa phía trên từng đầu thâu to quỷ dị hoa văn lộ ra hệ ra xa xa nhìn lại thật là hùng vĩ từng tòa thần nhạc chỉ sơn tự chủ di động dạng này trang diện mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần nhạc chỉ sơn cao nhưng so sánh thiên chăm chú một tòa đều vô hạn ặ n g dù cho nhất phương thánh nhân cũng khó có thể dung chuyển mảy may chớ đừng nói chi là muốn rời động một xuống vậy đơn giản là khó so trèo lên thiên nếu không lời nói từng toà thần nhạc chỉ sơn chấn động lít nha lít nhít chỉ núi ở giữa từng toà thần nhạc sáng lên lóe ra sáng trói ráng lành quang mang và trượng khi dạng này thần hà càng lúc càng nồng nặc càng ngày càng dày nặng nối thành một mảnh thời điểm một tiếng cổ lão mà tăng thương âm thanh âm vang lên giống như lúc thiên địa sơ khai thiên địa xuất hiện cái thứ nhất âm phủ vang vọng toàn bộ thiên địa đại đạo mịt mở lượn quanh vô cương trước mắt đạo này cổ lão muôn hộ vậy phát sinh biến hóa không tại đục được một mảnh từng đạo thiên địa pháp tắc trật tự thần liên ngay ngắn trật tự đan vào một chỗ tạo ra một đầu pháp tắc cổ lộ kéo dài hướng phương xa tại sao có thể như vậy có hai con đường khi pháp tắc cổ lộ hình thành về sau đám người hiện lên một đạo dị sắc kỳ quái nói ra một đầu phổ thông đường nhỏ một đầu pháp tắc cổ lộ cả hai hai chọn một doan không phạm có chút nhũ mày nhìn qua cổ lão môn hộ ở trong cổ lộ n là người tự lẩm bẩm ta biết ta biết đương nhiên là đầu này đằng sau xuất hiện cổ lộ cao đại tượng lợi hại đều là cuối cùng đi ra con đường này khẳng định liền là thông hướng ma linh hồ phải qua đường mục vũ nhìn trước mắt hai đầu cổ lộ vỗ tay Vừa cười vừa vậy hai nha cười con mắt to con người nói, thành nguyệt nha đồng dạng đắng to mắt lục à đồng dạng tâm tư, không hẹn tâm tư, mà trần thu hồi bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ từng bước một đi đến cổ lỗi nhìn lên trước mắt hai đầu cổ lộ khỏe miệng hơi vẩy lên con mắt hướng nơi xa thiên không một cái phương hướng có chút nhìn lướt qua bất động thanh sắc hướng về phía mấy người vẫy tay chúng ta đi lục trần một bước bước lên pháp tắc cổ lộ mọi người thấy về sau theo sát phía sau cất bước đạp vào pháp tắc cổ lộ biến mất tại đục được trong cánh cửa ông khi mọi người biến mất tại cổ lộ bên trong thời điểm nơi xa chân trời thương cung ba đạo thân ảnh giàn mua c h ậ m r ã i xuất hiện ba người số tuổi rất lớn tóc hoa dâm làn da nếp vốn trồng chất cùng một chỗ thân thể còn xuống xem xét liền là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng số tuổi rất lớn huyết khí m ỏ n g manh trên cơ bản thọ nguyên đều đã sắp khô cạn nhưng mà mặc dù như thế nhưng là ba người trên thân lại có một loại khí thế khủng bố giống như ba đầu giữ tợn thái cổ thần thú đồng dạng có thể quét ngang bắt hoang uy linh thế gian đây là ba cái khó lường đại nhân vật ma linh hồ người ta chờ đợi ba và năm rốt cục nhìn thấy có người có thể mở ra nó trong ba người một cái lão giả áo xám nhìn cổ lão muôn hộ trong mắt tinh thần tiêu tan lôi điện c u ộ n c u ộ n giống như hai cái lôi h ả i đang lao nhanh thế như suối tuân ra sinh mệnh tức đem đến cuối cùng bản đã bỏ đi không nghĩ tới thiên không b ỏ ta cuối cùng cuối cùng đưa lên một món lễ lớn thật là trời không tuyệt đường người một cái một thân thú áo lão giả trầm giọng nói ra hai mắt hiện lên một tia hưng phấn còn chờ cái gì theo sau ta ta có loại cảm giác vừa mới người trẻ tuổi kia biết nơi đây đại bí bắt hắn hết thể hội đều công chờ chờ ba ố Một l o người h khác thân â n n bọc một da x ư ơ cả n g trong nháy mắt đạt thành ăn ý liếc nhau chăm chú phóng ra một bước trong nháy mắt vượt qua thiên địa cực hạn biến mất tại pháp tắc cổ lộ bên trong một bước một thiên vũ dạng này thủ đoạn không phải thánh nhân không thể trái cái này là đối với đường k h ô n g chế đã đạt đến một loại trước đó chưa từng có độ cao ba người mang không thể cho ai biết mắt đi theo lục trần một nhóm p h á p tác cổ lộ thông thiên lục trần một nhóm đạp sau khi đi vào toàn bộ đưa thân vào một mảnh mênh mông tinh không chi hạ một đầu lóe ra đại đạo khí tức cổ đạo ngang qua vũ trụ thông hướng phương xa cổ lộ b ố n phía tinh huy lóng lánh đại tinh chìm nổi có chút phát sáng thắp sáng mênh mông tinh không tinh huy chiếu xuống đám người trên thân vì mọi người phủ thêm một tầng ngân xác xa xa nhìn lại giống như một nhóm thần linh tại vũ trụ tinh không cất bước mà đi thật xinh đẹp mục vũ linh động tính cách để nàng không sống được mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tả hữu tư phương đánh giá chung quanh hết thảy bị mỹ lệ tinh không cảnh sát hấp dẫn kỳ thật lúc này không riêng mục vũ dạng này đám người ngoại trừ lục trần bên ngoài tất cả đều là một mặt rung động nhìn trước mắt cảnh đẹp cổ lộ vô tận đám người thong rong mà đi đánh giá chung quanh hưu nơi xa mênh mông trong tinh không một đạo lưu tinh kéo lấy trường đôi dài từ cổ lộ trên phương ghé qua mà qua mang theo một đầu thần hà thả mang nhìn đám người hoa mắt thần mê thử hỏi thế gian có ai có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy lưu tinh từ trước mắt bay qua như thế cảnh đẹp m Hugh. Hugh. theo lục trần một nhóm đi đến cổ lộ chỗ sâu trên bầu trời lưu tinh càng ngày càng nhiều dày đặc cổ lộ trên lẫn nhau đan sen kẽ lưu tinh đầy trời thần hà sáng chói chiếu dọi thế gian để đám người giống như tiến vào một giấc mộng huyễn tinh không thế giới ánh mắt mọi người mê ly thưởng thức đầy trời lưu tinh mà lục trần thì rất là kỳ quái bộ pháp sen vào nhau tinh tế cũng không có cùng đám người một chút không kiêng nể gì cả đi tới lúc này nếu như nhìn kỹ lại có thể thấy rõ lục trần dưới chân mỗi rơi bước kế tiếp đều sẽ có một cái cực nhỏ phù văn chui vào cổ lộ bên trong biến mất không thấy gì nữa đâu đột nhiên phía trước lục trần đột nhiên ngừng lại một bước hung hăng đạp ở cổ lộ trên phát ra một tiếng nột ngạt tiếng vang vang vọng tinh không a chính đang thưởng thức cảnh đẹp đám người lập tức bị xảy ra bất ngờ thanh â m đánh gãy toàn đều mặt mũi tràn đầy mê man hướng lục trần nhìn lại ngay tại lúc này đi lục trần không có giải thích vung tay lên một đạo thần lực trong nháy mắt đem mọi người bao trùm đột nhiên đạp mạnh cổ lộ cả người trực tiếp từ cổ lộ ở trong bay ra ngoài a thiếu ra thiếu chủ cổ lộ bên ngoài là cái gì vỡ g ầ n vũ trụ tinh không không phải thánh nhân không thể độ liền xem như thánh nhân cũng phải có tinh không t o à độ nếu không sẽ bị lạc tại mênh mông t một đầu sống tới ngay cả doãn không phạm đều dọa đến sắc mặt chẳng bệnh Trường thần tướng chi tí thần tướng.、Vũ、trụ mịt mờ hư không, vốn phải là trạng thái mất trọng thể tại trong trụ mịt trần một nhóm lại phá vỡ cái này hư vô định luật, từ cổ lộ trên trong hư hư người lượng, như mờ mờ. không, vốn đến nếu không động vĩnh viễn lửng này nhóm này định nhảy đến chi bạch phải phạm hội chỉ phá hư có lực, có cái lục cái cổ cả mọi người đều cảm giác được lại mọi người loại về Vũ vô, vũ vỡ vô đều về Mà mịt mờ là là lơ lộ đây, đầy đủ đều ở sau, một tất tự rơi đ á một n tiếng chỉ cảm, thấy cảm thấy vang không không nhỏ đám người trong nháy mắt xuyên tấu một tầm phảng phất màng bỏng một vật trong chốc lát đám người hạ xuống chi thế đột nhiên phanh lại đám người phảng phất đưa thân vào một cái mềm nhũng bọt biển bên trong bình thường một trận cường quang hiện lên ám sát đám người trận không ra hai mắt thật trứng mắt sư phó thủy thiên tinh che mình hai mắt khó chịu kháng nghị nói h ê à đây là cái nào à như thế sáng tiểu diệp thiên cũng là hai tay che mình mắt to kỳ quái nói ra nó nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mờ mịt đám người cũng là một mặt không thích ứng hai nhắm thật chặt tránh né l ấ y trướng mắt qua mang sau một hồi lâu mọi người mới khó khăn lắm thích ứng chậm chạp mở hai mắt ra hướng nhìn bốn phía l y là nhìn lên trước mắt một đầu bình thường đường nhỏ v ố n lượn quanh co kéo dài hướng phương xa đám người một mặt kỳ quái chỗ tại nguyên chỗ xứng sờ ta thấy thế nào lấy đường này như thế nhìn quen mắt đâu mục vũ nhữ mày thêu lông mày bốn phía quan sát một chút đường nhỏ hơi kinh ngạc nói ra không phải nhìn quen mắt vốn chính là minh y dĩ nhiên lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia khổ cười nhìn trước mắt đường nhỏ tự lẩm bẩm nói ra nơi này không phải liền là pháp tắc cổ bên đường đầu kia đường nhỏ sao không sai liền là con đường kia ta đi nửa ngày chạy thế nào đến trên con đường này tới thiên lam tử yên vậy hơi hơi gật gật đầu trầm giọng nói ra trong lúc nhất thời đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía lục trần mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi lúc đầu muốn đi vào ma linh hồ muốn đi đầu này đường nhỏ sở dĩ cách đi thì cổ lộ chỉ là vì thuận tiện mà thôi lục chân lạnh nhạt một cười không có nói cho đám người đến cùng là nguyên nhân gì trong này bí mật thế nhưng là tại năm đó liền lưu xuống có thể nói như vậy đơn độc đi cái kia một con đường đều khó có khả năng đến ma linh hồ chỉ sẽ bị lạc tại vô biên trong ảo cảnh muốn muốn tiến vào ma linh hồ lục trần loại phương thức này là trực tiếp nhất đồng thời cũng là hữu hiệu, hiệu nhất đổi lại tùy ý một người tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy tìm tới tiến vào ma linh hồ đường trừ phi là từ ma linh hồ ở trong đi tới t o à này thần nhạc cố thiên trận chỉ hội ngăn cản sông hướng ngoại bên trong hết thẻ đồ vật mà không hội ngăn cản từ giữa hướng ra phía ngoài hết thẻ đương nhiên chỉ cần từ bên trong sau khi đi ra phải hướng tại đi trở về đi nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy trừ phi có năm đó hệ thống chủ nhân cùng lưu diệm nữ đế lưu lại địa đồ nếu không liền xem như l ạ i thánh cổ thánh tới đây cũng là không tốt ở trong đó mấu chốt nhất thời nửa hội vậy giải thích không rõ cho nên nói lục t r ầ n dứt khoát liền không giải thích đi tôi h sắp đến phía trước thuận buồn xuôi gió có thể tùy ý thưởng thức cảnh đẹp lục t r ầ n có chút một cười nói ra có cái gì tốt nhìn liền làm một đầu hồi hương đường nhỏ đã sớm nhìn đủ mục vụ cục miệng nhỏ chận mắt một cái thầm nói ha ha ha doan không phạm nhìn thấy mục vũ bộ dáng vui vẻ một cười dẫn đầu hướng lục trần đội theo hử lao g i chết tiện vậy không c ư ờ i chết ngươi mục vũ sắc mặt không nhịn được tức giận hư một tiếng t r à t r à chân nhỏ đuổi tới đằng trước lục chân một nhóm một đường tiến lên trong nháy mắt đường nhỏ liền chống đỡ thông s u ố t cuối cùng đập vào mắt là một mảnh núi non trùng điệp theo hồ mà đứng b ằ n g hồ mà cư tại cái này núi non trùng điệp ở giữa một tòa cổ xưa từ đường tại d ầ m d ạ p tùng lâm ở giữa hơi lộ ra một góc rất là không đáng chú ý nhưng mà từ đằng xa hướng hướng từ đường nhìn lại từ đường chỗ phương vị địa thế đại khí bàn bạc hối thông thiên địa mạch số là một cái hiếm có phong thủy bạc đ i ệ toàn bộ từ đường kiến thiết tại chỗ này bảo địa có thể bảo hộ mình hậu thế phồn diễn sinh sống mấy đời có thể nói năm đó ở nơi này kiến tạo tòa này từ đường người tuyệt đối là hiểu rõ thiên cơ người vòng qua r ầ m rạp tùng lâm cổ lao từ đường lộ ra chân r u n g đập vào mắt là gạch xanh cổng nói điêu trụ khắc tưởng b ù i dấu vết loa lộ lộ ra rất là pha tạp thuế nguyệt vết tích rất rõ ràng nhất toàn bộ trong đường cỏ dại r ầ m rạp xem xét liền là thật lâu đều không có người tới đây đánh quét qua c á c két lục trần đi vào từ đường trước nhẹ nhàng đẩy ra từ đường đại môn bước vào trong đường cổ lao từ đường p h ụ lấy một pho tượng đây là người nữ tử khuôn mặt không phải rất rõ ràng giống như bị hỗn độn ngăn trở để cho người ta thấy không do khuôn mặt cả tòa từ đường mặc dù thật lâu không có người quản lý qua nhưng là nữ tử này pho tượng lại phi thường sạch sẽ giống như một đoá thịnh thế mà mở hoa sen xuất phát từ bùn mà không nhiễm giống như một đoá thiên tiên tuyết liên không dính khói lửa trần gian như thế một tôn nữ tử pho tượng cho người ta một loại áp sập vạn cổ cảm giác có bệ nghệ b ắ t phương quân lâm thiên hạ khí thế nhìn thấy tôn này nữ tử pho tượng lục trần con mắt co r ụ t lại cả người đều ngây ngẩn cả người cứ như vậy chăm chú nhìn nữ tử này lâm vào hóa đá bên trong một người một pho tượng đối mắt nhìn nhau tại thời khắc này phảng phất nữ tử pho tượng sống lại đây cùng lục t r â n liếc nhau một cái loại cảm giác này rất là quái gì ai lục t r â n nhẹ nhàng thở dài một tiếng chậm rãi đi đến nữ tử pho tượng trước xem ra bạch gia cũng là xuống dốc lâu như vậy đều không ai tới thăm ngươi lục t r â n nhìn xem nữ tử pho tượng tự lẩm bẩm liền phảng phất gặp được lão bằng hữu đồng dạng nhẹ nhàng dội ra bàn tay lớn đem rơi vào nữ tử pho tượng đầu vai một cây cỏ mạnh cho lau sạch sẽ động tác rất là nhu h ò a cẩn thận từng ly từng tí nơi này là bạch gia từ đường mà t ô này nữ tử pho tượng liền là bạch gia thiên tổ bạch thiệt thiện đã từng là lưu diễm nữ đế thời đại hệ thống chủ nhân dưới chướng mười thần tướng bên trong bạch y hệ thần tướng tại diệt ma chi chiến kết thúc về sau lúc đầu nàng có thể tại lưu diễm cổ phái an hưởng vinh hoa bởi vì vì một kiện sự tình cùng hệ thống chủ nhân trở mặt từ đó trừ khử cựu giới không biết tung tích không ai biết nàng đi nơi nào. Kỳ tới h hệ thống chủ nhân ậ t biết t năm nàng đó đi là nơi đây chỉ là hai người đều là loại kêu mắt cao hơn đầu nhân vật ai đều không bỏ nổi mặt mũi dẫn đầu cúi đầu cứ như vậy hai cái rõ ràng yêu nhau người lại không thể tư thủ cùng một chỗ ngược lại thiên các nhất phương thẳng đến hệ thống chủ nhân đạp vào hành trình b ạ c h trăm h chín dứt khoát không hề rời đ mươi này bốn bạch thiện i thiện t c hậu n h ô n g bạch y thiện thần c t u tướng bạch thiện thiện làm hệ thống chủ nhân thủ hạ mạnh nhất mười thần tướng thứ nhất chiến công hiển hách tại cái kia náo động nhân đại cũng thuộc về cường đại nhất người thứ nhất đã từng nàng lấy lực lượng một người độc chiến tam đại đầu nhập vào tà ma vô thượng tồn tại mà không b ạ i nó chiến lược phía trên để nam nhi đều ảm đạm phai mở được cho bậc cân quắc không thua đấng mày dâu năm đó thủ hộ hệ thống chủ nhân chiến xa giết tiến hiện trong tràng giao long cổ thánh liền uy về bạch thiện thiện q u ả n hạt đầu này lao giao thực lực cường đại với lại chỉ phục bạch thiện thiện mười thần tướng bên trong ngoại trừ bạch thiện thiện có thể chấn áp hắn còn lại mấy đại thần tướng nhìn thấy hắn đều rất đau đầu diệt ma chi chiến kết thúc bạch thiện thiện tại lưu diễm cổ phái ngây người trăm năm khi hệ thống chủ nhân cùng lưu diễm nữ đế lấy lôi đình thủ đoạn bình phục thiên la ma m linh về sau cựu giới bình tĩnh lại đám người luận công hành thưởng vô số cao thủ nhận sắc phong phân đất phong hầu cương vực thành vì chúa tể một phương thời đại hưởng thụ lưu diễm cổ phái che chở mà chính khi mọi người cao hứng tất cả đều vui vẻ thời điểm bạch thiện thiện cùng hệ thống chủ nhân ra tay đánh nhau hai người một trận chiến động cựu giới kinh thiên hạng lệnh vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đánh một trận xong bạch thiện giận dữ rời đi từ đó trừ khử cựu giới một mình xuất lĩnh bạch ra cả tộc di chuyển rời đi lưu diễm cổ phái tự lập môn hộ từ đó an phận ở một góc, ẩn thế không ra. không ai biết nàng cùng bạch g i a đi nơi nào duy chỉ có hệ thống chủ nhân cùng lưu diễm nữ đế cùng chín đại thần tướng biết năm đó hệ thống chủ nhân ngay trước chín đại thần tướng mặt lấy vô thượng võ đạo thần lực một đời cự phách c h i đạo trực tiếp tại ma linh hồ xây lên thần nhạc cố thiên trợn đem chọn cái bạch g i a vây nốt ở trong đó vinh thế không được ra kỳ thật loại này tác pháp hệ thống chủ nhân vậy rất bất đắc dĩ khốn bạch t h i ề n t h i ề n cũng không phải là hắn bản ý hắn chỉ là muốn bảo hộ nàng nhưng mà đám người lại không hiểu chiến hữu tri chi tình cùng hệ thống chủ nhân chi uy mọi người rất khó lựa chọn muốn vì bạch thiện cầu tình cuối cùng đều bị hệ thống chủ nhân chạy ra thẳng đến hệ thống chủ nhân đạp vào hành trình không còn có gặp bạch thiện thiện một mặt từ đó bạch ra ngay tại ma linh hồ đầm căn thời đại phồn diễn sinh sống nhìn trước mắt nữ tử pho tượng lục trần thở dài một tiếng năm đó hệ thống chủ nhân sở dĩ vây nhốt bạch di hỉa thần tướng ở trong đó nội t ì n h chỉ có lục trần rõ ràng nhất là không thể không vì đó chỉ là như vậy cũng không thể bảo toàn bạch thiện thiện nàng trung quy là không có phóng ra cái kia đạo khảm không lâu sau đó liền ở đây hóa đạo bịch từ đường đại điện bên cạnh một cái hành lang ốn khúc hướng phía sau quân đi lúc này hậu phương chuyển đến một tiếng cổ quái thanh âm lục chân sắc mặt khẽ giật mình nhanh chân hướng về hành lang bên trong đi đến bậy quẹo tắm rẽ toàn bộ hành lang ốn khúc dài đằng đắng khi đi qua hành lang ốn khúc về sau trước mắt đột nhiên sáng lên rộng mở trong sáng một chỗ cổ đầm hiện lên hiện tại hắn trước mắt mặc cho ai cũng không nghĩ ra từ đường về sau vậy mà có khác đầu tiên trước mắt cổ đầm sóng biết dập dởn không lớn chăm chú phương viên mười mấy mét một đoá đoá hà hoa đ u a n ở ở trong đó tại bầy hoa trùng đường một tôn nhỏ nhỏ cổ đỉnh sừng sững cổ trong đảo chui hoa sen ở giữa xa xa nhìn lại toàn này cổ đỉnh rất là thanh khiết ở chung q u n cảnh sắc phụ trợ phía dưới có loại nhân dàn tiên cảnh cảm giác nhưng mà cảnh sắc vào lúc này không thể mê hoặc lục trần lúc này hắn chăm chú nhìn cổ đình bên trong tại huyện chuyển nhảy múa một cái bóng người nhỏ bé thân thể tung bay đ u dáng múa mê người theo nàng múa giống như một cái du t ẩ u ở giữa thiên địa tinh linh như cùng một cái cựu thiên tiểu tiên nữ tung tích phẳng trần ở nhân gian chơi đùa để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó bóng người nhỏ bé có tuổi nhìn xem nàng dáng múa lục trần vậy không tự chủ được ngay d ạ i trong đầu dung hợp hệ thống chủ nhân ký ức quậy phá để hắn vang lên đoạn này dáng múa người phát minh bạch t i ệ n t i ệ n nghe thường vũ ý khúc nhìn xem tuổi nữ va va múa múa đoạn trong đầu không khỏi hiện ra bạch thiện thiện cái kia v n chuyển mê đảo chúng sinh ra ngúa m cả hai tại lúc này phảng phất chậm rãi trùng điệp đâu bình thường không phân k h á c biệt giống thật là quá giống lục trần hai mắt mê ly tự lẩm bẩm kỳ thật ra ngúa m đều là thứ yếu lục trần nhất là bị hấp dẫn là tiểu cô nương trên thân chuyển đến loại kia phiêu m i ệ u mà không dính khói l ử a trần gian khí thức không cấu không chỉ toàn thánh kết vô song phiến la không dính vào người cái gì đều phảng phất không thể tại nàng trên thân lưu lại một hứa vết tích cực thần thể phải biết lục trần đã phát hiện nữ tử này là trời sinh bất cấu thánh thể cùng năm đó bạch thiện thiện không có sai biệt hơi suy nghĩ một hồi lục trần trong lòng cũng có một thứ đại khái đang tại lục trần quan sát tiểu cô nương thời điểm nàng vậy phát hiện lục trần giáng múa đột nhiên ngừng lại nhìn lục trần hơi sững sờ ngươi là ai vì cái gì lại ở chỗ này một đoạn vũ khúc kết thúc tiểu nữ hài lập tức thấy được lục trần nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn một trận kinh ngạc lộ ra vẻ hồng nghi có chút nhữ mày nói ra qua đường người bị tiếng vang dẫn dụ mà đến thật xinh đẹp giáng múa làm cho người dư vị vô t ậ n lục trần có chút một n ư ờ i dậm chân đi vào c ầ đình đi vào cầu đình đi vào đánh giá nàng một chút nói ra nơi này là gia tộc từ đường trọng địa ngoại nhân không được đi vào ngươi mau mau rời đi tiểu nữ h à i mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn xem lục trần có chút nhữ mày lộ ra một tia không vui hướng về chuyến chỉ chỉ, trầm giọng nói ra đường ở nơi nào mời ha ha ha lục trần vui vẻ cái này tiểu t i n h tình cùng năm đó bạch thiện thiện đơn giản không có sai biệt tựa như là một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng nếu như không phải biết bạch thiện thiển đã tọa hóa lục trần thật hoài nghi có phải hay không nàng phản lão hoàn đồng ta cũng không phải ngoại nhân lục trần vuông tay phối hợp ngồi xuống trong con ngươi mang theo một sợi ý cười kinh ngạc nhìn xem nàng n g ư ơ i họ bạch ta không họ bạch n g ư ơ i mau đi ra nếu không ta h ô u người tiểu cô nương sầm mặt lại hai đầu lông mày hiện lên một tia không vui lạnh lùng nói ra t ố ta cứ việc h ô u người ta muốn nhìn ai có thể sinh ra đồng dạng một cái động lòng người lục t r ầ n khỏe miệng hơi vệt lên bình chân như vại một t ò a lộ ra một tia tả cười nói ra ngươi tiểu cô nương sắc mặt băng lãnh g ắ t gao nhìn hàm hàm lục trần tức giận một đôi tiểu hổ r ă n g dùng sức cọ sát lấy một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng chúng ta nhưng không có thâm cựu đại hận ngươi đến mức đối ta nghiến răng nghiến lợi h mau gọi người đi ta muốn nhìn nơi này còn có ai lục trần tùy ý khoác khoác tay Phong vân đạm, lập Kinh ánh mắt lao hướng cổ đầm. Màu xanh lao Vân liền Đạm, đem đầm. mắt Màu tức cổ ba i i ế c g trăm à o trong quang, nhau nhau cổ đ chín mươi lăm viễn cổ t h u y ề n thuyết theo lục trần nhẹ nhẹ vỗ tay từng cái cổ quái âm phụ từ hai tay của hắn ở giữa thoải mái mà ra nhìn kỹ lại có thể phát hiện lục trần vỗ tay thủ pháp rất là quái dị tấu tính cực mạnh giống như một bài hoàng cổ nhạc dạo nghe vào tiểu cô nương trong thai rất là trói thai để nàng không tự chủ được chăm chú nhữ lông mày một bộ khó mà lọt vào thai bộ dáng chính là như vậy một bài tấu tính cực mạnh vỗ tay khúc vậy mà đem chọn cái cổ trong đầm ngũ thải con cá toàn đều đ i ề u đập lên nao nhao từ cổ đầm ở trong này lên trên không trung s ẹ t qua từng đầu thải hồng trong nháy mắt toàn bộ cổ đầm ngũ thải hà quang t r à n ngập thụy thải ngăn v ạ đem chọn cái cổ đầm đều chiếu rọi thành dưới màu chi sợ ông tại tiểu cô nương trận mắt hốc mồn mắt dưới ánh sáng, màu xanh vốn là phổ thông bình thường lá sen hoa sen tại ngũ thải hà quan phía dưới phát sinh biến hóa từng cái cổ lão phủ văn từ hoa sen ở trong nợ rộ trên không trung nợ rộ qua trong giây lát toàn bộ cổ đầm phàng phất biến thành một cái nhân gian t i ê n cảnh bình thường hoa sen biến thành lóng lánh tiên kim hà ánh sáng thần chi hoa loé ra giống như kim loại bình thường rực rỡ như là thần thiết đổ bê tông bình thường đây là tiểu cô nương hoàn toàn bị cổ đầm đột nhiên biến hóa cho sợ ngây người mặt mũi tràn đầy trấn kinh nhìn xem một màn này nói không ra lời bọn họ bạch ra xuống dốc làm nàng thế hệ này chỉ còn lại có nàng một cái n g ạ thợ truyền nhân cùng một cái lao nô chủ tớ hai người bị lớn mạnh bạch gia chi thứ đuổi ra khỏi gia tộc rơi vào đường cùng tiến vào bạch gia lão từ đường ở một cái liền là 5 năm năm năm năm qua nơi này hoa hoa thảo thảo bên cạnh cạnh góc sừng đều đã bị nàng nhìn lần bao quát cái này cổ đầm càng là nàng mỗi ngày ắt tới chi địa chưa từng có phát hiện cổ đầm còn sẽ có loại biến hóa này ngươi là ai vì cái gì cổ đầm sẽ có dạng này biến hóa tiểu cô nương chăm chú nhìn đường xe nhỏ giọng hỏi có gì đáng kinh ngạc cái này mới là cổ đầm vốn có bộ dáng ta chỉ là để nó biến trở về nguyên lai bộ dáng mà thôi lục chân lạnh nhạt một cười bình chân như vại nói ra không có khả năng ta ở chỗ này ở l làm sao chưa từng có phát hiện tiểu cô nương nhanh chóng lắc đầu phản b á t nhục nhãn phản thai há có thể bị ngươi phát hiện lục trần liếc qua tiểu cô nương lơ đênh nói ra nếu như ngươi cực thần thể có thể luyện đến đại thành còn có thể phát hiện nơi này bí mật đến ở hiện tại ngươi ngay cả cực thần thể nhập môn cũng không tính muốn cảm giác nơi này đ ổ vật tám đ ờ i vậy không có khả năng ngươi làm sao sẽ biết ta tu luyện cái gì thể chất tiểu cô nương nghe được lục trần lời nói biến sắc quá sợ h a i nói ra nàng tu luyện cực thần thể chuyện này liền là bạch g a lớn mạnh chi thứ cũng không biết sự tình trước mắt người ngoài này là làm sao biết cái này khiến tiểu cô nương không bình tĩnh mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn xem hắn n h ư lâm đại địch không cần khẩn trương như vậy ta nhưng không có ác ý gì nếu như ta muốn đối phó ngươi ngươi còn hội sống đến bây giờ sao lục c h â n nhìn ra tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương có chút lắc đầu nói ra khụ khụ khụ đột nhiên hành lang ồn khúc bên trong một cái thanh â m giàn mua vang lên một trận ho khan thanh â m chuyển đến dạng này một thanh â m nghe huyết khí không đủ thân thể chỉ yếu yếu có chút hữu khí vô lực đa ra ra người trở về tiểu cô nương nghe được cái này thanh em giàn mua sắc mặt vui mừng vội vàng hướng hành lang ốn khúc chạy tới lúc này một cái toàn thân còm xuống lao nhân một bước một c h u y ể n đi đến đại tay vịn hành lang ốn khúc sàng ngang đi mấy bước liền dừng lại nghỉ một hội phảng phất không có bước ra một bước đều đem hắn lực khí toàn thân dùng hết bình thường cần dừng lại thở dốc rất lâu mới có thể lần nữa cất bước trước đạp đa ra ra tiểu cô nương thấy lao nhân cái dạng này biến sắc vội vàng vào tới đỡ lên lao nhân đen bóng trong mắt to tràn đầy quan tâm c h i s ắ c nhìn từ trên xuống dưới lao nhân đen bóng trong mắt to tràn đầy u a n tâm tri x á nhìn từ trên xuống dưới lao nhân đen bóng khuôn mặt nhỏ đột nhiên c h ầ m xuống đa ra ra ngươi lại đi tìm bọn họ tiểu chủ nhân không có việc gì ta bộ xương giả này còn trải qua ở già nua lão nhân bị tiểu cô nương đỡ lấy sắc mặt tái nhuận không có chút huyết sắc nào già nua trong đôi mắt hiện lên một tia từ ái qua n mang có thể nhìn ra được lao nhân này rất là yêu thương tiểu cô nương này lẽ nào lại như vậy ta đi tìm bọn họ tiểu cô nương sắc mặt biến thành màu đen hung hăng trà trà chân nhỏ liền muốn đi ra phía ngoài tiểu chủ nhân ngươi đi làm gì vì ta bộ xương giả này không đắng ngươi so ta trọng yếu lão nhân đổi vội vàng kéo nổi giận tiểu cô nương trong lúc bối rối vừa dùng lực khiến động vết thương trên người lại là một trận gấp rút tiếng ho khan chuyển đến khụ khụ khụ đa ra ra ta dịu người đi vào trước nghỉ ngơi tiểu cô nương vội vàng nâng lên lão nhân mặt mũi tràn đầy đau lòng nhẹ nhàng dội ra tay nhỏ thay lão nhân lau một cái mồ hôi lạnh trên c h á n tốt phiền phức tiểu chủ nhân lão nhân gật gật đầu tại tiểu cô nương nâng nỡ từng bước một chậm rãi đi đến đa ra ra về sau không cần tại đi tìm bọn họ bọn họ liền làm một đám bạch n h á làng chờ ta trưởng thành luyện thật bản lãnh sớm muộn muộn thanh thuộc tại chúng ta đổ vật vật lại tiểu cô nương cắn chặt môi nhìn xem lão về sau ta bộ xương giả này liền chiếu cố thật tốt tiểu chủ nhân liên tốt bồi tiếp ngươi chậm d ã i lớn lên lao nhân ôn nhu một cười hữu khí vô lực nói ra ân tiểu cô nương nhu t h u ậ n gật gật đầu đây là khi lão nhân đi qua hành lang ốn khúc đi vào từ đường sau tiểu viện thời điểm lập tức bị cổ đầm ở trong cảnh tượng cho sợ ngây người g i à n mua đôi mắt t r ừ n g to lớn chăm chú nhìn cổ đầm toàn trên thân hạ không tự chủ được run dậy cổ đầm kỳ văn cá hà bay màu pháp tướng như tiên thần hoa quỳ hiện đại đế đích thần tới lao nhân nhìn xem cổ đầm biến hóa tự lẩm bẩm thân xác trước đó chưa từng có kích động nhìn thấy cổ đầm dạng này biến hóa hắn nhớ tới một cái viễn cổ truyền thuyết một cái liên quan tới bạch gia tổ tiên truyền thuyết đã từng bạch gia lão chủ nhân qua đời thời điểm đã từng đem hắn cái này lão quản gia kêu lên trước mắt lâm trung bị thác đã nói với mình một cái liên quan tới bạch gia truyền thuyết cổ từ đường về sau đầm nước ẩn giấu đi bạch g i a một bí mật lớn chỉ là bí mật này và cổ đến nay bọn họ một mực không còn ó tìm tìm ra. Hắn biết mình ra. Hắn không c sống lâu nữa tại mình sau khi chết bạch gia chi thứ độc đại nhất định hội đoạt vị s o ắ n quyền tự xưng là chính thống cho nên đã sớm sớm an bài đường lui tại mình đi thử về sau để cho mình vẹn vẹn có hậu nhân đến cái này từ đường tiểu viện ở lại nó mắt liền làm muốn tìm cổ đầm bí mật thu hoạch được bạch g i a tất h truyền thần thuật kế hy vọng ở cái này viễn cổ truyền thuyết hy vọng mình hậu nhân lại lần nữa đạt được thần thuật đem xuống dốc bạch g i a lần hai phát dương quang đại